153 thứ 153 chương cửa địa ngục thứ 153 chương cửa địa ngục quyển thứ 2 tử thần chương 145, cửa địa ngục thâm thủy u ám quang đoàn kịch liệt nhảy lên mấy lần, như cái kỳ điểm giống như bỗng nhiên co rút lại tới, tiếp đó hoành một tiếng vang thật lớn nổ tung lên, trong nháy mắt màu đen khói đặc cuồn cuộn bay lên, một chút xíu hắc viêm tử trong nổ lên. Đông. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đồng thời xuất hiện không có gì sánh kịp trầm trọng cảm giác, cả người cũng cảm thấy trớn lên cháng nghiêm. Hâu ngọt lựa màu đen bùng nổ, nhanh chóng ra bên ngoài khuế tán, trong chớp mắt một cái hình chữ nhật vật thiêu đốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồ vật gì? trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nổi lên nghi hoặc. A5, A5. Sau một khắc, mọi người tại chỗ đều nghe một cái cổ quái quỷ dị âm thanh. Thanh âm này vừa giống như vô số người tại kéo dài thở dài, lại hình như một đống người đang bên thai hướng chính mình thổi hơi mở rộng. Mọi người nhất thời không khỏi toàn thân lông tơ nổi tung, cùng nhau nuốt xuống ngụm nước bọt, một cỗ hàn lưu từ xương cột một mực vọt tới đỉnh đầu. Tê la tiên nhịn không được dùng mình một cái, phơi bày trên da mọc đầy nội da gà, thứ quỷ gì? Hắc hắc, tự hồ xuất hiện cái gì vật có ý tứ đi. Bởi vì chiến lược không đủ mà phụ trách trông coi củ rụt sự triệt mị của dị cổ quái hắc hắc cười không ngừng, không chớp mắt nhìn chằm chằm dần dần tản ra ngọn lửa màu đen, lại là một cái rất tốt thí nghiệm tài liệu a. Tại đám người hoặc cảnh giới, hoặc linh nhãn, hoặc trong ánh mắt mong chờ, ngọn lửa màu đen triệt để tản đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là vỗ một cái đại môn, hoặc có lẽ là cửa địa ngục. Hai cái sấm nhân nửa người khô lâu sinh động như thật, phản phất bị nặng sinh sinh nét vào cánh cửa bên trong, đang cố gắng lôi ra ngoài thân thể. Một cánh tay lớn bằng xiềng xích màu đen khóa lại cửa địa ngục, mà khóa hai đầu đàn quấn quanh ở hai cái rơi thân khô lâu cốt chảo phía trên, nhìn hai cái khô lâu giống như địa ngục cửa khán thủ giả dạ một dạng. Từng đoàn từng đoàn lớn trường quả đẫm đen tấm hỏa diễm trải rộng trên cửa, tản mắt ra lê quàng, im lặng tiêu tốt lên, cho tất cả quan sát đại môn này nhân lấy một loại lạnh lẽo sợ hãi cảm giác. Nhất là hai cái rơi thân khô lâu hốc mắt bên trong, hai đóa yếu ớt ánh lửa lơ lửng không cố định, trong ngọn lửa, còn ẩn có một điểm xanh lét hỏa diễm sáng tắt lấp lóe, nhường tất cả đem ánh mắt tập trung ở người ở phía trên đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tề ánh mắt tập trung ở hai đóa u quang bên trên không đến 5 giây, La Thiên lập tức cảm thấy phạm vật có một hồi yếu ớt gió lạnh vòng quanh chính mình không được lấn lướt, nhịn không được dùng mình một cái rũ ra, lập tức đem ánh mắt từ phía trên rời. Cái đồ chơi này, tất nhiên ngục đại môn a. La Thiên ánh mắt ở trên cửa quét tới quét lui, tấm này bị đầu chó gọi tới quái môn nhìn đúng là cửa địa ngục, thế nhưng là không biết như thế nào, La Thiên tâm bên trong lúc nào cũng cảm thấy có một tí không thích hợp xấu. thôn đội trưởng, hắn vì sao muốn đem cửa địa ngục triệu Hoán đi ra? Hơn nữa, dù cho triệu Hoán đi ra, đối với này khắc chiến cuộc cũng không có tác dụng gì a. Tisu gã con mắt híp lại, đối với đầu chó hành vi cũng là vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ cái kia chiếm cửa thôn đội trưởng thân thể tổn tại muốn từ đảo âu hứa thông qua cửa địa ngục thoát đi? Bi Aku nhanh chóng suy xét, nhưng mà đối với mình cái suy đoán này cũng không có tự tin, địa ngục mặc dù biến ảo khó lường, nhưng mà tại nhiều như vậy cấp đội trưởng tử thần đội bắt phía dưới, cũng là không trốn thoát được a. Chẳng lẽ bọn hắn tại trong địa ngục còn có cái gì hậu chiêu không thành? Cùng một thời khắc, Từ Đảo Âu Hứa phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, liếc mắt nhìn tựa như khảm nạm trên không trung giữ tận đại môn, Từ Đảo Âu Hứa khẽ miệng kéo ra một tia nụ cười tự giễu, cúi đầu xuống nhìn xem hấp hối đầu chó, thì thào nói nhỏ: Minh Vương đại thúc, đây chính là ngươi liệu tính mạng muốn việc làm sao? Lực cười a, ngươi lại vì loại chuyện này mà làm đến loại trình độ này. Mặc dù ta không biết tại ta rời đi về sau xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng có thể nghĩ tới, coi như bây giờ rời đi trở về, thật sự có thể làm đến cái gì không xấu. Vương 6. Vương Tử 6. Đầu chó nhắm hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, mấy không thể ngữ nội nhỏ vụn từ ngữ từ trong miệng hắn đứt quãng truyền ra. Minh Vương. Từ đảo Âu Hứa tâm thần chấn động, lập tức đem lộ hai giáng vào. Trở về 6. Trở về, trở về 6. Đem ta sắc mang về 6. Cho dù chết, ta cũng muốn chôn ở nhà, quê quán sáu." Nhỏ xíu lời nói một từ một chữ mà truyền vào từ Đào Âu Hứa trong hai, ấn dấu thật sâu tiến trong lòng của hắn, mỗi một chữ cũng giống như một khối quái hàn, nhường hắn toàn thân mãnh liệt run rẩy một chút. "Tiên tâm a, ta sẽ làm được." Từ Đào Âu Hứa nhẹ giọng trả lời, mỗi một chữ đều nặng như ngàn cân, nặng nề mà rơi xuống đất, đè ở hai người trái tim. "Minh Vương đại thúc, tiên tâm a, ta nhất định sẽ làm được." Tựa hồ cảm thấy từ từ Đào Âu Hứa thể nội phóng lên trời mãnh liệt ý chí, đầu chó khoẻ miệng lộ ra một tia mỉm cười giải thoát, đầu lĩnh ra, sau cùng cái kia một tia sinh cơ, triệt để tiêu vong. 6, phân 6, cắt 6, trên 6. Cùng một thời khắc, ngay tại từ Đảo Âu Hứa thể nội, người kia ý chí bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên định, dục vọng cầu sinh trở nên phi thường cường liệt một khắc này, cái kia thần bí trên tế đàn thân ảnh bỗng nhiên run rẩy kịch liệt rồi một lần. Hoa theo một hồi ho kịch liệt, tiên huyết dọc theo thân ảnh khòe miệng róc rách chảy xuống, thoáng chốc tế đàn bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Đáng chết. Cái tên đó ý chí cầu sinh rõ ràng đã bị ta cơ hồ hoàn toàn xóa bỏ, tại sao đột nhiên trở nên mãnh liệt như thế? Thành âm bên trong, tràn đầy không dám tin phẫn nộ, kinh hoảng. Đáng giận a. Một hồi ngắn ngủi thở dốc đi qua. Cắn răng nghiến lợi lời nói lần nữa từ thân ảnh trong miệng truyền ra, tên hôn đản kia thế mà làm hại ta tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể tha thứ. May mắn trước đây ở vào lý do cẩn thận, còn chuẩn bị một chiêu cuối cùng. Sau chốc lát im lặng, cái thanh niên kia có chút mệt mỏi tự nhủ, đến lúc này, cũng là thời điểm nên phát động, 6, phân 6, cắt 6, truyền 6, thôn đội trưởng, cùng chết mất sao 6. Cảm thấy đầu chó sinh cơ bên trong cơ thể hoàn toàn đột tuyệt, dù cho đã trên miệng đem hắn định vì phản nghịch, đuổi ra tử thần đội ngũ, Giờ khắc này thi hồn giới trong lòng mọi người vẫn không khỏi tràn đầy bi thương trầm trọng, một cô ẩn chứa nhàn nhạt yêu thương trang nghiêm bầu không khí tràn ngập bốn phía. Thi hồn giới cấp đội trưởng tương giả, bất tri bất giác đã chỉ còn lại 11 cái sao sáu. Xuân Thủy ánh mắt hơi hơi đỏ qua, trong lòng không khỏi sinh ra bi thương cảm giác, cảm giác mình bị một loại bất lực cẩn thận giữ lại cổ, không thể thở nổi. Cảm ứng được từ Đào Âu Hứa thể nội đột nhiên phóng lên trời mãnh liệt ý chí, La Thiên Tâm bên trong lập tức sinh ra cảnh giác phòng bị cảm xúc. Bình thường loại thời điểm này, tại mãnh liệt cảm xúc ý chí dẫn dắt phía dưới, người là có thể vượt qua trình độ phát huy. Trước mắt bao người Từ Đạo Âu Hứa thả xuống đầu chó dị thể, đứng bình tĩnh lập, giống như một khối cô lõng, cao ngạo không bày khí tức tử tự trong tàn mắt ra, nội bật vẫn như cũ không ngừng nhỏ xuống dòng máu màu đen, tràn đầy thảm liệt cảm giác. "Như thế nào, muốn tìm ta báo thủ sao?" Gặp Từ Đạo Âu Hứa ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhất hộ bung ra che vết thương tay, nhếch miệng nở nụ cười, "Ta tuyệt sẽ không trốn chạy, tùy thời xin đợi." "Kurosaki, nhất hộ." Nghe xong nhất hộ giọng nói chuyện, La Thiên không chắc chắn lắm mà hỏi thăm, "Ân, là ta?" Nhất hộ gật gật đầu, ra hiệu chính mình đã trở về. "Báo thủ?" Từ đạo Âu Hứa thật sâu nhìn nhất hộ một mắt, đột nhiên từ chào nói, "Tìm người sao?" Lư cười. A. Chẳng lẽ hắn cũng đã nhìn ra nhất hộ thể nội đồng dạng cất giấu một cái hồn phách. La Thiên cảm thấy Từ đạo Âu Hứa bây giờ thật là có chút không thích hợp. Đúng lúc này, Từ đạo Âu Hứa lại đột nhiên động. Cánh tay phải bại xuống, Từ đạo Âu Hứa trong tay phải đao gãy bỗng nhiên một cái bên trên trêu trọng, một đạo lãnh quang xâm nhiên đao mang tức thì từ đứt gãy nơi cửa chạy ra mà ra, thẳng tắc bay về phía địa ngục đại môn. Không tốt. Hắn muốn chạy trốn. Bái Phong thân hình khẽ động, chuẩn bộ chớp liên tục, trong nháy mắt bước vào mấy bước, cánh tay phải hướng phía trước quan sát, cánh tay lưới dao một dạng trạng phách đao tức cong mũi đao trực tiếp đâm về đạo kia da mang, nhanh ngăn lại hắn. Đáng tiếc, cứ việc Bái Phong tốc độ tại đám người bên trong có thể xếp tại hàng đầu, giờ khắc này vẫn là chậm nửa nhịp. Làm, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, cái kia nhìn vô cùng dọa người xích sắt lập tức bị đao mang chém thành hai đoạn, hai cái khô lâu đều cầm một nửa, hướng xuống rủ xuống, chỉ thiếu chút nữa hoàn toàn rơi xuống. Xiên xích bị chém đứt, địa ngục đại môn trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Phản phất thoát ly giàn bộ rồi, từ trong ngủ mê thức tỉnh đồng dạng, Cái kia nguyên bản tựa như khắc sâu tại trên cửa đông đạo đầu lâu trong hốc mắt lập tức lập lòe lên đóa đóa u quang, nhao nhao sóng lại. Quỷ khóc sói gào. Đông đạo đầu lâu gào thét gầm rú, cái kia trắng hếu đầu lâu bên trên thế mà quỷ dị cho đám người một loại vô số người tại đau đớn buồn số cảm giác. Quả nhiên có chút vấn đề. La Thiên ba năm này tử thần kiếp sống bên trong cũng đã gặp địa ngục cửa mở ra, nói như vậy, xiềng xích sau khi mở ra, cửa địa ngục cũng sẽ tùy theo mở rộng, đem tội ác linh hồn hút đi vào, mà giờ khắc này, xiềng xích rung, đại môn lại không có mấy may động tĩnh. Mặc dù La Thiên không thể loại trừ là mình đối diện Địa Ngục Chi môn hiểu rõ không đủ giới cớ, nhưng mà kết hợp phía trước trong lòng không khỏi cảm nộ, La Thiên đã có thể xác định, Địa Ngục này Chi mônát hẳn có vấn đề. Đường hồng chạy. Nguyên bản cùng Từ Đào Hâu hứa chiến đấu 6 cái tử thần lần nữa với hắn, tuyệt chiêu thể xuất, một bộ thể phải đem hắn lưu tại nơi này dáng vẻ. 6. Phần 6. Cắt 6. Tiến 6. Nhân ảnh thần bí phát động hậu chiêu sau một khắc, linh giới bên ngoài cửa chính, cả dạ cụ ra. Cửa hàng trưởng giống như có chút không đúng. Đang chiếu cố một đám tụ thương tử thần sủ cả bỉ kỳ sắc cắt bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhìn lên bầu trời, ngự khí ngưng trọng đối với Vũ Dạ hạ dạ kỳ thủ kẻ nói. "Ân, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà quả thật có đồ vật gì đang điên cuồng tụ tập." Kỳ Sủ khẽ gật, gật đầu, trên mặt xuất hiện ít có ngưng trọng. "Giống như phía trước thì có, nhưng mà cảm giác không có mãnh liệt như vậy, ta không dám xác định sâu." Trà Độ đi tới, trầm ổn lời nói vang lên, "Dường như là một chút mặt trái năng lượng, phi thường khủng bố tiêu cực năng lượng, cho ta một loại cảm giác giận cả tóc gái." "Trà Độ, trước ngươi cũng cảm giác được sao?" Vũ Long có chút kinh ngạc dò hỏi. "Ân" Chà độ gật gật đầu, lộ ra một cái thận trọng con mắt, cái loại năng lượng này, cùng ta ác ma cánh tay trái có một chút giống, dạng này ta mới có thể cảm ứng được. Sức mạnh của ác ma sao sáu. Kỳ sù kẹ nhìn lấy điên cuồng hướng linh giới hội tụ tiêu cực năng lượng, trong lòng nỉ nó nói, đến tột cùng trận này không giải thích được chiến đấu, sẽ đem thế giới này mang tới đâu đâu sáu tờ S, để cử một bản sách hay hy linh đế quốc, nàng dọc không có tích. Sách hay cần ủng hộ. 154 thứ 154 trường chiến đấu dã thú thứ 154 trường chiến đấu dã thú quyển thứ 2 từ thần chương 146, chiến đấu dã thú hô ngay tại từ đảo Âu Hứa Liễu Mạn muốn đột phá 6 cái từ thần vây quanh, xông vào địa ngục đại môn lúc, tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên cùng nhau toàn thân lạnh lẽo, tựa như một hồi âm phong thổi qua mồm dạng, thổi đến trong lòng mọi người bất an. "Đồ vật gì?" Thông qua mai phục tại dưới đất linh lực dãy nhỏ, La Thiên lập tức toàn thân không được tự nhiên, phản phất một đầu tuyệt thế hung thú đang từ từ thức tỉnh một dạng. Tại mọi người không cách nào trông thấy cũng không cách nào cảm giác chỗ. Một dòng sông lớn màu đen gào thét lao lộn, cuồn cuộn hướng chạy từ Đà Âu Hứa. Sông lớn bên trong, phản phất chói buộc vô số oan linh, mỗi một cái oan linh đều ở đầy tiếng âm thanh gào thét, mà cái kia vô tận gào thét, hợp thành từng đợt âm lên cuồng phong, vừa đi vừa về mà gào thét, bất luận cái gì sinh mệnh nếu là xoa bên trên cái này âm phong bên cạnh, đều sẽ trong nháy mắt bị cái kia vô cùng vô tận đoán hận cảm xúc cho sinh sinh bất điên. Nhưng mà, quỷ dị là, cái này dòng lũ màu đen rõ ràng xuyên qua lại môn, thẳng tắc phóng tới từ Đà Âu Hứa, ở giữa trải qua hơn cái tử thần, nhưng cái kia tử thần lại không có cảm giác chút nào. Vô tận dòng lũ trực tiếp cuồn cuộn hướng về phía trước, cái kia mãnh liệt khí thế, tựa hồ thế gian này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Nhưng mà, làm dòng lũ đoạn trước nhất gặp từ Đảo Âu Hứa thời điểm, giống như tìm được tổ chức mầm rạng, mường rỡ nhấc lên từng lớp từng lớp sóng lớn, toàn bộ rót vào từ Đảo Âu Hứa thế nội. Oen! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lập tức lấy từ Đảo Âu Hứa làm trung tâm, tuôn ra phía ngoài quét tán, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, từng vòng từng vòng hướng về trung quanh di động, bẻ gãy nghiền nát. Vành bánh bánh. Vài tiếng trầm đục, nguyên bản vây công từ Đảo Âu Hứa mấy cái tự thần lập tức phản phất bị vũ khí hạng nặng trực tiếp trúng đích mầm rạng. bay ngược ra ngoài, một đám máu tươi từ trong miệng phun ra, lại biến mất trong nháy mắt vô tung. Lô bất ngờ không kịp để phòng La Thiên đồng dạng bị sóng âm bỗng nhiên đánh trúng, mặc dù tương đối dựa vào sau, vẫn như cũng bị đánh tê lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đáng chết, lại đã xảy ra chuyện gì? Cô cô cô sáu. Đột nhiên nhất trận thanh âm kỳ quái truyền vào nhau nhau bị đẩy rời chỗ trong thai mọi người, thanh âm kia giống như nước ngầm trần đẩy, từ trong con suối cốt cốt bước lên một luồng dạng. Cái này, đây là sáu. Theo sát lấy, từ lão hô hứa hốt hoàn tất thu âm thanh vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị hết thảy trước mắt choáng váng. Thời khắc này từ Đạo Âu Hứa thật giống như trong thần thoại mở الدر sa một dạng, vô số màu đen băng rua từ trong cơ thể hắn rơi ra. Mỗi một cây băng rua đều lóng lánh từng đảo ánh sáng màu đen, từ xa nhìn lại, giống như vô số xúc tu điên cuồng vũ động, làm nổi bật từ Đạo Âu Hứa bây giờ mặt kia không còn nét người tràn đầy đầm đen khuôn mặt, giống như trong đêm tối ác quỷ vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, như vẻn vẹn như thế, đám người cũng sẽ không giật mình như vậy. Chân chính khiến cho đám người sợ mất mặt chính là, vậy được Bạch Thượng Thiên màu đen băng rua vung vẩy quá trình bên trong tán phát đáng sợ áp lực. Thật là đáng sợ áp lực. Thật là khủng khiếp tiêu cực năng lượng. La Thiên con ngươi thích chặt, vô cùng kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm vào hai tay bối rối Vũ Động Từ Đả Âu Hứa. Từ phản ứng của hắn đến xem, rõ ràng chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, hơn nữa Từ Đả Âu Hứa cũng là người bị hại. Linh Vương 6. Thấp đến chỉ có chính mình có thể nghe lẩm bẩm âm thanh từ La Thiên trong kẽ răng chạy ra, trong lúc nhất thời đối với vậy Từ không gặp mặt thế, nhưng là đem toàn bộ vị diện cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay Linh Vương, La Thiên tâm bên trong ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. A Từ Đả Âu Hứa bỗng nhiên gắt gao ôm đầu hét rầm lên, mảnh như tơ tuyến dòng máu màu đen nhạt từ hắn trong thất khiếu chảy ra, lập tức đem hắn thổi phồng vô cùng kinh khủng. Âm âm 6. Mạnh mẽ huynh minh trong nháy mắt chuyển vào trong thai mọi người, khắc sâu vào đám người lấy lòng. Tại đám người phòng bị trong ánh mắt, càng thêm bàng bạc áp lực từ từ đạo ô hứa thể nội mãnh liệt mà ra, nương theo ra, là đen đậm như mực tiêu cực năng lượng. Cái kia giống như thực chất tiêu cực năng lượng, từ vô hình con suối bên trong phun ra, trải qua băng rựa hiện hóa sau đó, lập tức giống một cái đầu tiểu sa một dạng điên cuồng tiến vào từ đạo ô hứa thể nội. Từ đạo ô hứa hoảng sợ gào thét theo tiêu cực năng lượng tăng cường mà dần dần biến yếu, cuối cùng tiêu thất. Quá trình này, kéo dài gần tới 1 phút, có thể nó có thể được cưỡng ép dừng lại giữa chừng, nhưng mà tại chỗ đám người cũng không nguyện động thủ. đem đặc năng lượng quán chú cuối cùng kết thúc, từ đảo hô hứa nâng lên rũ xuống đầu, lộ ra một đôi dục ngầu con mắt màu đen. Cặp mắt kia, thật giống như thấp kém ngọn bút điều ra mực nước mờ nhạt, vận động vô cùng, tràn đầy tạp chất. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một đôi mắt, khi mọi người ánh mắt cùng hắn tương đối như thế thời điểm, lập tức một loại không cách nào hình dung khí tức khủng bố tràn ngập trái tim, ép buộc đám người lập tức chuyển lệch tiêu điểm, sẽ không tiếp tục cùng hắn đối mặt. Cái này sao? Thật quỷ dị ánh mắt. La Thiên rời ánh mắt đi sau đó, cảm giác được một cách rõ ràng một hồi mồ hôi lạnh đã đem quần áo ướt đẫm. So với cái kia quỷ bí con mắt, biến hóa sau khi từ đảo Âu Hứa linh áp cũng không lộ ra nổi bật như vậy, nhưng là từ hắn mỗi một cái hô hấp lôi kéo năng lượng tiên địa đến xem, ít nhất là La Thiên gấp 5 lần. "Rống!" Từ đảo Âu Hứa trong mắt hơi hơi nhất chuyện, tại đám người trên thân lảo qua, đột nhiên miệng rộng mở ra, một tiếng tràn ngập dạ tinh thú tính gào thét từ hắn trong cổ họng trào lên mà ra, đinh tai nhức óc. Đã hoàn toàn biến thành dã thú A6. La Thiên nghe thấy cái kia giống như hung thú xuất lồng gào thét, đáy lòng không khỏi vì đó tuân gia thấy lạnh cả người. "Chư vị, cẩn thận." Xuân Thủy hét lớn một tiếng, tỉnh táo ánh mắt đảo qua. nhấp nhợt một đám thi hồn giới tử thần nhỏm. "Rống." Từ Đào Âu Hứa lần nữa phát ra một tiếng rống to, cơ thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân hình tiêu thất. "Cái gì?" La Thiên Kinh hãi phát giác chính mình căn bản là không có cách bắt được Từ Đào Âu Hứa vận động quỹ tích, thầm thần một cái giật mình, bản năng thôi động linh lực, tạm thành vòng phòng hộ, bảo vệ toàn thân. Không có vết tích, không có âm thanh, thậm chí, liên linh lực ba động cũng không có. Liên một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Từ Đào Âu Hứa cứ như vậy biến mất ở trong tầm mắt mọi người. "Tiểu 6" Suân Thủy vốn là muốn nhắc nhở chúng tử thần chú ý phòng ngự, nhưng mà chỉ nói là ra một cái tiểu chữ, còn giữ lại cái kia tâm sẽ thấy như thế nào cũng nói không ra ngoài. Kỵ ổ dạ cũ đội trưởng, Bạo Chi Hoa liệt con ngươi co lại thành đốm, vô cùng kinh hãi mà nhìn xem Từ Suân Thủy phần bụng đưa ra một đoạn mũi đao. Một cây đao, một cái màu đen tuyển trạm phế đao, trong chớp mắt liền đã đem Suân Thủy đồng xuyên. Kỵ ổ dạ cũ đội trưởng, Vái Phong cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, ánh mắt tập trung ở bỗng nhiên xuất hiện ở Suân Thủy sau lưng nam tử tử đã hô hửa. Thôi hơi, hơi toét ra giống môi hồ đang cười náo thế gian này hết thảy. Từng cái ống trọc hấp tuyến từ thất khiếu chảy ra, xuyên qua cả khuôn mặt, làm nổi bật cái kia vặn vẹo giữ tận hình xăm cùng vết thương, Từ Đào Âu hứa cái kia lạnh lùng khuôn mặt bây giờ, nhưng là không nói ra được tiếng cùng. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, mũi dao tiêu thất, Từ Đào Âu hứa rút ra chạm vết dao, lại là lóe lên một cái, xuất hiện ở vài mét bên ngoài. Phục Xuân Thủy bị đâm xuyên chỗ, một cái bàn tay chìu rộng trong vết thương quần quần không tuyệt phún ra ngoài xạ tiên huyết, trong nháy mắt, Xuân Thủy trung quanh liền xuất hiện một cái nộn nhạo chất lỏng màu đỏ hồ nước nhỏ. Ánh mắt tại Xuân Thủy trên vết thương đảo qua, La Thiên lập tức căng thẳng trong lòng, vị hắn chém ra vết thương thế mà không cách nào khép lại. Không. không chỉ là không cách nào khép lại. La Thiên Tâm bên trong đè phòng càng nặng, vết thương kia rõ ràng còn đang không ngừng vết trương. Kỷ Oa dạ củ đội trưởng, đừng lổn xộn. Mạo Chi Hoa liệt một cái thuần bộ đi tới ngã xuống đất không dậy nổi Xuân Thủy bên cạnh, một đoàn trị liệu thuộc tính linh quang lập lòe, bao trùm tại trên vết thương. Không cần. Bình thường lần nào cũng đứng chữa trị linh lực, bây giờ lại một chút tác dụng cũng không có. Bị linh quang chiếu xạ miệng vết thương, một chút xíu mắt Trần có thể thấy khí tức màu đen cuồn cuộn bốc lên, đem tất cả linh quang ngăn cản bên ngoài, mà đụng tới hắc khí kia chữa trị linh lực, lại tại từng điểm giảm bớt, giống như chôn vùi rơi mất một dạng. Chớp mắt nhìn xem vô tận tiên huyết ra bên ngoài chút xuống, mà chính mình lại một chút biện pháp cũng không có, Mao Chi Hoa liệt khắp khuôn mặt là lo lắng cùng ấy nãy, song quyền nắm chặt, một chút đỏ thắm nhiễm tại nơi da thịt trắng non phía trên. Không cần quả ta. Xuân Thủy bỗng nhiên lên tiếng nói, tập trung tất cả lực lượng chém giết từ đả hô hứa. Mau chóng, không phải vậy còn sẽ có càng nhiều người bị thương. Lời vừa ra miệng, Xuân Thủy lập tức ho kịch liệt vài tiếng, ho ra một nắm tiên huyết. Sông băng gào khét. Kisu gã muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, thể nội linh lực tại hắn toàn lực dưới sự thúc dục, một đạo băng lãnh thấu xương linh lực lưu từ hắn trảm phách đao tử mãnh liệt mà ra, giống như vô tận thiên hà đồng dạng cuốn cuốn xuống, từ trên khoảng không chót xuống dưới lập, trực tiếp thẳng hướng từ Đào Âu Hứa công tới. Nhưng mà, từ Đào Âu Hứa lại phản phất không có cảm giác được cái này thấu xương rét lạnh đồng dạng, thân hình không thay đổi, vẫn như cũ yên lặng đứng tại chỗ, cặp mắt đục ngầu vô thần mà nhìn xem Xuân Thủy. Không đúng, hắn không phải đang nhìn kỳ ố dạ cụ Susi, mà là cổ mã mù dạ sạ giển thi thể. La Thiên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chợt phát hiện đầu chó thi thể ngay tại hắn cùng Xuân Thủy ở giữa. Lập tức có một cái suy đoán to gan, chẳng lẽ hắn còn lưu lại một điểm thần trí? Mà một khắc, thì su gã thả ra sông băng cách từ đảo Âu Hứa đầu đã không đến 1m. Cái kia rốt vào cốt tủy giến lạnh, liền La Thiên đều cảm thấy phơi bày ở ngoài trên da xuất hiện đâm đau. Từ đảo Âu Hứa thật sự dự định mạnh kháng. 1m, nửa mét, 20cm, 10cm6. Sông băng bên trong sôi trào hàn lưu ngưng kết mà thành tảng băng chỉ lát nữa là phải đụng tới từ đảo Âu Hứa tóc. Đúng lúc này, từ đảo Âu Hứa động. Vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, từ đảo Âu Hứa thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lần trước còn có thể nói là không có chú ý Thế nhưng lạ lần này vẫn như cũ không cách nào bắt được hắn vận động ý thức 6. La Thiên chợt cảm thấy trái tim bị một cổ vô hình đại thủ siết trong tay, cơ hồ ngưng đọng. Tốc độ của hắn đến tụt cùng đến trình độ nào a? Sông băng trực tiếp rơi đậm, dưới chân đám mây một dạng đồ vật bị trong nháy mắt đóng băng, hàn lưu từng lớp từng lớp hướng ra ngoài khuế tán, tức thì một cái lấy sông băng rơi xuống đất điểm vị trung tâm phương viên 10m hàn băng lĩnh vực thành hình, phóng ánh trên khối băng từng đạo lãnh mang lập lòe, chói mắt vô cùng. Đánh hụt. Đáy lòng của mọi người dâng lên tiếc nuối, đồng thời xuất hiện còn có sợ hãi. Bây giờ biến mất từ Đảo Âu hứa. Sau một khắc lại sẽ xuất bơi giờ của người nào bên cạnh. Không tốt. Lâm Từ Đào Âu hứa thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người đều chấn váng, cơ hồ nhịn không được một đao chém xuống. Mao Trì Hoa Liệt. Từ Đào Âu hứa lần này thế mà nhắm ngay Mao Trì Hoa Liệt. Đầu tiên là người chỉ huy, lại là trị liệu giả, cái này rõ ràng đã không có thần trí ra hỏa thế mà lựa chọn như vậy một đầu công kích lộ tuyến 6. Giờ khắc này, đáy lòng của mọi người cùng nhau nổi lên nồng đậm cảm giác bất lực. Không có thần trí, nhưng lại có kinh khủng chiến đấu trực giác, thực lực lại cao đến đáng sợ, loại người này làm như thế nào đối phó đâu? Mặc kệ La Thiên nhìn xem từ Đảo Âu Hứa Dao một chút rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Mạo Chi Hoa Liệt, quyết định chắc chắn, tinh thần ngưng lại, hóa thành một cây gai, thẳng tắp đánh trúng thể nội cái kia vững như Thái Sơn tiến nghiệm chi hoạch. Oen. Khí thế kinh khủng từ La Thiên thể nội phun ra ngoài. 155 thứ 155 chương Tàn binh bại tướng thứ 155 chương Tàn binh bại tướng quyển thứ 2 tử thần chương 147, Tàn binh bại tướng tứ giai cùng ngũ giai ở giữa cũng không có bạn chất khác biệt, nhưng mà dù sao có một cái cấp bậc chiến lệnh, giữa hai bên vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Liền La Thiên mà nói, hắn giờ phút này là tứ giai đỉnh phong. Nhưng khi hắn mượn tiến nghiệm chi lực ra trì sau đó, tức thì có ngũ giai sức mạnh. Đương nhiên cái này ngũ giai là chỉ ngoại trừ hồn phách ngoài cảnh giới đồ vật, bao quát chiến lực. Một khắc trước, La Thiên còn không cách nào thấy rõ từ Đào Âu Hứa động tác, mà bây giờ, mặc dù vẫn như cũ rất mơ hồ, nhưng mà tốt xấu có thể biết từ Đào Âu Hứa phương hướng công kích. Chẳng lôi, không để ý tới phạm vị thể nội cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh sôi trào mãnh liệt cảm giác, La Thiên bàn tay trái khẽ động, một đạo hồ quang điện lóe lên lôi quang giống như độc xạ thổ tín muội dạng, dỗng nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng từ Đào Âu Hứa đầu vọt tới. cảm nhận được gần chứa tại nho nhỏ lôi quang bên trong phá hủy tính năng lượng, từ đảo âu hứa vận động trong con ngươi tinh mang lóe lên, cánh tay phải nhất chuyển, không chút do dự vung vẩy trảm phách đao quẻo thật nhanh, một cái nữa chém xéo. Thứ chạy ra lôi quang tức thì đụng vào yếu ớt thân đao, gây nên một mảnh ba hồ con điện, điên cuồng vàng khắp nơi. Két. La Thiên lỗ hai khẽ động, tựa hồ nghe thấy một tiếng văng nhỏ. Ánh mắt ngưng lại, La Thiên kinh ngạc phát hiện từ đảo âu hứa màu đen kia trên thân đao thế mà xuất hiện từng cái vết rạn. Từ đảo âu hứa trảm phách đao chẳng lẽ yếu ớt như thế đến mức đụng một cái liền nát? Không có khả năng a. Công kích bị ngăn trở, từ đảo âu hứa miệng rộng khẽ nhếch. Phát ra một tiếng tối đầu gà ghét, lóe lên một cái rời đi Únô Hana Zetsu bên cạnh, quay về tại chỗ, ánh mắt tiến lặng rơi tại La Thiên trên thân, một tia cảm giác hứng thú tia sáng chợt lóe lên. "Nối bản, Đạt tạ." Kisugia một cái thuần bộ tới, bảo hộ ở Únô Hana Zetsu bên cạnh, hướng La Thiên khẽ gật đầu, lưỡi khí chân thành tha thiết, chờ ngập cảm kích. "Ân, không cần khách khí." La Thiên ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng khuyết tán vết rạn, dù sao bây giờ chúng ta có cùng chung mục đích nhân, nhiều người là hơn một phần sức mạnh, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, ta cảm thấy chiến lực không đủ tự thần tốt nhất rời đi chiến trường, để tránh bị đập tan từng cái. Giống tự Đào Âu Hứa trợ hộ cũng phát ra chính mình Trảm Phách Đao lên dị biến, lạnh lùng trên mặt hiện lên một tia biểu tình quá dị, tiếp đó một tia hắc khí từ cổ tay phun ra, phi tốc hướng Trảm Phách Đao du động. Chẳng lẽ xấu? Nhìn xem đầu kia hắc khí thẳng tắp phóng tới vết rạn bộ vị, La Thiên biểu lộ lập tức trầm xuống. Quả nhiên, làm hắc khí kia rót vào thân đao sau đó, mạng nện kia một dạng vết rạn lập tức biến mất không thấy gì nữa, thân đao hoàn hảo như mới. Từ Đào Âu Hứa Trảm Phách Đao quả nhiên chỉ là linh lực ngưng kết mà thành. Hoặc có lẽ là, chân chính đao vẫn là cái thanh kia đao gãy, những bộ vị khác cũng là đồ rởm. Nhất hộ toàn lực ứng chiến, ta cái trạng thái này duy trì không được bao lâu." La Thiên ánh mắt rơi vào nhất hộ trên thân, gầm nhẹ một tiếng, "Nếu như không thể lập tức giải quyết ra hoàn này, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều muốn sống đời." "Ai u, thật là chó mặt ta xấu." Ở nơi này thần kinh kéo căng, hết sức căng thẳng bầu không khí bên trong, chợt nhiên nhất cái mềm nhũn âm thanh xông vào, đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. "A, thanh âm này xấu." La Thiên khẽ miệng giật một cái, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ, "Giờ phút quan trọng này, nàng chạy tới làm gì a?" Bờ giếng, nhất hộ tốc nặng biểu lộ lập tức sụp đổ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, cơ hội tinh thần của mọi người cũng vì đó bừng lòng, nhưng mà, ngoại trừ một người. Từ Đào Âu Hứa, thân là chỉ biết giết hại chiến đấu gia thú, cơ hội tốt như vậy há sẽ bỏ qua. Hưu La Tiên trong thai nghe một tiếng vi hồ kỳ vi tiếng vang, lập tức trong lòng lột bộn một chút, bắp thịt cả người cứng đờ, không tốt. Từ Đào Âu Hứa động. La Tiên bỗng nhiên quay đầu, trong tầm mắt chỉ còn lại một đầu nhàn nhạt, nhạt màu xám vết tích, đây là từ Đào Âu Hứa ạ tí lí tí lưu lại vận động quỹ tích, bản thân hắn không thấy. A. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kêu thảm truyền vào đám người trái tim, chấn động tâm hồn. Đám người lần theo nguồn thanh âm ánh mắt điên chuyển, khắc sâu vào mí mắt nhưng chỉ là bị thật cao đi máy bay Tồi Phong. Ánh mắt di động, La Thiên con ngươi bỗng nhiên co lại thành đốm, Tồi Phong trên cổ tay phải vướt sắc một dạng trảm phách đao thế mà bị Từ Đà Âu hứa xinh xinh chặn đứt. Kèm theo tung bay trảm phách đao mạnh vụt, tinh hồng chói mắt huyết dịch vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đâm vào đám người con mắt thấy đau. Từ Đà Âu hứa, lần này thế mà tìm tới Tồi Phong, tính cơ động cực mạnh giống như Trinh Sắt đồng dạng mà Tồi Phong. Chỉ Huy, Chỉ Liệu, Trinh Sắt 6. Như vậy, cái tiếp theo là ai? A một bên khác, mới từ linh giới trong cửa lớn bước lên. Váng đầu hô hô trước cơ đồng học còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức bị trên mặt đất thảm trạng dọa đến thét lên không thôi, trong mắt to bắt đầu nhộn nhạo lên sóng nước. Bờ giếng, Nhất Hộ hét giận dữ một tiếng, không để ý tới phòng ngự từ Đả Âu Hứa có thể đánh lén, thân hình mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt đi tới dùng hai tay che mắt trước cơ bên cạnh. Giờ khắc này, Nhất Hộ hiện hiện ra tốc độ, có thể cùng từ Đả Âu Hứa sánh ngang. Nhìn thấy muội tử lập tức nộ tung, ta làm như thế nào chửi bậy cái này làm người buồn nôn nhiệt huyết thuộc tính đâu sáu. Nhìn xem Nhất Hộ trong không khí lưu lại nhàn nhạt vết tích, La Thiên hung tợn nghiến nghiến răng, thật lâu im lặng. Ngươi tới nơi này làm gì? rất nguy hiểm. Nhất Hộ vừa vội vừa tức, ngữ khí lập tức lộ ra không tốt như vậy. "Tà sáu, ta, ta chỉ là muốn giúp đỡ cụ rỗ Sạ Kỳ đồng học mà thôi sáu." Trước cơ trong bàn tay đầu chôn phải sâu hơn, tiệm tiệm tinh tế âm thanh từ giữa ngón tay chạy ra, nghe một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. "Tà sáu." Nghe Thế Vũ khuất lời nói, Nhất Hộ lập tức trong lòng mềm nún, cường ngạnh ngữ khí cũng lập tức trở nên ôn nhu, "Ta biết ngươi ý nghĩ, thế nhưng là, ở đây rất nguy hiểm a." Lần nữa ngăn lại từ Đảo Âu hứa phát động một lần hướng cái nào đó không biết tự trận công kích, La Thiên khoẻ mắt liếc qua đảo qua hai cái anh anh em em ra hỏa, lập tức bị tức không biết nên nói cái gì. Hai người này cũng không nhìn một chút bây giờ là gì tình huống, thế mà cũng không hề cố kỵ chính là biểu hiện thân mật. Tất cả tử thần toàn bộ rời đi. La Thiên đem một đám trường to mắt vẫn như cũ không cách nào phát hiện từ đảo Âu Hứa quý tích tử thần biểu hiện thu vào trong mắt, lập tức hô lớn, "Kỳ sự gãy ạ, chế tạo tường băng ngăn cản hắn hành động." Không cần quá xem từ người. Bi Aku dĩ nhiên gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đưa trong tay gắt gao nắm lấy trạm vách đao đâm vào đám mây mặt đất, gầm thét lên, "Sẽ bọn dạ cụ già cả hỏi Oxi." Diễn cảnh Phấn hồng linh lực lưu giống như vỡ đê nước sông trong nháy mắt từ bị ác thể nội mãnh liệt mà ra, một cái vô hình lực trường trong nháy mắt hình thành, lấy bị ác khu làm trung tâm, đem vương viên 30m khu vực hoàn toàn bao khỏa, khu vực này nội bộ lập tức xuất hiện một cổ vô hình áp lực. Kèm theo linh lực dâng lên, hàng trăm hàng ngàn đem tráng phách đao cùng nhau hiện ra, hình thành nhất mặt đao màn, đem cái này linh lực tầng 3, loại kia áp lực vô hình tại đao màn hình thành một khắc này, trong nháy mắt cường hóa mấy lần. Nhất gan bọn chuột nhắt, lăn ra đến a. Giống như tiên thần một dạng nổi đồng bệnh giữa không trung bị ác quỷ bị từ đảo âu hứa không ngừng đánh ghen hành vi chọc giận, gầm lên một tiếng, gầm thét lên. anh chỉ vô, vạn nhận xuyên tim. Thoại âm rơi xuống, cái kia chập trùng không chừng hơn ngàn đem z lạnh lưỡi dao bên trên lập tức linh lực cuộn quẩn, quẩn, giống như phân thân mở dạng, đồng dạng số lượng giống nhau, như lúc trạng phách đao xuất hiện ở mỗi bên, sáng lấp loá. Ta sát, liên địa đồ pháo đều làm ra tới. La Thiên mấy cái thuần bộ thoát ly lực trường khu vực, nhìn xem bị Aqua đột nhiên một phát, trong lòng đối thoại quá thay đám người đánh giá lập tức lại tăng lên một chút. Xem ra, những thứ này thành danh đã lâu cường giả quả nhiên không dễ khinh thường a. Xạ. Linh lực lưỡi dao thành hình, bị Aqua lập tức khẽ quát một tiếng, tâm niệm dưới sự thao túng, thuận nạn đem lưỡi dao múa đao bay xuống, thân đạo khẽ động, trong nháy mắt bắn ra. Lưỡi dao tốc độ vô song, La Thiên liền nó vận động quỹ tích đều không thể bắt giữ, trong mắt lập tức chỉ còn lại một mạng lớn bạch sắc quang mang, đó là lưỡi dao phi tốc chạy ra bên trong lưu lại lánh mang tụ tập một chỗ, trong mắt của mọi người lưu lại tàn ảnh. Ong ong nong phản phất một đoàn ong mật ở bên thai điên cuồng vụ vụ, La Thiên cảm thấy mình đều nhanh muốn bị một trận này tiếng vang cho chấn thành nào chấn động. Dạng này quá biến thái một chút a6. La Thiên vận chuyển linh lực, phong bế thính giác, nhìn xem bị dao màn vây quanh mịt mờ bạch quang, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lòng tràn đầy chấn kinh. Bị khủng bố như vậy mật độ lưỡi dao công kích, cho dù là từ Đảng Âu Hứa, cũng không chịu nổi a. Nghĩ đến cái này, La Thiên không chịu được trợ phảo một hơi, một mực căng thẳng tinh thần trong nháy mắt núi lòng mấy phần. Nhưng mà, sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Từ Đảng Âu Hứa. Oen, ngung lung trong bạch quang chợt nhiên nhất cái mảnh liệt nổ tung, một đoàn đen thông quang đoàn trong nháy mắt bay lên, tại một mảnh bạch mang bên trong lộ ra vô cùng chói mắt. Màu đen quang đoàn như cùng ăn lên men phấn một dạng, điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một cái đường kính 10m to lớn tự vận. Khí thế kinh khủng núi lựa bộ phát đồng dạng từ trong phun ra ngoài. Ba quả linh lực chẳng hơn ngàn lưỡi đao trong nháy mắt bay một tiếng, toàn bộ phá toái. Đao màn bị phá, cái kia lao nhanh chạy ra rất nhiều lưỡi dao cũng trong nháy mắt đình trệ, hiển lộ thân hình, sau một khắc, thôi có vẻ ảm đạm mấy trong thanh trạng phách đao hơi chậm lại phía sau, toàn bộ binh binh bang bang mã rơi đập một chỗ, hóa thành linh tử tiêu tan cực nhanh. Bị A Cudo? Cụ chỉ kỳ bị A Cudo đi đâu rồi? Ánh mắt đảo qua, mọi người nhất thời cùng nhau kinh hãi, chẳng lẽ xấu? Bành! Một tiếng bắc dội, cái kia khoa chương cự hình đèn ke n ở bên trên bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn. Lập tức, một cái máu rầm rề thân ảnh lão đạo tử trong xông ra. Nhìn hình thể chính là Cụ Chi Ki Bi Aqua. Bi Aqua sông gia đen ke nở mới không đến 5m, đột nhiên ngẩng đầu, bờ môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Ng hô một tiếng trọng trọng kêu rên, Bi Aqua khẽ miệng một tia tiên huyết tràn ra, lập tức hai mắt khẽ đảo, một đầu cắm xuống. Bi Aqua trọng thương ngã xuống đất. Giờ khắc này, cái này cổ quái trong không gian thuộc về Tử thần nhất phương đã chỉ còn lại 5 người. Unno Hanazetsu, Hisu Gaia, Kujon Shu chiêm gì, cùng với mặt khác hai cái tử thần. Gỗ mục đội trưởng, Hisu Gaia la hét, một cái thuần bộ tiếp lấy trực tiếp rơi xuống Bi Aqua, lại mấy cái thuần bộ đi tới trước cơ cùng nhất hộ bên cạnh. vờ giếng trước cơ, mời hỗ trợ trị liệu gỗ mục đội trưởng. Khi xu cái ả luôn tử khẩn thiết, mong đội mã nhìn xem trước cơ. A, đây không phải dụ kỳ ạ tương huynh chứ sao? Trước cơ một tiếng kinh hô, không để ý tới mặt đất một mảnh huyết tinh, lập tức bày ra song thiên về lá trắng, lá trắng quá thay trị liệu. Đông. Một tiếng vang trầm, trực tiếp tại còn lại 8 người trong lòng vang lên, chấn động đến mức đám người trong lòng một hồi quật quật, tâm phiền khí mượn. Denken ở phà toái, vô tận khói đen mờ mịt. Lạnh lẽo thấu xương hắc khí bỗng nhiên một cái có vào, ngưng thành nhất đoạn, hiển lộ ra một bóng người từ đảo Âu hứa. 156 thứ 156 chương chiến thuật trí tuệ thứ 156 chương chiến thuật trí tuệ quyển thứ 2 từ thần chương 148, chiến thuật trí tuệ gào hự. Từ đà âu hứa thân ảnh hiện ra, lập tức miệng rộng mở ra, như đang thị uy mà gào thét lên tiếng. Tê ánh mắt tập trung đến từ đà âu hứa trên thân, đám người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, cổ họng một hồi run run. Từ đà âu hứa hắc khí kia tràn ngập trên thân thể, vô số đầu hài nhi miệng lớn nhỏ vết thương loản ngang lở rột, lít nhít phân bố tại hắn cái kia phơi bảy trên người. Mấy trăm đầu sáu, hơn ngàn đầu sáu. Rốt cuộc có bao nhiêu, dù là mọi người tại chỗ tốc độ phản ứng Vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng. Nói như vậy, một mắt nhìn sang, từ đạo âu hứa trên thân thể toàn bộ đều là vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều có nửa cái đầu ngón tay rộng, trong đó vô số đen thấm thịt mẩm đang để cho da đầu người ta tê dại mà nhanh chóng ngọ nguậy, giống như vô số chán ghét con rồi hấu sinh thể. Những vết thương này cũng là bị ở trước đây mưa kiếm công kích tạo thành xấu. Nhìn xem trải rộng từ đạo âu hứa quanh thân đáng sợ vết thương, La Thiên không nhịn được nghĩ tượng nếu là mình gặp loại công kích này mà nói xấu. Gào gừ, từ đạo âu hứa lại là một tiếng gầm khẽ. Mỗi người đều có thể tự hắn gào thét nghe được ra lựa giận ngập trời sắt í mà trên người hắn cái kia bí mật như sợi tóc vết thương, tại mọi người im lặng trong ánh mắt, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hồi phục. Thật là đáng sợ quái vật sáu. Đem đây hết thảy thu vào trong mắt, đang cố gắng là trắng quá thay trị liệu chức cơ cổ họng kịch liệt run run một chút, nhịn không được dùng thanh âm run rẩy lẩm bẩm. "Rồng 6." Cái này điên lặng hoàn cảnh lập tức bị chức cơ đánh vỡ, từ đảo Âu hứa đục nổi hai mắt ung ngủ cục nhất truyện, trong nháy mắt phong tỏa dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh chức cơ. Ánh mắt Du Tẩu Từ Đào Âu hứa chú ý của lực đạo mắt từ chiếc cơ trên thân truyền qua quang mang kiêu mờ mịt song thiên vệ trên lá chắn. Rống rống, ánh mắt khóa chặt song thiên vệ lá chắn, từ Đào Âu hứa hỗn độn không rõ trong hai mắt rõ ràng thoáng qua một tia kiên kỵ, sau đó chuyển biến thành sâu đậm sát khí. Gầm gết liên tục, hắn bất an vặn vẹo mà cơ thể, sát khí bức người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chiếc cơ, rõ ràng hiểu rõ cặp kia thiên vệ là chắn xuất xứ, tự tìm cái chết. Ở giữa chiếc cơ bị từ Đào Âu hứa hung ác ánh mắt đọa đến co lại thành một đoạn. chốn ở phía sau mình, Nhất Hộ trong mắt trong nháy mắt thoáng qua sát ý nồng đậm, không yếu thế chút nào trừng mắt nhìn trở về, thể nội linh lực cuồn cuộn, chiêu thích giống như từng lớp từng lớp dâng lên. Tiêu cực, Hủy diệt 6, Chí liệu, Sáng sinh 6. La thiên ánh mắt phi tốc tại trên thân hai người lảo qua, như có điều suy nghĩ hít mắt, một tia nhỏ bé không thể nhận ra cờ lạnh hiện lên ở trên mặt hắn, Thiên địch, Sao 6, Có ý tứ 6. Bỏ giếng, cách nơi này ra một chút. Nhất Hộ hai tay nắm chặt trảm phi đao, thân trên hơi hơi phía trước cúi. Một mặt để phòng mà nhìn chăm chú vào từ đã hô hứa, trong miệng đối với nút ở sau lưng chức cơ nói một tiếng, người đi qua cùng mấy vị tử thần ở chung một chỗ, dạng này an toàn một chút. Không xấu. Ta không đi. Nghe xong nhất hộ mà nói, chức cơ không biết từ đâu ra dũng khí, dống nhiên đứng thẳng người, ngự khí kiên định phát ra tuyên ngôn, ta muốn trợ giúp cụ rồ Sạ Kỳ đồng học. Cái này xấu. Cảm nhận được chức cơ trong giọng nói kiên quyết, nhất hộ lập tức nghẹn lời, hơi hơi cảm rằng, lập tức nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, không nên tùy ý hành động, phóng thích 4 ngày kháng lá chắn, trước đem chính mình bảo vệ tốt lại nói. Cái kia kiên cường lời mới nói ra miệng. Chư cơ thật vất vả góp nhặt ra, Dũng khí lập tức hoàn toàn tiêu thất, trong nháy mắt hoa thân đã điệu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rụt, một bộ bất dữ bộ dáng. Ân đem mình co lại thành nhất đoàn trước cơ bên thai truyền tới nhất hội chắc chắn, lập tức ph่อ đầu ra, kích động gật gật, gật đầu, nắm tay nhỏ siết thật chặt. Gia hòa này, liền như thế kiêng kỵ bở giếng chư cơ sức mạnh sao? Gặp Từ Đạo Âu hứa từ nhìn thấy chư cơ phía sau vẫn tại tại chỗ táo bạo dãy rủa, hoàn toàn không có phát động công kích xu hướng, La Thiên Tâm bên trong cổ quái nặng hơn. Rõng, đáy lòng táo bạo dành dụm đến đỉnh điểm. Từ Đạo Âu Hứa trên người thú tính cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, rít lên một tiếng hậu thượng thân hơi hơi nghiêng một chút, dục ngầu trong mắt lệ mang lớp lóe, chuẩn bị muốn khởi sướng tiến công. Nhất hộ, chú ý. La Thiên đối với mình sức mạnh có thể chế phục Từ Đạo Âu Hứa vẫn là không có thực chất, tức thì lên tiếng nhắc nhở, hắn muốn phát động công kích. Hơn ngoài ý liệu là, Từ Đạo Âu Hứa thân hình bất động, thể nội bỗng nhiên tuôn ra nồng đậm khói đen, chớp mắt liền đem hắn mới tầng tầng bao khỏa, một điểm không loạn, tại chỗ xuất hiện một cái đen tủi lủi viên cầu. Hưu. La Thiên bắt được một tiếng nhỏ bé tiếng vang, lập tức ánh mắt lưng lại, tầng tầng linh lực vòng bảo hộ đem chính mình bao khỏa. Hai đạo thủy linh lực giống như du long tuấn hướng hai chân, lăng ba thuần bộ vận sức chờ phát động. Cơ hội ngay tại cùng một thời khắc, một cái bóng đen từ viên cầu bên trong thoát ra, mục tiêu rõ ràng là trước cơ. Một màn này truyền vào não hải, La Thiên nhất bảo hộ hai người cơ thể lập tức bản năng hành động. Dưới chân đạp một cái, La Thiên cầm kiếm trực tiếp thẳng hướng từ đảo Âu Hứa đánh tới. A Tí Lý Tỷ đồng thời, La Thiên còn thả ra một loạt quỷ đạo, nếu là nhìn kỹ lại, La Thiên trong hư ảnh lúc nào cũng anh chớp lập lòe, một chút xíu ngân sắc hồ quang điện đang hưng phấn mà nhảy vọt. Không đến 2 giây công phù, mắt thấy ba cái thân ảnh liền muốn đụng nhau, mà lúc này Hưu lại là một cái bóng đen từ trong chùm sáng chạy ra mà ra, phương hướng của hắn lại là ủ nổ Hana Z. Không tốt, bị lừa rồi. La Khỏe mắt quét nhìn phát giác cái tia màu đen quang đoàn trong nháy mắt tiêu tan thời điểm, La Thiên nhất bảo hộ trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, biết mình lên từ Đảo Âu hứa làm. Thế nhưng là, hàng giả này trên thân mãnh liệt linh lực lại là chuyện gì xảy ra? La Thiên thân hình không thay đổi hướng thứ nhất bóng đen phóng đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Vạn Giải, kim sát sợ giết dấu. Cù Ron sủ chĩa miệng huýt gì nhìn xem Phi Top đánh tới từ Đảo Âu hứa, cười qué dị thả ra vạn Giải. Trong nháy mắt một đầu dài lấy yêu dị hài nhi đầu cho gạt xuất hiện ở bên cạnh hắn, từng đạo màu tím khói độc từ hài nhi trong miệng phun ra, hình thành nhất cái cự đại vòng khói. Cù Drossu chưa miệng hứa gì văn dài, đặc tính của nó chính là độc. Cho ta tiêu diệt nó. Kim Sát Sơ giết dấu. Cù Drossu chưa miệng hứa gì lạnh lùng nhìn chằm chằm chằm phách đao hơi rờ từ đá Âu Hứa, lạnh giọng quát lên. Lệ. Cho gạt rít lên một tiếng, trong miệng lại là một đại bổng khói độc phun ra, dưới bụng vô số đối với thịt đủ điên cuồng đông đượ, hung hãn trực tiếp xông đi lên. côn trùng thể tích cực lớn, cao tốc lao vụn nhúc. trong ngáy mắt mang theo một trận phong lôi thanh âm, uy thế khiến người đáng giận. Nhất hộ tại nhìn thấy màu đen quang đoàn bên trong lần nữa lao ra một cái từ đả âu hứa hơn nữa muốn đánh lén đũ nổ hạ nạ giật lúc, lập tức nổi giận, cưỡng ép đem cao tốc lao vụt bên trong cơ thể di động phương hướng, nhịn xuống cường đại phản vệ, lập tức phương hướng biến đổi, hướng về phía sau một cái từ đả âu hứa mà tới. Mà lúc này, cho gạt cùng cái kia từ đả âu hứa đã liền muốn đụng vào nhau, chật chuyển hướng, nhất hộ tốc độ rõ ràng hẳn một bậc thang, bây giờ đã không đi được Ai cũng biết, cũng không ham hiểu chính diện đột kích cù dồn sủ chiêm mị huệ gì, tất nhiên ngăn không được từ Đào Âu Hứa hung manh tập kích, lúc này, đám người trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Cù Dồn Sủ Chiêm Mị Huệ gì cho Gạt có thể không chịu thua kém chút, tận lực kéo dài thêm một chút thời gian. 3M, 2M, 1M6. Cho Gạt cùng từ Đào Âu Hứa khoảng cách càng ngày càng gần, đám người đều có thể rõ ràng trông thấy hai cố khác biệt linh lực kịch liệt đánh sâu vào. Không đúng. Ánh mắt hơi động một chút, khi thấy bây giờ nhất hộ cùng phía trước một cái tên giả mạo từ Đào Âu Hứa tương đối vị trí thời điểm, một cái không không ổn ý nghĩ lập tức chiếm giữ Liêu La Thiên toàn bộ náo hải. Giống như một cái sấm sét giữa trời quang, đem hắn nội thể sắc tinh thần câu chiến. Bị đám người cho rằng là tên giảmạo từ Đảo Âu Hứa tốc độ cũng không có cái sau nhanh như vậy, mà cũng là hắn bị cho rằng là tên giảmạo một cái nhân tố trong yếu, cũng chính bởi vì như thế, tạo thành bây giờ hai người tương đối khoảng cách vẫn chưa tới 5m. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Có lẽ là trong lòng nhận định cái thứ nhất là tên giảmạo, nhất hộ ở phía trước đi cứu hỏa thời điểm, cũng không như thế nào phòng ngự, bây giờ nhưng là kẽ hở lại lộ, đem hoàn toàn không có phòng vệ phía sau lưng để lại cho hàng giả này. Không đúng. Thứ nhất mới thật sự là từ Đảo Âu Hứa Mục tiêu của hắn là củ rồ xạ kia Ichigo. Náo Hải bị cái này ý nghĩ đáng sợ chiếm hết, La Thiên bở môi khẽ động, đang muốn đem cái này nghe giận cả người tin tức hô lên, nhưng mà, đã trễ. Quá muộn. Tại La Thiên nghĩ tới khả năng này tính chất thời điểm, Từ Đào Âu Hứa đã động. Trên thân Hắc Mang ngầm đạm, Từ Đào Âu Hứa tựa hồ bỏ ra giá tiền gì trong nháy mắt cưỡng ép cải biến vận động phương hướng mà tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cả người hóa thành một vệt sáng, giống như tinh thần xẹt qua tinh không đồng dạng trực tiếp bắn về phía nhất hộ. 5M, 4M, 3M6. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Từ đầu hô hứa nhấc lên gọn sóng chỉ lát nữa là phải chạm đến nhất hộ. Nhất hộ. Cẩn thận. Lúc này, La Thiên đến chậm cảnh cáo mới tiến vào nhất hộ trong hai. A. Nghe nói như thế, nhất hộ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy kỳ quái, muốn quay đầu nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Hai em mở. Một em mở. Mẫu đen lưu quang lóe lên loé lên, cái kia con troi đỉnh chỉ lát nữa là phải đánh trúng nhất hộ. Kình Phong. Cái kia quay đầu ý nghĩ mới dâng lên, nhất hộ đương nhiên cảm thấy sau lưng không thích hợp. Tại hắn trong cảm ứng, Lập tức phát giác được chính mình sau lưng quần áo thế mà bị một cú đột nhiên xuất hiện phong ba đè phía dưới, vững vàng áp vào trên da. Gió này xấu, là tốc độ cao công kích kéo theo kinh phong. Dung hợp đông đạo kinh nghiệm, nhất hộ lập tức ý thức được không ổn. Bị lừa rồi. Đầu óc hơi hơi nhất chuyển, nhất hộ tức thì hiểu được chân tướng sự tình. Nhưng bây giờ đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trong mắt hơi híp, một tia lanh quang xẹt qua, tại thân thể bản năng vận chuyển phía dưới, nhất hộ lần nữa cưỡng ép cải biến thân thể quỹ tích di động, làm cho chính mình hơi hướng bên trái lệch một điểm. Đồng thời, không để ý tới cường đại kia phản vệ, nhất hộ thể nội điên cuồng vùng lên. Mấy cái chấn động xuống tức thì toàn bộ tụ tập tại hắn sau lưng của chỗ, tựa như muốn muốn xông ra đê đập hồng thủy một dạng điên cuồng đánh thẳng vào. Wen, Wen, Wen. Cái kia bảng bạc linh lực dòng lũ thét lên gào thét, điên cuồng hướng nhất hộ phía sau lưng một chỗ phát động công kích. Triệu Lưu Phong chảo, sóng lớn vô bờ, phía trước một cơn sóng còn chưa dừng, cái tiếp theo cao hơn đầu sóng đã không kịp chờ đợi nhỏ tới, thế phải đem cái kia kiếm cố đê đập xung phá, thu được tự do. Nhất hộ phía trước, cho gạt mở ra không ngừng phun ra khí độc niệm rộng, lộ ra một ngụm sắc bén răng, An Tư nuốt xuống một dạng một ngụm hướng từ đảo âu hứa tắt tới. Ao không ngoại dự liệu, cho gạt không phí mảy may khí lực, trên dưới môi hợp lại, khí thế kia hung hung từ đảo Âu hứa lập tức bị toàn bộ nuốt xuống, liền một điểm không còn sót lại một chút cặn. Tên giảm mạo, cái này một cái mới thật sự là tên giảm mạo. Sự thật này giống như một đoàn bánh mật gắt gao ngăn chặn mọi người của họ, nhường đám người không phát ra được thanh âm nào thậm chí ngắt thở. Trí chí tuệ, chiến thuật, đây là từ đảo Âu hứa chiến đấu trí chi tuệ. Đấy lòng của mọi người trong lòng có đoán hắn xem như chỉ biết giết hại dã thú, mặc dù phía trước công kích của hắn trình tự biểu hiện ra tốt chiến thuật, nhưng mà cũng không gây nên đám người đúng nghĩa xem trọng. Dưới đáy lòng chỗ sâu, đại gia vẫn chỉ là đem hắn xem như một đầu lưu lại một điểm bản năng chiến đấu mà ra thú mà thôi sáu. Thế nhưng là, giờ khắc này sự thật hung hăng đánh đám người mặt của. Giờ khắc này mắt thấy không cách nào dọn dẹp thế cục, rất có một phần là khinh thị dũng cớ. Làm sao bây giờ? Chợt mắt nhìn từ đà âu hứa biến thành hình toị lưu quang liền muốn đánh chúng nhất hộ cái này trọng yếu chiến lực phân lưng, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng sáu. Nếu như nhất hộ thật sự bị trọng thương, mấy người tại chỗ còn có ai có thể đánh bại từ đà âu hứa? Một cô gái, năm cái tử thần, còn có một cái chiến lược có thời gian hạn chế là thiên sáu. một trận, còn thế nào đánh? Kurozaki Đồng học. Trước cơ hoàng sợ thét lên vang vọng phiến thiên địa này. 157 thứ 157 chương vạn nhận thêm tâm thứ 157 chương vạn nhận thêm tâm quyển thứ 2 tử thần chương 149, vạn nhận thêm tâm cụ rồ xả kỳ đồng học. Mắt thấy từ đảo âu hứa biến thành lưu quang liền muốn đánh chúng nhất hộ, trước cơ trong miệng phát ra một tiếng kêu ngạo nhọn kêu to, chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn bộ ý thức một mảnh hỗn hỗn độn độn, cái gì cũng không biết. 5 cm, 3 cm, 1 cm 6. Nhất hộ đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng một nguồn năng lượng hóa thành bén chui vào. chui phải sau lưng một khối da thịt giống như xé rách đồng dạng mà kịch liệt đau. Ai cũng không có trông thấy, cũng không cách nào trông thấy hoặc điều tra, sẽ ở đó năng lượng tỏa từ cách nhất hộ cơ thể chỉ có không đến một sợi tóc như vậy khoảng cách thời điểm, một cú không giải thích được huyền ảo năng lượng hóa thành sóng xung kích, nhanh như sét đánh sấm sét, đuổi lại từ đảo ô hứa đánh trúng nhất hộ phía trước xông vào trong cơ thể của hắn. Cỗ năng lượng này lai lịch, rõ ràng là bờ giếng trước cơ. Khi nàng toàn bộ ý thức đều lâm vào hỗn độn, hoàn toàn mơ hồ một khắc này, trong đầu của nàng chỗ sâu một cái không cách nào hình dung chỗ bên trong trong nháy mắt phun ra như thế một nguồn năng lượng. Năng lực lý thể, phàm phật có ý thức một dạng không chút do dự mà liền hướng nhất hộ vào tới, cuối cùng đổi tại từ đảo âu hứa phía trước tiến vào nhất hộ thể nội. Nhất hộ thể nội, cái kia vô cùng vô tận linh lực như cũng tại điên cuồng xung kích đột lớn, từng lớp từng lớp sóng lớn quần quật hướng về phía trước, thể không hề đạt mục đích không bỏ qua khí thế. Nhưng mà, lại luôn thiếu một dạng gì không cách nào đã được như nguyện, thẳng đến đạo này năng lượng thần bí gia nhập vào. Đạo này năng lượng, giống như cái kia một cọng cỏ cuối cùng, mới vừa gia nhập nhất hộ linh lực trong cơ thể thủy triều, tình thế trong nháy mắt biến hóa. Oan, một đợt sóng lớn ệ xuống. Bện chắc không thể gậy kia đè đập trong nháy mắt nhiều hơn một đạo trưởng dáng dấp khẽ hở. Sóng lớn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau thì lên, liều mạng vọt tới trước, đè đập lên vết rách cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bí mật, giống như mạng nhện đùng dạng. Vành. Cuối cùng, khi lại một đạo sóng lớn rơi đập thời điểm, kiên cố đè đập cuối cùng vẫn là khuất phục, một tiếng vang thật lớn sau đó giống như rơi tại trên mặt đất đổ sứ một dạng vỡ thành mảnh vỡ, bị mảnh liệt dòng lũ sông đến vô tung vô ảnh. Ngoài giới, nhất hộ sau lưng. Đùng đùng. Tại mọi người mang theo trong ánh mắt đối vọng Hai mảnh chiều dài 5m cực lớn hấp dục chân chấn vang rồi, đột nhiên từ nhất hộ sau lưng mở rộng mà ra. Một đôi cánh lớn, toàn thân giống như hắc ngọc điêu khắc thành lại lóng lánh kim loại sáng bóng cực lớn cánh chim, trong nháy mắt xuất hiện, đem nhất hộ sau lưng của hoàn toàn bao trùm, một điểm khe hở không lưu mà bảo hộ ở trong đó. Như nói cứng lại phòng ngự tiểu sót, cũng chỉ là hai cánh ở giữa điểm này không gian, nhưng là bởi vì nhất hộ phía trước cứng ép biến ảo phương hướng, bây giờ từ đảo hô hứa điểm công kích lại là đối chuẩn hắn một cái cánh trung bộ. Sự tình có chuyển cơ. Thấy cảnh này, lòng của mọi người bên trong lập tức dâng lên tự trong thâm tâm vui vẻ. Từ đảo Âu Hừa biến thành năng lượng tỏa phương hướng không thay đổi, chẳng khắc mệnh trung nhất hộ cái kia lóng lánh kim loại sáng bóng óng ánh hấp dục. Hai cỗ linh lực chạm vào nhau, trong nháy mắt hình thành nhất tầng tầng sóng xung kích, kèm theo liên tiếp kịch liệt nổ tung, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Phốc cường đại lực đạo phản chấn xông vào thể nội, nhất hộ miệng hơi mở, đống máu tươi lớn phun ra, cũng là thụ thương không nặng không nhẹ thế. Suất. Cương ép ổn định thể nội tán loạn lực đạo, nhất hộ thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước cơ trước người, hai cánh mở rộng, đem nàng một mực bảo hộ ở sau lưng. "Bờ giếng, ngươi không sao chứ?" Đội vã thở hổn hển mấy cái Nhất Hộ một bên thẳng vào nhìn chăm chú Từ Đả Âu Hứa, một bên phóng ổn âm thanh, hỏi thăm chức cơ tình huống, rõ ràng, hắn cũng chú ý tới chức cơ trên mặt ngốc trẻ vô thần. "Ta, ta không sao sáu." Có lẽ là cảm nhận được Nhất Hộ khí tức, chức cơ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngữ khí hốt hoảng, "Đúng nhiên, cả Kinh kêu lên, Cú rô sạc kỷ đồng học, cái ngươi, cánh, cánh sáu." Nhất Hộ lập tức sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lóe lên một tia lo nghĩ. "Cái ngươi như thế nào bị thương?" Chức cơ một mặt đau lòng nhìn xem Nhất Hộ bị Từ Đả Âu Hứa công kích bộ vị, nơi đó, một đứa bé đầu lớn tiểu nhân lô lớn đang không ngừng bốc lên hắc khí. Lôi danh rối còn không ngừng bị ăn mòn, rọt rọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống. Nghe được trước cơ câu nói này, Nhất Hộ hơi hơi cứng ngắc bộ mặt đường con trong nháy mắt nhu hòa, một tia ôn nhu chỉ từ ánh mắt lóe lên. Sáu. Một bên, cách hai người không xa La Thiên nghe thấy phiền đối thoại, trên mặt vui sướng lập tức cứng đờ, vì sao đối với nhân loại mọc cánh chuyện này không có chút nào cảm thấy kinh ngạc đâu sáu. Dũng. Từ đầu Âu hứa hai chân rơi xuống đất, cặp mắt đục ngầu gắt gao nhìn chăm chú vào từ trong tay mình trốn qua một kiếp nhất hộ, trong mắt rõ ràng thoáng qua không hiểu chi ý nhất hộ, áp chế hắn hành động. La Thiên gặp Nhất Hộ mặc dù tổn thương, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến tổn thương chiến lực tỉnh cảnh, một bên âm thầm thôi động linh lực trong cơ thể lý thể, một bên hướng nhất hộ hô, chỉ cần mười mấy giây là đủ rồi. Hạo, nhất hộ hai cánh bại xuống, trầm giọng đáp, ta sẽ cố gắng kiềm chế hắn, bất quá không cách nào cam đoan thời gian. Kurosaki đồng học 6, gặp nhất hộ mới thụ thương lại lập tức phải chiến đấu, chức cơ trong mắt tức thì sóng nước hỗn loạn, nhưng là biết lúc này không thể ngăn cản, chỉ có thể chán nản túi lầu xuống, liều mạng giảo động góc áo. Đông nhiên đạp lên mặt đất, nhất hộ hai cánh hoàn toàn mở rộng, hai cánh khép vỗ, hai đạo trong suốt gió lốc sinh ra, vây quanh hắn chuyển động. Ở nơi này đạo gió lốc gia trì, nhất hộ tốc độ lại tăng, La Thiên chỉ thấy hắn trên không trung lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, tức thì tụu ra hiện tại từ Đào Âu Hứa cách đó không xa, một đao chém xuống. Trong tay Ánh Nguyệt trạng phá không khí, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, lấy mang loài lên, thẳng tắp chém về phía từ Đào Âu Hứa cổ. "Làm!" Từ Đào Âu Hứa nhãn châu xoay động, hai tay cầm đao, xéo xuống bên trên đó Ánh Nguyệt trực tiếp đón đỡ, lập tức vang lên một tiếng bạo hưởng, linh quang văng khắp nơi, tóe lên tàn khốc rực rỡ. Không biết là nhất hộ không có đem hết toàn lực vẫn là từ Đào Âu Hứa quá mạnh, hắn dùng tay phải đón đỡ, tay trái thả xuống nắm trường thành quyền. Đánh ra một tiếng nhọn âm thanh sắc gió, một cái mảnh hồn móc tim đập về phía nhất hộ trái tim, chấn động quyển phong hóa thành mảnh thú ảnh chân dung cắn một cái. Đùng đùng. Nhất hộ sau lưng hai cánh một hồi lao nhanh sợ đánh, cường đại linh áp từ phía trên phun ra huy sái, ngưng kết thành vô số mảnh bững như sắt thép hẹp dài lông vũ, bao trùm tại trên cánh, kim loại sáng bóng đâm vào người hai mắt đau nhức. Hu hu hu. Long vũ ông ông tất hưởng, một hồi cao tốc chấn động, hội tụ thành nhất từng cái từng cái, từng cái từ màu đen lông vũ xếp thành trường hạ vây quanh nhất hộ nhiễu bên trên một vòng, lao nhanh hạ xuống. Đạo mắt một gian từ màu đen chớp động kim loại tia sáng nửa người giáp liền khoác ở nhất hộ trên thân, nhìn phía trên bảy vằn, rõ ràng chính là do những cái kia Long Vũ tạo thành. Còn xuất lại hắc sát thiên vũ, mưa rào tầm tã đồng dạng trong nháy mắt đập xuống mặt đất, vây ra một đạo hàng rào, đem nhất hộ cùng từ đạo Âu Hứa vây quanh ở bên trong. Long Vũ mưa càng ngày càng lớn, hàng rào cũng càng sây càng cao, đạo mắt cấu tạo đến rồi hai người hùng thế, chỉ còn lại nửa người trên. Từ đạo Âu Hứa quyền trái nổ ra, kết quả lại đánh trúng nhất hộ thế giáp, phát ra một tiếng vang trầm. Bất quá, nhìn hắn biểu lộ Lộ Gia Nhiên nhất bảo hộ cái kia đen tủi lủi thiết giáp có khác mê hoặc, nhường hắn ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Quần trái bị chấn trở về, Tư Đào âu hứa không lùi mà tiến tới, càng nhiều linh lực ngưng kết tại trên nắm tay, lần nữa đột tiến, đồng thời quyền thế biến đổi, một cái tấn câu, hướng nhất hộ khuôn mặt đập tới. Nếu làm một quyền này là thật, nhất hộ tất nhiên sẽ bị lệnh nát đầu. Chanh chanh chanh chợt nhiên nhất trận gió rát gió vang vang lên, nhất hộ thân hình bất động, hắn nửa người giáp lại phát sinh biến hóa. Từng cây lớn bằng ngón cái gai sắt giống như chuột chui một dạng bục lên, nhất hộ núi nửa người trong nháy mắt liền biến thành một cái con nhím lớn, chanh canh xuất hiện. Tư Đào âu hứa một quyền đập ra, nhưng mà quyền phong đi qua cao thấp không đều mười mấy cây gai sắt sau đó lợi dụng giảm bất hơn phân nữa, chờ đập chúng nhất hộ gọ má thời điểm lại bị hộ thể linh quang cắt giảm một phen, cuối cùng rơi xuống nhất hộ trên mặt lực đạo đã đâu chỉ một đạo gió nhẹ. Gặp nhất hộ vẫn không có phản kích xu thế, từ đạo hô hứa trong lòng nhất thời cảnh giác, quyền thế lần nữa ngừng lại, biến quyền thành trượng, bổ về phía nhất hộ cổ. Hưu. Nhất hộ cuối cùng phản kích, vài miếng lông vũ gào thét mà tới, lớp lỏe formang, đâm về từ đạo hô hứa lòng bàn tay. Cảm nhận được lông vũ kéo theo sắc bén khí lưu, từ đạo hô hứa bàn tay trái thế công dừng một chút, lần nữa nắm trượng thành quyền, một mảnh hắc quang bao trùm nơi tay phần lưng vị. Đón rơi xuống lông vũ đánh tới. Làm mu bàn tay cùng một phiến chạm vào nhau, thế mà phát ra kim tiết dao kích thanh âm. Chạm vào nhau sau đó, cái kia lông vũ trong nháy mắt phá toái, nhưng là tại từ đả âu hứa mu bàn tay màu đen bao trùm tầng bên trên lưu lại một cái điểm trắng, hơi hơi phía dưới lóng điểm trắng. Đường đường đường. Sau này lông vũ liên tiếp không ngừng bay vụ xuống, từ đả âu hứa trên mu bàn tay màu trắng vết lõm cũng càng ngày càng hướng xuống, ẩn ẩn có vết rách xuất hiện, rõ ràng sẽ lập tức bị triệt để đánh tan. Rống rống. Phản phất phát giác được cái gì? Từ đạo hô hứa sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tục vài tiếng gầm thét, cánh tay chấn động, liền nghi thoát ly nhất hộ dãy rưa, lập tức rời đi nơi này. Loại cảm giác này xấu. Cùng thời khắc đó, Nhất Hộ đái lòng cũng không lý do mà dâng lên một cỗ nhường hắn kinh hồn táng đạm cảm giác nguy cơ. Cái này đột nhiên tới cảm giác, thật giống như một chậu nước đá đón đầu dội xuống, nhường hắn lông tóc dựng đứng, bắp thịt cả người cứng ngắc. Áp chế một cách cưỡng ép ở thoát đi xúc động, liên tưởng đến phía trước La Thiên mà nói, Nhất Hộ trong lòng lập tức hoốt, đây chính là núi vốn thù là sao? Nhưng mà, hắn lại là cái gì thời điểm chôn đâu sáu? Nếu là Hắn ngay cả ta cũng cùng một chỗ công kích làm sao bây giờ? Ngay tại nhất hội chuẩn bị toàn lực giang cầm từ đảo hô hứa thời điểm, ý nghĩ này bỗng nhiên nổ lên, tiếp đó đã xảy ra là không thể ngăn cản mà phát sinh đứng lên, Chính cứ trong đầu của hắn, tại dạng này công kích, ta có thể chạy thoát sao sáu? Không đúng. Một dòng nước trong trong nháy mắt từ trong tim tuôn ra, khiến cho đầu hắn một rõ ràng, ta tin tưởng mình cảm ứng, núi vốn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Suy nghĩ kiên định xuống, nhất hội trong nháy mắt hạ quyết tâm, tâm niệm vừa động, tại linh lực ngữ sử phía dưới, càng nhiều lông vũ ngưng kết mà ra, hình thành nhất tay cầm dao gam. Mau lẽ vô cùng toàn phương vị hướng từ Đào Âu Hứa phát động công kích, lưỡi dao như mưa. Trên trăm thanh một trường dáng dấp màu đen lưới đao hình thành nhất cái bất quy tắc hình cấu, tức thì để cho Đào Âu Hứa bao bọc vây quanh, nhường hắn không cách nào thoát thân. Rống rống, từ Đào Âu Hứa tay phải bị nhất hộ kiềm chế, tay trái lại vận bịu ứng phó con rồi đồng dạng điệu đao lưới đao, trong lúc nhất thời không cách nào thoát ly, không khỏi gầm thét liên tục, trong tiếng gầm giống tức giận ẩn ẩn lộ ra một chút xíu khủng hoảng, giống như bị vây nuốt dã thú. Tường vây bên ngoài, La Thiên Tu hồi hoàng tiền quỷ giả xoa, hai tay tung bay, mười ngón huyền hóa, trên không trung lưu lại vô số hư ảnh, nhìn giống như thiên thủ quan âm mở rộng. tràn đầy về nào sắp thái thân thoại. Bấm niệm pháp quyết quá trình bên trong, La Thiên thể nội linh lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng ra bên ngoài chút xuống, cao tới ngũ giai linh lực đảo mắt giống như gặp hiếm có khô hạn đồng dạng khô cạn hầu như không còn. Thể nội linh lực thiếu hụt tại nhượng La Thiên một hồi khó chịu đồng thời, trong lòng cũng không khỏi không hiểu phiền não. Loại này mặc người chém giết cảm giác thực sự không phải như vậy quá tốt xấu. Linh lực dòng lũ cuồn cuộn mà ra, rơi xuống đất trong nháy mắt phân hóa thành hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé linh lực lưu, dọc theo cái nào đó huyền diệu quỹ tích vận chuyển lại. Theo linh lực chạy phương trào, cái kia phức tạp trên trận đồ từng cái một tiết điểm bị đạt thông, trên trận đồ linh quang điểm điểm, cuối cùng hợp thành thành nhất mạng lớn tia sáng hải dương, trận đồ mở ra. Linh thuật đại trận Vạn nhận thiên tâm. Khế, như được giải thoát đánh ra cái cuối cùng ấn quyết, La Thiên Cố nén thể nội rống tuyết cảm giác khó chịu, trọng trọng vượt qua. Ong long ngoỏng. Linh quang đại tác. La Thiên Trú tâm chuẩn bị đại trận, khởi động. 158 thứ 158 chương tự bạo thứ 158 chương tự bạo quyển thứ 2 tử thần chương 150, tự bạo La Thiên dốc hết toàn thân linh lực, thúc dục chú tâm chuẩn bị linh thuật đại trận Vạn nhận thiên tâm. Ong long ngoỏng. Nhức mắt bạch sắc quang mang từ thiên vực dựng lên, trong nháy mắt hình thành nhất cái hơi nước trắng mịn mờ dạng cái bát nửa trong suốt lồng ánh sáng đem nhất hộ cùng từ đá Âu Hứa trừ ngự trong đó. Phía sau, một cái tinh vi phức tạp đến để cho người ta xem xét đã cảm thấy choáng đầu trận đồ nổi lên mặt đất, lóng lánh tia sáng, xem như đóng kín để cho hai người cũng không còn cách nào rời đi không gian bên trong. Từ trên trận đồ tản ra quang huy càng ngày càng thịnh, giống như một cái màu trắng thái dương, tia sáng bắn ra bốn phía, đang từ từ bay lên. Xuyên thấu qua mờ mịt lồng ánh sáng, đám người phát hiện đại trận trong không gian trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số nho nhỏ nổi lên. Lại tập trung nhìn vào Trang chốc không khỏi hít sâu một hơi, cái kia lít nhít nổi lên, nguyên lai là nhiều vô số kẻ đao kiếm này bén. "Dã mạo Muto Kun, Kuzo Saki đồng học còn tại bên trong, ngươi sẽ chờ hắn đi ra tái phát động, đúng không?" Trước cơ một mặt tha thiết mà nhìn xem La Thiên, dùng kiếp kiếp âm thanh rõ hỏi. "Ách, mặc dù nguyên nhất bảo hộ cần ở bên trong kiềm chế từ Đà Âu hứa, nhưng mà yên tâm đi La Thiên mỉm cười hồi đáp, ta cam đoan với ngươi, hắn sẽ không có chuyện. Ta trận pháp này chỉ có thể công kích ta nhận định được nhân." Dừng một chút, La Thiên lại tăng thêm một câu. "Chính xác, nếu như không phải như thế, La Thiên cũng không ngụy ý tại loại này hỗn loạn trong chiến đấu bố trí xuống loại này quỷ đạo trấn pháp. Hống hống hống. Trấn pháp trong không gian vẫn như cũng bị nhất hộ một mực kiểm chế không cách nào nhúc nhích, từ Đảo Âu Hứa cảm nhận được vô số lạnh lẽo lẽ lẻ mang đã tinh chuẩn nhắm ngay mình. Cái kia thấu xương rét lạnh nhường hắn lập tức càng thêm táo bạo mà hống lên đứng lên, quanh thân khí lưu màu đen bắn mạnh, kết lực rẽ rùa, nhưng vẫn là chẳng ăn thua gì. Quái vật, đi chết đi. La Thiên ánh mắt đảo qua Liễu Mạn rẽ rùa từ Đảo Âu Hứa, trong lòng lạnh lùng quát khẽ một tiếng. Phản phất nghe thấy Liễu La Thiên hô quát, trải rộng trận đồ trên binh khí cùng nhau phát ra một tiếng ù ù. Tiếp đó chấn động mạnh một cái, rút ra phía dưới cơ thể, rời dây cung mũi tên đồng dạng nhắm ngay từ đảo Âu hứa trái tim vào tới. 1000, 20006, đến không hết đến tụt cùng bao nhiêu lưỡi dao phun ra mà đi. Trong mắt của mọi người, chỉ nhìn thấy một mạng lớn lênh quang từ dưới đất dâng lên, lênh quang bên trong, vô số binh khí ra mình, phát ra thanh minh dây rườm một chỗ, chấn động đến mức đám người toàn thân tê dại một hồi, chợt cảm thấy thể nội mỗi một lớp da thịt đều lẫn nhau chê lìa. Kurosaki Đồng học 6, trước cơ gắt gao cắn môi dưới, cứ việc trong lòng hiện lên một tia không hiểu ý niệm nói với mình không cần lo lắng. Nhưng mà mắt thấy cái kia một mạng lớn đem không gian cắt đứt xuất ra đạo đạo hắc tuyến phong mang trực tiếp bắn về phía nhất hộ hai người, chức cơ vẫn là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lại chỉ có thể cố nén lo âu trong lòng, vô ý thức giảo lấy mười ngón, giảo ra từng chút một bẩm đến 6. Suy suy suy 6, Liên Miên không dứt binh khí vào thị tâm thanh truyền ra đại trận, nhường bao quát La Thiên ở bên trong đám người một hồi run sợ. Mờ mịt bạch quang dần dần tan đi, đám người cũng lại duy trì không đi xuống trên mặt lạnh lùng, một chút xíu vội vàng hiện lên, không khỏi đưa cổ dài. Đến cuối cùng, kết quả như thế nào? Từ đảo Âu hứa, hẳn là chết a 6. La Thiên Tâm bên trong lo sợ, khóe miệng không khỏi kéo ra cười khổ, đã biết mức quỷ bộ dáng, cũng tại thời gian ngắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nếu là từ Đào Âu hứa lại không chết sáu. Bành! Một tiếng vang nhỏ, vây cuốn hai người lồng ánh sáng vỡ vụn phiêu tán, hai cái thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Làm! Lại là một tiếng binh khí tiếng va chạm truyện ra, đám người tâm lập tức lạnh một nửa, sắc mặt lại biến. Cái này, cái này sao có thể? La Thiên hai mắt trợn lên, tràn đầy không dám tin, chính mình bày ra trận pháp uy năng chính mình há có thể không rõ ràng, coi như không chết, bây giờ từ Đào Âu hứa cũng không nên còn như thế nhảy nhót tương bừng a. Hưu, một tiếng tiếng xé gió, một đạo hắc ảnh vội vàng bắn ra, hướng về linh giới trong không gian tất cả mọi người ở ngoài cửa không sa bắn nhanh mà đi. Nguyệt Nha Thiên Sung, một đạo chăng non năng lượng lưới đao đi sát đằng sau phía sau, mang ra một mảnh tối tâm kia sáng, vụ vụ không chắc. Từ Đào Âu Hứa, đừng hòng chạy. Nhất Hộ hét lớn một tiếng, cánh lớn liên tục sợ đánh, phát sau mà đến trước, lóe lên một cái, trong nháy mắt chắn từ Đào Âu Hứa phía trước, một đao chém xuống. Làm, mắt thấy Nhất Hộ trạng phách đao liền muốn rơi xuống, Từ Đào Âu Hứa bất đắc dĩ gầm hét, đành phải nâng đao chiêu đỡ. Lực đạo phản chấn, trọng thương từ Đảo Âu Hứa bay nhanh thân hình lập tức đình trệ, mà lúc này, Hậu Phương Chăng non lưới đao đã đuổi theo tới. Mặc dù biết có đến từ Hậu Phương công kích, nhưng thời khắc này từ Đảo Âu Hứa đã hoàn toàn hữu tâm vô lực. Xoẹt. Nguyệt Nha chạm tại từ Đảo Âu Hứa trên lưng, lập tức một đạo dòng máu màu đen nhạt chảy ra, nương theo một tảng lớn da thịt bị sinh sinh cắt đứt xuống. Rống. Một khối huyết nhục ly thể, từ Đảo Âu Hứa sau khi hạ xuống lập tức ngửa thiên nhất âm thanh đau đớn thét dài, chấn động đến mức bầu trời đám mây cũng hơi rung rung. Thanh âm kia, giống như bị buộc đến tuyệt cảnh hung thú phát ra gào khét. Chẳng biết tại sao, nghe thấy cái này thẳng lên cừu tiêu gào thét, La Thiên Tâm bên trong không khỏi vì đó dâng lên từng đợt bất an sáu. Lúc này, mọi người mới rõ ràng trông thấy Từ Đào Âu Hứa thảm trạng. Mặc dù là không chết không thôi kẻ đối địch, nhưng nhìn đến Từ Đào Âu Hứa bây giờ hiện ra thảm trạng, đám người cũng cảm thấy thọ tử hồ bi đứng lên. Tính cả cánh tay trái ở bên trong gần phân nửa thân trên lúc này đều từ Từ Đào Âu Hứa trên người tiêu thất, mà còn sót lại trên thân thể cũng đầy là khắc sâu vết thương, vết thương sâu tới xương. Nguyên bản, đã chuẩn bị ác quánh chi vũ, Từ Đào Âu Hứa trên thân đã tràn đầy không cạn vết thương, mặc dù tự lạnh lực bất phàm, Chút thời gian này bên trong cũng không cách nào hoàn toàn khép lại, mà bây giờ, mới thương thêm vết thương cũ, từ đảo Âu Hứa trên thân đã tìm không ra một khối hoàn hảo giá trị. Thảm hại hơn hay là hẳn đâu? Một vết thương hoành quán cả khuôn mặt, kéo xuống bên trên từ phải cái cằm thẳng tắp chảy tới, cắt bỏ hắn nửa cái cái cằm cùng với toàn bộ tay trái. Đến nơi khác linh linh tóe tóe đông đảo vết thương nhỏ, cũng không cần nói. A. Tâm tính tiện lương chưa từng gặp qua máu gì tanh trước cơ thấy từ đảo Âu Hứa bộ dáng, lập tức dọa đến rít lên một tiếng, thiếu chút nữa thì như thế ngất đi. Hạo, thật đáng sợ sáu. Bờ môi run rẩy, trước cơ gắt gao che tim. không ngừng mà lui về phía sau xe dịch, tựa hồ khoảng cách xa một chút có thể cho mình nhiều một ít cảm giác an toàn. Loại trình độ này, hẳn là sẽ không đủ có gan sinh chi tiết A6. Cảm nhận được từ đạo ô hứa thể nội truyền ra năng lượng ba động, La Thiên bản thân an ủi một dạng tự lẩm bẩm, loại này linh áp, nhiều lắm là tương đương với cấp đội trưởng tử thần, nhất định không phải là nhất hộ đối thủ 6. Giống 6. Giống 6. Từ đạo ô hứa cưỡng ép trèo chống cơ thể, miệng rộng mở ra, liên miên gào thét từ trong miệng truyền ra. Cái kia gầm rú bên trong thấu lộ vô tận đau đớn cùng với róc hết thiên hạ chi thủy cũng đầy vô tận oán hận, làm cho tất cả mọi người thầm kinh hãi. cùng tiến lên, giải quyết hắn. Con ngươi đảo một vòng, ẩn quyết tâm thực chất một tia không hiểu sợ hãi, củ rồ sụ chiêm mịt hứa dị lạnh lùng vừa quát, hướng hình sủ gãy ạ, u nộ hạ nạ z cùng với mặt khắc hai cái tử thần thấp giọng quát đạo. "Giết!" Mấy tiếng vô tình quát lạnh, năm cái tử thần cùng với nhất hộ đồng thời bay người lên phía trước, lục đạo dốc hết đao quang trực tiếp chém xuống. Vốn là, chỉ bằng từ đảo Âu Hứa hôm nay tạm trạng, đám người hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nhưng mà, dưới đáy lòng cái kia chút bất an điều hiện, sáu người cùng nhau lựa chọn vuông mặt mũi, cùng nhau đem hết toàn lực hướng từ đảo Âu Hứa phát động công kích. Cái này lục đạo công kích nếu là đánh trúng, hết thảy đều biết. 5M, 3M, 1M6. Mắt thấy công kích của mình liền muốn chạm đến đang giễu rủa muốn đứng lên từ Đào Âu Hứa, đáy lòng của mọi người lập tức vì đó búng lòng, cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, dị biến tỏa ra từ Đào Âu Hứa đối mặt chính mình bất lực ngăn cản cường đại công kích, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lộ ra tờ không chọn vẹn kia kinh khủng gương mặt. Rõ ràng đã là một đầu dã thú, một đầu không có nhân loại háu hức dã thú, nhưng mà giờ khắc này, khi nhìn thấy từ Đào Âu Hứa mặt của lúc, chẳng biết tại sao, 6 người thế mà đồng thời cảm thấy hắn là đang cười. Đúng vậy, từ Đào Âu Hứa cười. Nụ cười của hắn tràn đầy dữ tợn. Tản nhẫn, sắc ý, cùng với hoán hận. Không tốt. Giống như hồng thủy một dạng nguy cơ sinh tử cảm giác điên cuồng tuôn ra, sóng phá vô số đè đập cửa ải, trong nháy mắt đem 6 người bà phụ. 6 người chợt cảm thấy chính mình đã biến thành một cái bị ném vào trong băng tuyết ngập trời một người bình thường, thấu xương kia rét lạnh gào thét mà tới, khiến cho chính mình không cách nào chuyển động, sau đó bay tán loạn tuyết lớn, thì đem chính mình hoàn toàn che giấu, một điểm không lộ mà che giấu. Trong đầu trống rỗng, ý thức hoàn toàn mơ hồ, tại bản năng điều khiển, đám người không chút do dự mà thôi động toàn thân linh lực, tạo thành lồng phòng ngự, đem chính mình từ đầu đến chân một điểm không lộ mà gắt gao bao trùm. Thậm chí, nhất hộ còn khu động một đôi cánh lớn, đem chính mình như cái cầu vậy bao lấy tới. Giờ khắc này, trong lòng mọi người ý tưởng duy nhất chính là bả bệnh. 3. Phản phất chơi ác đồng dạng, mọi người ở đây đều đem hết tất cả vốn liếng phòng ngự sau một khắc, lại có một tiếng giống như bọt xà phòng bể tan tành nhẹ vang lên truyền vào trong tai mọi người. Nhưng mà, nghe thế làm quấy một dạng tiếng vang, đám người vẫn không khỏi một hồi kịch liệt run sợ, giống như thế gian kinh khủng nhất sự tình liền muốn xảy ra một dạng. Thật giống như bom nổ tung trước một khắc này đi lặng, yên lặng đi qua ầm ầm. Từ đảo Âu hướng ngang tảng tự bạo. Một đóa mầu đen mây hình nấm vô căn cứ dâng lên. Thẳng lên đám mây, liền lên khoảng không không biết bao xa, màu trắng đám mây đều bị xông mở một đường vết rách, lộ ra một vòng xanh thẳm. Nhưng mà, bây giờ cũng không người chú ý tới cảnh tượng này xấu. Nộ tung cuốn lên vô tận cuồn phong, cuồn phong lượn bướn, tạo thành hơn mấy chục cái cỡ nhỏ vờn rổng, cuốn lên một chút bị xé rách đồng dạng ma khí, o o dĩ lên. Trung tâm vụ nổ, cường đại sóng xung kích giống như thực chất, ngưng kết thành nhất vòng vòng bọn sóng, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Bành! Sóng xung kích gào thét mà tới, vẫn tử đứng thẳng La Tiên lập tức trở thành người bị hại, bị giữ dần sức mạnh nhất kích đột chúng, trên không trung liền đả mấy cái lan. Đập tầm ầm rơi xuống đất, còn tự ý loạn vài vòng lúc này mới dừng lại. Hoa cơ lại thành nhất đoàn la thiên miệng rộng mở ra, từng đoàn từng đoàn nội tạng khối vụn tính cả dòng máu đỏ sấm phun ra, trên mặt đất nhễm ra một đóa rực rỡ hoa hồng, đỏ đến chói mắt hoa. Trước cơ bởi vì ngay từ đầu liền bị giải dắt sóng xung kích đánh ngã xuống đất, lại thêm sâu xa thăm thẳm trên lực lượng nào đó gia trì, bây giờ ngược lại chỉ là tụ một chút chảy ra. Nhưng mà, nhìn xem nương tụ không tan màu đen mây hình ẩm, nghĩ đến nhất hộ chính diện đã nhận lấy mảnh liệt như vậy xung kích, trước cơ nguyên bản đỏ thắm khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệ muôn mảnh, trong hai mắt không có một tia sinh khí, tựa như cái xác không hồn. Cù rộ sạ kỳ đồng học. Chức cơ bỗng nhiên hét lên một tiếng, giống như bị điên hướng trung tâm vụ nổ phóng đi. Không, không nên đi quá sâu. Hoa. Bị sóng xung kích đánh nằm ở hậu phương, La Thiên nhìn xem một đường thất tha thất thểu chạy như điên trước cơ, đưa tay ra muốn ngăn cản, nhưng mà lợi vừa ra miệng, lập tức lại là một ngụm máu lớn dịch phun ra. Tín niệm chi vòng cho tán nát, phun ra mấy khối nội tạng mạnh vụn, La Thiên hung hăng cắn răng một cái, điên cuồng gầm hét lên. Két. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia đại biểu ngũ giai lực tín niệm chi vòng ầm vàng phát toé, trung gian tín niệm chi hạch lập tức bỗng nhiên bành trướng, tình cảnh này Rõ ràng là trước đây tứ giai đỉnh phong trạng thái. Thứ giai đỉnh phong, thứ giai cao đoạn, thứ giai trung đoạn 6, đang xét duyệt năng lượng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đứng tại tứ giai sơ giai trình độ. Theo tiến nghiệm chi lực điên cuồng tiết ra ngoài, một cô ấm áp sức mạnh cũng bắt đầu chạy tán loạn tại La Thiên thể nội, bắt đầu tu bổ công tác. Gióng giảm một cái giai vị tiến nghiệm chi lực. Ở nơi này bàng bạc năng lượng cường đại tu bổ phía dưới, La Thiên phá cái sảng đồng dạng mà cơ thể cuối cùng miễn cưỡng khôi phục vận chuyển bình thường. Hoàng Quyên Quỷ giả xoa, xem ngươi rồi. Một bên hướng trước cơ chạy vội đuổi theo, La Thiên rút ra Hoàng Quyên Quỷ giả xoa. Dưới đáy lòng nói một tiếng xin lỗi sau đó, khẽ quát, hoàn truyền quỷ dạ xoa, linh lực đảo lưu, cho ta hút. Theo La Thiên tiếng nói rơi xuống, một đầu tử hỗn hợp thủy hệ linh lực cùng hắc ám hệ linh lực tức nào đó là ngay từ đầu linh lực thuộc tính tạo thành linh lực dòng sông gào thét mà tới, nước vỡ đê đồng dạng mãnh liệt tụ hợp vào La Thiên khô khốc thể nội. Nhập môn tứ giai linh lực lượng 6. Hấp thu hoàn truyền quỷ dạ xoa bên trong gần tới chín thành chín linh lực, La Thiên một chút cảm ứng, thầm thở dài nói, hi vọng đủ dùng rồi a 6. Kujo Saku kỳ đồng học. Liên tại La Thiên xuất thần lúc, phía trước truyền đến lục kinh hỉ chí cực la lên. Kujo Saki Ichigo. hắn không có chết. GS, mồ hôi. Vốn là nghĩ tại 150 chương kết thúc một quyển này, kết quả sáu. Bút lực không đủ a. Mặt dạn mày dạy cầu ủng hộ. 159 thứ 150 9 chương nữ thần lâm thế. Thứ 150 9 chương nữ thần lâm thế. Quyển thứ 2 tử thần chương 151, nữ thần lâm thế. Kurosaaki đồng học. Kurosaaki đồng học. Trước cơ khuất thân nửa ngồi, đem nhất hộ ôm vào trong lực không ngừng la lên. Hách sáu. Tựa hồ bị trước cơ liều mạng lay động cho đánh thức, nhất hộ mí mắt run rẩy mấy lần, trong miệng phát ra nhỏ nhẹ ba, suy yếu mở ra hai mắt nhắm chặt. giếng, bờ giếng, nhanh sáu. "No." Nhất Hộ bờ môi núp núp, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng mà trên mặt bỗng dưng hiện lên đau đớn khó nhịn biểu lộ, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cắt đứt phía sau lời nói. "Kurosakaki đồng học, tiến tâm đi, ta sẽ chứa khỏi ngươi." Trước cơ mười ngón nắm chặt nhất hộ hai tay, mặt mũi tràn đầy kiên quyết, "Ngươi nhất định không có việc gì. Song Thiên vẻ lá chắn, ta cự tuyệt." Trước cơ lấy xuống trong tóc cái tóc, yếu đối lại thanh âm kiên định vang lên. Hoàng Quang lập lệ, Nửa cái hình toai lồng ánh sáng đem nhất hộ bao phủ ở bên trong, ti ti lũ lũ lực lượng thần bí lập tức hóa thành mưa xuân, chiếu xuống nhất hộ trên thân. Xì xì xì. Năng lượng thần bí tiếp xúc nhất hộ trên người mấy cái thụ thương nghiêm trọng bộ vị thời điểm, lập tức giống tiếp xúc cường toàn một dạng phát ra một hồi tiếng vang, cả hai nơi tiếp xúc, một chút xíu khí lưu màu đen từ nhất hộ thể nội tuôn ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhất hộ, ngươi cảm giác thế nào? La Thiên mới bước đi tới, gặp năm thằng rưỡi đất nhất hộ vết thương trên người đang lấy chậm rãi tốc độ tiêu thất, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đâu? Những cái kia tử thần thế nào? Kisugi Atsuhi ở nơi nào? Hồ Hồ nhất hộ bờ môi khẽ nhếch, hơi thở dốc sau một lúc, một mặt đau đớn vặn vẹo mà trả lời, ta không tin tưởng tình huống của bọn hắn, nhưng chắc là còn chưa chết, tại tối hậu quan đầu người kia thể nội giống như xảy ra vấn đề gì, tổn hao tương đương một phần lực lượng 6. Hồ vậy là tốt rồi. Nghe thấy Hỉ Sủ gã không có nguy hiểm tính mạng, La Tiên Tâm bên trong một tảng đá lớn lập tức rơi xuống, trên mặt liền muốn lộ ra may mắn mỉm cười, nhưng mà, còn không đợi nụ cười trên mặt hắn thành hình, nhất hộ lời kế tiếp lập tức khiến cho sắc mặt hắn cứng đờ, cái kia bán thành phẩm nụ cười bị sinh sinh nén trở về. Nhưng mà, cũng chính bởi vì như thế, từ đã hứa, quái vật kia cũng không có chết. Dừng một chút, Nhất Hộ khuôn mặt phẫn hận, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, nói ra một câu nhượng La Thiên lập tức xoán suất vô cùng tới. Tự bạo đều không chết. Người xác định, La Thiên khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, không dám tin sát nhận nói. Cái này sao có thể? Tự bạo đều không chết, hắn tử lão âu hứa cũng không phải lĩnh vực cấp cường giả, có thể hồn phách ly thể. Mặc dù không cam tâm, nhưng mà, thật sự là hắn không chết. Dễ rủ ngồi dậy, Nhất Hộ trọng trọng thở dốc phía sau, nói, nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, hắn mặc dù không có tử vong, nhưng mà nhục thể đã không tồn tại, hắn là chỉ còn lại hồn phách, coi như còn có một số nguy hiểm. Cung uy hiệp không được chúng ta. Chỉ mong a. Thu hồi gương mặt khổ tâm, La Tiên mấp máy môi khô khốc, khốc, đối với Nhất Hộ nói, ngươi phải cố gắng tu dưỡng a, tiếp xuống, liền giao cho ta tốt. Ta đi trước xem Hỉ Sủ gã bọn hắn tình huống như thế nào. Bỏ giếng, quái vật kia hồn phách còn không có tiêu vong, đợi chút nữa nếu là có nguy hiểm, ngươi liền từ bỏ đối với Nhất Hộ trị liệu toàn lực ngăn cản, không nên do dự. Cái kia, vậy làm sao có thể? Trước cơ mở lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem La Tiên, thủ hạ chính là song tiên về La Chán kết giới đều suýt nữa sụp đổ, rõ ràng La Tiên câu nói này để cho nàng trong lòng cực độ chập trùng sóng gió nổi lên. Nó như vậy, Kujo Saki đồng học hắn 6, tin tưởng hắn. La Thiên vung tay lên, cắt đứt trước cơ mà nói, vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng, tin tưởng nhất hộ, cũng tin tụng ta, hắn sẽ không có chuyện. Nhất định sẽ không. Ân, bỏ giếng, núi bản nói đúng. Nhất hộ một bên dành thời gian hấp thu linh lực hồi phục, vừa nói, một khi thật sự xảy ra loại sự tình này, bảo vệ tốt chính mình liền tốt. Không cần lo lắng cho ta, ta hoàn toàn không có vấn đề. Ách, cái kia 6. Ánh mắt tại giữa hai người mấy cái vừa đi vừa về, trước cơ rốt cục vẫn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà nàng cũng minh bạch, loại tình huống này không thể lại cho hai người thêm phi thức. Lấy được chiếc cơ cam đoan, La Tiên lập tức bước nhanh chân, lấy từ Đảo Âu Hứa Tự Bạo Điểm làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm Hy Sủ gã bạn người. 6. Phần 6. Cắt 6. Tiến 6. Từ Đảo Âu Hứa Tự Bạo cùng một thời khắc, cái kia thần bí thạch thất bên trong, kim tự tháp trên tế đàn, cái kia cổ lão phủ văn thần bí bỗng nhiên thức tỉnh đồng dạng lập lòe lên lóe mắt linh quang bảy màu. Linh quang lung lung, rực rỡ mà huyền ảo. Nếu là nhìn kỹ lại, cái tia chói lóa mắt linh quang rõ ràng là từ vô số cây xo so cọn tóc còn nhỏ hơn hơn mấy phần tại sắc sợi tơ cấu thành. không thể đếm hết thất thải quang tuyến giống như bông bên trong sợi đồng dạng tổ hợp tại một chỗ, cuối cùng tạo thành sự thần bí khó lường này cảnh quan. Nếu như nơi này có lĩnh vực cấp cường giả sử dụng linh hồn cảm ứng hoặc tu tập cường đại đồng thuật tồn tại, liền sẽ phát rắc được cái kia xo so cộng tóc còn muốn mảnh khảnh tia sáng kỳ thực còn không phải cơ bản nhất kết cấu. Tạo thành cái kia vô số quang tuyến, là số lượng giống như hư không trong vũ trụ như sao trời mà nhỏ bé màu đen phù văn. Từng cái lồng lọc một dạng màu đen phù văn, xoắn dây dưa, hợp thành cái này vô tận quang tuyến. So với cái kia quang tuyến mà nói, màu đen phù văn nhất định chính là thái sơn dưới một con kiến nhỏ. Đồng dạng Đối với quan quyền tới nói, trên thế đàn linh văn cũng là một nhân loại cùng thái dương hệ chiến lệnh. Bây giờ, nếu là La Thiên Tân ở nơi đây, đồng thời cũng có năng lực có thể cảm thấy đầy sau một dạng màu đen phù văn lời nói, liền sẽ kinh hãi phát hiện, cấu thành phù văn năng lượng màu đen, thế mà cùng từ đảo âu hứa trên người khí tức màu đen có chút giống. Chuẩn xác mà nói, từ đảo âu hứa thể nội cường đại khí tức màu đen, càng giống là cái này màu đen trong phù văn năng lượng trải qua khoa chương pha loãng sau đó, lại sen lẫn rất nhiều tạp chất hình thành. Đến nơi cái kia pha loãng khoa chương trình độ, ước chừng là một giọt mực nước nhỏ vào một cái hồ lớn loại trình độ kia A6. Đi qua như thế pha loãng đều như vậy cường đại, như vậy cái tế đàn này sức mạnh nên mạnh bao nhiêu? Tế đàn sức mạnh như thế, như vậy thần bí nhân này đâu? Hắn lại sẽ cường đại đến trình độ gì? Không có người biết sáu, không cách nào tưởng tượng. Sáu, phân 6, cắt 6, tuyến 6, nghiệt đội trưởng, nghiệt đội trưởng. La Thiên một hồi lâu tìm kiếm, mới tìm được cụ rồ sủ triều mịt huyễn dị rách dưới cơ thể. Mà ở này phía trước, La Thiên đã phát hiện một cái tử thần, đương nhiên, nói chính xác hơn, là một bộ tử thần. Không sai, cái kia tử thần đã chết, chết không thể chết lại. Cái kia tử thần Đại khái là về sau bị Triệu tập tới. Về phần tại sao nói là đại khái, hách, đó là bởi vì La Thiên thật sự là không có cách nào nhận rõ sáu. Đầu không thấy hơn phân nữa, thân thể cũng thiếu nó nữa, làm La Thiên tìm được hắn thời điểm, đều có chút không nhìn nổi, thật vất vả mới ngăn chặn nôn mửa dục vọng sáu. Hô không chết được liền tốt. Ngược lại Cụ Dột Sủ Triệu Mị Huệ Dị có thể tự do thay đổi thay thế cơ thể, cũng không cái gì quá không được sáu. La Thiên nhìn sang Cụ Dột Sủ Triệu Mị Huệ Dị vậy không thấy một đoạn cánh tay phải và thật giống qua tay ba bốn lần rách dưới cơ thể, khóe miệng giật một cái, hơi an trí một phen, tiếp tục tìm kiếm những thứ khác tự thân. Thời gian trôi qua Lại qua 3 phút, La Thiên cuối cùng đem năm cái tự thần toàn bộ tìm được. Nói đúng ra chỉ tìm được ba cái. Kujosu chiêm gì, Unohana Nezuko, cùng với Hirshuu Gyaato Toshihiju. Đến nỗi hai bên ngoài hai cái, đều đã bị từ đảo Âu Hứa tự bạo làm cho hồn quy thiên ngoại. Bất quá, tuy còn sống, mấy người hạ tràng cũng là tương đương thế thảm, cả đám đều lâm vào chiều sâu trong hôn mê, thời gian ngắn là không tỉnh lại, hơn nữa nếu là không có nhận được kịp thời cứu chữa, cũng treo rớt. May mắn, có trung cực trị liệu giả chức cơ ở đây, ba người muốn chết cũng khó. Lối bạn, quái vật kia đâu? Có thấy hay không hồn phách của hắn? tự tuyệt chức cơ tiếp tục trị liệu đem cơ hội nhường cho ba người, cố gắng hấp thu linh lực chữa thương nhất hội hỏi thăm đứng ở một bên La Tiên. Không có gì cả cảm thấy. La Tiên nhấc mặt trầm trọng địa lắc đầu, ta tới vừa đi vừa về trở về tìm nhiều lần, nhưng mà cái gì cũng không có cảm thấy. Dạng này a 6, Nhất Hộ cũng lập tức có chút chần chờ, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi 6? Chỉ hy vọng như thế 6. La Tiên bĩu bĩu môi, tự giễu nở nụ cười, chính là muốn nói cái gì, dị biến tỏa ra tên ngang. Tên ngang hung ác gào thét tiếng sấm đồng dạng vô căn cứ vang dội, nổ may mắn còn sống sót ba người thể sát tinh thần rung động. Lập tức, tại ba người trợn mắt hốc mồm bên trong, nguyên bản trải rộng chúng quanh mờ nhạt phải phảng phất giống như thổi liền tàn hắc khí lập tức một hồi điện cuồng phù trào, cực nhanh hướng một chỗ tụ tập. Khí lãng cuồn cuộn, mây đen cuồn cuộn. Cuồn cuộn mây đen một hồi điện cuồng cuồn cuộn phía sau, một cái thần đèn một dạng nửa người cự nhân xuất hiện ở tại chỗ. Nửa người dưới là xoắn du động hắc khí, mà lên nửa người hình tượng, hình hình lại là La Thiên khắp nơi tìm không được từ Đạo Âu Hứa. Không, không phải từ Đạo Âu Hứa. Ít nhất không hoàn toàn là. Quần áo trang phục cái gì, đúng là từ Đạo Âu Hứa hình tượng, nhưng mà bộ mặt liền tương đối quỷ dị. Nửa người cự nhân bộ mặt hình tượng Giống như tụ tán không ngừng vân khí đồng dạng, không ngừng tại từ đảo hứa cùng quấy nhân kia ở giữa phi tốc biến ảo, vô căn cứ nhiều hơn mấy phần sấm nhân quỷ dị sáu. Thế ngang, ngang ngược tràn ngập sát ý gào thét vang lên lần nữa, sau đó Phạng Phất đột nhiên trông thấy Liễu La Thiên bọn người mở rộng, cự nhân ba khói đen một hồi phiêu động, lập tức giống như sả vậy hướng La Thiên mấy người bơi tới. Ta đi giải quyết nó. Hướng nhất hộ hai người bỏ lại một cái ánh mắt an tâm, La Thiên nhất cái lấp lóe, lập tức xuất hiện ở cự nhân đỉnh đầu, chém xuống một kiếm. Nhưng mà ở đây là có chuyện gì? Mũi kiếm đâm vào, La Thiên lập tức kinh ngạc vô cùng tất thênh hô. Chuyện quỷ dị xảy ra, giống như thật sự đâm trúng một đám mây màu một dạng, mũi kiếm nơi tiếp xúc, hắc khí rung động, lập tức xuất hiện một cái trống, rống, La Thiên một kiếm này, hoàn toàn đâm vào không khí. Còn chưa phản ứng kịp, sau một khắc, một loại lông tóc dựng đứng cảm giác nguy cơ lập tức tràn ngập Liễu La Thiên toàn bộ thể xác tinh thần, nhường hắn sợ vỡ mật. Trốn. Không để ý tới khác, tại bản năng điều khiển, nguy cơ sinh tử trước mặt La Thiên tiềm lực toàn bộ triển khai, một cái thuần bộ trốn được rất xa, xuất hiện ở cùng một bảo hộ mấy người ngược lại 30 mấy mét chỗ. Nhưng mà, vẫn là quá muộn. Chư tỉnh hồn mã rơi trên mặt đất. La Thiên khỏe mắt quét nhìn tựa hồ nhìn thấy một tia hắc khí quấn quanh ở mình trên cánh tay phải. Không thể nào xấu. Khâu khớp của học một hồi lướt, La Thiên ánh mắt rời xuống, bất đắc dĩ phát giác mấy sợi hắc khí đang vây thành nhất cái vòng, giống như vòng tay một dạng bọc tại cánh tay phải của mình bên trên. Xì xì xì trong thoáng chốc, La Thiên tựa hồ nghe thấy một hồi nhẹ vang lên, nhưng mà còn đến không kịp sắp nhận, trong nháy mắt bị vô biên oán hận bao phủ. Oán niệm, sát lục, hận ý, sợ hãi, u u hận sáu. Vô biên vô tận tâm tình tiêu cực phản phát biến động một dạng, từng đợt nối tiếp nhau điên cuồng đánh tới. Mang bọc lấy không thể chống cự tràn trề chi thế đem La Thiên vội vàng xây dựng tâm linh phòng ngự sinh sinh phá hủy. Trong nháy mắt liền bị tâm tình tiêu cực bá phủ, xuất phát từ tự mình bảo hộ, La Thiên ý thức trong nháy mắt rút vào hồn phách không gian, lẩn trốn đi. Mà tối trừ quan biểu hiện chính là ngoại giới La Thiên thân thể, ầm vang ngã xuống đất. La Thiên bị truy giết. Dạ Mạc Mộ Tổ Côn núi bản. Hai tiếng kinh hô vang lên, La Thiên cái này hất tức biểu hiện lập tức để cho hai người tâm chìm đến chỗ sâu nhất sáu. Cùng thời khắc đó, thần bí kia tế đàn kia sáng lập lòe thì đến rồi đỉnh điểm nhất. Đáng giận. Nhất hộ hét lớn một tiếng, rãy rủa đứng dậy. Một cái bay vụt, bắn ra một đạo đao màn, trực tiếp bắn về phía cự nhân đầu. Dường như là đánh ngã La Thiên Sử dụng quá nhiều sức mạnh, cự nhân trong lúc nhất thời không có trì hoãn quá kỉnh, lần này chỉ là tiện tay vung lên, một cái từ năng lượng màu đen tạo thành đại thủ chống rống xuất hiện, một bậc thai hướng nhất hộ của tới. Nhưng mà, đối mặt trọng thương chỉ giựt vào một cố ý niệm chống đỡ nhất hộ, cái kia yếu đối bản tay thô cũng như Thái Sơn đồng dạng trầm trọng không thể kháng cự. 3. Một tiếng vang trầm, nhất hộ tức thì giống như một con rùa một dạng bị xa xa đánh bay, tiên huyết dũng tuyển một dạng phụ ra. Á Cù Rô Saki đồng học. Nhất Hộ đỗng nhiên rơi xuống đất, trước cơ một bên phi tốc hướng hắn chạy, một bên cất tiếng đau buồn kinh hô. "Kuzuo sạc kỳ đồng học, ngươi không sao chứ?" Gặp bị đánh bay, Nhất Hộ không ngừng phun máu ra ngoài, nước mắt trong suốt lập tức liền ngăn không được mà từ trước cơ khỏe mắt quần quật xuống, sượt qua khuôn mặt, nhỏ xuống trên mặt đất. "Trốn, mau trốn." "Trốn a." Nhất Hộ một tay lấy trước cơ lật ra, lại làm một ngụm máu lớn dịch phun rơi xuống đất, có bao nhiêu xà trốn bấy nhiêu xà. "Ngươi không phải là đối thủ của nó." "Không, ta sẽ không rời đi." Trước cơ xoa xoa khóe mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống, khinh một hơi dài đứng tại Nhất Hộ phía trước. Đối mặt trầm giai hướng bên này xê dịch mà cự nhân, kiên định không thay đổi thanh âm truyền vào nhất hội trung thai, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Cụ Dụ Xạ Kỳ đồng học bị thương. Cho tới nay đều bị Cụ Dụ Xạ Kỳ đồng học bảo hộ, bị hãm hại kỳ đồng học cứ vớt, được mọi người quan tâm nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia giữ tận cự nhân một chút hướng về bên này xê dịch, chiếc cơ chạy nước mắt mỉm cười, ta thể sẽ lại không nhường đại gia tụ thương. Nhất là Cụ Dụ Xạ Kỳ đồng học, ta thể tuyệt không lại để cho Cụ Dụ Xạ Kỳ đồng học một người đối mặt nguy hiểm. Ta cũng không tiếp tục muốn xem Cụ Dụ Xạ Kỳ đồng học vì ta mà thụ thương. cũng không tiếp tục muốn một người trốn ở cụ rồ xạ kỳ đồng học sau lưng, nhìn xem cụ rồ xạ kỳ bạn học vết thương mà tự mình tốt ít. Thế ngang, cự nhân liên thành gào thét, cách trước cơ càng ngày càng gần. Vẫn luôn bị hám hại kỳ thủ hộ lấy, hôm nay cụ rồ xạ kỳ đồng học, để ta tới thủ hộ. Bờ giếng 6. Nhất hộ phía trước cái kia đơn bạc nhỏ yếu thân ảnh, nhất hộ đấy lòng đột nhiên tuân gia vô biên hận ý. Đối với mình hận ý, thân mình nhỏ yếu. Bờ giếng 6. Nhất hộ cắn chặt răng, song quyền nắm chặt, bất giác ở giữa móng tay đã sâu sâu đâm vào da thịt, tiên huyết tràn ra, nhưng mà Trong lòng đau đớn đã sớm đem điểm ấy đau đớn bao trùm sáu. Thoại âm rơi xuống, một đạo vô cùng tinh thuần cường đại tín niệm từ chức cơ thể nội phun ra, thẳng lên cửu tiêu, chấn động đến mức chân trời đám mây đều tán loạn đứng lên. Đồng thời, bị cái này kiên định tín niệm thúc dục, chức cơ bên trong không gian ý thức liên hệ cái nào đó thần bí tồn tại môi giới lập tức điên cuồng bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Bầu trời bạch vân phới động, ánh chớp chớp loạn, lôi đình điên cuồng nổ. Đông. Phản phất giống như một tiếng sấm nổ trong tim va rồi. Không chỉ có nhất hộ liền ý thức co lại thành nhất đoàn La Thiên đều cảm thấy hồn phách chấn động mạnh một cái, một cú không nói rõ được cũng không tả rõ được dung động tràn ngập toàn bộ thể xác tinh thần. Trầm rãi ngẩng đầu, tại nhất hộ trong ánh mắt bất khả tư nghị, chiếc cơ giống như một cái nữ thần giống như chậm rãi bay lên không, bàng bạc đến không cách nào đánh giá hiểu năng lượng tụ tập tại chiếc cơ chung quanh. Giờ khắc này, chiếc cơ chính là một vị lâm thế nữ thần. 160 thứ 160 chương đến Tiên Không La Trán. Thứ 160 chương Chí Thiên Vô La Trán. Quyển thứ 2 tử thần chương 152, Chí Thiên Vô La Trán. Bở giếng 6. Nhất hộ nhìn xem phù phiếm ở không trung, năng lượng bảy màu ngưng kết thành hình trôi nổi bốn phía, giống như thần nữ vậy chứ cơ, lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, chừng hai con mắt lưu viên. Cái này, thật sự vẫn là cái kia quen thuộc bờ giếng sao sáu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm quen thuộc mã xa lạ chứ cơ, nhất hộ không khỏi khẽ miệng hơi hơi có quắc. Thế ngang, tự ý du động cự nhân bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu lên hướng về phía chức cơ gào thét, giống như đang thị uy một dạng. Nhưng mà, nhìn nó cái kia tự do không chừng mãng đuôi đồng dạng lệ, có thể thấy được cự nhân đối với cái này khất chức cơ kiêng kỵ sâu đậm. Thế ngang, bơi bảy một hồi, cự nhân mắt kiên trì Đông Nhiên tính thăm dò mã đuối ra đại thủ, một bạt tay hướng trực cơ lập tới. Một cái năng lượng màu đen đông lại bàn tay thu tụt tay bay vụt, trực tiếp đánh hút về phía trực cơ. Nhưng mà, còn không đợi bàn tay tiếp cận trực cơ năm em mở khoảng cách, nàng bên cạnh đông lại năng lượng bảy màu lập tức cùng theo đó ngưng kết ra một mặt hình tam giác tấm chắn, nên đón tiếp lấy. Bành! Một tiếng vang trầm, màu đen kia bàn tay đập trúng bảy sắc tấm chắn, tức thì giống như đụng phải tấm sắt đậu hũ mềm dạng, lệnh đến thịt nát xương tan. Bàn tay phà toái, hóa thành một đại đoàn chất khí màu đen, có ý thức đồng dạng vượt qua sự sờ ngăn tại trung gian tấm chắn, hướng trực cơ lánh tới. Nhưng mà, vừa vượt qua tấm chắn, đoàn kia khí tức màu đen lập tức giống như tao nộ cuồng phong một dạng, bị không có lực phản kháng chút nào mà thổi tan không thấy mảy may vết tích. Thế ngang, thấy mình thăm dò công kích bị dạng này không chút dấu vết nào tiêu diệt, cự nhân du động tốc độ càng nhanh, nóng nảy gào thét không ngừng, cũng không dám chân chính phát động công kích. Cô thiên chạm là chắn, một mực yên tĩnh lơ lửng trước cơ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bên cạnh tia sáng lóe lên, một đạo tấm chắn hình dáng năng lượng lưỡi dao phút chốc chảy ra mà ra, lóe lên một cái, xuất hiện ở cự nhân đầu bên cạnh, trực tiếp bắn về phía cự nhân cổ, tựa như muốn đem nó cổ sinh sinh chém rụng đồng dạng. Bạo hứng một tiếng, Cự nhân nô ra tay phải, nắm trường thành quyền, đấm ra một quyền. Một quyền đánh ra, cự nhân cái kia xa bắt một dạng trên nắm tay hắc quang nội liễm, một chút kim loại sáng bóng lấp loè, rõ ràng cũng là uy lực không nhỏ. Làm, quả đấm to lớn kia tinh chuẩn đánh trúng bay tới sắc bén tấm chà lúc, một tiếng tiếng kim loại tức thì vang lên. Cả hai chạm vào nhau, cuối cùng vẫn là cự nhân cơ ra một quyền càng thêm cường đại, trước cơ thả ra cô thiên trảm lá chắn lập tức nát thành nhất từng miếng mảnh vụn, một điểm quang mang từ trong bay ra, bay trở về trước cơ bên cạnh. Chính là sáu cái trong tinh linh xuân quỷ. Cô thiên trảm lá chắn Xuân Quỷ bay trở về, vậy mà trước cơ lại là quát lạnh một tiếng, lần nữa điều động hắn phát động cô thiên trảm lá chắn. Thanh âm này, không đúng. Nhất Hộ trong lòng nhất thời nổi lên không tốt ý niệm. Mặc dù nói vào giờ phút như thế này, trước cơ ngữ điệu có chút khác biệt có thể lý giải, nhưng mà loại lạnh lùng này, từ trước cơ trong giọng nói thể hiện đi ra ngoài coi thường hết thảy, nhường nhất Hộ mười phần không phải mãi. Vở giếng là không thể nào phát ra loại thanh âm này. Nhất Hộ gắt gao cau mày, suy xét không có kết quả, nhưng lại chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội đột nhiên phát sinh ở trước cơ biến hóa trên người. Bây giờ không làm được cái gì. Cái thể đều chỉ có thể chờ đợi kết thúc về sau lại nói xấu. Hạ quyết định cái này bất đắc dĩ quyết định một khắc, nhất hội trong lòng tràn đầy nặng nặc khó đục, vô cùng tình tưởng cảm thấy mình nhỏ yếu. Vòng quanh chiếc cơ bay lên một vòng, Xuân Quỷ một cái truyền lệnh, lần nữa hóa thành một mặt bén tâm chắn, hướng cự nhân bay đi. Thế ngang, tựa hồ bị chiếc cơ cái này khinh miệt hành vi chọc giận, cự nhân gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước du động mấy bước, hung hăng một quyền đánh ra. Bành! Xuân Quỷ biến thành cô thiên trảm lá chắn lập tức bị không huyền niệm chút náo đánh cho vành vụt. Nhất kích có hiệu quả, cự nhân hưng phấn mà gào thét vài tiếng, không cố kỵ nữa. Ra sức hướng trước cơ bay đi, từng đạo năng lượng lưỡi đao từ trong tay hắn huy sai, mưa to đồng dạng bắn về phía trước cơ. Bốn ngày kháng la chắn, thu hồi xuân quỷ, đối mặt trước mắt mịn công kích, trước cơ từng tiếng lạnh quát khẽ, một mặt rộng lớn tấm chắn lập tức thẳng đứng tại trước người nàng. Bốn ngày kháng la chắn, tại ngăn cản địch nhân công kích đồng thời còn có thể phản xạ một bộ phận năng lượng phản kích, cũng coi như là trước cơ năng lực bên trong thật là ít ỏi thủ đoạn công kích. Bốn ngày kháng la chắn vừa ra, mưa kia điểm một dạng tung xuống năng lượng lưỡi đao đánh trúng nó sau đó, nhao nhao hóa thành bột mịn tiêu tan không thấy. Cùng lúc đó, từng đạo yếu ớt năng lượng bị rút lấy. Cho tất cả năng lượng lưỡi dao đều tiêu tan sau đó, những thứ này bị giữ lại xuống năng lượng hội tụ một chỗ, mũi tên đồng dạng bị phản xạ trở về, hướng cự nhân lồng ngực đâm tới. Tựa hồ không nghĩ tới cái này, một mực yên lặng bị đánh tâm chắn còn có chức năng này, cự nhân tức thì bị đánh trở tay không kịp, bị không có chút nào phản kháng mà đánh trúng, làm vỏ đồng dạng lưu lại một cái to bằng miệng vết vệt. Đột nhiên bị đánh trúng, mặc dù không có tụ thường, nhưng điều này cũng làm cho cự nhân trong nháy mắt nổi giận, gầm thét vài tiếng, loé lên một cái vượt qua đến mấy mét, cách chiếc cơ không đến 5m khoảng cách. Cự nhân đột nhập Đối với quay trung quanh tại trước cơ bên cạnh áng mây mà nói, phảng phất giống như dị vật xâm lấn, lập tức cuộn gọn, giống một cái đại ấn một dạng trực tiếp thẳng hướng, cự nhân nên xuống. Bành! Thất thải đại ấn đụng vào cự nhân đâm đầu vào cự quyển, một tiếng kịch liệt vang dội, kèm theo mạnh mẽ sóng xung kích, cự nhân hữu quyền bị chấn trở về, mà thất thải đại ấn đồng dạng bị chấn động đến mức gợn sóng liên tụ, một bộ liền muốn tản ra bộ dáng. Thế ngang! Thế ngang! Cự nhân thu hồi trên cánh tay phải nổi lên vận sóng, hắc khí chập trùng, một hồi lâu mới lần nữa ngưng kết. Chợt an thiệt tỏi nhỏ, cự nhân một trận gào thét, càng thêm nóng nảy. Đúng lúc này trói Một tiếng thật thấp quá nhẹ, chiếc cơ ngón tay ngọc dương lên, cái kia bị kích trở về bảy sắc đại ấn bỗng nhiên lắc một cái, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở cự nhân trước ngực. Hoa. Một tiếng vang nhỏ, đại ấn lập tức tản ra, bảy đầu dên nhốt màu sắc rải lụa màu thay thế xuất hiện tại chỗ, giống như từ một cái căn cơ bên trên rải ra bảy cái màu sắc khác nhau dây leo. Bảy đầu rải lụa màu chợt vừa xuất hiện, trong nháy mắt giống như ăn thịt người dây leo một dạng hướng cự nhân cuốn đi. Hu hu hu. Rải lụa màu tốc độ cực nhanh, phát ra một tràng tiếng xé gió, trong nháy mắt đem cự nhân nghiêm nghiêm thật thật cuốn thành một cái đại bánh trưng. Bỗng nhiên bị chói chặt lại, cự nhân bản năng dãy rũ. Lập tức chỉ thấy một đứa sắc đại bánh trưng một dạng đồ vật uốn qua cuốn lại, bánh trưng dưới đáy còn có một đầu màu đen cái đuôi nhỏ tại lắc tới lắc lui, thật giống như thấy chủ nhân chó con một dạng. 6. Cố gắng ngồi dậy nhất hộ nhìn thấy tình cảnh này, tức thì khóe miệng co giật đứng lên, thật lâu im lặng. Tên ngang tên ngang trầm thấp mơ hồ gào thét từ bánh trưng bên trong truyền ra, tính tưởng nói cho phía ngoài hai người bây giờ bị trói thành nhất đoàn cự nhân đồng học trong lòng bị phẫn. Rãy rủa một hồi, tự nhân gặp không cách nào tránh thoát cái này tà ác buộc chặt, tức thì đổi một loại phương thức. Khi hi một hồi thanh âm cổ quái vang lên. Sau đó tại nhất hộ quỹ dị trong ánh mắt, bảy sắc đại bánh trưng lập tức liền giống bị kim châm khí câu mở dạng, xem trở thành thật mỏng một mảnh, chỉ còn lại bảy đầu dây rưa một nơi giải lộ màu. Ma mà cự nhân thi hóa thành một mảng lớn khói đen từ trong khe hở bay ra, từ trong bỏ trốn mà ra. Khói đen cuồn cuộn, một hồi núc ních, lần nữa ngưng kết thành cự nhân hình tượng, nhưng nhìn cái kia có chút ám đạm bề ngoài, rõ ràng động tác này đối với cự nhân cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Hồn phách hoa kiếm, chặt đứt ố hế. Nốt ở hồn phách trong không gian là tiên nhất thằng đang cố gắng xông ra ngoài kích, nhưng mà cho đến giờ phút này mới tìm được cơ hội. Lập tức ngưng kết thành hồn phách tâm kiếm, càn quét số lớn tâm tình tiêu cực, một lần nữa phải trở về quyền khống chế thân thể. Lần nữa mở hai mắt ra, La Thiên vừa vặn trông thấy cự nhân lần nữa ngưng hình, tá bạo gạo thét một màn. Đáng tiếc, lúc này, La Thiên thể nội trống rỗng không có một tia linh lực, mà Hoàng Tuyển Quỷ Dạ Xoa cũng chịu không được lại một lần giằng co, đành phải bất đắc dĩ làm người xem. Đây chính là thiên quuyến người sức mạnh sao? Nhìn xem giống như dưới thần nữ phàm chức cơ, La Thiên khoệ miệng kéo ra một tia cười lạnh. Cô thiên trạm là trắng. Lúc này, chức cơ lại là quát khẽ một tiếng. Lại dùng một chiêu này. Nhướng hộ những mày, lập tức rối rắm. biết rất rõ ràng không chỗ hữu dụng sáu, nhưng mà cái này cũng chưa kết thúc xong tiên về la trắng. Dừng một chút, lại một âm thanh quát nhẹ từ chiếc cơ trong đôi môi anh đảo phun ra. Chỉ liệu dùng xong tiên về la trắng đều dùng đi ra, có lầm lẫn không? La Thiên gãi gãi đầu, lơ ngơ. 3 ngày kết la trắng, không nhanh không chậm âm thanh vang lên lần nữa. 4 ngày kháng la trắng, 5 ngày nứt la trắng, 6 ngày lăng la trắng. Liên tiếp vài tiếng quát nhẹ từ chiếc cơ trong miệng phun ra. Đây là 6. Chẳng biết tại sao, La Thiên cùng với nhất hộ trong lòng đồng thời sôi trào. Cảm thấy thật giống như có chuyện gì liền muốn phát sinh đồng dạng, một chút vô cùng vô cùng chuyện kinh khủng. Hấp. Trước cơ tựa hổ có chút mệt mỏi mà dừng một chút, nữ điệu trở nên cao vút. Sáu ngày hấp nhất, chí thiên vô la trán. Ta cử tuyệt. Giải thoát đồng dạng nói ra cuối cùng ba chữ, trước cơ cơ thể nhoán một cái, một bộ liền muốn ngã xuống bộ dáng. Bờ giếng. Nhất hộ trong lòng cả kinh, trong nháy mắt đứng dậy, liền muốn hướng phía trước mấy bước tiến đến tiếp lấy lung lay sắp đổ trước cơ. Kurosa kỳ đồng học, không cần lo lắng, ta không sao. Lắc lư một hồi, trước cơ như kỳ tích mà định trụ thân hình, quay đầu hướng nhất hộ nhàn nhượm cười. Ta rất vui vậy chứ, cuối cùng có thể giúp được Cù rổ Sạ quỷ bạn học." Bờ Giếng Ngư Nhất Hộ lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức mỉm cười. "Quá tốt rồi, lúc đầu bờ giếng lại trở về tới." Nhất Hộ trong lòng bỗng dưng vui lòng, loại kia đồng bạn lúc nào cũng có thể sẽ cách mình đi xa cảm giác tiêu thất không còn một nống. Lộc Cục La Thiên chú ý của lực nhưng là hoàn toàn bị hấp dẫn tới chiếc cơ thả ra chí thiên vô lá chắn bên trên. Cổ họng một hồi nhúc nhích, La Thiên không để ý tới khô khốc cổ họng, một đôi mắt tiến lặng nhìn chằm chằm chiếc cơ trước người cái kia linh văn trên đại trận. "Quá mỹ diệu." La Thiên hai mắt tỏa sáng, thì thào nói nhỏ, "Là như thế này a, thì ra là thế." Ta hiểu. Ân, không đúng. Cái chỗ kia không phải là như thế mới đúng sáu. A, không đúng, là ta sai rồi. Dạng này mới càng thêm hợp lý sáu. La Thiên bờ môi không ngừng nhúc nhích, liên tiếp ý nghĩa không rõ mơ hồ lẩm bẩm âm thanh từ trong miệng hắn phụ ra. Lại nhìn mặt của hắn, gương mặt của Nhật, bây giờ coi như trời sập xuống, hắn cũng sẽ không phát giác được một chút. Bộ biểu tình này, nghiêm nhiên là một cái điên cuồng người nghiên cứu khoa học tại đối mặt một hạng đáng giá trả giá trung thân tinh lực nghiên cứu lúc biểu lộ. Thời khắc này La Thiên, chính là một cái điên cuồng nhà khoa học. Mà nhương hắn lòng say Thinh Linh lại là chiếc cơ trước người một cái phương viên ba em mở hình tròn Linh Văn đại trận. Hình tròn đại trận bên trong, phủ lấy một cái Hẻ Xà Dệm, sáu cái rừng bên trên Thinh Linh lại là cái kia sáu cái Pokemon. Hẻ Xà Dệm bên trong, vô số phức tạp huyền diệu linh văn tự lụ, giống nọc nọc một dạng nhàn nhã du động, từng điểm từng điểm thần bí tia sáng từ nọc nọc trên thân long lánh, tức thì khiến cho cái trận đồ này trở nên vô cùng lóa mắt. Trận đồ phía trước, cự nhân giống như cảm thấy sư tử hơi thở sói đói mở dạng, vừa vô cùng sợ hãi, muốn quay đầu chạy trốn, nhưng mà đang đói bụng khuynh hướng phía dưới, trong lòng lại may mắn lừa mình rối người mà cho là mình sẽ không gặp phải đầu kia sư tử. Tê ngang, tê ngang. Cự nhân bồi hồi không chắc, hoảng sợ bất an gào thét, cũng không dám tự tiện công kích, lại tại một loại nào đó thần bí dưới sự ướt thuốc không dám phát đi, cuối cùng đành phải bất lực gào thét gào thét. Trên trận đồ quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng đến đỉnh điểm, đã biến thành một cái treo ngóc ở này mặt trời nhỏ. Ở nơi này đường đường hoàng hoàng quang mang phía dưới, nhất hộ La Thiên hai người chợt cảm thấy mình tốc độ khôi phục nhanh ít nhất gấp 3. Nhưng mà, có người vui vẻ có người xấu, cự nhân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đối với bồi hồi cự nhân tới nói, cái này đường hoàng vang rọi kia sáng nhất định chính là tính axit đáng sợ cường toan, hướng về chính mình đón đầu ngã xuống. bị quang mang này chiếu một cái, cự nhân tự hỗn tạp tâm tình tiêu cực cùng năng lượng màu đen tạo thành cơ thể lập tức bốc lên tí tí khói đen. Thế ngang, cự nhân thống khổ hí rảy, cơ thể run rẩy kịch liệt, thậm chí chậm rãi bắt đầu rút lại. Chí thiên vô la chán quang mang đến đỉnh điểm sau đó, đột nhiên hướng về ở giữa co rút lại, tia sáng lập tức tiêu thất, thay vào đó là một cái phương viên 56mm bánh xe một dạng đồ vật, bánh xe bên trong, rõ ràng là một mặt to lớn vô cùng tầm trắng. Trên tấm trắng, sáu cái màu sắc khác nhau phù văn đang long lánh hào quang chói mắt. Tia sáng phun ra nuốt vào, mấy hơi thở đột nhiên hướng ra ngoài quan sát, giống như lục đạo cổ sáng bắn ra. Đồng thời, cái này to lớn bánh xe ù ù chuyển động, kèm theo sóng chớp, hào quang lập lòe, mang bọc lấy tràn trề không thể chống cự bảng bạc đại thế, hướng kinh hoàng cự nhân nghiền ép mà đi. Cự nhân cũng cảm thấy chính mình tận thế buông xuống, một tiếng bi phấn gào thét sau đó bỗng nhiên xoay người một cái, bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, bánh xe tốc độ càng lúc càng nhanh, đạo mắt liền đuổi kịp chó nhà có tang vậy cự nhân, một đầu đập vào. Phốc. Thật giống như một khối gang đập trúng một cái khí cầu đồng dạng, ngoại trừ khí cầu bạo liệt một tiếng vang nhỏ bên ngoài, phía trước còn không ai bị nổi cự nhân cứ như vậy bị ép thành phấn vụn. Cự nhân thịt nát xương tan, chỉ để lại vài miếng hoàng hoàng dư dư hắc khí khí thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải, tiêu thất 6. Hết vậy, cứ như vậy kết thúc 6. La Thiên mới thu hồi không thể tiếp tục nghiên cứu tiên dược ấy, lập tức liền bị cái này đơn giản dễ dàng đến không dám tin kết quả choáng váng. Dạng này, liền kết thúc giai 6. Tại chiếc cơ nâng đỡ đứng lên, nhất hộ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, thật dài một tiếng thở dài, trên mặt đã lộ ra sen lẫn vui sướng cùng mê mang vẻ mặt phức tạp. Cùng thời khắc đó, thần bí kia trong thành thất, tế đàn kia sáng càng ngày càng thịnh, đạt đến đỉnh điểm phía sâu đồng dạng bắt đầu có vào. từng điểm từng điểm hướng về trong tế đàn co vào. Có thể ngờ tới, làm quang mang kia hoàn toàn cô vào sau đó, hẳn là người thần bí kia thành công thời khắc 6. Nhưng mà làm cự nhân bị bánh xe ép thành phấn trần một khắc này, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn ngưng tụ tia sáng bỗng nhiên lắc một cái, tiếp đó sụp đổ. Ầm ầm. Tia sáng bắn ra bốn phía, ngập trời dựng lên. Toàn bộ mặt đất đã biến thành một vòng tia sáng chói mắt thái dương. Theo thứ hải gian trôi qua, cường thịnh tia sáng cũng dần dần giảm đi, lộ ra một cái bề bảy náa xuống đất thân ảnh. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a 6. Tràn ngập oán hận lời nói thật lâu không tiêu tan. 161 thứ 161 chương gặp mặt cùng giao dịch thứ 161 chương gặp mặt cùng giao dịch quyển thứ 2 tử thần chương 153, gặp mặt cùng giao dịch ta không cam tâm, không cam tâm a 6. Nam tử thần bí kia thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng thế mà như đứa bé con vậy ồ ồ khóc ồ lên. Không cam tâm a 6. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng làm nhiều như vậy, rõ ràng cố gắng như vậy sao? Thật chẳng lẽ cứ như vậy chịu thua sao 6? Đáp ứng điều kiện của nó, vĩnh viễn bị trói buộc nơi này, vĩnh viễn mất đi tự do, trở thành một đầu chó giữ nhà sao. Nam tử một hồi bi thương mê mang nỉ non, lực khí càng ngày càng trầm thấp bất lực. Không, ta không có thể cứ tính như vậy. Ngắn ngủn trầm mặc đi qua, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh mang bắn mạnh, lực khí trở nên vô cùng kiên định, tuyệt đối không thể liền như vậy chịu thua. Coi như không cách nào trở thành thần chi, ta cũng không muốn trở thành một đầu chó giữ nhà. Thế giới này gần nhất lại tiến vào một cái sáu. Nam tử thấp giọng lẩm bẩm, xem ra, cái này hy vọng chỉ có thể đặt ở trên người hắn. Bất quá muốn nhường hắn nghe lời, nhất thiết phải trả giá thật nhiều lợi ích mới được, xem ra ta phải nghĩ cái phương pháp. Lẩm bẩm một hồi, nam tử bỗng nhiên mừng rỡ gầm nhẹ một câu, có 66, phân 6, cát 6, tiền 6. kết thúc, cuối cùng kết thúc xấu. La Thiên sắc mặt cổ quái nói nhỏ vài câu, chợt nhớ tới cái gì, hướng nhất hộ đi tới. "Nhất hộ, nơi này chiến trường liền để cho ngươi thu thập, ta còn có chút việc, đi trước." "Ừm." Nhất hộ yên lặng nhìn Liễu La Thiên tiếp cận một phút, thẳng đến La Thiên đều có chút run rẩy thời điểm, Nhất hộ gật đầu. Mấy phút sau đó. "Xoa, có làm hay không a?" Ở mảnh này trắng xóa không gian phi hành vài phút, muốn tìm kiếm thông hướng linh vương vị trí La Thiên buồn bực phát dắt chính mình rốt cuộc lại nhiễu trở về tại chỗ. "A, Dã Ma Motokun, ngươi sự tình xong xuôi sao?" Trước cơ vừa nhìn thấy La Thiên, Tất thị mừng rỡ hướng hắn một hồi phất tay. Thế nào? Gặp La Thiên nhấc mặt phiền muộn buồn rầu, nhất hộ lên tiếng hỏi thăm. La Thiên đang muốn mở miệng trả lời, đột nhiên xảy ra dị biến ầm ầm. Phản phất giống như sấm sét giữa trời quang vậy tiếng nổ mãnh liệt, vang vọng toàn bộ không gian, chấn động đến mức đám người đầu một bộ. Lại đã xảy ra chuyện gì? La Thiên nhất bảo hộ hai người lập tức liền giống bị bức bách mèo một dạng toàn thân lông đều dựng lên, chẳng lẽ lại có cổ quái gì đột phát sự kiện hoặc vô căn cứ bốc lên một cái địch nhân. Nhưng mà, tiếng vang đi qua sáu, không có phát sinh gì cả. La Thiên không hiểu gãi gãi đầu, đây là cái tình huống gì? Có kết một tiếng vang nhỏ, tức thì đem ánh mắt của mấy người hấp dẫn tới. Hắc Khang, một cái một người cao hắc khang, xuất hiện tại La Thiên bên cạnh. Đây là sáu. Một cố ý niệm từ Hắc Khang bên trong chảy ra, lệnh đến La Thiên trong cảm ứng. Mời sao sáu. Trong mắt hơi híp, La Thiên khẽ miệng lộ ra một tia ngoạn vị mỉm cười. Nhất hộ, bỏ giếng, gặp lại sau. Quyết định, La Thiên bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười hướng hai người khoát khoát tay, một cái cất bước, sải bước đi tiến Hắc Khang bên trong. Lưu Luyến không đợi mà thả xuống đong đưa tay phải, trước cơ quay đầu, hơi nhíu mày, giọng mang bi thường nói, Cố Dụ sạ kỳ đồng học. không biết vì cái gì ta đột nhiên có một loại sẽ không còn được gặp lại dạ mã mổ tổ cun cảm giác sáu. Thu hồi thâm thúy ánh mắt, Nhất Hộ hướng trước cơ mỉm cười nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại." Ân. Tựa như nhớ tới cái gì, trước cơ bỗng nhiên nhọn miệng cười, nặng nề mà gật gật đầu, ngược xuôi mà đi cho trọng thương tử thần nhóm trị liệu đi. Núi bạn, lên đường bình an. Tại trước cơ quay sang một khắc này, Nhất Hộ sắc mặt thảm đạm, dưới đáy lòng nghien lặng vì La Tiên chúc phúc. Liền tại La Tiên rời đi một khắc này, hắn bỗng nhiên có cái hiểu ra, "La Tiên, e rằng sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở trước mặt mình." Hai người đang bận rộn mà chiếu cố một đám tử thần lúc, không có người chú ý tới, một đạo ý tỏi giống như khói nhẹ khí lưu màu đen bỗng nhiên gió mát hưu hưu thổi đồng dạng xông vào cái kia không biết lúc nào bắt đầu chậm rãi biến mất cửa địa ngục trong khe cửa, kèm theo địa ngục đại môn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa sáu. Mà màu đen kia khí lưu từ trong thối lộ ẩn ẩn linh áp hương vị, nghiêm nguyên là ngay từ đầu từ đạo hô cho phép hương vị 12. Phần 6, cắt 6, truyền 6. Một cước bước vào hắc hang, La Thiên Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mạnh nửa sáng lên, hai chân lập tức rơi xuống kiên cố mặt đất. Đây là sáu. Xoay chuyển ánh mắt, La Thiên kinh ngạc nhìn mình thân ở chỗ. Đây là một gian hào hoa đến xa hoa đại điện, chạm chỗ long vượng, bôi kim xoáng ngân, cái kia khó phân sáng lạng màu sắc lập tức lượng La Thiên có chút hoa mắt. Không khách khí chút nào mấy bước bước ra, La Thiên nhất cái mông ngồi lên đang đi trên đường một chương rộng 1 mét trên ghế lớn. Thật là đẹp độ vật. Nhà quê đồng dạng mà trên ghế sở tới sở lui, cọ qua cọ lại, La Thiên không khỏi toát ra một cái chính mình cũng cảm thấy trợ khóc trợ cười ý niệm, hắn thế mà không nhịn được nghĩ đem cái ghế này cho lấy đi. Xem ra chính sắc khẩn trương quá mức. La Thiên tự giễu nở đủ cười. Thần kinh một mực ở vào căng thẳng tình trạng, bây giờ bùng lắng xuống, liền có chút không được bình thường. Ngươi ngược lại là rất không bị giằng buộc a. Một cái trống khí mười phần giọng nam vang lên, lập tức một hồi nhỏ vụn nhẹ nhàng cất bộ chuyển ra, một người trung niên nam tử xuất hiện ở cửa đại điện bên cạnh. Nhưng mà, La Thiên nhưng từ cái này ra vẻ trấn định thanh âm bên trong nghe được suy yếu. Đâu đội một đỉnh bình tiên quan, người khoác tôn quý hoàng bào, chỉ có một cánh tay, trắng loăn trên mặt mộc da ngắn ngủn sợi râu, nam tử này mới vừa xuất hiện, thật giống như trở thành trung tâm của thế giới một dạng, ánh mắt chung quanh liền không tự chủ được hướng hắn tụ tập. Linh Vương Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng từ đáy mắt lướt qua, La Thiên khoệ miệng chợt kéo ra một tia cười lạnh. "Linh Vương sao?" Nam tử kia ngồi trên trên đại điện điêu kim khắc ngọc trên bảo tọa, hơi hơi do dự, nói, "Ngươi có thể xưng hô như vậy ta? Không biết Linh Vương đại nhân tìm tại hạ đến đây có chuyện gì muốn phân phó đâu?" Gặp Linh Vương theo nhiên nhất phó cao cao tại thượng biểu lộ, La Thiên cũng lười cùng hắn tiếp tục cái cọ, đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. La Thiên trong giọng nói chế nhạo không chút nào ẩn tàng, Linh Vương lập tức sắc mặt cứng đờ, một tia nội khí thoáng qua, lóe lên một cái rồi biến mất. "Thôi à, đã như vậy, ta cũng đi thẳng vào vấn đề nói." Linh Vương lần nữa khôi phục cái kia hết thệ tất cả nắm trong lòng bàn tay tự tin biểu lộ, trầm ngâm chốc lát, nói ra một phen: "Kỳ thực, Linh Vương, ít nhất trước mắt người này, không phải cái thế giới này sinh linh. Hắn, cùng La Thiên nhất dạng, là một cái kế thừa giả. Bất quá so với La Thiên mà nói, vận khí của hắn tương đối kém mà thôi. Trước đây cảnh giới của hắn đã đạt đến Liêu La Thiên mong muốn mà không có thể đột cửu giai đỉnh phong, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể trở thành tiêu giao ngang dọc thiên cấp tổ giả. Nhưng mà, cái này kỳ ngộ còn không có gặp phải, vận rủi tìm tới cửa. Ngay tại Linh Vương đồng học đang tại trong hư không du đang thời điểm, Hảo chết không chết mà liền đụng phải một cái tử địch, hết lần này tới lần khác thực lực này gần giống như hắn tử địch cũng không phải một thân một người, thế là bi kịch xảy ra. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, nhất là tại thực lực trên lệnh không nhiều điều kiện tiên quyết, thế là một hồi kịch chiến sau đó, Linh Vương bị đánh thịt nát xương tan, chỉ còn lại một điểm hồn phách bản nguyên chạy ra ngoài. Mà vừa vận mấy người chiến trường lại cách cái chết bại vị mặt không xa, thế là tại đủ loại khó hiểu nguyên nhân phía dưới, Linh Vương cái kia còn sót lại một chút bản nguyên tiến vào tử thần vị diện, lại vô cùng trùng hợp mà tiến nhập hồn phách thụ bị thương nặng chân chính Linh Vương thể nội. Tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn như thế qua hơn 1 năm. Linh Vương trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn rời khỏi cái này, lồng giam một dạng tử thần vị diện thế giới, chỉ có tăng cao thực lực, đột phá trở thành thiên cấp cường giả mới được. Cho nên, ngàn năm qua, Linh Vương nghĩ hết biện pháp, cuối cùng nghĩ tới mượn nhờ tinh thuần niệm lực tiến niệm chi lực một loại tới cưỡng ép đột phá, chạy ra thế giới này, lấy được tự do lần nữa. Tiến niệm chi lực không phải tốt như vậy lấy được, thế là Linh Vương bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn dùng cảm xúc chi lực tiến hành tinh luyện lấy được niệm lực phối hợp tiến niệm chi lực biện pháp. Tích lũy a tích lũy, tích lũy a tích lũy, tích toàn ngàn năm. Linh Vương cuối cùng góp đủ sức mạnh, bắt đầu nếm thử đột phá. Đi qua một loạt điều kiện, tại kinh doanh ngàn năm lực lượng dưới sự không chế, lấy asland từ đảo âu hứa cầm đầu mấy cái tự thân bắt đầu ba, thế giới bạo lập chiến tranh bị dẫn phát, Linh Vương đột phá kế hoạch cũng chính thức thi hành. Vốn là, hết thảy đều rất thuận lợi sáu. Linh Vương thanh âm bỗng nhiên trở nên tức hồn hệ dựng lên, đáng tiếc, ta xem từng đó. Vốn là ta cũng cho là nó ngoại trừ bồi dưỡng ra mấy cái người đại diện bên ngoài cái gì đều làm không được, ai biết sáu. Đáng giận a. Nó, La Thiên trong mắt tinh quang thoáng qua, một tia hiểu ra xuất hiện ở trong lòng. Liên Linh Vương nhân vật mạnh mẽ như vậy đều bị duồng địch, chắc hẳn cái này nó nhất định chính là cái kia 6. Người đoán ra tới. Bắt được La Thiên nhỏ xíu biểu tình biến hóa, Linh Vương tự giễu nở nụ cười, không sai, chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo? Quả nhiên là nó. Đông nhiên giống như một trận gió lạnh thổi qua mùa dạng, La Thiên không khỏi toàn thân lạnh lẽo, trong lòng buộc lên liên tiếp phân loạn ý niệm. Vốn là ta cũng cho là La Thiên Đạo giống như là máy móc thứ đồ thông thường, chỉ hiểu được dựa theo một cái máy móc quy tắc hoạt động, ai biết 6. Linh Vương tịch mịch ngửa thiên nhất thán, ta quá khinh địch. Ở nơi này địa phương quỷ quái ở hơn 1000 năm, vô địch hơn 1000 năm. Ta cẩn thận đã sớm bị làm hao mòn không còn. Nếu là trước kia mà nói, tại sao sẽ như vậy chữ 6? Thiên đạo tính toán, hẳn là trước cơ A6. La Thiên ánh mắt chớp động, không biết trong lòng đến tột cùng đang động lấy ý niệm gì. Xem ra sau này thật muốn cẩn thận một chút. La Thiên âm thầm khuyên bảo chính mình. Trước đó, La Thiên cùng cái này xui xẻo linh Vương mở rộng, cũng cho là thiên đạo loại vật này chỉ là đơn thuần trưởng quản thế giới vận chuyển máy móc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng sẽ không chủ động đi tính toán ai, vậy mà sao? Nhất định muốn cẩn thận. La Thiên đem chuyện này làm một rất sâu giáng hắn. Dưới đáy lòng cao tốc mình tuyệt đối không thể phạm sai lầm giống vậy. Cảm thán một hồi, Linh Vương nghiêm mặt, nói, "Lần này mời ngươi tới, là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện." "Sự tình gì?" La Thiên đốn thì trong lòng hơi động, năng lực của ta yếu như vậy, có thể làm cái gì đây? Nếu như là ngươi cũng chuyện không làm được tình, ta thì càng đừng nói nữa. "Không muốn tự coi nhẹ mình, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm đến, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm xong." Linh Vương lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, không muốn lôi kéo làm quen, trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. La Thiên bị cái nụ cười này làm cho có chút run rẩy, cơ thể hơi ngửa ra sau. "6" Linh Vương sắc mặt cứng đờ, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta muốn để cho ngươi giúp ta rời đi cái địa phương quỷ quái này." Cái địa phương quỷ quái này là chỉ? La Thiên không khỏi liếm môi một cái, cảm thấy một trận trong lòng chột dạ. Thự nhiên là đáng chết này vị diện thế giới. "Không làm." La Thiên tâm đạo quả nhiên như thế, lập tức không chút do dự tuyệt đối cự tuyệt. Tuyệt đối không làm. "Ngươi?" Linh Vương lập tức tức giận, một tia khí thế lập tức từ thể nội phun ra. Đối với vô cùng hư nhược Linh Vương tới nói chỉ là trong biển rộng một quả giọt nước khí thế, nhưng mà tại La Thiên trong mắt lại phảng phất giống như là thiên băng địa liệt một dạng nguy thế. Lộ Phiêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi từ La Thiên khóe miệng tràn ra. Chỉ giựt vào trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một tia khí thế, liền đã khiến cho La Thiên trọng thương. Không cách nào thuyết phục ta, giống như dùng sức mạnh sao? La Thiên ánh mắt sắc lánh thẳng tắp cùng Linh Vương đối mặt, không hề cố kỵ tiện tay có thể bóp chết mình Linh Vương. Hừ. Linh Vương đối với La Thiên vô lễ chỉ là lạnh rên một tiếng, bản chư khuôn mặt, mặt núi tràn đầy âm trầm. Bên trong đại điện lập tức lâm vào tĩnh mịch, chỉ có La Thiên lúc nhanh lúc chậm tiếng hít thở mơ hồ có thể nghe. Nếu như kế thần không gian quy tắc không có thay đổi lời nói, đưa ngươi đưa đến vị diện này nhất định cho ngươi một cái nhiệm vụ a. Linh Vương bỗng nhiên đánh vỡ im lặng, trong giọng nói hơi lộ ra đắc ý xấu. La Thiên đốn thì sắc mặt chỉ trệ, Linh Vương không đề cập tới mà nói, chính mình cũng suýt nữa quên chuyện này. Lập tức bị người nắm yếu hại, La Thiên sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, lửa giận ở trong lòng kịch liệt bốc cháy lên. Không cần bày ra một chương mặt tối, ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Linh Vương không muốn đem La Thiên ép quá mau, lập tức thả nhẹ ngữ điệu nói, ngươi có thể nói chuyện này xem như giữa ngươi ta giao dịch, nếu là giao dịch, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Linh Vương khắc hạ cái gọi là chỗ tốt không phải là ta cần quỷ đạo cấm thuật quyển trục a. La Thiên chế nhạo nói. Đến lúc này Dấu giếm nữa cũng không có cái gì ý nghĩa, La Thiên dứt khoát cáo chi Linh Vương nhiệm vụ của mình vật phẩm. Dĩ nhiên không phải. Linh Vương nạo nhiên nhếch cười, cho dù là rơi xuống đồng bằng lão hổ, vẫn là bách thú chi vương, sao lại không để ý tôn nghiêm mà làm loại này bẩn thỉu sự tình. Ta nói qua cho ngươi a, ta lần này là vì đột phá thiên cấp, ta tự thân cảnh giới đã đến lĩnh vực cấp đỉnh phong." Linh Vương lớn tiếng nói, "Ta nghĩ ngươi tất nhiên sẽ không tự tuyệt một cái lĩnh vực cấp đỉnh phong tồn tại đối ngươi rốc túi tương tụ a." Cái gì? Phản phất giống như một cái tiếng sấm ở bên tai vang dội, La Thiên đốn thì bị câu nói này chấn động đến mức đầu choáng váng hoa mắt đứng lên. Ngươi, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" La Thiên da mặt run rẩy mà hỏi thăm. "Bản vương sao lại mở loại này nhảm chán nói đùa?" Linh Vương Vương giả chi phong hiện thị rõ. Được Linh Vương trả lời, La Thiên đốn thịt híp mắt lại do dự suy tư. Mặc kệ Linh Vương lĩnh vực thuộc tính là gì, một cái lĩnh vực cấp đỉnh phong cường giả toàn bộ kinh nghiệm thể ngộ đối với mình tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Đến tột cùng đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? La Thiên đốn thịt vùng mấy sáu. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, tiến lặng đại điện kèm theo La Thiên tự hỏi, bầu không khí càng trở nên nặng nề. "Làm." Đột nhiên ngẩng đầu, La Thiên lộ ra phiếm hồng hai mắt, hét lớn một tiếng. Âm thanh quen thuộc tại trong đại điện, thật lâu không tiêu tan sáu. 162 thứ 162 trường quay về kế thần giả không gian thứ 162 trường quay về kế thần giả không gian quyển thứ 2 tử thần chương 154, quay về kế thần giả không gian nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng trở về. Thanh âm lạnh như băng kia lần nữa tại La Thiên vang lên bên tai, vẫn như cũ không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Nhưng mà, nghe thấy thanh âm này, La Thiên lại cảm thấy nó giống như tiên nhạc hoàn toàn giống nhau so dễ nghe, trên mặt tức thì hiện đầy rực rỡ tới cực điểm nụ cười. Trở về. La Thiên thật sâu một cái hô hấp, bình tĩnh phía dưới Phật phòng cảm xúc, hơi kích động đắc Mạch quang lập lòe, giống như có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng đồng dạng, mấy cái đơn giản đường cong trong nháy mắt trên mặt đất bị vẽ ra, một cái truyền tống trận đạo mắt thành hình. Tia sáng đại tác. La Thiên lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tức thì bị truyền tống rời đi cái này ngây người ba năm thế giới. Tiểu Hữu, Bản Vương liền ở chỗ này chờ lấy ngươi sau. Cách đó không xa, Linh Vương một mặt phức tạp nhìn xem truyền tống đi La Thiên quen thuộc tia sáng, thì thào nói nhỏ, Bản Vương tin tưởng, bằng trong cơ thể ngươi cái kia ẩn nấp lực lượng khủng khủng, nhất định có thể hoàn thành cùng ta ước định, haha sáu. Đống nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Linh Vương bỗng nhiên đắc ý nở nụ cười. Ha ha, bản vương lần này nhất định không có nhìn lầm. Đây chẳng qua là hơi hơi cảm ứng đều suýt nữa khiến cho bản vương hồn phách tan vỡ sức mạnh 6. Linh vương trong mắt tinh quang bắn mạnh, rất chờ mong một ngày kia có thể tận mắt thấy A6. Một bên khác, đối với Linh vương đánh giá đối với mình, La Thiên thì hoàn toàn không biết chuyện, hắn hiện tại đang vô cùng cảm khái nhìn xem xung quanh cái kia quen thuộc mà xa lạ tình cảnh. Cuối cùng 6 đã trở về a. La Thiên nhìn xung quanh, Tham Lam nhìn xem bốn phía hết thảy, trong lòng đủ loại tư vị đan vào một chỗ, nhất thời lại có chút im lặng nghẹn thở cảm giác. Dưới chân vẫn là cái kia cực lớn đến khoa trương truyền thống trận, phía trên khắc họa lấy La Thiên Chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu một hai cái phụ văn khắc họa, truyền thống trận bên cạnh, mỗi phiến khoảng không đến cho người ta một loại đi tới thảo nguyên cảm giác đại quảng trường khổng lồ. Quảng trường, phụ lên tinh thuần kim cương một dạng sân nhà. Sân nhà gạch bên trong, bị người dùng đại năng lực điêu khắc phức tạp và đại khí thần ma chiến tranh đồ án, tại không nổi danh kia sáng chiếu rọi cùng với kim cương chất xạ phía dưới, quảng trường này bên trên hắt màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, đang cấp người một loại tâm thần thanh thản cảm giác đồng thời lại không khỏi đối với điêu họa bên trong chư thần sinh ra một loại không rõ kính sợ cảm giác. Quảng trường phân cuối, một tòa thông thiên tháp cao nội sạ thứ cùng. Tháp cao toàn thân trang trọng nghiêm túc màu đen, lại có vô số tử kim sắc phù văn văn ấn tại thân tháp, cho nó tăng thêm một phần cao quý thần bí. Thân tháp trung quanh, Thanh Phong làm bạn, Bạch Vân đi theo, LM lại bình tăng mấy phần phiêu dật khí chất. Bầu trời phù không đạo tự, đã có hơn 1000 tòa, xem ra trong khoảng thời gian này bỗng nhiên tăng thêm số lớn kế thần giả, thế nhưng là, theo Lý Mạn nói không phải A6. Ánh mắt từ thông thiên trên tháp trời, La Thiên chú ý tới trên bầu trời số lượng gia tăng mãnh liệt phù không đạo tự, lập tức nhướng mày, một tia cảm giác không ổn xông lên đầu. Ngài khỏe, La Thiên đại nhân Hoàn nên trở lại kế thừa thần giả thế giới. Lúc này, một tiếng nu nu ngọt ngào giọng nữ tại La Thiên vang lên bên tai. "A, cháu ngươi, là tiếp dẫn sư a." La Thiên bản năng đáp, lập tức phản ứng lại, chợt cảm thấy không đúng. "A, ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta?" Xuất hiện tại La Thiên trước mặt, là một người mặc màu xanh đậm váy lụa nữ hải. Màu xanh nhạt liễu du, đá xanh đường mòn, hoa dại điểm điểm, hoa sen ao nhỏ, sóng nhỏ dạo dư sáu. Lại thêm mấy gian không lớn không nhỏ nhà tranh, rì rào vang dội một mảnh khu rừng nhỏ, vài tòa thanh sắc ráng lộ trên núi nhỏ, đây chính là La Thiên thiết kế thiết lập nhà. Thật dài ý mễ hơi, La Thiên mỉm cười hướng ánh trăng cùng tiểu yêu khom lưng thi lễ, hai vị đại mỹ nữ, hoang nên đi tới nhà ta. A lần thứ nhất nhìn thấy La Thiên chỗ ở ánh trăng lập tức phát ra thật dài một tiếng cảm thán, trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng biến mất không còn tăm tích. Có thể tại dạng này trong hoàn cảnh ở lâu dài người, lại sẽ hỏng đi nơi nào? Hừ hừ. Bản mỹ nữ gia lâm, còn không ngoa đường hẻm hơn lên. Tiểu yêu gặp một lần La Thiên điệu bộ này, lập tức hai tay trống lạnh, đem đầu dương lên, một bộ khoa trương ngang ngược đại tiểu thư bộ dáng. Tiểu yêu, ánh trăng bây giờ mặc dù tiêu trừ đối với La Thiên cảnh giác, nhưng là thấy đến tiểu yêu làm như thế phái Trong lòng nhất thời Tuân Gia lo nghĩ, vội vàng gọi lại Tiểu Yêu, ra hiệu nàng thành thật một chút. Đúng đúng đúng. La Thiên mỉm cười hướng ánh trăng chen chớp mắt, lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khẽ khẽ gõ một cái đầu của mình, tự trách nói, là ta hồ đồ rồi. Tiểu Yêu đại tiểu thư Gia Lâm, há có thể như thế qua loa. Hẳn là, dạng này mới đúng. La Thiên trong mắt tràn đầy ý cười, Thô động thể nội đã đạt đến ngũ giai cao đoạn linh lực lưu bảng. Lưu bảng. Bắt trước hoa mắt nở rộ, chỉ thấy từng đoàn từng đoàn tà sắc quang hoa vẽ ra trên không trung một đạo vết tích, đột nhiên bay lên không, tiếp đó ầm vang nổ tung. Ba ba ba. Liên tiếp liên miên không rất mà nhẹ nhàng tiếng nô tử trên bầu trời vang lên, lập tức thật xinh đẹp a. Hai cái nữ hải tử nhìn xem từ trên bầu trời chậm rãi phiêu tán thất thải cánh hoa, con mắt đồng thời long lanh, một bộ không thể tự kiềm chế, kích động không thôi dáng vẻ. Thật xinh đẹp, thật vui vẻ. Tiểu yêu vui vẻ cười nhảy, chợt nhiên nhất đem giữ chặt ánh trắng tay, cùng nhau vũ đạo đứng lên. La Thiên đây là lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh tộc vũ đạo, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Trong mắt hắn, hai người phảng phất giống như trong buổi hoa hai cái hồ điệp, đang nhẹ nhàng mảy múa, mỗi một cái động tác đều hồn nhiên tự nhiên, không có chút nào nhân công điều khắc vết tích. Mỗi một cái khoát tay, mỗi một cái xoay tròn, đều cùng thiên điệu tương hợp, làm say lòng là người. Vũ đạo kéo dài ước chừng 10 phút, có chút nhảy mệt hai người lúc này mới ngừng, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, đồng loạt hướng La Thiên mỉm cười. "Tốt tốt tốt." La Thiên không chút nào tiếc rẻ mình tán dương, một bên lớn tiếng gọi tốt vừa dùng lực vỗ tay. Giờ khắc này nếu có thể vĩnh hằng sáu. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đứng tại trước người, La Thiên tâm thức chợt bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy sáu. Tâm niệm vừa động, cái kia đầy trời tung bay thất thải cánh hoa bỗng nhiên tập kết một chỗ, kết thành nhất cái cự đại vòng hoa đem hai người vây vào giữa. Hai cái tinh linh mỹ nữ tung bay thất thải cánh hoa, to lớn vàng hoa, cái này hoàn mỹ một màn chiếu vào La Thiên trong mắt của, nhưng hắn không khỏi vì đó tuân gia vô biên xúc động, cả trái tim tức thì bị ấm áp tràn ngập sáu. Cái này hoàn mỹ, để ta tới thủ hộ. Giờ khắc này, La Thiên tâm bên trong lập tức tuân gia kiên định tín niệm. Mặc kệ là ai, trừ phi tại thi thể của ta bên trên giẫm lên, bằng không sáu. La Thiên âm thầm nắm chặt song quyền, thâm hạ quyết tâm. Vươn mặt thủ, tiếp nhận một mảnh cánh hoa, ánh trăng đưa nó gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, để trong lòng miệng, một cỗ mãnh liệt mà đến cảm giác hạnh phúc ở trong lòng dạo dục, trong nháy mắt đem nàng bả phủ Tấm ảnh nhỏ tí tí, ngươi đẹp quá." Tiểu Yêu nhìn xem trên mặt hiện lên nhàn nhạt từng đỏ ánh trắng, trong lòng hơi động, một cái cánh hoa tạo thành tán hoa lập tức nư kết, bị nàng đặt ở ánh trắng đỉnh đầu. "Tiểu nha đầu, nhìn ta không đánh ngươi." Gặp La Thiên nhất khuôn mặt ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, ánh trắng lập tức xoạt một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, đuổi theo Tiểu Yêu rùm beng. "Hắc hắc, Linh Vương cho ta cấm thuật thật đúng là dùng cho ta." Một mặt nhu hòa nhìn xem vui cười đùa giỡn hai người, La Thiên khống chế càng nhiều cánh hoa thành hình, trong lòng Đắc Chí vừa lòng mà âm thầm nghĩ tới, nếu để cho Linh Vương biết Chính mình chú tâm chọn lựa mấy cái quỷ đạo cấm thuật thế mà bị người nào đó cần làm loại chuyện như vậy lời nói, không biết có thể hay không tức giận đến tổ huyết đâu. Quỷ đạo cấm thuật của chủ, bên trong ghi chép linh vương bỏ bao công sức hoặc sửa chữa hoặc sáng tạo mấy cái uy lực mạnh mẽ quỷ đạo thuật thức, không khách khí nói, mỗi một cái thuật pháp chỉ cần phát huy làm, đều có di sơn đạo hải, thay đổi cả không tác dụng. Tỷ như bị nào đó la dùng để đùa nữ hải tử vui vẻ thuật pháp này, nguyên bản gọi là Nguyệt hoa trên trời rơi xuống, là đại quy mô, diện tích lớn trị liệu hệ thuật pháp, có thể điều động phương viên ít nhất 10m mở diện tích bên trong quang hệ hoặc thủy hệ năng lượng dùng để trị liệu người bị thương. Đương nhiên, nếu là lực khống chế đúng chỗ, đồng dạng có thể đem tất cả năng lượng tập trung ở một chỗ, hình thành nhất cái phi thường cường đại đơn thể hồi màu pháp. Lần này cùng Linh Vương giao dịch, La Thiên Thế nhưng là kiếm đầy bổn đại bát. Quỷ đạo cấm thuật của chủng, từ thân lực lượng phương pháp tu luyện cùng với một chút chú ý chỗ, linh hồn tu luyện tiểu kỹ xảo xảo. Tóm lại, dính cái kia La Thiên chính mình cũng còn cái gì cũng không biết kinh khủng năng lực quang, Linh Vương có thể nói là rốc túi tương thụ. Ngoại trừ xem như cuối cùng thu lao toàn bộ kinh nghiệm tu luyện bên ngoài, Linh Vương có thể cho hắn đều cho hắn. Tối cực quan chỗ tốt, chính là La Thiên bây giờ thể nội cao tới ngũ giai cao đoạn. Các ngũ giai đỉnh phong chỉ có một tia kém linh lực. Linh Vương đồng chí, ngươi thật là một cái người tốt. Đây là rời đi từ thần vị diện thời điểm La Thiên Tâm bên trong ý niệm duy nhất. 163 thứ 163 chương sóng ngầm thứ 163 chương sóng ngầm quyển thứ 2 từ thần chương 155, sóng ngầm một hồi lâu vui cười đùa giỡn đi qua, có chút mệt mỏi hai người tại La Thiên ngửi mọc tiến nhập cái kia nhìn vẫn còn tương đối bền chắc trong nhà lá. Cái này mấy gian nhà tranh, mặc dù từ bên ngoài nhìn thấu rách dưới nát vụn, kỳ thực lại có động thiên khác. Dù sao La Thiên cứ việc tương đối hâm mộ cổ nhân ẩn sĩ chi phòng, nhưng là không đến mức để cho mình trải qua không thư sướng không phải. Đẩy ra lung la lung lay đơn sơ cửa gỗ, hai người chỉ cảm thấy một cái hoàn hốt, lập tức đã đến một gian rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh. Đàn mục chỗ ngồi, bình phong, nền đá tấm, ôm hết lưng trụ, thanh lịch trang trí phong cách, nghiêm nhiên là một cái trong cổ đại nước đãi khách đại sảnh tiểu dạng. Một hồi hàn huyên chuyện phiếm đi qua, La Thiên nghiêm mặt dò hỏi, "Ánh Trăng, hiện tại có thể nói cho ta biết hết thảy nguyên do a?" Nghe thấy La Thiên hỏi thăm, Ánh Trăng mặc dù đã sớm biết sẽ có như thế một khắc, sắc mặt hay không từ các biến, vành mắt đỏ lên, lại là một bộ lã trái chưa khóc dáng vẻ. Tại sao lại như vậy xấu? Thấy vậy, La Thiên lập tức nghe răng trợn mắt, bất đắc dĩ trọng trọng cào ngẩng đầu lên. "Tính toán, hay là ta tới nói a?" Tiểu Yêu chợt đứng lên, băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế nói đến mọi chuyện lý do. "Sự tình là như thế này tất xấu." Tại La Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, không biết sao kế thần giả bỗng nhiên số lượng暴 tăng, từ một bắt đầu hơn 500 người kế thần giả tỷ lệ tử vong rất cao trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp đôi, tạo thành hôm nay hơn 1000 tòa đạo cục diện. Ngay từ đầu kế thần giả trong không gian bởi vì cường đại tử vong áp lực, đám người đều bận rộn nắm chặt từng phút từng giây cố gắng tăng cao thực lực, cùng tiếp dẫn giả không có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Tự nhiên cũng không có bao nhiêu xung đột, nhưng là bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Đều nói rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, câu nói này đặt ở bọn này, bỗng nhiên từ người bình thường biến thành cường giả kế thần giả trên thân càng thích hợp hơn. Bởi vì nhân số tăng vọt, mà không biết cỡ gì tử vong của bọn hắn tỷ lệ lại trở nên cực nhỏ, thế là những cái kia không có nhiều thực lực vốn lại tính cách thấp kém, trong lòng u ám ra hỏa trong nháy mắt nhiều hơn không ít. Có lẽ là cùng một đám nguyên nhân, ở trung quanh một nhóm lớn cường giả áp lực vô hình phía dưới, những thứ này người may mắn còn sống sót không tự chủ liền tạo thành mấy cái tiểu đoàn thể, còn giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng thêm còn đại, trở thành bang phái vậy tồn tại. Tuy cường giả chân chính phần lớn không muốn tự hạ tư thái cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng mà có thể thức tỉnh người như thế nào đều không kém nơi nào, ít nhiều có chút thiên phú tu luyện, mà mấy cái trong bang phái trưởng khống quyền to dĩ nhiên chính là người nổi bật trong đó, như thiên tài nhân vận, tại ngắn ngủi mấy cái thế giới ở giữa có rất ít giống La Thiên thế giới bợ lập thời gian dài như vậy nhiệm vụ liền đem bản thân thực lực tăng lên tới một cái hoàn sợ. Trình độ. Thế là, có mấy cái dẫn đầu đại ca ở phía trên chế đẩy, dưới này tiểu Lưu Manh lập tức liền đắc chí dậy rồi. Mà dạng kết quả, tự nhiên những cái này uyển điểm vẻn đèn đà sần nhưng mà thực lực cũng không phải đứng đầu kế thần giả bắt đầu xôi xẹo. đánh thắng được, thế nhưng là không dám đánh. Đánh tiểu nhân, đi ra giả, kẻ độc hành nhóm chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn xuống, tự nhận xui xẻo, kết quả là những người này ở đây em lén được ngon ngọt sau đó, lại càng tới càng khoa trương. Cuối cùng có một ngày, những thứ này kế thần giả bên trong các cặn bã cùng tiếp dẫn giả xuống đột, tiếp dẫn giả bên trong có rất nhiều cũng là thế gian khó gặp mỹ nữ, những cái kia bản thân cảm giác tốt đẹp kế thần giả tại theo đuổi không có kết quả phía sau, một chút bại hoại rốt cục vẫn là đưa ra hắc thủ sáu. Sự tình phía sau cũng là thường gặp tiểu đoạn, cũng không cần nhiều lời. Tiểu Nguyệt tỷ hai cái hảo bằng hữu chính là bị mấy cái kế thần giả bên trong rác rưởi bại hoại cho hại chết. Tiểu Yêu nhắc lên chuyện này, lập tức nghiến răng nghi lợi, vô cùng phẫn nộ. Thi thể của các nàng cuối cùng bị người tại một chút không người sao băng bên trong phát hiện, các nàng xấu. Bọn này xuất sinh. La Thiên mới nghe xong một nửa, liền hiểu nguyên do sự tình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Như loại này thứ rác rưởi, không nên sống ở trên thế giới, lãng phí tài nguyên. La Thiên tâm đầu sát khí tràn đầy, cẩn thận nắm chặt song quyền. La Thiên bình sinh thống hận nhất, chính là chỗ này loại khi nhục nữ nhân vế vật, tàn bạo. Chẳng lẽ các ngươi tiếp dẫn giả liền không có liên hợp lại chống cự sao? Một cái nghi vấn tử La Thiên trong đầu bốc lên. Ánh trăng thu thập một phen tâm tĩnh, chui chui khẽ mắt thấp giọng đáp, "Đương nhiên là có, thế nhưng là chúng ta được đưa vào tới vốn chính là khảo hạch, thực lực tự nhiên không có mạnh cỡ nào, như thế nào lại là những cái kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu bán thần cường giả đối thủ." "Phía trên kia đâu?" La Thiên nhíu chặt lông mày, chỉ chỉ bầu trời, "Thân của các ngươi chi không có khả năng cũng không để ý a. Nếu như chúng ta linh vị bị hạ mặc kệ, ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có thể an nhiên ngồi ở chỗ này sao?" Nói đến linh vị hai chữ, ánh chăng trên mặt không khỏi lộ ra loại kia chỉ có tại tiến độ cường nhiệt trên thân mới có thể phát hiện thành tính. La Thiên cũng tiếp xúc qua tiến ngưỡng chi lực, tiến nghiệm chi lực một cái chi nhánh, hơi yếu hơn tiến nghiệm chi lực, tiến nghiệm chi lực là tổng cường, không biết sao, khi hắn trông thấy từ ánh chăng trên mặt vạch qua thành tính cường nhiệt thời điểm, trong lòng liền không khỏi vì đó phiền não. Chính là bởi vì linh vị bệnh hạ nhúng tay, chúng ta mới có thể bình an mà sống đến bây giờ, không phải vậy lấy cái đám người điên này điên cuồng trình độ 6. Nhớ ra cái gì đó, ánh chăng lập tức ánh mắt tảm đạm, đông nhiên mà người. Thế nhưng là nếu nói như vậy, Vì cái gì tỷ tỷ ngươi nàng trước đây lúc nhìn thấy ta như vậy còn sợ chứ?" La Thiên có chút không hiểu. "Hừ, mặc dù không có thể động thủ, thế nhưng là những người xấu kia mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều phải nói một đống lớn ống nôn lên nữ, thật buồn nôn." Nghe xong Tiểu Yêu mà nói, La Thiên lập tức trầm mặc. "Chính xác, dạng như tạm chủng muốn đối phó một đám nhược nữ tử mà nói, những cái kia chán ghét thủ đoạn tuyệt đối là không cùng tần suất hiện. Bọn này rắc rưởi. Đáng chết." La Thiên trong mắt hơi híp, một tia kinh người sát ý chợt lóe lên. "9. Phần 6. Các 6. Chương 9. Trở lại không gian ngày thứ 2." Thói quen dựa mạn sống tất, La Thiên đi tới truyền tống trận bên cạnh. Lần trước không thể thật tốt đi dạo một vòng tòa kia thông thiên tháp, lần này nhất định phải bổ túc. Còn có, lần này thế giới bợ lập nhiệm vụ cho mình 10 khối hạ phẩm thần tinh, mặc dù nói ít vô cùng, nhưng mà tốt xấu cũng có thể đổi ít đồ a mặt khác chính mình còn chú tâm chuẩn bị một chút vật phẩm chuyên môn dùng để trao đổi, nghĩ đến sẽ không để cho chính mình thất vọng xấu. Vừa suy tính lần hành động này mục đích, La Thiên nhất chạy bộ tiến vào truyền tống trận bên trong. Ký thực, lần này nếu như không có những vật phẩm kia mà nói, La Thiên thì sẽ không lãng phí này 10 ngày dù là một giây thời gian tu luyện dùng để dạo phố. Kế thần giả không gian nồng độ năng lượng cao vô cùng, ở đây tu luyện cả ngày, ít nhất bù đắp được tại thế giới bờ lịt một tháng. Đương nhiên, nào đó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình trong lòng có hy vọng có thể đụng tới mấy cái rác rưởi bại hoại tiếp đó nho nhỏ mà giáo huấn một phen ý nghĩ như vậy xấu. Châm dái tiến lên, không đến vài phút là thiên liền đã đến có hay không bất luận cái gì môn hộ thông thiên tháp phía trước. Nhớ ký trước đó tiểu yêu nói qua kẻ yếu là vào không được thông thiên tháp, bây giờ cẩn thận cảm ứng một phen, La Thiên mới lập tức minh bạch thông thiên tháp tiến vào phương thức. Quả nhiên, tứ giai dưới kế thần giả căn bản là tìm không thấy cửa vào a 6. tráo vúng nợ nụ cười, La Thiên nhất cái lấp lóe tại chỗ biến mất. Liền tại La Thiên biến mất sau một khắc, hai cái thân ảnh tức thì từ trong hư không bước lên. "Catter, như thế nào không trực tiếp tiến vào thông thiên tháp, bỗng nhiên dừng lại làm gì?" Một cái thân mặc màu lam nhạt, giáp bọc toàn thân giáp nam tử trung niên mở miệng hỏi thăm cái kia tên là Tạm Kiệt Đặc thanh niên. Mái tóc dài màu bạc, trên thân đồng dạng mặc ngân sắc áo bó thanh niên nam tử Tạm Kiệt Đặc nuôi thở mấp máy mấy lần, tiếp đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáp, vừa rồi giống như người thấy một cô vô cùng đặc biệt mùi sáu. Đặc biệt mùi. Người đàn ông trung niên kia lập tức hèn mọn mà cười to. Ngươi không phải là ngửi thấy cái nào sáo hương vị a? A ha ha ha sáu. Câm miệng cho ta. Mala. Tập Kiệt đặc trong mắt sát khí bắn ra, lộ ra bờ môi trên hàm răng một vòng sâm quang chợt lóe lên. Cái kia hèn mọn trong đất năm đại thúc Mala bị cỗ này sát khí xông lên, lập tức tựa như nhớ tới cái gì, ngượng ngùng cười làm lạnh đứng lên. Rất quen thuộc mùi sáu. Tập Kiệt đặc cố gắng người hút bốn phía mùi hạt, một đôi mày rậm gắt gao khoanh ở cùng một chỗ, thì thào nói nhỏ, mặc dù ta có thể xác định đời ta cũng không có người qua mùi vị này, nhưng mà mùi vị này bên trong ẩn ẩn lộ ra vật gì đó, tựa hồ đối với ta rất hữu dụng a sáu. Vậy như vậy, ta nhất định phải đem tới tay. Hơn nữa, người này, ta nhất định phải lập tức tìm được hắn, giết chết hắn. Tiên Tính đứng trang nghiêm, tập kết đặc mặt đầy hung ác, trực giác của ta nói cho ta biết, nếu như không thể giết chết hắn, ta liền nhất định sẽ chết ở trong tay hắn. Cái kia, Tập Kết Đặc Ma la thử thăm dò nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vẻ lĩnh hốt, ngươi cũng nhanh lĩnh ngộ thời gian lĩnh vực, thành cựu thất giai cường giả, còn có cái gì thật lo lắng cho? Hú hô, thời gian lĩnh vực cường đại như vậy, một khi ngươi lĩnh ngộ, ngay cả bình thường lĩnh vực cấp đỉnh phong đều không phải là đối thủ của ngươi, còn cần lo lắng một cái hoặc có hoặc không tiêu tốt từ sao? Ngươi biết cái gì? Tập Kiệt đắc không khách khí chút nào mắng một câu, ta nắm giữ thánh thú Dạ Thiên Lang huyết mạch, trực giác của ta tuyệt đối không sai. Người này, tuyệt đối sẽ trở thành trong mệnh ta đã định trước được nhân. Giữa chúng ta, không phải ngươi chết, chính là ta vong, căn bản không có chỗ giảng hòa. Nếu như không thừa người kia khi yếu đất giết chết hắn, ta nhất định phải chết. Vâng vâng vâng. Ma La bị tập Kiệt đập nước bọt văng đến trên mặt, không chỉ có không dám xoa, còn một mặt nô tài dạng mà liên tục cười làm lành. Nhưng mà, từ hắn trong ánh mắt lóe lên cái kia một tia lạnh băng có thể thấy được, cái tên này gọi Ma La tên hèn mọn cũng không phải một cái đơn giản mặt hàng. Trên thực tế, Người đơn giản sớm đã chết ở thế giới nhiệm vụ 6. Cắt, chó má gì thành thú? Không phải liền làm một đầu xúc sinh sao? Ma La đem đáy lòng cái kia một tia không cam lòng thật sâu ẩn tàng, nếu như không phải lĩnh vực của ngươi năng lực đối với trí cao thật thần đại người hữu dụng, ta đã sớm làm thịt ngươi. Bất quá, cái này ngu ngốc nói cái gì số mệnh cắt tình, mặc dù đầu kia xúc sinh chính là một cái phế vật, nhưng mà xúc sinh trực giác vẫn là tác dụng, xem ra ta muốn cùng đại nhân báo cáo tình huống này. Một mặt lạnh lùng đứng yên một hồi, Tạ Kiệt đặc chợt nhiên nhất vùng ống tay áo, lạnh giọng quát lên, "Đi." "Không tìm sao?" Ma La một mặt tiện giống mà tiến lên trước. Nếu là số mệnh thiên địch, hẳn là phải cố gắng tìm kiếm a. Đúng, chúng ta có thể phát động thần quốc bên trong những tiểu lâu la kia giúp ngài tìm kiếm a. Lan đi, đưa đần. Tạp Kiệt Đắc đột nhiên một quyền, đem đụng lên tới Ma La đánh bay mấy ngàn mét, tiếp đó lạnh giọng nói, nếu là số mệnh thiên địch, trong cõi u minh vận mệnh nhất định sẽ đem hắn đưa đến trước mặt của ta, căn bản cũng không cần tìm. Dừng một chút, Tạp Kiệt Đắc ánh mắt lóe lên dữ tợn sắc ý, mà một khi người kia xuất hiện ở trước mặt ta, tất nhiên trốn không thoát xiゅう giác của ta, khi đó, chính là của hắn tự kỳ. Vâng vâng vâng Ma La mấy cái lớp lóe, lần nữa chó sủ một dạng lại gần cười định nói, tất nhiên dạng này Chúng ta vẫn là lập tức tiến vào Thông Thiên Tháp à, ngày mai sẽ phải tiến vào tân thế giới, dành thời gian tìm kiếm một chút đồ tốt ta. Nói nhảm. Cái này còn cần ngươi nói. Tạp Kiệt đặc lệnh lùng trừng một cái, lập tức thân hình khế động, tan biến tại tại chỗ, tiến nhập Thông Thiên Tháp. Gặp Tạp Kiệt đặc rời đi, Ma La lập tức thẳng người lên, trong mắt tinh mang lấp lóe. Một cái chỉ có thể là to đứa dẫn, sớm muộn cũng có 166. Hừ. 164 thứ 164 chương chợ giao dịch hỗn loạn thứ 164 chương chợ giao dịch hỗn loạn quyển thứ 2 tử thần chương 156, chợ giao dịch hỗn loạn đây chính là Thông Thiên Tháp nội bộ sao? La Thiên tò mò dò xét hết thảy xung quanh, rất có ý tứ đi. La Thiên nhà trọ giống như một đầu đường cái, một đầu chiều rộng quá đáng đường cái. Con đường này ước chừng có 100m rộng, mặt đất từ không rõ chất liệu màu xám nhạt vật chất lắt thành. Hai bên đường phố, công trình kiến trúc một dãy thành hàng, tạo hình các nhau, màu sắc đa dạng, khiến cho La Thiên chợt nhìn còn tưởng rằng tự mình tới đến rồi công trình kiến trúc thiết kế tiệm trưng bày. Tiểu dáng châu Âu, tiểu Trung Quốc, biệt thự, thần miếu, tứ học viện, đầu gỗ, tầng đá, xương có sáu. Đủ loại thấy qua chưa từng thấy. Nhiều vô số kệ các thức công trình kiến trúc chen tại một loạn, thế mà cho người ta một loại quỷ dị hài hòa cảm giác. Những kiến trúc này không phải là trong truyền thuyết kia cửa hàng a. Gặp một người dáng dấp rất giống người lùn râu đỏ tráng hán một mặt vui sướng biểu lộ từ trong một căn phòng chậm rãi đi ra, La Thiên không khỏi mí mắt chực nhẹ, khóe miệng co quắp một trận, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Trước mắt kế thần giả không gian tổng cộng mới hơn 1000 người, nhiều như vậy cửa hàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những người này đều không cần tu luyện, cả ngày cứ bán đồ sao? Tính toán, mặc kệ nó. Buồn bực gãi gãi đầu. La Thiên hướng một ở giữa toàn thân từ màu lam sợi đằng tạo thành phong ở đi qua, trước tiên đem mục đích của mình đạt tới rồi nói sau, còn muốn dành thời gian tu luyện. "Ách, đây là sáu." Đi đến công trình kiến trúc bên cạnh, La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Phía trước tại giữa đường thời điểm, nhìn những kiến trúc này vật giống như đều có một cánh cửa, nhưng khi hắn chân chính đến gần lúc, mới bất đắc dĩ phát giác môn kia giống như trang trí căn bản là mở không ra. Hoặc có lẽ là, bằng La Thiên thực lực trước mắt căn bản là mở không ra cái này nhìn giống như vẽ trên tường môn. "Sáu." La Thiên nhếch khuôn mặt buồn bực biểu lộ, những kiến trúc này không có lĩnh vực cấp thực lực căn bản là vào không được. chưa từ bỏ ý định vận chuyển linh lực trong cơ thể ngưng kết ra một đoạn lưới đao, La Thiên đem hắn hung hăng đâm về cái kia hàng rào một trận môn, nhưng mà hưu. Linh lực lưới đao đâm trúng cánh cửa, thế nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, tựa như tia chớp xạ hướng La Thiên. Trên trán xuất hiện mấy cái hạt tuyến, La Thiên yên lặng thở dài, duỗi ra quyền trái một quyền đánh ra, lập tức đem bay vụt tới linh lực lưới đao đánh cho nát bấy. Xem ra ta vẫn là kém xa A6. Phục, người này thật thú vị. Một tiếng cười khẽ bông nhiên tại La Thiên vang lên bên hai, hắn thấy mà công kích không phải lĩnh vực cấp không thể vào cửa hàng, thực sự là xấu. Lai nhã Không thể nói như vậy, nhanh hướng người khác nói xin lỗi. Một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm nam tử vang lên. Hơi sững sờ, La Thiên trên mặt nóng lên, quay đầu, nguyên lai là một người mặc áo trắng thanh niên nam tử cùng một cái tóc đen mắt vàng khuôn mặt đẹp tiểu nữ, rõ ràng hai người này chính là phu dịch cùng Lai Nhã. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì. La Thiên khoát khoát tay, có chút thẹn thùng, nhường hai vị chê cười. Ngươi xem, mọi người đều nói không sao. Lai Nhã hướng phu dịch chu chu mọ, một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Mau xin lỗi. Phần chau mày, lập tức cái này La Thiên nói, xin lỗi, vị này các hạ, ta bạn gái có chút tùy hứng. Nhưng mà không, có cái gì ác ý đúng, còn không, có thỉnh giáo tiên sinh tên sáu. Ta gọi La Tiên, xin lỗi chính xác không cần, Lai Nhã tiểu thư không có ác ý ta cũng có thể cảm thấy, cho nên sáu. La Tiên các hạ, có lỗi với. Lai Nhã bị phật một hùng, mặc dù không tình không muốn, nhưng lại chậm rãi dịch chuyển về phía trước động mấy bước, hướng La Tiên hơi hơi khẽ chào, thanh thanh sở sở nói lời xin lỗi. La Tiên các hạ, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là lần đầu tiên tới Thông Thiên tháp tầng thứ nhất à, có cần giúp gì không? Vài câu Hàn Huyền đi qua, phật nói, các hạ cái gì cũng không cần, trực tiếp bảo ta La Tiên là được rồi. Mấy câu xuống. La Thiên đối với cái này hai người cảm giác cũng không tệ, khoát khoát tay, lập tức vấn đạo, ý của ngươi là ở đây mới là tầng thứ nhất, chẳng lẽ còn có thứ hai thứ ba tầng sao? Ha ha, tất nhiên rằng này, cũng gọi ta phu a. Phật biểu hiện ra cũng là một cái tính tình ôn hòa nhân. La Thiên ngươi mới vừa cử động, khô khụ, ạch, hẳn là muốn giao dịch đồ vật gì a? Giống chúng ta những thứ này, lĩnh vực cấp dưới kế thừa thần giả mà khác có chuyên môn địa điểm giao dịch, không bằng chúng ta vừa đi vừa dạng giải a. Gặp La Thiên ngượng ngùng gật gật đầu, Phật đề nghị, căn cứ vào phương thức dạng giải, La Thiên đối với cái này thông thiên pháp tầng thứ nhất kết cấu đại khái hiểu. Thông Thiên Tháp đã biết tổng cộng có 2 tầng, tầng thứ nhất là Thiên giai dưới kế thần giạ ở địa phương, tầng thứ hai chuyên môn là Thiên giai cường giả cung cấp giao dịch địa điểm. Đương nhiên, nghe nói còn có tầng thứ 3, chỉ có thần chi có thể đi vào, bất quá đây chỉ là nghe đồn, cụ thể gì tình huống không có người biết. Thông Thiên Tháp trong tầng thứ nhất, mặc dù bên trong không gian vô biên vô hạn, nhưng mà một đám kế thần giạ hoạt động chủ yếu có 3 cái địa điểm. Thứ nhất chính là La Thiên Nhất bắt đầu đạt tới đường đi. Hai bên cửa hàng cũng là lĩnh vực cấp cường giả mở, bất quá tuyệt đại đa số thời điểm bản thân bọn họ đều không có ở đây, bên trong bản đồ quá nửa là con rối khôi lỗi cơ giới sinh mệnh thể. Những địa phương này cũng chỉ có lĩnh vực cấp có thể tiến vào. Bất quá, Nhược La Thiên có chút giật mình là, những cửa hàng kia tuyệt đại bộ phận là trống không. Thứ hai chính là chuyên môn cung cấp lĩnh vực cấp dưới kế thần giả nhỏ cung cấp giao dịch một cái bình đái, cũng là ba người đang đi trước chỗ. Đó là một quảng trường khổng lồ, phía trên có đông đảo hàng việc hè. Muốn tiến hành giao dịch kế thần giả chỉ cần đem mình đồ vật hướng về trên mặt đất bại xuống, tiếp đó ngồi đợi khách nhân tới cửa là được rồi sáu. Thứ ba là một cái sân quyết đấu. Bởi vì thông thiên tháp bên trong cấm chiến đấu, cho nên có một chỗ như vậy chuyên môn cung cấp những cái kia nhìn nhau không vừa mắt giá hỏa dụng để chiến đấu. Sân quyết đấu ở vào giao dịch quảng trường nơi danh giới, mặc dù chỉ có một, nhưng mà có thể làm cho rất nhiều người đồng thời đối chiến. Kỳ Thức, nói là sân quyết đấu cũng không quá chuẩn xác thực, đáng người càng thêm cảm thấy đó là mấy cái cỡ nhỏ dị không gian. Đường đi nhìn như rất dài, kỳ thực cũng chỉ có hơn 1000m, ba người không đến vài phút thì đến cái kia to lớn giao dịch quảng trường. Kiến tạo tòa này thông thiên tháp nhân cũng quá lười a. La Thiên ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lập tức tức sạm mặt lại. Quảng trường này tình cảnh, rõ ràng chính là bên ngoài cái kia cự hình quảng trường bản mini. Ha <cười> ha, cũng phát hiện. Phất nhìn sang La Thiên phản ứng, Lập tức khép lười, mỗi cái lần thứ nhất tới đây kế thần giả đều sẽ có loại cảm giác này, nhưng nhìn lâu cũng liền chuyện như vậy. Đại Khải a. La Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức nhìn xem cái kia nhiều đến 3 400 hàng vệ hẻ nói, ở đây vẫn rất phồn vinh a. Phất, phất, nhanh lên a. Lai Nhã chợt nhiên nhấc đem nắm chặt từ giữ góc áo, thúc giục nói, tốc độ nhanh một chút a, ta hôm qua nhìn chung cái thanh kia cũng không biết còn ở đó hay không. Phất, Lai Nhã, đa tạ các ngươi mang ta đến nơi này, có chuyện các ngươi liền đi trước a, ta nghĩ ta còn không đến mức ở đây lạc đường a. La Thiên hướng hai người cảm kích nở nụ cười. phất phất tay, ta cũng muốn tìm kiếm ít đồ. Ân, vậy chúng ta liền đi trước, có duyên gặp lại. Phần lễ phép khẽ cong eo, dắt Lai like Nhã chậm rãi rời đi, tụ hợp vào dòng người. Hào làm cho người hoài niệm tràng cảnh A6. Nhìn xem ngoại trừ không có gì tranh cãi cùng tiếng trả giá âm chi bên ngoài, khắc cùng mình lao ra bên cạnh chợ bán thức ăn không có gì khác biệt chợ giao dịch, La Thiên nhất bên cạnh cảm hoài, một bên chậm rãi đi vào biển người. Có lẽ là xuất phát từ tự giác, cũng có thể là là xuất phát từ cảnh giác. La Thiên phát hiện mỗi một cái quầy hàng ở giữa đều cách xa nhau ước chừng 2m khoảng cách, mà các mỗi một cái trong gian hàng đều cơ hồ không có vật thật, chỉ là dùng một chương vài vóc một dạng đồ vật viết mấy cái văn tự, hư không trong vũ trụ thông dụng văn tự. Không có để cho hô, không có vật thật, lần này tìm kiếm độ khó lại tăng nhiều. La Thiên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ ở đây tiêu tốn thời gian có thể sẽ vượt qua bản thân dự tính. Đi vòng vòng mấy cái quầy hàng, La Thiên chợt cảm thấy tầm mắt mở rộng. Ma pháp đấu khí thế giới đủ loại bí tịch phát thuật, luyện kim thuật, thế giới võ hiệp võ công công pháp, các dạng binh khí. và hình thế giới bên trong rất nhiều đồ vật không tưởng tượng nổi, như là có thể làm cho người nắm giữ sợ hãi đời man huyết mạch nện, nắm giữ dị năng trái cây, hoàn mỹ dung hợp đủ loại virus lực lượng đời thứ nhất hoàn mỹ huyết dịch 6. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có ngươi không tìm được. Tìm được. Vòng vo gần tới 1 giờ, chuyển biến tuyệt đại bộ phận quái hàng. La Thiên lúc này mới tìm được một cái quầy hàng có thể có được chính mình đồ vật mong muốn. La Thiên trước mắt chiến đấu thủ đoạn chủ yếu dựa vào các dạng quỷ đạo thuật pháp, có thể đoán được là ở một đoạn thời gian rất dài bên trong những pháp thuật này cũng sẽ là hắn thủ đoạn trọng yếu. Cho nên, lần này La Thiên muốn tìm kiếm có thể giống vậy tăng cường cùng năng lượng ngoại giới thân hòa lực đạo cụ, dùng để tăng tốc tăng cường chính mình pháp thuật tốc độ uy năng. Ngoài ra, làm 3 năm xin nhị lệ mị, nếu như cứ thế tự bỏ trạng phách đao năng lực cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc. Nhưng mà, tự thần trạng phách đao tại vậy trong thế giới có một thiếu hụt chí mệnh. Thế giới bợ lực là một cái linh thể thế giới, trạng phách đao cường thịnh trở lại cũng chỉ là một cái linh cụ. Chỉ bằng vào điểm này, quyết định tại tuyệt đại đa số trong thế giới trạng phách đao không được bao lớn tác dụng. Dù sao, chỉ dựa vào dùng linh lực ngưng kết binh khí, tiếp đó giao phó nó trạng phách đao thủ tính, Dạng này có được binh khí tất nhiên sẽ có thể lực lớn giảm. Vậy thì tính không ra. Bởi vậy, La Thiên lần này trọng yếu mục đích đúng là tìm kiếm một cái nắm giữ linh hồn thuộc tính binh khí, dù gì cũng phải tìm được một cái cùng mình thuộc tính tương hợp binh khí, dùng để chịu tại mình tránh vết đao, mặc dù dạng này vẫn sẽ khiến cho bản thân nó năng lực giảm xuống, nhưng là không có biện pháp, trước đem hay dùng lấy, chờ sau này có tiền lại tìm một cái binh khí tốt A6. Trên thực tế, so với cái sau, La Thiên đối với cái trước càng thêm không có lòng tin. Dù sao có thể tăng cường pháp thuật uy năng độ vật rõ ràng sẽ không quá tiên nghi, mà chính mình chuẩn bị độ vật đến tọt cùng giá trị như thế nào, trong lòng mình cũng không thực chất xấu. Bây giờ, La Thiên tìm được gian hàng này bên trên, cái kia vài vóc trên viết phảng phất trời sinh răng trưởng đạo một cái. Trời sinh răng, xuất từ Inrusa thế giới, từ đại yêu quái răng chó chế tạo, là thế giới kia số ít có thể tổn thương hồn phách độ vật, mặc dù căn cứ vào hoạt hình đến xem nó lực sát thương yếu đến có thể, hơn nữa thế giới nào bản thân cũng yếu rất quá, nhưng mà La Thiên cũng thực sự không có biện pháp. Không sai biệt lắm đem tất cả quầy hàng đều chuyển biến, hỏa tợ ở chi bút cùng hắc cám thuộc tính binh khí thậm chí đồng thời nắm giữ cả hai thuộc tính binh khí cũng không thiếu, nhưng mà có thể sát thương linh thể binh khí thực sự quá ít. Trên thực tế, nào đó là vận khí tuyệt đối là hảo đến mỹ tiên. Nếu như hắn nhiều cùng các kế thần giả giao lưu, sẽ biết đối với lĩnh vực cấp dưới kế thần giả tôi nói, cũng không có bao nhiêu đặc biệt nhắm vào linh thể thủ đoạn, nhưng mà hết lần này tới lần khác trên cơ bản mỗi cái thế giới đều sẽ tồn tại quỷ hồn loại vật này, thế là vì để tăng năng lực bảo vệ tính mạng, trên thị trường loại đạo cụ này tuyệt đối là thuộc về cùng không đủ cậu. Trên cơ bản có chút tác dụng đều bị vơ vét không còn. Nếu như không phải cái này Phượng Phất Trời Sinh răng uy năng thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, bây giờ La Thiên tuyệt đối liền sợ lông cũng không nhìn thấy. Nhưng mà, ngay cả như vậy, vì mua được cái này yếu đến nổ Phượng Phất Trời Sinh răng, La Thiên vẫn là bỏ ra chính mình chín thành thần tinh. Hô 6. Cuối cùng giải quyết vậy. Một hồi lâu cỏ kẻ mặc cả, La Thiên rời đi gian hàng này, thở ra một hơi dài. Tín niệm châu đến rồi, ngũ giai có thể hấp thu La Thiên tín niệm tự động khôi phục đã không cách nào sử dụng thần tinh cường hóa, cho nên đối với trước mắt La Thiên mà nói, trong tay thần tinh trên cơ bản không có tác dụng gì. Có thể đổi lấy một cái áp dụng binh, khí La Thiên vẫn cảm thấy thật thỏa mãn, ít nhất trước mắt là muốn như vậy. Lại vòng vo gần tới nửa giờ, cho tới khi tất cả quầy hàng đều thấy một lần, La Thiên lúc này mới không thể không bất đắc dĩ thừa nhận mình chính xác tìm không thấy có thể tăng cường pháp thuật lực lượng đạo cụ sáu. Thành bại ở một cửa này. La Thiên hít sâu một hơi, quyết định chính mình bày quầy bán hàng, thử thử xem có thể hay không đổi được một chút đồ thích hợp. Mà kết quả, nhường nào đó là kinh ngạc ngay cả cái cảm đều suýt chút nữa rơi xuống. Cái gì? Vị này khách hạ, ngoài phía trên này nói đều là thật. Vị khách nhân thứ nhất đi tới, Trần Mục nhìn lập tức lên tiếng kinh hô, "Ngài ở đây thật sự có có thể để thăng hồn phách tốc độ tu luyện bị pháp? A, có thể để thăng hồn phách tốc độ tu luyện bị pháp? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Nhanh lên a, không phải vậy liền bị người khác cướp đi." Người kia lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền hối hận mà gắt gao che miệng, nhưng mà, đã quá muộn. Âm thanh đã truyền ra, câu nói này tại chợ giao dịch bên trong đưa tới thủy triều, giống như phát sinh ở gần biển một hồi chấn động một dạng, ngập trời biển động lập tức điên cuồng dâng lên. 18. Một hồi lâu hỗn loạn sau đó, La Thiên Đồng học mang theo một chương giống như hoa cúc giống như nụ cười rạng rạn khuôn mặt về tới Minh Hoàng Đạo. Chờ mình. Đã hết, rốt cuộc phải tiến vào quyển thứ 3. Tốc độ sẽ tăng nhanh, tận lực khống chế tại chương 40, trong vòng. Trước đó nhìn qua bộ này mà hình, thỉnh không nhìn nguyên bản kịch bản a, cùng cái tiếc không có nửa xu quan hệ. Hết vậy, cũng là mới tinh. Mười một năng lực có hạn, nhưng sẽ phi thường vô cùng cố gắng, tận lực nhường các bạn đọc nhìn sảng khoái. Đủ loại gầu. Lại nói, ngày 3 200 nguyện vọng phải trang rất hẹn bọn sáu. 165 thứ 165 chương thần thể thứ 165 chương thần thể chương 1, thần thể thế giới, một tòa to lớn hùng vĩ đá xanh cổ điện. Tòa cổ điện này ở vào một mảng lớn thành phố góc đông bắc, chiếm diện tích ước chừng có 10 cái sân bóng lớn như vậy, toàn thân từ mọc đầy lục đại đá xanh cấu thành, xuống xuê xanh biết dây leo tùy ý lan tràn lướn lên, đem thật cao vách tường che phải kín không kẽ hở. Xuyên qua hai phiến chừng 2-30 m khoa chương cổ pháp lại môn, là một gian khoảng không vô cùng đại sảnh. Đại sảnh ước chừng 3 cái sân bóng dạng như diện tích, trong đó lại không cái gì bài trí, ngoại trừ mấy cây ba người ôm hết pha tập trụ lớn bên ngoài. cũng chỉ có một tòa to đến kinh người tế đàn. Tế đàn hiện lên hình kim tự tháp, từng tầng từng tầng, trên cùng sừng nhọn bị chặn lại, có lưu một cái mười mấy mét vuông đại cao. Tế đàn toàn thân từ màu nâu xám vật chất xây thành, phía trên mơ hồ có thể thấy được cổ pháp loan lộ phù văn ấn ký. Từ phương vị đi đến xem, tế đàn đang đứng ở trong phòng, cho người cảm giác chính là chỗ này gian phòng trống rỗng, chính là vì tòa tế đàn này mới thiết lập. Bây giờ, cái này xưa nay liền con rồi cũng không có âm hú đầy tử khí căn phòng bên trong lại đầy áp người. Chuẩn xác mà nói, là quỷ đầy người. Tế đàn chính nam mặt trên sàn nhà, bây giờ o ép một chút mà quỷ hơn mấy trăm người. Những người này đều thân mang một kiện màu nâu xám thô ráp vải bố chế tạo áo bảo, cả đám đều lấy đầu dạm xuống đất tư thế gián vào lạnh như băng sành nhà, một bộ vô cùng dáng vóc tiểu tùy. Đám người phía chính bắc, tế đàn trên bậc thang, từ dưới lên trên, từng cái dâu tóc bạc trắng người khoác thô ráp vải bố lão giả cũng làm một mặt trang nghiêm, túi lâu bờ môi không ngừng núc ních, giống như tại tụng niệm lấy cái gì. Từ đuôi đến đầu, từ trang phục bên trên có thể tin tưởng nhìn ra, mỗi lần một bậc thang, những lão giả kia địa vị rõ ràng cao hơn một chút. Mà giờ khắc này ở vào tế đàn đỉnh cao nhất cái kia trên bình đài, là một cái dâu tóc bạc trắng. Nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây già một dạng từng tầng từng tầng đụp ra, trên thân chỉ đóng một khối rách dưới vài bồ lão nhân. Lão này giả mặc dù già nua vô cùng, một bộ một chân bước vào quan tài bộ dáng, thế nhưng là tự dưng mà cho người ta một loại cao quý, cảm giác thần thánh. Tầng kia trùng điệp tròng nếp nhăn, dường như là chí khôn tích lũy, cái kia hơi có dục ngẫu hai con ngươi, cũng lạ như vực sâu biển lớn giống như chí không thể hiện. Lão nhân này, chính là thiên giới thực tế trưởng khống giả Nạp Đa. Thần chi tử, Nạp Đa. Bây giờ lão nhân đang hai tay ôm lại, để trong lòng ở giữa, một mặt trang nghiêm mà thấp giọng tụng niệm lấy cái gì? Theo hắn tục niệm, một cái như có như không, không phải là giả không phải thực, xen vào hư thực ở giữa cái bóng bỗng dưng trôi nổi hiện ra. Cái bóng này là một người mặc y mãnh kim sắt chiến giáp, thấy không rõ bộ mặt chiến sĩ hình tượng. Cái bóng này chính là thiên giới chúng sinh tín ngưỡng đối tượng chiến thần. Chiến thần hư ảnh hiện ra, lập tức hào quang đại tác, màu vàng ánh sáng tùy ý phân tán bốn phía bắn tung tóe, giống như một luẩn chiếu rọi đại thiên thái dương. Cảm nhận được rơi vào trên người rực rỡ quang hoa, ngã xuống trên đất mọi người nhất thời dãn càng chặt hơn, lấy càng thêm hèn mọn tư thái nên đón trì cao chiến thần bổ xuống. Thân ảnh vàng óng sau khi xuất hiện, lập tức một cỗ năng lượng thần bí từ cái bóng tự thoát ra, trực tiếp chui vào kích động đến toàn thân hơi run lão giả đại não, tiếp đó tức thì biến mất không thấy gì nữa. Từ xuất hiện đến tiêu thất, cái này cái gọi là chiến thần chỉ dừng lại không đến một giây thời gian, nhưng mà, vẻn vẹn như thế, cũng đã khiến cho trong phòng đám người kích động đến không thể tự khống chế. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thẳng đến chiến thần hư ảnh tiêu thất, kim sắc quang mang cũng hoàn toàn tàn đi sau 10 mấy phút, tế đàn đỉnh lão giả kia lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đây lại như thế nào một đôi mắt ta? Cái kia sụp đổ chồng chất ở chung với nhau mí mắt mở ra một cái hở một khắc này, một đầu chấn động tâm hồn ánh sao thần quang chợt bắn ra mà ra, giờ khắc này, tất cả đứng tại trên tế đàn những lão giả khác cùng với lấy thành kính tư thái gián tại mặt đất đám người đều cảm thấy chính mình bỗng nhiên đã biến thành một cái nhỏ bé con kiến, mà trước mặt mình một tòa nguy nga cự sơn đang ngạo nghễ cao vút, xuyên thẳng đám mây, đâm thủng thiên cùng. "Đều đứng lên đi." Thôi có cặp mắt đục ngầu hơi hơi chuyển động tại mọi người trên thân đạo qua, lão giả nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, mở miệng nói ra. Nghe thấy câu nói này, Năm sấp đám người cùng với kính cẩn khom lưng gần tới 90 độ một đám đứng tại trên tế đàn lão giả lúc này mới trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Chiến thần đại người rủ lệ. Chờ dưới chân đám người tâm tình hơi hơi bình phục sau đó, lão giả trang nghiêm trầm tốc thanh âm vang lên lần nữa. Xin nghe chiến thần bệ hạ thánh lệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả những người khác lập tức thật giống như tập luyện xong một dạng, cùng nhau hướng thanh cao cùng. Bởi vì bị ma tộc tổ ma phong ấn lòng, có phần trăm họ lẩm than, chiến thần bệ hạ điều động dưới trướng thần sứ hàng thế, để câu một lần nữa phong ấn tổ ma, cứu vớt chúng sinh vu thủy sâu trong lựa nóng. Chiến thần Từ Bị Chiến thần vĩnh sinh bất diệt. Tại lão giả dừng lại trong lúc đó, đám người lần nữa cùng têêu lên cả tụng đạo. Nên phần sứ tuân theo từ nơi sâu xa thần ý chỉ dẫn, ít ngày nữa đem đến tiên giới, tấm dựa thần ân, lấy chiến thần bệ hạ chi vô thượng thần uy, lần nữa đem ma tộc phong ấn tại u minh tầng dưới chót, vĩnh viễn không siêu sinh. Khắc nói tới chỗ này, lời của lão giả nhỏ bé không thể nhận ra mà dừng một chút, một tia khó mà phát giác kinh ngạc từ trên mặt chợt lóe lên, chiến thần bệ hạ vì để phòng vạn nhất, mặc khắc phái một cái vực ngoại cường giả đến đây tương trợ, chứ tín đồ không thể chậm trễ. Duật cật. Chiến thần thần uy. Khi nghe đến cuối cùng mấy câu thời điểm, Phía dưới đám người liền đã cùng lão giả mở giọng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thế nhưng là sinh sinh áp chế xuống, cùng nhau lớn tiếng ca tụng đứng lên. Đây chính là lần này thần dụ, các ngươi có cái gì nghi vấn sao? Tụng niệm xong cái gọi là thần dụ, lão giả lập tức nâng người lên cản, hướng phía trước mấy bước, nhìn xuống đám người, lư khí bình thản vận đạo. Miễn hạ. Lời mới vừa dứt, đứng tại lão giả hướng tay phải vẹn vẹn có một bậc thang chi cách một lão giả lập tức lên tiếng hỏi, liên quan tới thần sứ sự tỉnh, lúc trước chúng ta liền đã biết, nhưng mà cái kia vực ngoại cường giả, thật sự là sáu. Mặc dù người này lời còn chưa dứt, nhưng mà mọi người đã biết hắn muốn nói gì. Lấy chiến thần chí uy, còn cần cái gì vực ngoại cường giả giúp một tay sao? Làm như vậy, chẳng phải là trần chuồn run rẩy thần khuôn mặt? Liên một cái nho nhỏ tổ ma đều phải mượn người khác chi thủ, chiến thần thần uy ở đâu? Lui một vạn bước tới nói, đối với tại chỗ một đám trưởng khống vô số người sinh tử cao tầng tới nói, mặt của bọn hắn lại đi nơi nào phóng? Ong ong ong người này lời mới nói ra miệng, thuộc hạ lập tức bắt đầu nghị luận, trong gian phòng tức thì chỉ còn lại một trận vụ vụ. Hừ. Thấy tình cảnh này, cái kia được xưng là Miện Hạ lão giả lập tức hừ lạnh một tiếng, một cú quần quần như biện uy nghiêm quần quần xuống, ép tới đám người một hồi lâu hô hấp khó khăn. Các ngươi, đối với chiến thần bệ hạ dụ lệnh có ý kiến gì không? Lão giả ánh mắt hơi động một chút, một đỉnh trụt mũ phủ xuống. Lục Cục nghe thấy câu nói này, thật nhiều người lập tức khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, một trận cổ họng phát khổ. Đối với thần dụ có ý kiến? Nói đùa cái gì? Nếu như là người bình thường, có thể đối với câu nói này không có gì khái niệm, nhưng mà tại chỗ một đám thượng nhân thế nhưng là lại biết rõ ràng rành rành. Đối với thần dụ có ý kiến là có ý gì? Đó là độ thần. Thiên giới bên trong, chiến thần là duy nhất thần linh chi cao, chiến thần ý chí cao nhất. Thần điện lên câu nói đầu tiên là kẻ độ thần, chết Xem như trường không vô số người sinh tử tồn tại, đám người bao nhiêu lấy cái tên này, nghĩa giết chết một chút cùng mình không hợp nhau ra hỏa, mà phàm là mền bên trên độc thần cái mũ này, liền không có một cái bị chết như một người. Xin nghe thần dụ. Thần dụ tức mặt ta. Thật giống như tập vô số lần mộng, tất cả mọi người lập tức cùng kêu lên đáp. Ca tụng hoàn tất, tựa hồ sợ phía trên miệng hạ tìm chính mình tiền phước một dạng, mọi người đầu thấp càng thêm hèn mọn sáu. Rất tốt. Lão giả khẽ miệng một nụ cười chợt lóe lên, nói, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, quyết định như vậy đi. Đinh Cách Nghị Ngươi phải mấy cái thức tỉnh chiến sĩ đi tới ạ dạ đại lục tòa kia thông thiên tháp cửa ra vào chờ phụ xuống thần sứ, tiếp đó đem hắn tiếp đón được thần điện ở đây, đến nỗi cái kia vực ngoại cường giả nói tới chỗ này, lão giả tựa hồ cũng rất khổ não, lập tức hướng đám người trùng cầu ý kiến. Các ngươi có đề nghị gì hay sao? Gần với trí chi cao chiến thần bệ hạ thần chi tử nạp đa miệng hạ đặt câu hỏi, mọi người đầu gốc lập tức điên cuồng vận chuyển đứng lên. Có thể tại thần chi tử trước mặt cơ hội lộ mặt cũng không nhiều a. Miện hạ, ngươi xem có phải hay không muốn đem vị kia vực ngoại cường giả nên đến trong thần điện sớm. Không khí yên lặng không đến 3 giây, lập tức mặt đất một cái hốc đầy bụng vệ trung niên nhân lên tiếng. Một mặt định hấp nói, "12, Trầm Mặc, phương pháp này không tệ, vô cùng có tính tiến tiến." Nạp Đa ánh mắt bất động, trong miệng không mặn không lạt trả lời một câu, "Lại nói chư vị lãnh đạo mãi mãi cũng là rất có tính kiến thiết tích xấu." Đứa đần. Những người khác nghe xong người này lời nói phía sau, lập tức đồng loạt ở trong lòng điên cuồng mắng, "Ngươi đem cái kia vực ngoại cường giả tiếp vào trong thần điện, cái kia thần chi tử miệng hạ vị trí làm như thế nào vậy? Nếu là người kia cũng không phải là mạnh đến vô địch còn tốt, vạn nhất thật sự cường đại như vậy lời nói, nếu như hắn không phục thần chi tử miệng hạ chúng ta lại nên đứng bên kia." Người kia cũng là một cái láo cá người. cảm nhận được không khí xung quanh lập tức trong lòng liền lạnh một nửa, một chút xiêu tâm tình tuyệt vọng thẳng hướng bên ngoài bốc lên, sắc mặt trở nên trắng bệ một mảnh, không, có một tia vết sắc. Song sáu, người này cảm thấy mình đã có thể trông thấy sau khi tan họp số trưởng. Miện hạ, không biết ngài có phải không biết cái kia vừa ngoại cường giả phụ xuống vị trí cụ thể. Ở vào Nạp Đa bên tay phải lão nhân kia trong mắt tinh mang lóe lên, không lường hỏi thăm. Cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ biết là người kia sẽ buông xuống tại cái khắc bốn khối đại lục thông thiên tháp phụ cận. Nạp Đa ánh mắt lóe lên một tia nhàn nhạt tán thưởng, hồi đáp: "Đã như vậy, Miện hạ không bằng phái người phía trước bốn tòa thông thiên tháp." cũng tốt tận bên trên chủ nhà tỉnh nghĩa, để tránh cái kia ngoại vực người coi thường chúng ta tiên giới 6. Người kia lời mới vừa dứt, trong lòng mọi người lập tức đồng loạt mắng, rối trá lao thất phu, rõ ràng chính là muốn dò xét thực lực của người kia, nếu là người kia thực lực không đủ, chỉ sợ những cái kia phái đi hiện ra chủ nhà tỉnh nghĩa chiến sĩ liền sẽ biến thành đoạt mệnh sứ giả đi. Nhưng mà, mặc dù trong lòng mọi người đối với lão giả vô cùng khinh thường, nhưng cùng lúc cũng hâm mộ ghen ghét đến muốn mạng, bởi vì lấy đại gia đối với nạp đa hiểu rõ, đề nghị này hơn phân nửa nói trong lòng của hắn đi xấu. Đinh Cách Nhĩ, đề nghị của ngươi phi thường tốt. bị đám người đó chúng, Nạp Đa rõ ràng cũng rất vừa ý cái này gọi là Đinh Cách Nghị lão giả đề nghị, như vậy ngươi cảm thấy chuyện này giao cho ai tương đối thích hợp đâu? Tại hạ cảm thấy, Mọn Đa Dị các hạ vô cùng thích hợp cái này sự vật. Đệ xuống bị thần chi tử Tán Dương vui sướng, Đinh Cách Nghị khẽ miệng kéo ra một tia cười lạnh, lập tức lưng khom đến thấp hơn, tính cẩn hồi đáp. Như vậy, quyết định như vậy đi. Nạp Đa bình tĩnh liếc mắt nhìn cơ thể bởi vì phẫn nộ mà hơi run tay trái phương cùng Đinh Cách Nghị đang song song chính là cái kia lão nhân, gật gật đầu, giải quyết dứt khoát. Tiếp đãi vượng ngoại cường giả nhiệm vụ quan trọng liền giao cho Mọn Đa Dị. Mà Đinh Cách Nghị thì phụ trách buông xuống thần sứ tiếp dẫn công tác. Nếu không có dị nghị, lần này thần tế liền như vậy giải tán. Lạ, cùng theo lên vừa quát, đám người lập tức chậm rãi có thứ tự hướng về bên ngoài đại điện sau khi giải tán rút lui. Đáng giận. Cái kia tên làm mòn tạ dị lão giả bình tĩnh khuôn mặt, đi theo ở đám người sau lưng đi về nhà. Đinh Cách Nghị đã như thế không để ý mặt mũi, lão phu cũng không phải ngồi không, ngươi liền đợi đến nhìn a. Nạp đa, ngươi không phải rất kiêng kỵ cái kia vực ngoại cường giả sao? Như vậy sao? Hừ hừ. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Hiện tại đây lần quy mô khủng lồ thần tế đi qua một này, cái này được xưng là ạ giật vị diện cùng hư không vũ trụ một cái điểm giao tiếp bên trên chợt nhiên nhất trận năng lượng kinh khủng chiều mãnh liệt giật lên, lập tức một cái một người cao hấp động tại năng lượng chiều bên trong như ẩn như hiện. Cùng thời khắc đó, vạn lọn kiếm sĩ, tập bản xịt tay súng, nụ mai vo thuận ẩn ra, y khí khắc hưu mà sĩ ẩn, thiết đặt thánh chức giả năm người tiểu đội đi tới ạ giật đại lục thông thiên tháp phía dưới. Hết thảy, sắp bắt đầu. 166 thứ 166 chương yêu tinh tận thế thứ 166 chương yêu tinh tận thế chương 2, yêu tinh tận thế vị diện điểm giao tiếp năng lượng chiều tích càng ngày càng mãnh liệt cuồn bạo. ẩn thân trong đó mơ hồ hắc động cũng càng rõ rạng, từng đạo tia chớp màu đen vậy vết nứt không gian ở bên trong trôi tới trôi lui, không khỏi cho người ta một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Năng lượng chiều càng ngày càng cuồng bạo, cái hắc động kia cũng dần dần tăng lớn, cuối cùng đã biến thành một cánh cửa một dạng đồ vật. Hưu, một đạo bạch quang như thiểm điện bỗng nhiên từ trong lỗ đen bắn ra, như mũi tên giợi cùng hướng mặt đất vào tới. Bạch quang đâm thủng tầng mây, giống như một quả lưu tinh càng bay càng nhanh, mang theo một mùi truyền tươi đẹp ánh lửa, trực tiếp thẳng hướng hạ giật trong đại lục năm khối trong đại lục end đại lục lao vụn vụt hạ xuống. Nhưng mà, quỷ dị là Như thế một đại đoàn giống như sao băng giống như ánh lửa lóng lánh sự vật tại thiên không lao vùng vụt, thế mà không có bất kỳ người nào phát giác. Mặc dù Nhiên Nhất chút cường giả cũng đột nhiên cảm thấy năng lượng trong thiên địa phảng phất phát run tựa như chấn động mãnh liệt rồi một lần, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Cứ như vậy, La Thiên vuông xuống đến rồi ạ giật vị diện. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Hai e đại lục ở bên trên chiếm cứ đại lục một hai diện tích yêu tinh rừng rậm trung ương nhất, đứng vững một tòa toàn thân tử cự hình hòn đá màu đen xếp thành tòa thành. Tòa thành mặc dù không có mấy mai tú mỹ, lại toàn thân trên dưới ra bên ngoài phóng thích một cỗ hùng hồn bá khí. Đây là vuông xuống trước một khắc, trong thành bảo một gian căn phòng lớn bên trong, tự thạch kia bên cửa sổ phóng xuống tới trong bóng tối, một cái cao lớn thân ảnh to lớn đang ngửa đầu nhìn trời bên ngoài, liên tiếp ý nghĩa không rõ lẩm bẩm sinh tử trong miệng hắn truyền ra. Nói thầm một hồi, cái thân ảnh kia xoay người, hướng về trong phòng đi vài bước. Khi hắn triệt để từ trong bóng tối đi ra lúc, hình tượng của hắn chính thức hiện lộ, cái này cho người một loại vị nạn cao lớn cùng dã cảm giác nam tử lại là yêu tinh. Yêu tinh, mọi người đều biết, là một loại nhỏ bé yếu đuối sinh vật. Toàn thân xanh đậm, bình quân chiều cao không đến 1m6, hình thái sợ hãi, hẹp dài thanh nhọn. Thần sâu lom xuống hốc mắt, hết xanh một dạng trống đi ra ngoài trong mắt, hơi có rũ xuống mũi dài, lục thảm thảm kịch liệt răng, bén nhọn ngón tay sáu. Tóm lại, đây là một loại lẫn yếu sợ mạnh, tướng mạo xấu xí hèn mọn địa sinh vật. Một cái này thì không phải vậy. Cái này từ trong bóng tối đi ra nam tử, mặc dù tổng thể cùng yêu tinh mở dạng, nhưng lại có như người khổng lồ cường tráng dáng người, cùng với một đôi kim quang sáng chói thâm thúy con mắt. Cái kia một đôi toái kim sắc con mắt đồng tử, không giờ khắc nào không tại hướng về bốn phía phóng thích uy nghiêm khí tức, khiến người ta không dám cùng mắt đối mắt. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Xoa Ta kinh bị ngươi. Yêu tinh dừng dậm vòng bên trong cùng vòng ngoài chỗ giao giới, cỏ xanh buồn bực mặt đất bỗng nhiên liền giống bị một quả thiên thạch đện ở phía trên một dạng một cái sâu đậm hố to bỗng dưng xuất hiện, kèm theo một đoàn mông lung đục ngầu màu vàng khí thể bốc lên cùng với tử khí thể bên trong truyền tới thở hổn hển dần mắng. Phi phi phi. Cái kia thanh niên thở hổn hển giống như ăn độ không sạch sẽ gì một dạng liên tục nôn mấy ngụm nước bọt, lập tức cắn răng nghiến lợi hừ hừ nói, tuyệt đối không nên để cho ta biết là tên hỗn đản nào thao túng truyền thông trận, nếu không xấu. Hừ. Cái kia thật giống như bùn đất mạnh vụn vậy, khí thể bên trong một cái ẩn ẩn xước xước bóng người càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng một cái mặt mũi muối tràn đầy suối quẩy nhân từ trong hùng hùng hổ hổ đi ra. Người tới, chính là La Thiên. Đáng chết, vừa đến đã ăn rất nhiều thổ, thực sự là điểm xấu. La Thiên nhất vừa vội vàng cuống quýt mà hướng bên ngoài nhà nước bọn, một bên tự lẩm bẩm nghĩ linh tinh, không phải là một xuyên qua vị diện đi, ngươi đến mức làm thành cái này quỷ bộ dáng sao? Thực sự là suối quẩy a suối quẩy. Một hồi lâu nghĩ linh tinh, La Thiên dọn dẹp xong trên thân cũng không tổn tại bụi đất, mắt nhìn bốn phía, tức thì đem bốn phía tình cảnh thu vào trong mắt. Hừ, tính ngươi làm chuyện tốt, không có đem ta ném vào trong đống quái vật. Bốn phía một mảnh im ắng không có một tia dân cư. Mặc dù có chút vắng vẻ nhưng lạ dạ bất phiền toái không cần thiết. Đinh. A dạ vị diện thế giới mở ra. Liên tại La Thiên đưa mắt nhìn bốn phía thời điểm, một tiếng lạnh như băng đã lâu âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhiệm vụ, trong vòng 1 tháng phong ấn ma khí cổ nguồn. Nhiệm vụ thất bại, trục xuất. Nương theo nhiệm vụ hạ đạt, một đạo quần quần mà đến tin tức lưu tùy theo mà tới, tràn vào La Thiên não hải. Thôi thôi nhắm mắt hấp thu đi qua, La Thiên mở hai mắt ra, thâm thúy trong mắt tinh mang lấp lóe. A dạ vị diện, nắm giữ vị diện thủ hộ thần chi vị diện, ha ha, có chút ý tứ sáu. La Thiên cười khẽ vài tiếng. lập tức giơ chân lên, liền muốn hướng rừng rậm bên ngoài đi đến. Chỉ có 1 tháng, thời gian như thế nhanh, xem ra phải nắm chặt thời gian. Trước tiên tìm cái nhân loại hỏi một chút dưới chân khối đại lục này tình huống, có vẻ như cái gọi là Á Dạ đại lục bị một hồi chiến tranh cho đánh thành mảnh vụn nữa nha sáu. Di Dao Di Dao liền tại La Thiên muốn thôi động quân bộ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành thị gần nhất thời điểm, hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi cảnh La cỏ cây vận động, lập tức, mấy cái khoác trên người rách dưới ra thú yêu tinh lao ra, giơ cao lên một chút vết móng loang lổ đùa đá mục mâu, trong miệng phát ra khó nghe gầm rú, hai mắt bộc lộ cuồng nhiệt sát ý, điên cuồng vướng La Thiên chạy tới. Những thứ này yêu tinh tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy bước liền đi tới cách La Thiên bất đến 5m chỗ. Giết nhanh nhanh, giết nhanh nhanh. Phải chăng rất quen thuộc, ha ha ha dẫn đầu một cái yêu tinh trên thân còn siêu siêu vẹo vẹo mà mặc một bộ rách rưới bẩn thỉu quấn áo vải, cơ thể cũng so khác 10 con cường tráng mấy phần. Hắn cao nhượng lấy đằng đằng sát khí khẩu hiệu, hai tay nắm chặt một cái sắc bén búa đá, mang theo một cỗ kinh phong, một đũa hướng La Thiên cánh tay chà xuống. Vốn là cũng không định tìm các ngươi phiền toái, hết lần này tới lần khác muốn đi qua tự tìm cái chết, thực sự là xấu. La Thiên bất đắc dĩ đảo qua một đám hưng phấn điên cuồng yêu tình, từ bên hông rút ra một cái dài hơn một thước một tay kiếm bằng hàn rộng, đã như vậy, hay dùng các ngươi tới thử một lần ta thiên li tốt. Có thể chết tại đây thanh kiếm phía dưới, các ngươi cùng coi như tiến đưa vinh hạnh. Trường kiếm tiên liệt bang một tiếng thanh minh ra khỏi vỏ, lập tức hàn quang lóe lên, im lặng chờ và bao. Mười một con khí thế hung hăng yêu tinh lập tức chạy thế trì trệ, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Phốc phốc phốc liên tục 11 âm thanh châm đục, 11 cái màu xanh biết dấu xí đầu liên tiếp từ bọn hắn nguyên chủ nhân trên cổ dựng, kèm theo phóng lên trời chảy ra huyết tiễn. Ung ung cục hô đét đầu một hồi nhấp nô. Thẳng đến hoàn toàn sau khi dừng lại, 11 cố tiên huyết phun trào cơ thể lúc này mới bịch vài tiếng ngã xuống đất, tanh hôi huyết dịch phun khắp nơi đều là, nhuộm đỏ chúng quanh bãi cỏ. Nhẹ nhàng tung bay, La Thiên Phi thân rơi vào một cây nhu nhược trên tờ giấy, nhíu mày nhìn xem trên mặt đất tình cảnh máu tanh. Mặc dù tử thần vị diện bên trong huyết tinh trạng diện cũng thấy không thiếu, nhưng mà cùng những cái kia sau khi chết liền sẽ biến mất không thấy gì nữa linh thể sinh vật khác biệt, đây càng thêm sống sờ sờ tự vong nhượng La Thiên không khỏi có chút không thích hứng ác tâm cảm giác. Mang theo ngân sắc cái bao tay tay trái nhẹ nhàng giương lên, Một đạo băng lệnh tấu xương Hàn Lưu lập tức đem tính cả yêu tinh thi thể ở bên trong một mảng lớn cục vực hoàn toàn băng phong, một khối khủng lồ khối băng lóe yêu dị ánh sáng màu đỏ ngòm, xuất hiện ở tại chỗ. Hàn khí không có một tia tràn ra ngoài, cái này tốn sức lòng ta lực tài vật bao tay quả nhiên bất phàm. Tay trái lại giương lên, khối băng vỡ nát, hóa thành một mịt, một đạo gió lạnh thổi qua, tất cả huyết tinh lập tức tiêu tan không còn một mống. La Thiên híp mắt thật sâu nhìn một chút bẹo tại trong tay trái con này ngân sắc thủ sáo, vẻ vui thích hiện lên ở trên mặt. Ngân sắc thủ sáo mặc linh cùng với thiên liệt trường kiếm, hai thứ đồ này chính là La Thiên tại kế thần giả trong không gian này mười ngày lớn nhất thu hoạch. Lạc Thiên không so đo chi phí bỏ tiền phía dưới, cái này nguyên bản là rất xuất sắc hai loại đạo cụ lấy được thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Mạc Linh có thể gấp bội tăng cường La Thiên cùng ngoại giới tự do năng lượng phù hợp, cùng với tinh thần lực của hắn cường độ cùng độ chính xác. Có Mạc Linh thủ xảo, liền trước mắt gạ giật vị diện tới nói, cấm thuật dưới đồng dạng quỷ đạo thuật pháp La Thiên cũng có thể làm được hoàn toàn thuần phát. Luân linh cũng tốt, thần quyết cũng tốt, La Thiên chỉ cần ở trong lòng ngắn ngủi mặc niệm vài câu, liền có thể không có áp lực chút nào mà liên tục phóng thích linh thuật chú pháp. Ngoài ra, tại Mạc Linh phụ trợ, La Thiên năng lực cảm ứng cũng điên cuồng tăng cường. Trước mắt La Thiên có thể chính xác điều động tự do năng lượng khoảng cách là 1000m. Đến nỗi trường kiếm thiên liệt, nhưng là La Thiên bại gia mà thành một cái rèn đúc đại sư dung hợp mười mấy thanh binh khí sau đó lấy được siêu cấp binh khí. Thiên liệt bản thân thuộc tính là đặc ở chi bút, nhưng mà nó đối với hồn phách lực lượng độ phù hợp xa xa cao hơn đặc ở chi bút, này liền khiến cho La Thiên có thể không hư hao chút nào thậm chí còn có cường hóa mà tại bất luận cái dị vị diện trong thế giới sử dụng hoàn toàn quỹ dạ xoa năng lực. Thiên liệt, Mạc Linh cùng với La Thiên đeo trên cổ cái kia một chuỗi từ các hệ linh châu chế thành dây chuyền, chính là La Thiên thu hoạch cùng dự dự. Giết nhanh nhanh. Giết nhanh nhanh. Liên tại La Thiên xuất thần thời điểm, đột nhiên càng nhiều lớn tiếng cuồng hống từ bốn phía rừng cây trong bụi cỏ truyền ra. Tiếp đó ở giữa một hồi lâu gì rào vang dội, ít nhất đều có 100 zơ bẩn xấu xí yêu tinh hô to khẩu hiệu xuất hiện. Ta thế mà, bị bao vây. Nhìn xem bốn phía trên núi bao lấy một điểm ổ bễ gia thú, cầm các dạng đơn sơ binh khí, lại một mặt thâm lam, cùng nhiệt mà nhìn mình trên trăm con yêu tinh, La Thiên bất cho phép không còn gì để nói. Đây là, đầu lĩnh. Cái kia chen làm một đoàn ồn ào yêu tinh bỗng nhiên cùng nhau tránh ra một lối, một đầu đủ để cho hai cái bình thường trưởng thành đi sóng vai khe hở. Chẳng lẽ Những vật nhỏ này còn có nghiêm mật tổ chức sáu. La Thiên bất cấm có chút ngây ngẩn cả người. Từ nơi này con đường nhỏ bên trong chậm rãi đi ra là một cái thân cao 1.8m tà hữu, cơ thể cường tráng, người khoác một khối giáp dưới thiết giáp, cầm trong tay một cái vết dị loang lỗ hai tay kiếm sắt yêu tinh. Con này yêu tinh đầu lĩnh ngẩng lấy chán ghét bục lớn, vung vẩy trong tay kiếm sắt, diều võ dương ai mà hướng La Thiên nhất trận gầm rú. Không đúng sáu. Cảm thu cái kia không có một kia chương pháp kiếm sắt vung vẩy ở giữa dẫn động sắc bén kinh phòng, La Thiên lập tức trong lòng âm thầm cảnh giác lên. chỉ dựa vào nhục thân chí lực, liền có nhân loại nhị giai tụt cùng sức mạnh, những vật này, không đơn giản a. Giá họa này hẳn là chỉ là một tiểu đầu mục, phía trên chắc chắn còn có nhân vật càng mạnh mẽ, đã các ngươi đụng vào trên lưỡi dao của ta, liền lấy các ngươi tới thử một lần trên cái thế giới này sức mạnh a. La Thiên ý niệm một cái truyền động, lập tức hạ quyết tâm, nhìn về phía một đám yêu tinh ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Cảm thấy rơi vào trên người La Thiên trong ánh mắt tận chứa lạnh lẽo sắt ý, cái kia yêu tinh Bạch Phu trưởng lập tức dùng mình một cái, một hồi điên cuồng gầm rú, dẫn dắt dưới trướng tiểu đệ giống như nước thủy triều hướng La Thiên mãnh liệt đánh tới. Thiên Liệt, xin lỗi, lần thứ nhất uống máu liền toàn bộ là mặt thằng này, bất quá không cần lo lắng, lập tức liền sẽ để cho ngươi nếm thử cường giả hết, dịch. La Thiên rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi khí bình hàn. Bang Thiên Liệt phảng phất có thể nghe hiểu một dạng một hồi vụ vụ, thân kiếm giết lạnh, lệnh quang bắn ra bốn phía. Giết. La Thiên đột nhiên trợn trừng hai mắt, bàng bạc sát ý từ trong bắn ra mà ra. Hai tay cầm kiếm, La Thiên nhất cái lấp loé, đi tới mấy cái yêu tinh bên cạnh. Thiên Liệt bên trên trêu chọc, hàn quang lóe lên, kiếm mang cuốn lực, năm cái yêu tinh ngã trong vũng máu. Kiếm quang lạnh lẽo, mỗi một lần vung lên, cũng giống như tử thần buông xuống. mang đi mấy cái yêu tinh sinh mệnh, không đến 1 phút thì có vượt qua Tráng trì yêu tinh chết tại La Thiên dưới kiếm. Nhưng mà, yêu tinh nhưng thật giống như giết không bao giờ hết một dạng, quần quân không tuyệt từ dừng rậm chỗ sâu dùng để, nâng cao cái này rách dưới đơn sơ binh khí, che giả mang mộc. Vô số yêu tinh, hợp thành từng cái màu xanh biết trường hà, mang mộc lấy vỡ đê hồng thủy vậy quần quân uy thế, giết hướng La Thiên. 5 phút, 10 phút, 20 phút 6. Chết tại La Thiên dưới kiếm yêu tinh đã đến không hết có bao nhiêu, La Thiên đều giết đến mệt mỏi, giết đến tiện. Tất nhiên cấp trên những cái kia đầu lĩnh như thế không quan tâm sống chết của các người, như vậy thì một lần giải quyết các ngươi đem Lã Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, huyền ảo linh lực ba động ở bên trái trưởng trùng quanh bay lên. Quỷ đạo cấm thuật tiếng gió hú. The S, cất giữ giống như tê thảo, chuyển đi chậm, đi nhanh hơn 6. Chỉ nghe bưu một tiếng, không thấy điều 6. 167 thứ 167 chương thần tích thứ 167 chương thần tích chương 3, thần tích chung quanh như thế nào gió nổi lên. Trần ở hậu phương một cái yêu tinh đột nhiên cảm giác được có chút không rõ hàm ý, ngẩng đầu xem xét, bốn phía chẳng biết lúc nào thổi lên gió lớn, vô số bị giẫm nát cây cỏ nhánh cây trong gió nhảy múa. Nhìn xem tại gió lạnh lốc xoáy bên trong đánh cuốn mạnh vụt, con này Bạch Phu trưởng yêu tinh bông rừng cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy rết lạnh, trong lòng không khỏi vì đó run rẩy lên. Quỷ đạo cấm thuật. Bị chen chen nhốn nháo yêu tinh gắt gao vây la thiên trong miệng rít gào mãnh liệt nhiên nhất âm thanh rít lên, tay trái hướng không khí đánh ra nặng nề mà nhấc kích, tiếng gió hú. Vừa dứt lời, vây quanh La Thiên Phương Viên gần tới ngàn mét bên trong đám gỗ lịn trong lòng đồng thời tuôn ra một cỗ cảm giác hỗn ổn, loại cảm giác này, thật giống như tự mình đối mặt bị ma hóa yêu thú một dạng, nhường yêu tinh kinh hồn tán đảm. Rít gào rít gào thuật pháp được phóng thích một khắc này, khu vực bên trong nguyên bản còn tương đối hòa thuận gió lập tức điên cuồng lên. Mỗi một quả phong hệ hạt năng lượng đều cuồng bạo, vô số cáu kỉnh gió hạt tụ hợp, thoăn chốc từng đạo dặm dặm chẳng trị cương liệt gió lốc xuất hiện, o o z lên, giống như một tay cầm mẩu xanh nhạt lưỡi dao, dây dưa xoay cùng, lập tức, vô số tối say thiển xuất hiện ở một loại yêu tinh trong đám. Cắt da nước ân, đánh gãy thịt vụ cốt. Lưỡi dao phong bạo điên cuồng xoay tròn, vốn lượng tiến lên, mỗi một lần di động, đều kèm theo một đám tươi đẹp nhiệt huyết huy sai. Gãy chi, xương vỡ, tiếng gió hú bao khỏa khu vực tức thì biến thành địa ngục. Tham dự vây công La Thiên Đông đảo yêu tinh bên trong, có năm cái chỉ mặc dù chỉ có người bình thường dạng như dáng người, lại người khoác hoàn chỉnh thiết giáp. cầm trong tay sắc bén sắt thép binh khí, toàn thân trên dưới tràn đầy hùng hãn khí tức. Cái này năm cái, chính là bọn này yêu tinh đầu linh yêu tinh vạn phù trưởng. Rống o, rống o. Chơ mắt nhìn xem La Thiên càn rỡ như thế mà tàn sát thủ hạ của mình, năm cái yêu tinh vạn phù trưởng lập tức điên cuồng. Bọn chúng trợn trừng đỏ chót con mắt, sắc ý rồi rảo gầm thét từ bén nhọn răng nanh bên trong gặm ra, mở ra cường tráng hai chân, hướng về La Thiên nhất đầu lao đến. Một đầu yêu tinh vạn phù trưởng so khác bốn cái trí thông minh muốn cao một chút, bước ra mấy bước phía sau, đồng nhiên hai chân đạp xuống đất, trên đùi từng cái trường trường thành nốt lớn bằng nồi gần xanh, giữ tận tất hiện. cơ thể thoáng hướng xuống để ép, mượn nhờ hai chân kinh khủng sức bật, đầu kia khoát trên người xanh đen giao nhau thiết giáp vạn phu trưởng một cái bay vọt, tức thì liền vượt qua hơn 100m mở thật cường hãn thuộc thể. La Thiên trong mắt hơi híp, trong lòng hơi có chút vẻ rung động. Cường đại như vậy sức mạnh thân thể, tuyệt đối đã có thể tính làm cấp 4. Thoáng có chút hưng phấn đâu. La Thiên vô ý thức liếm liếm quẻ miệng, nhiệt huyết sôi trào. Cái kia vạn phu trưởng lại là mấy cái nhảy lên, tức thì khoảng cách La Thiên không đến 200m. Rất nhanh nhanh. Vạn phu trưởng trong mắt nhanh sắc lập lòe, huyết xanh một dạng trong mắt tinh hồng một mảnh, giống như muốn nhỏ ra huyết. Ngón chân nhẹ nhàng chạm đất, Vạn Phu trưởng tôi động tất cả sức mạnh, đột nhiên hướng phía trước nhảy một cái, lập tức nhảy ra hơn 560 mét đáng sợ độ cao. Thân thể đạt đến đỉnh điểm, tại bắt đầu rơi xuống một khắc này, Vạn Phu trưởng khẽ miệng một phát, đem toàn bộ lực lượng hội tụ đến hai tay, phơi bày trên da gần xanh như độc xà từng cái nâng lên, vung lên một cái bánh xe lớn nhỏ sắt thép tự phủ, bổ đỉ sờ lên một dạng đột nhiên hướng La Thiên chà xuống. Lực lượng thật đáng sợ, thật là đáng sợ phong áp. La Thiên Ti hí trong mắt tinh mang chớp động, cảm nhận được cái tia đâm vào làn da đau nhức kinh phong áp lực, thể nội lao nhanh huyết dịch bỗng nhiên sôi trào lên, một cỗ mãnh liệt hảo khí ngất trời dựng lên. nhất viết dâng lên, La Thiên trên mặt tôn gia một đoàn đường đỏ, thân hình khẽ động, sắc ngược tiên liệt hướng cái kia vạn phu trưởng đón đầu bay đi. Trịu La Thiên mênh mông linh lực thúc dục, thiên liệt lập tức hảo quang tỏa sáng, hương phấn mà một hồi vụ vụ, mang ra một đầu sáng lạn quang hoa, phát sau mà đến trước, một kiếm chấm nhúng dụng. Hai thân hình tương giao, trùng điệp, xen vào nhau phốc. Sáu xí khô quát đầu người rơi xuống, từng cái từng cái huyết tiến chảy ra mà ra, huyết khí bốc hơi, chạm liệt huyết tinh. Tiêu Sái hư lập trên không, La Thiên thu kiếm vào vỏ, thì thào nói nhỏ, nhục thân cường độ có thể so với ta nhập môn tứ giai thời điểm, không tệ. Chính là không rõ ràng Con này yêu tinh sức mạnh tại cái vị diện này có thể xếp tới trình độ gì sáu? Rống ô. Rống ô bốn con khác yêu tinh gặp đồng bạn bị La Tiên không có chút nào phản kháng mà chém đứt đầu, không chỉ có không e ngại lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng gào thét hướng hướng La Tiên, binh khí trong tay vung mạnh phải hô hô vang dội, cắt đứt rảnh rỗi khí một hồi lâu rít lên. Thiện đưa các ngươi cùng chết ta. Thân hình khẽ nhúc nhích, La Tiên tránh đi bốn đạo công kích, lòng bàn tay trái hồ quang điện lập loé. Lại dám tại yêu tinh trong rừng rậm đồ sát thuộc hạ của ta, lòng can dạ không nhỏ. Liên Tại La Thiên trong tay lôi điện vận sức chờ phát động thời điểm, giống như thiên khung sấm dậy đồng dạng đinh thai nhức góc gầm thét vang lên. Cái này trong tiếng hô có một cỗ lực lượng kỳ dị, La Thiên trong tay thuần thuần dục động thuật pháp bị cái này sóng âm xông lên, lập tức tan thành mây khói. Rống rống. Nghe thấy trong lúc này khí mười phần âm thanh, bốn cái vạn phu trưởng trong mắt tinh hùng lập tức tản đi, thu hồi binh khí, tính cẩn đứng ở một bên, giống như chờ đợi quân vương giá Lâm thần tử. Đồng thời, bị cỗ này sóng âm cứu vớt còn sót lại yêu tinh cũng lập tức từ bỏ la to. thậm chí không để ý tới bị thanh sắc phong nhận cắt tới máu rầm rề thân thể, thần thái thành tính cuồng nhiệt mà nằm sấp dưới đất, chờ đợi cái kia thần bí tồn tại buông xuống. Đánh nhiệm như vậy tiểu quái, đại bọn cuối cùng phụ xuống sao? Ha ha. La thiên tơi quái dị vài tiếng, thể nội linh lực xúc làm một đoạn, tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết quái. Ánh mắt quét nhẹ, chỉ thấy trong rừng rậm, một cái bóng đen mơ hồ lóe lên lóe lên, mấy lần đã đến phụ cận. Bóng đen hậu phương, xung xuê trong rừng rậm, mơ hồ có thể thấy được vô số đằng đằng sát khí yêu tinh theo sát phía sau. Ước chừng một M6 chiều cao, nhìn như gầy yếu lại cho người ta một loại gầy gò cường tráng cảm giác thân thể. Trên thân trang trọng màu đen kim văn áo bó, tối nhượng La Thiên tỏ mồ, là cái này yêu tinh kia đối toái kim sắc con mắt. Uy nghiêm, trang trọng, bá đạo, cùng với bị La Thiên đưa tới tức giận. Gia hoàn này, thật là yêu tinh sao? Theo thân ảnh càng tới gần, La Thiên tâm bên trong thận trọng cũng càng ngày càng dày đặc, loại áp lực này, La Thiên ban đầu ở rèn trên thân cảm rất qua. Ngươi là người nào, vì cái gì vô cớ lạm sát thuộc hạ ta? Uy thế long trọng yêu tinh phi thân lên, đứng ở La Thiên phía trước. Ngươi là ai? Là những thứ này yêu tinh thủ lĩnh sao? Tại sao muốn chỉ thị bọn hắn công kích ta? Lạc Thiên Nghiêm sắc mặt, liên tiếp mấy vấn đề phun ra, ý đồ đè xuống tên trước mắt này màn tới áp lực khủng lồ. "Ta là yêu tinh rừng rậm vương giả tạm địch Luân Đi Lạn. Là đặc biệt." "Ngum ca." "Lý Khắc." "À, lần đặc biệt sáu." Cái kia yêu tinh há to miệng động, liên tiếp thật dài tên từ trong miệng hắn phun ra. "Ngừ ngừ ngừ." Lạc Thiên gia đầu tê dần, lập tức đánh gai hắn, tính toán, "Ta vẫn cứ gọi ngươi tạm địch Luân Đi Lạn a như vậy, tạm địch Luân Đi Lạn, đã ngươi nói mình là khu rừng rậm này vương, có thể hay không giải thích một chút bọn này yêu tinh vô duyên vô cớ đối với ta phát động tập kích nguyên nhân?" Tạm địch Luân Đi Lạn ánh mắt đảo qua, Trong mắt Kim Quang lóe lên, mang theo một tia sắc mặt giận dữ, coi như thuộc hạ của ta sai lầm mà đối với các hạ phát động tập kích, các hạ cũng không có tất yếu phía dưới ác như vậy tay a. La Thiên nhất như là đã ăn mềm không ăn cứng, vốn là nếu như tạm địch Luân Đỉ Lạn không nói hai lời công kích hắn còn không biết cảm thấy cái gì, nhưng mà tạm địch Luân Đỉ Lạn như thế khách khí, ngược lại là lộ ra La Thiên hơi quá đáng. Xem ra bị Thiên Liệt cùng Mặc Linh khiến cho có chút sát khí bức người sáu. Hễ này đi niệm mức lên, La Thiên tinh thần tùy theo một rõ ràng. Xin lỗi, ta quả thật có chút quá. Tâm niệm vừa động hạ xuống mặt đất, La Thiên thả xuống tư thái hướng tạp địch Luân Đỉ Lạn hơi hơi thi lễ, nói lời xin lỗi. Nhưng mà giết cũng giết, ta nguyện ý vì này đánh đổi một số thứ. Đại giới, nghe được so với mình không kém tiểu nhân La Thiên hạ thấp tư thái, tạp địch Luân Đỉ Lạn biểu tình trên mặt dễ nhìn một chút, nhưng mà La Thiên phía sau lời nói lập tức lại để cho hắn rời khỏi phẫn nộ. Còn không biết các hạ tên, tạp địch Luân Đỉ Lạn từng chưa nói ra, sủ mặt vấn đạo. La Thiên, ngươi có thể gọi ta La Thiên. Nghe được tạp địch Luân Đỉ Lạn trong giọng nói tức giận, La Thiên cũng rất bất đắc dĩ, trở nên đau đầu. Rất tốt. Tạp địch Luân Đỉ Lạn âm thanh trầm thấp, như vậy không biết La Thiên các hạ dự định bỏ ra cái giá gì đâu. Trong mắt một tia kỳ dị quang huy thoảng qua, La Thiên sửa sang lại nỗi lòng, nói, người chết đã qua đời, ta cũng không có loại năng lực kia nhường hắn phục sinh, bất quá xấu. La Thiên khẽ miệng một phát, tại hạ ngược lại có thể nhường người chết ý chí kế thừa tại người sống thể nội, làm cho kéo dài tiếp ý chí không dứt. Cái gì? Tạp Địch Luân Đĩ lạn sắc mặt khẽ giật mình, bóng loáng lông mày cốt tụ cùng một chỗ, biểu thị hoàn toàn không có nghe hiểu La Thiên đang nói cái gì. Liên đệ tại hạ vì Tạp Địch Luân Đĩ lạn các hạ biểu diễn một lượt. La Thiên trong mắt xẹt qua một tia hứng phấn, sau đó muốn làm chuyện cho dù là La Thiên mình cũng lập tức có chút kích động. Không đợi hồi phục, La Thiên rút ra Thiên Liệt, trong lòng mặc niệm một tiếng, Hoàng Truyền Quỷ Dạ Xoa. Đây là lực lượng gì? Gắt gao nhìn chăm chú vào La Thiên động tác tạp địch luân địa lạn kia đối toé kim sắt song đồng thoáng chốc thiết chặt, trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, vì cái gì ta sẽ có một loại cảm giác tử vong. Không biết sao, khi thấy Thiên Liệt trên thân kiếm lóng lánh mờ nhạt linh quang thời điểm, Lạc Bích Luân Địch lập tức nghi tới chính mình nhỏ yếu thời điểm tự mình đối mặt một đầu hung tàn cự thú kinh lịch, loại kia đã lâu tử vòng cảm giác nguy cơ lần nữa tràn ngập thể nội, nhường hắn trong lòng một hồi run rẩy. Phản bản quy nguyên, hồn phách thao túng. La Thiên trên mặt một tia không bình thường màu đỏ thoáng qua, tại thường nhân không cách nào nhìn thấy thế giới, những cái kia yêu tinh phái thi bên trên từng cái hình thái quái dị suy yếu hồn phách bị La Thiên cưỡng ép điều khiển, trừ bỏ đại bộ phận ý thức phía sau chậm rãi hướng những cái kia còn sống yêu tinh thể nội quan chú. Hô hô lập tức Tại gỗ Lิ่น Lột tạp địch Luân Đị Lạn cùng một đám thiên phu trưởng trở lên trong ánh mắt kinh hãi, những cái kia còn sót lại xuống yêu tinh khí tức trên người càng ngày càng cường đại, một chút sắp chết yêu tinh tại khỏi hẳn đồng thời thể nội phun trào khí tức lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Thinh anh yêu tinh, thập phu trưởng, bạch phu trưởng. Mấy ngàn con sống sót cấp tinh anh yêu tinh vậy yêu tinh chiến sĩ phản phất làm ảo thuật một dạng, tại cái khác yêu tinh trong mắt, cứ như vậy từng bước một đề thăng, đảo mắt liền nheo nhau, nhau cường hóa đến rồi bạch phu trưởng tình cảnh. Phanh phanh phanh. Tại tạp địch Luân Đị Lạn cùng vạn phu trưởng nhóm trong hai Liên tiếp chấn nhiếp tâm thần trầm độ xuất hiện, lập tức trên trăm cái tương đối cường tráng bạch phu trưởng giống như đột phá cái nào đó gầm cùng xiển xích một luồng dạng, tức thì đã biến thành thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng, tại yêu tinh trong thế giới, thiên phu trưởng đã có thể tính là tuyệt đối cường giả. Dù sao ở trên đây, cũng chỉ có thật là ít đòi một chút vạn phu trưởng cùng với gỗ lỉn lộ tạm địch luân điạn. Hô, hô, hô không che giấu chút nào mà một hồi gấp rút thở dốc, La Thiên lấy thiên liệt chống đỡ bổn rụt vô lực cơ thể, xoa xoa trên mặt như nước chảy tuột xuống mồ hôi, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Nguyên lai, like, trong bất tri bất giác ta đã đến loại này trình độ a. Haha haha xấu, để lòng một hồi thoải mái cơ dài, lần thứ nhất thành công hồn phách thao túng khiến cho La Thiên đối với mình nhận thức lại thêm gần một bước. Trờm mặc, như chết chờ mặc. Trừ Liễu La Thiên thở dốc, không còn bất kỳ tạm tâm nào. Nóng bỏng, nóng bỏng, cùng nhiệt, lửa nóng ánh mắt. Vô số song bước hỏa mắt gắt gao chằm chằm tại La Thiên trên thân, rủ cho La Thiên tự nhận ra mặt dày như tường thành, cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Các ngươi muốn làm gì xấu? Không tự chủ, nào đó lang ngữ điệu trở nên yếu ớt. 168 thứ 168 chương Hoàng Kim 4 tập thứ 168 chương Hoàng Kim 4 tập chương 4. Hoàng Kim bốn tộc gã giặc đại lục, Thông Thiên Tháp cửa vào. Thất vất và đột phá địch La Tư Đế ba đoàn cùng với Hỉ Dịu Bạ cỡ dưới chướng quỷ kiếm sĩ Gottser sợ đất mạn quân ba, bách lọ năm người cuối cùng tiến nhập Thông Thiên trong tháp. Ở đây, còn không thể tính toán làm tầng thứ nhất, chỉ là thiên giới và nhân giới giao giới mỏng mà thôi. A tay súng tặc bạn xịt đột nhiên quỷ khóc sói gào giống như thét dài đứng lên, đem bốn người sợ hết hồn. Tặc bạn xịt, ngươi gọi nhượng cái gì bình a? Ngươi là cố ý muốn hù dọa chúng ta, đúng không? Mầu cam tóc dài bên trên treo lên một cái nho nhỏ mà phát mũ. Mộc gia nhọn giống như tinh linh đồng dạng lỗ hai tiểu mạn xỉ ẩn ma nữ ma nữ là chủng tộc theo khắc hữu bị kẹt bản xít đột nhiên bùng nổ gầm rú dọa cho không được, chốn ở phì tở tợn nỉu mai sau lưng, cắn răng nghiến lợi nội trừng tạp bản xít. "Tập bản tương, chẳng lẽ là chợt phát hiện thiếu ta yêu ôn quả nhiên vẫn là không được mà vạn phần đau đớn sao?" Cóng cực lớn giá chữ thập thánh chức giả Hồ Tử đại thúc kiệt đạt lập tức vụt ma bước lên, hai mắt sáng lên nhìn xem cái sau, hai tay càng không ngừng xoa tới xoa đi. "Biến thái đại thúc, chờ ở một bên a." Bác Lọn nghĩ đến cái gì đó sắc mặt đột nhiên biến trắng, rút ra sau lưng cái thanh kia chừng ba cái bản tay triệu rộng cánh cửa đại kiếm. Vành một tiếng thân kiếm đập vào đại thúc đình đầu, đem hắn gõ phải mắt nổi đồng đồng. Thế là, thương này bắt đầu đất nước ba động chạm. Ma pháp triệu hoán hoàng ưu. Uy lợi uy lợi. Thúc dục nước mắt lưu đạn. Bạc lò tang, ta tới. Chốc lát sau thật là, các người đám người này thực sự là không khiến người ta bất lo sáu. Đem hai mắt phiếm hồng, lệ rơi đầy mặt bốn người từ khói mù lượn lờ bên trong từng cái lôi ra, nụ mai phiền muộn vô cùng âm thanh từ che miệng lại giữa kẽ tay tràn ra. Vi kịch, thế mà đem chính mình cũng cho thúc dục nước mắt, ô ô tạm bạn xịt một bên môi như thế nào đều xoa không hết nước mắt, một bên nhanh liệt hướng về trong miệng nhét đồ vẩn. Tập bản Tạ Bản, bị Tẹt Bản xịt cứu ra cũng tăng thêm cải tạo người máy nhỏ vây quanh hắn bay tới bay lui, lo lắng gọi: "A, không được, phải chết." Bác lọn đầu lưỡi vô lực buông xuống, khoa trương hô to: "Theo Khắc Hựu, nhanh cho ta nhóm mang đến ai sợ Sultan ma pháp, nhanh lên." "Ô ô, không được a, làm không được a." Theo Khắc Hựu năm pháp trợ nguy lợi, mặt đỏ nhỏ toàn bộ một mảnh, hoàn toàn tập trung không được tinh thần a. "Ô ô, đều do Tạ Bản xịt tên ngu ngốc kia sát lang." "Uy uy, theo Khắc Hựu, đứa đần không sai, bất quá ngươi tên Sắc Lang đó là có ý gì?" Tạ Bản xịt lập tức kích động, Cái kia, ta nói, bị người nói thành đứa đần ngươi đã hoàn toàn không thèm để ý sao? Nếu mai một bộ bị ngươi đánh bại dáng vẻ, biến thái đại thúc, dùng Tịnh Hóa a. Theo khắc hự cuối cùng nhịn không được, hướng người một mặt dâm đãng hèn mọn mà kiệt đạc cầu cứu. A. Lâm vào một loại nào đó gian ác trong trạng thái đại thúc bị giật mình tỉnh giấc, nên đón hắn là năm, sáu xong ba mắt. A a, đã biết. Đại thúc thật không tốt ý tứ cởi lấy lòng mấy lần, lập tức nghiêm sắc mặt, khẽ quát một tiếng, Tịnh Hóa. Giống như nguyên hoa phiêu tán, đến không hết ngón nút lớn nhỏ mông lung quang đoàn một chút bay xuống, từ trên trời giáng xuống. Mặc dù nhìn rất nhiều lần, bất quá Vẫn là xinh đẹp như vậy a. Theo Khắc Hưu tần lúc hai mắt ra bên ngoài phòng kim quang, bạch quang rơi vào bốn người trên thân, trên người mấy người tiêu cực trạng thái lập tức bị đội tàn ra, biến mất không còn tăm tích, đồng thời một cô ôn nhận dòng nước gấm tại thể nội phu chào, nhường mấy người thoải mái một mặt say mê. "Đúng, Tạp Bản Sít, ngươi còn không có trước khi nói đột nhiên kêu La Nguyên nhân đầu." Vui đùa ầm ĩ đi qua, theo Khắc Hưu chợt nhiên nhất phó suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt qua biểu lộ, tiến lên trước, dùng ánh mắt hoài nghi gắt gao nhìn chăm chú vào Tạp Bản Sít. "Hách, cái này, lập tức liền có thể về nhà." Trong lòng kích động vô cùng, "A ha ha ha 6." Tạp Bản Sít sắc mặt chỉ trẻ. Một tia chè lấp sẽ qua, lập tức hoa trương hô lớn, thiên giới tất cả các vị mỹ nữ, ta tạm bạn xịt lại trở về tới. A hoắc hoắc hoắc. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hơn nữa cực đoan ẩn nấp, nhưng mà tạm bạn xịt thần sắc biến hóa vẫn là bị ngoại trừ thôn lộ theo khắc hữu ra bả lọn mấy người bắt được. Bất quá, biết rõ tạm bạn xịt tính nết mấy người cũng không có ép hỏi cái gì, bọn hắn biết, cái sau nếu là muốn nói, tuyệt đối sẽ nói ra được. Đã như vậy, cũng không có tất yếu hỏi thăm. Trình đón một phen tâm tĩnh, năm người bài xuất chiến đấu đội hình, theo cái kia thật dài bậc thang, từng bước một hướng đi không biết thế giới. 9. Phần 9 Cắt 9. Tuyền 9. Hoàng kim yêu tinh, yêu tinh bên trong vương giả, bị nện bể năm khối đại lục, địa tinh, bán thú nhân, nguyên tố tinh linh, hoàng kim nhất tộc, bị khu trục hoàng tộc 6. Từng bước một hướng đi thông thiên hắc, La Thiên trong đầu tất cả đều là tạm địch luân đỉ lạn trố báo cho biết tin tức. Những thứ này kế thần giả không gian không có nói rõ tin tức, hợp thành thành nhất từng cái từng cái tin tức dòng lũ, tại La Thiên trong đầu lan lộn, dày dưa, nhường nào đó La cảm thấy có chút đau đầu. Như thế nào mỗi cái vị diện đều có như thế một chút đồ vật loạn thất bát tao đầu. La Thiên cảm thấy có chút im lặng. Đương nhiên càng thêm im lặng vẫn là mình lại một lần cuốn vào những thứ này nhảm chán văn tranh bên trong. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái hoàn chỉnh phát triển hàng ngàn hàng vạn năm vị diện, làm sao lại không có một chút cái gọi là tranh bá đâu? Dù sao, ngoại trừ nhân loại, các sinh mệnh có trí tuệ cũng là có đủ loại đủ kiểu dục vọng. Đem đống đảo tin tức từng cái trình lý, loại bỏ thành kiến, hoang ngôn, la thiên đại khái hiệu trong đó con con thẳng thẳng. Lại nói tại trước đây cực kỳ lâu, ách cũng chính là xa không biết bao lâu thời kỳ, vị diện này còn chỉ có một khối đại lục hạ dạng đại lục. Lúc kia, đại lục ở bên trên nhân tộc vẫn còn yếu thế, cơ hồ toàn bộ ạ giạt đại lục đều bị xưng là Hoàng Kim năm vương tộc năm cái chủng tộc thống trị. Long tộc, Yêu tinh tộc, Địa tinh tộc, Nguyên tố tinh linh tộc, cùng với bán thú nhân tộc. Năm cái chủng tộc thống trị toàn bộ đại lục. Vì sao được xưng là Hoàng Kim năm vương tộc đâu? Quan phương ý kiến là như thế này tích. Tại cực kỳ lâu không biết bao lâu xa thời kỳ, cái này năm cái chủng tộc thủy tổ thể nội bị cái nào đó tuyệt cường tồn tại quán tâu một giọt hoàng kim huyết dịch. Cũng chính là một giọt này hoàng kim huyết dịch, khiến cho năm cái chủng tộc lấy được một loại tuyệt cường vô cùng huyết mạch, truyền thừa đến nay. Bởi vì loại huyết mạch này, mỗi cái tộc tộc nhân đều có nhất định tỷ lệ thức tỉnh, mà một khi thức tỉnh, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cương giả thành tốt toát ra năm cái chủng tộc, đi qua liên tiếp chiến tranh sau đó thống trị Á Dạ Đại Lục, lập tức lại thống trị thiên giới, trở thành vị diện này người thống trị tuyệt đối. Nhưng mà, theo thưa hải gian trôi qua, chẳng biết tại sao, năm trong tộc huyết mạch độ tinh khiết càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thức tỉnh tộc nhân càng ngày càng ít. Thế là, bí tịch xảy ra. Tiếp xuống, chính là tộc sáu kỳ tình. Tại ẩn nhẫn nhân tộc dẫn đầu dưới, Đông đảo chủng tộc đi qua hảo một phen dục huyết phương chiến, cuối cùng, vốn là tộc nhân ít nhất Long tộc bị toàn bộ giết sạch, các bốn tộc cũng gần như diệt tuyệt, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn biến mất. Lúc này, dị biến xảy ra. Như mặt trời ban trưa nhân tộc cuối cùng vì sao ta muốn nói cuối cùng. Lục đục. Mở cơ hội này, bốn tộc thủ lĩnh một phen thương nghị, ôn hận từ thiên giới rút lui, lùi bước đến rồi ở nơi này chẳng bền bị trong đại chiến bị đánh chia năm xẻ bảy mấy khối đại lục, nhẫn nhục sống tạm mợ. 12. Đi qua một đống lớn chuyện loạn thất bát tao, lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, á dạ vị diện thế lực phân bố cuối cùng định hình, tạo thành thế cục hôm nay. đến tộc cường thế vô cùng, chiếm lĩnh thiên giới cùng năm khối nhân giới đại lục đại bộ phận, bốn tộc chỉ có thể núp ở trong rừng rậm, mà những thứ khác trước kia cùng nhân tộc sóng vai chiến đấu chúng tộc, chết tiệt chết, diệt diệt, cũng không có còn lại bao nhiêu. Thật sự là thật đáng buồn a, trước kia cường thế vô cùng bốn tộc hôm nay thế mà đã biến thành tình hình như vậy sao? So sánh hôm nay yêu tinh hiện trạng, La Thiên không khỏi buồn từ trong tới. Hôm nay yêu tinh, trong ánh mắt của bọn hắn, ngoại trừ tham lam, đã không còn sót lại cái gì sáu. Thời gian, thực sự là thứ đáng sợ a sáu. La Thiên cảm thán nói, đối với Thượng Hải gian vĩ lực lập tức tràn đầy hâm mộ. Xin lỗi đâu. Tập địch Luân Đi Lạn, ta thực sự không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu." Ở trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi, La Thiên đem lung tung tia nỗi lòng thu hồi, mấy cái bay vút lên, vội vàng gấp rút lên đường. Thông Thiên Tháp cái kia hùng vĩ thân tháp đã miễn cưỡng lọt vào trong tầm mắt. 9. Phần 9. Các 9. Tuyến 9. Vương, ngài đem huyết mạch ngưng kết chi pháp cứ như vậy không có chút nào điều kiện mà giao cho một ngoại nhân, e rằng xấu." Yêu tinh nhất tộc trong nghị sự đại sảnh, một cái giả yếu lưng còn lại tràn ngập trí tuệ hơi thở yêu tinh cung kính đứng một bên, đối với Tập địch Luân Đi Lạn nói, Lam Mộ Hoàn chỉnh chủ tịch Tự nhiên sẽ có làm túi khôn vai tuần tồn tại. Nếu ngay cả cơ bản quyền lợi vận chuyển khung cũng không có, tập địch Luân Đĩ Đị Lạn cũng không tiện tỉnh cầu La Thiên trợ giúp Hoàng Kim bốn tộc trở lại thiên giới. Đúng vậy, tập địch Luân Đĩ Đị Lạn lại đem La Thiên mời được tảng đá trong cung điện phía sau, chính trọng vô cùng đối với La Thiên đưa ra tương trợ bốn tộc trở lại thiên giới điều kiện. Cái kia, chẳng lẽ ta nhìn giống không phải nhân tộc một thành viên sao? La Thiên lúc đó liền bị chấn váng, chẳng lẽ mình nhìn rất giống sinh vật ngoài hành tinh. Dĩ nhiên không phải. Tập địch Luân Đĩ Đị Lạn nhạt nhiên nhếch cười, La Thiên các hạ mặc dù cùng ta trong ấn tượng nhân tộc có một chút khác biệt, nhưng mà tuyệt đối là thuộc về nhân tộc một thành viên. Như vậy, Tập địch Luân Đỉ lạn các hạ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mượn một nhân tộc thành viên phản kháng chủng tộc của mình là một kiện chuyện rất quỷ dị sao? Nghe xong Tập địch Luân Đỉ lạn bình tĩnh trả lời, La Thiên càng thêm lan loạn. Trực giác. Tập địch Luân Đỉ lãng ngạo nhiên nhắc lời, trực giác của ta nói cho ta biết, La Thiên các hạ tuyệt đối sẽ đi lên cùng nhân tộc đối lập con đường. Hơn nữa, ta tin tưởng các hạ đến lúc đó cũng sẽ cần ta trợ bổ tộc trợ rút. Trực giác 6. La Thiên lộ ra một bộ có quỷ mới tin ngươi biểu lộ, trong lòng nhắc đi nhắc lại đạo, lúc nào nam tính sinh mệnh cũng như vậy lưu hành xịt xệ xệ giác quan thứ 7 cái gì, chẳng lẽ đây không phải là nào đó phàm độc quyển sao? Các hạ bây giờ không tin không quan hệ, đến lúc đó các hạ tự nhiên là sẽ hiểu." Tạp Địch Luân Đị lạnh tự tin vô cùng. La Thiên còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể một mặt chết lặng dùng trầm mặc tới im lặng kháng nghị. Đây là huyết mạch ngưng kết chi pháp Tạp Địch Luân Đị lạnh hoàn toàn không quan tâm La Thiên gương mặt người chết kia, móc ra một chương dùng một loại nào đó da thú chế thành sách ra, nói: "Trong truyền thuyết mỗi cái sinh mạng thể bên trong cũng có thần bí dòng máu mạnh mẽ, mặc dù bây giờ rất có thể bởi vì quá mức mờ nhạt mà không cách nào kích phát thức tỉnh, bất quá ngưng kết một phen đối với cơ thể tuyệt đối là có ích vô hại." Vô công bất thủ lộc, xin lỗi ta không có thể tiếp nhận. Không nói trước cái kia vết mạch chi thuyết thực sự quá hư vô mờ mịt, coi như tồn tại, La Thiên cũng không có ý định tiếp nhận, dù sao mình vội vãng vừa qua khách, hà tất dây dưa tiến loại này thao đạn trong sự tình đi đâu? Các hạ có phần quá coi thường ta tạm địch Luân Đi Lạn. Tạm địch Luân Đi Lạn thấy vậy, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ, ta dù sao cũng là nhất tộc chi vương, há lại sẽ dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Các hạ trước đây làm việc cho tộc ta tăng lên đại lượng công giả, đây là cho các hạ thủ lao, các hạ không cần khách khí. La Thiên trên mặt rõ ràng lộ ra nghi hoặc cảm xúc, mình rất nhiều như vậy yêu tình, hắn lại còn cảm tạm mình. Các hạ có thể không rõ ràng Anh ta bộ lính nhất tộc bây giờ chiến sĩ thông thường tuy có mấy chục vạn, nhưng mà bởi vì điều kiện hạn chế, Bạch phu trưởng lại uýt đến tương cảm. Cho nên nói, các hạ hành vi đối với tộc ta tuyệt đối là một đại việc thiện tạm địch luân điạn dừng một chút, đem cái kia gia thú sách da hướng phía trước đưa một cái, vì vậy, đây là tạ lễ. Xin nhận lấy. Tuân theo có không phải hàng rẻ chiến vương bắt đạn tâm thái, nhất là tại tạm địch luân điạn giải thích huyết mạch ngưng kết phương pháp chỗ tốt sau đó, nào đó la vô sĩ mà rũa ra tội ác tay nhỏ, đem gia thú sách da nhận 6. DS11 mặc dù mỗi cái nghề nghiệp đều chơi qua, bất quá đều không có chuyển qua trách nhiệm, cho nên 6. Thứ lỗi thứ lỗi, hắc hắc 169. Thứ 169 chương cơ giáp đột kích. Thứ 169 chương cơ giáp đột kích. Chương 5, cơ giáp đột kích. Tại nền đại lục ở bên trên, La Thiên đang tại vô cùng xa xỉ mà dùng nghiễu bất bạn lăng ba thuần bộ gấp rút lên đường. Mỗi một cái nhảy lên, trung quanh thủy hệ linh lực đều sẽ bị hấp dẫn đến La Thiên quanh thân, bám vào bên trên, tiếp đó lấy một loại đặc thù tần suất báo động, sinh ra một cố kỳ diệu đại lực, trong nháy mắt liền La Thiên đưa đến ngoài mấy trùng tức. Tại La Thiên sa xỉ gấp rút lên đường phương Bắc phía dưới, rời đi yêu tinh rừng rậm mới không đến một giờ, thông thiên tháp cái kia cao vút trong mây màu trắng thân tháp lợi dụng xa xa đang nhìn. Mặc dù không có kế thần giả trong không gian toả kia thông thiên tháp như vậy thần bí huyền ảo, cao không thể chạm, toàn này thông thiên tháp cũng nhượng La Thiên cảm thấy tâm linh bị chấn động đến rồi. Chỉ mong đến rồi thiên giới, lập tức liền có thể tìm tới đi đến ma giới đại lục thông đạo a, nếu như không tìm được, liền cái này có thể cùng bạ lọn đám người kia hội hợp. Mấy hơi thở, La Thiên đến rồi thông thiên tháp đáy tháp, vỗ một cái uýt nhất cao 5 mét cánh cửa phía trước. A, La Thiên mới đưa tay ra dự định đẩy cửa ra. Đông Nhân động tác chỉ trệ, trong mắt sẹt qua vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ tòa này thông thiên tháp bên trong còn có điều lạ thủ vệ. Ngay tại ngón tay hắn chạm đến cửa một khắc này, vài tiếng hơi trở nên thở hào hẹn bị La Thiên bắt được, tình hình này lập tức khiến cho hắn lòng trầm xuống. Cái kia phản phất giống như phụ dung sớm nở tối tàn tiếng tợ, nói cho La Thiên rõ ràng một ít tồn tại đã biết rồi mình đến, hơn nữa đã sớm tính ra hành động của mình con đường, hơn nữa phái ra thủ hạ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ chính mình một đầu ngã vào đi. Tạp địch Luân A tạp địch Luân, chẳng lẽ ngươi xì xèn xệ thật sự chuẩn xác như vậy sao? La Thiên trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái hoang đường ý niệm, lập tức lắc đầu phủ định, hắn không có năng lượng như vậy. Hai chân thoáng lui về phía sau, La Thiên hóa sinh ra một cái linh lực đại thủ, đột nhiên đẩy ra các các vang rọi đại môn, cao giọng nói, "Bên trong đám chuột trắng, tất cả cút ra đi, ta đã phát hiện các ngươi." Trầm mặc, không người trả lời. Cắt. La Thiên lạnh rên một tiếng, rũ xuống thắt lưng tay trái hơi động một chút, ngón tay linh hoạt trong không khí vạch ra từng cái phức tạp huyền diệu đường cong, một chút màu đỏ linh tử cơ bản năng lượng đơn vị, hay dùng tiếng xưng hô này tụ tập diễn hóa biển lửa. Hai chữ âm rơi đập, rộng mở trong cửa lớn cái kia rộng lớn buồn tẻ trong tháp không gian lập tức phảng phất giống như bị xang dọi cho một chỗ tiếp đó một điểm hỏa hoa rơi xuống đất, ngập trời liệt diễm bay lên, hơi hơi đỏ nhạt ngọn lửa liếm liếm lấy không gian bên trong hết thảy, liền lâu không thấy hết không khí đều bị tiêu đến từ từ văng dọi. Âm u không ánh sáng xóa sỉnh tại ánh lựa chiếu rọi xuống, từng cái thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, lập tức nương theo vài tiếng hét giận dữ cùng liên tiếp cơ quan vật chuyện, La Thiên xuất hiện trước mắt cao tới, kim cương biến hình, vẫn là cơ giáp. La Thiên bị một màn trước mắt cho cả kinh trận mắt hút hồn, trong bất tri bất giác một tia bóng ánh từ khóe miệng chợt xuống. Loa mắt kim tinh tử trong đồng tử thỉnh thịch thẳng hướng bên ngoài bắn ra. Không tự bọn người đã từng nói qua, mỗi một cái trạch nam trong lòng đều có một cái cơ giáp mộng tưởng, nhất là muôn tao nam. 30 tuổi gom tiền mua cao tới là tất cả nam nhân mộng tưởng. Cho nên 12. A, rất đẹp trai A3 là thiên thừa nhận mình bây giờ đáng xấu hổ mà Đứt 6. Lao nước miếng bên phải miệng, một cái kiên định ý nghị chiếm cứ nào đó la não hại, tuyệt đối, tuyệt đối 6. Tuyệt đối phải đoạt lấy a. Cơ giáp được kích. Một loại la thiên như thế nào cũng không nghĩ tới địch nhân. Nhìn trước mắt cái kia một giải mười mấy mấy móc vị 10 phần cơ giáp chiến sĩ. La Thiên kích động đồng thời cũng cảm thấy bỗng nhiên có chút cảm giác dở khóc dở cười, làm cái lông a sáu. Biển lựa lực sắt thương chỉ là thứ yếu, cho nên cái này mười mấy cơ giáp chiến sĩ mầy mai vô hại mà một cái nhảy bắn, bày thành nhất sắp xếp đem cửa tháp chắn đến sít sao. Mà 12 cơ giáp chiến sĩ thủ lĩnh, nhưng là một cái thân mặc giáp nhẹ dâu quay nón trung niên nhân to. Hảo thủ đoạn. Cái kia đeo một cây đại kiếm tao thành âm thanh tán thưởng một câu, các hạ quả nhiên không hổ là vương ngoại cường giả. Vương ngoại cường giả, thân mã như cục sịt đồ vật. Thu hồi bừa bộn nỗi lòng, La Thiên nhướng mày, lập tức bình tĩnh. Tất nhiên vị diện này thượng tầng đã biết sự tồn tại của mình. Như vậy cái gọi là vực ngoại cường giả chính là xưng hô với mình. Các ngươi, là phục mệnh Mai phục tại này đánh lén ta sao? La Thiên nhất bên cạnh âm thầm chuẩn bị quỷ đạo thuật pháp, vừa hỏi, muốn từ khi người này trong miệng đạt được một chút tin tức, đầu óc mơ hồ cảm giác cũng không phải tốt như vậy. Lại nói kim loại, hẳn là dẫn điện A6. Đái lòng, nào đó là một hồi lâu dâm cười. Có thể nói như vậy. Tao trong mắt vẻ cổ quái thần sắc thoáng qua, đắc. Có thể. La Thiên chân mày nhíu chặt hơn, đây là cái gì đã bán? Muốn biết câu trả lời, đánh liền bại chúng ta a. Đao Vương chính mặt chữ quốc lập tức trở nên vô cùng trang nghiêm. La Thiên rõ ràng trông thấy một tia bao hàm cường nhiệt vẻ khát vọng từ trong mắt của hắn sẽ qua, biểu vẻ mặt kia, La Thiên vô cùng rõ ràng, hắn từng tại kiếm tám, một góc những cái kia chiến đấu điên rồ trong mắt gà qua, đó là, chiến ý nóng bỏng. Chiến đấu sao? Vậy thì, đánh đi. La Thiên trên mặt vẻ bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bị đồng dạng chiến ý cao vút thay thế, mặc dù ta không quá muốn chiến đấu, bất quá cũng từ trước tới giờ không sợ chiến. Chí cao vô thượng chiến thần a, ban cho tín độ chiến đấu sức mạnh a. Trung niên nhân kia thủ lĩnh tại La Thiên đứng phía sau, cùng nhận một tiếng hét dài, thần lực thức tỉnh. Tiếng hét dài chưa tiêu tan, Chỉ nghe một tiếng như lôi đình vang lên ầm ầm, lập tức một đạo vàng nhạt cổ sáng từ đỉnh đầu hắn bắn ra, đâm vào trên không hơn mấy chục mét. Màu vàng kim nhạt cổ sáng trái tim giống như co rút lại vừa để xuống, tia sáng thu hồi, hóa thành một cái kim quang mịt mờ quang cầu đem hắn bao ở trong đó, một cỗ nhàn nhạt, nhạt thần thánh cao quý khí tức từ lòng ánh sáng nội ẩn hiện lộ ra. Hậu phương, xuyên đấu qua cái kia thủy tinh trong suốt chế thành tính bảo hộ một dạng đồ vật, 12 cái cơ giáp chiến sĩ đang mặt tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn mình thủ lĩnh. Không, hẳn là nhìn chằm chằm cái kia màu vàng nhạt cái gọi là thần lực. Cố khí tức này sao? cảm thấy tiêu tán loáng thoáng thần thánh khí tức, La Thiên đột nhiên cảm giác được có loại cổ quái cảm giác quen thuộc. A, hai mắt trợn lên, La Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên quỷ dị, đây không phải là tạp địch luân trong cơ thể, thông qua cặp mắt hắn phản ứng đi ra ngoài, cái kia cái gọi là hoàng kim huyết mạch chi lực sao? Không sai, không có sai. Mặc dù hai người khí tức khác biệt rất lớn, nhưng một loại nào đó bản chất đồ vật là không có có thay đổi. Khách quan mà nói, tạp địch luân huyết mạch chi lực tựa hồ càng thêm tinh thuần một chút, nhưng mà cũng không tốt nói, dù sao La Thiên cũng không có gặp qua tạp địch luân toàn lực phát huy. Cái này đột nhiên tới quỹ dị phát hiện, Nhược La Thiên lập tức miên man bất định 6. Ba quả tao kim sắc hình cầu mấy cái ba động, trong nháy mắt co vào thành nhất cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tiếp đó như nước chảy rót vào trái tim của Hàn Bộ Vị, thình thịch nhảy lên, phản phất giống như tăng lên một quả mới trái tim. Kim quang triệt để tán đi, một thân giáp nhẹm tao xuất hiện lần nữa tại La Thiên trước mắt. Quả nhiên 6. Nhìn xem kia đối con mắt màu vàng lóe nhạn, La Thiên tâm bên trong cái nào đó đoán đến rồi càng lớn đùng hộ, thở dài trong lòng. Chiến thần vinh quang. Tao hai tay nắm chặt đại kiếm, phản phất cầu nguyện giống như đứng ở tim, hét lớn một tiếng phía sau. Lực lượng trong cơ thể trào lên mà ra, một luồng khí tức đột ngột tùy theo bốc lên, thuộc về Đao Lực Trưởng, tạo thành thứ giai trung cao cấp ở giữa 6. La Thiên Nhiên lặng cảm thụ một phen, thực lực chợt tăng đầu, đây chính là cái gọi là thức tỉnh sao? Xem ra máu kia mạch ngưng kết chi pháp thật hẳn là dành thời gian tu luyện một phen. Xẹt. Tất nhiên khai chiến, La Thiên cũng sẽ không nói nhảm, nguyên bản định đưa cho 12 cái cơ giáp chiến sĩ đại lễ lập tức bị hắn chuyển tặng cho Cao. 12 đạo lôi quang phù hợp một chỗ, một đạo nắm đấm lớn bằng lôi điện trưởng long dít lên một tiếng, chớp mắt rơi xuống, thẳng tắp đánh trúng to. Tư tư bị cái này bất ngờ không kịp đề phòng thô to lôi quang đánh trúng, tao trên thân một hồi hồ quang điện bắn ra, vang lựa khắp nơi, từng cái khói đen ra bên ngoài ung dung dâng lên, nhìn vô cùng thê thảm. Khắp, khắp xương mù đau bị điện giật phải bờ ngôi một hồi run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Bất quá, lôi quang thương tổn đối với hắn cũng không lớn. Ánh sáng màu vàng kim nhạt lóe lên, tao lập tức liền giống bị đánh bóng một cái dạng, lần nữa khôi phục cái kia nghiêm tốc đại thúc hình tượng. Đương nhiên, nếu như không tính những cái kia bị tiêu hủy một nửa chòm râu lời nói xấu, Bang Sơn Kích Gầm lên một tiếng, tao dưới chân một điểm, nhẹ nhàng một cái bật lên xuất hiện tại La Thiên đỉnh đầu. Trên đại kiếm ánh sáng màu vàng kim nhạt lấp loè, tao thôi động lực lượng bản thân, đại kiếm hào quang lóe lên, mang bọc lấy Thái Sơn áp đỉnh y thế, hướng về La Thiên đỉnh đầu giáng đập. Thật là nặng y thế. La Thiên tâm thần nhất động, uy năng không nói trước, tao băng sơn kích uy thế tuyệt đối khá tốt. Đại kiếm đánh tới, La Thiên thậm chí cảm thấy đến giống như có một tòa núi cao nguy nga từ trên trời giáng xuống, hướng mình đè xuống. "Ra đi, Hoàng Quyền Quỷ Dạ Xoa." Thân kiếm một tia linh quang xẹt qua, Hoàng Quyền Quỷ Dạ Xoa sức mạnh bám vào đến tiên liệt bên trên. Ăn mòn chi lực. gọn sóng chí lực, điểm ra. Hoàng Quyền ba độc trảm. La Thiên tâm niệm thúc dục, còn chưa triệt để tách ra thủy hệ linh lực cùng hắc ám linh lực dọc theo một cái đặc định quỹ đạo hình thành nhất cái màn ánh sáng, bám vào đến trên thân kiếm. Đông dạng nhảy lên một cái, rút ra rút kiếm thức một dạng tư thế, thiên liệt ra khỏi vỏ, một đạo u ám hoàng hôn kiếm quang phi thần bắn ra, cùng tao băng sơn kích chạm vào nhau. Một bên là Nguy Nga đứng thẳng tự sơn, một bên là Triều Dương phiên trào hoàng quyền, hai cú cự lực nương theo tràn trề ý thế, tức thì đem vùng trời này cắt đứt thành hai nửa. Thế núi có nghẹo, hoàng quyền vô tận. Nguy Nga vạn trượng núi cao đụng vào hoàng quyền bên trong, biển động đùng, dạng Lập tức dẫn động vô tận gọn sóng cuộn cuộn, hoàng truyền thủy từng lớp từng lớp ra bên ngoài sôi trào, giống như phiên giang đạo hải uy thế, quả thực vô cùng kia người. Nhưng mà, hoàng truyền vô biên vô hạn, cái kia mấy trăm mét cao sóng lớn từng lớp từng lớp chuyển xuống, chuyển một cái hàng ngàn hàng vạn mét sau đó uy thế còn dư toàn bộ tiêu tán, dòng suối về hải giống như biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hoàng truyền giống như uy thế vô tận kiếm quang tại đánh nát băng sơn kích sau đó, uy thế còn dư không tận, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng tao đánh tới. Đây chính là vượt ngoại cường giả sao 6, khó trách liên chiến thần đều 6. Trong ánh mắt chiếu ra quần quần kiếm quang càng lúc càng lớn, tao khệ miệng kéo ra một nụ cười khổ, nhận mệnh một dạng trầm dãi hai mắt nhắm lại. Có thể chết ở như thế trong tay cương giả, xem như chiến sĩ, ta còn có gì có thể oán trách đâu sáu. Nửa mét, 1.4m, 1.8m6. Kiếm quang mang theo kình phong bắn tán loạn ra bốn phía, tao buộc ở sau hốt tóc dài bị cắt đứt phải tóc ngắn bay loạn, mắt thấy viên kia đầu lâu liền muốn rời khỏi nó ngây người mấy chục năm cổ. Làm. Một tiếng kim loại giao kích thanh minh, lập tức chói thai kim loại vỡ tan ầm thanh chuyển dựng ra, thật giống như một khối vừa dày vừa nặng thép tấm bị đao cùn chặt đứt một nửa. Thanh âm kia, đâm vào tao nhịn không được mở hai mắt ra. Tiếp khắc, một tiếng bi thương hô to, đau muốn rách cả mí mắt. 170 thứ 170 chương đệ vịu may cỡ dị thứ 170 chương đệ vịu may cỡ dị chương 6, đệ vịu may cỡ dị một cái cao hơn 2m mở máy móc chiến sĩ, một bộ phát ra nhàn nhạt ngân huy tinh cương cơ giáp. Không giống với khoa học kỹ thuật vị diện bên trong cơ giáp chiến sĩ phong cách, cái kia bóng loáng kiên cố mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khẽ hở, không có chút nào hợp lại vết tích, giống như tự nhiên. Thay vào đó, chạy rộng vũ thượng chính là nhiều vô số kẻ phức tạp ký hiệu đường cong, mờ nhạt khí tức thần bí ẩn ẩn chạy ra. càng thêm giống như là một kiện luyện kim thuật các loại ma pháp sản phẩm. Mà giờ khắc này, bên chắc không thể gậy kia cương giáp bên trên một đầu dài bằng bàn tay vết thương có thể thấy rõ ràng, thật sâu đâm vào bên trong cơ giáp bộ, nóng bỏng tiên huyết dữ tuần đồng dạng ra bên ngoài bục lên, trong nháy mắt nhiễm đỏ cơ giáp cả nửa người. Tiếp khắc, gầy mũi mũi máu tươi cùng âm thanh chói tai thuốc đầy đau mở ra hai mắt, nhưng mà chiếu vào hắn mi mắt nhưng là như thế một bộ tàn khốc cảnh tượng. Đau mắt thoáng chốc liền đỏ lên. Tiếp khắc, tao cực kỳ bi ai thế giải, một chút xíu huyết dịch từ băng liệt khóe mắt chảy xuống. Vì chết trận là tất cả chiến sĩ trốn trở về, chết ở trong tay cường giả càng là lớn lao vinh quang, thế nhưng là, hắn mới 18 tuổi a. Hận a. Giờ khắc này, đau trong lòng tràn đầy oán hận cùng huyên náo sắc ý. Hắn còn rõ ràng mà nhớ kỹ, dắt Chen làm một tên người thủ vệ khi đó kích động. Tao đại thúc, ta cuối cùng có tư cách trở thành một tên người thủ vệ. Ta thật là cao hứng a. Ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, vì chiến thần tín ngưỡng mà chiến. Tiếc khác tấm kia gương mặt non nớt còn sở sở đang nhìn, nhưng mà, cũng không tiếp tục ở sáu. Một chút xíu màu đen sâu thẳm sức mạnh từ trong cơ thể hắn dâng lên, trong nháy mắt đem hắn màu vàng nhạt trái tim nhuận thành màu đen. Màu đen sức mạnh tại ô nhiễm gau trái tim sau đó, phân ra hơn phân nữa, hóa thành một đầu rắn chuẩn, theo thân thể của hắn hướng thượng du động, sau đó lại lần chia làm hai cố, bắn vào tao trong mắt. Xoẹt. Phản phất đâm tung nước ngập một tiếng vang nhỏ, tại La Thiên có chút trong ánh mắt kinh hãi, tao một đôi con mắt lập tức lộ tung. Nương theo nhẹ lại chấn nhiếp lòng người văn rồi, xen lẫn màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu nâu vận động chất lòng tùy ý bắn tung tóe, tại vao trên mặt nhiễm ra kinh người màu sắc, không nói ra được thảm liệt, không nói ra được, kinh cùng A Phạng Phật giống như căn bạn chưa từng cảm thấy đến từ ánh mắt đau đớn, tao đem đại kiếm còn tại một bên, ôm một bộ tiên huyết bốn phía cơ giáp, ngửa mặt lên trời thét giải. Trong thanh âm, tràn đầy toán hận, bi thương, không cam lòng, ấy nãy, sát ý giáo. Loại lực lượng này giáo. La Thiên thoáng bình phục lại bị tao con mắt dị biến dẫn động tâm tư, đột nhiên cảm giác được từ tao thể nội bay lên u ám sức mạnh có chút quen thuộc, hết sức quen thuộc. Đúng. Linh quang lóe lên, La Thiên lập tức nhớ lại từ đã ấu hứa, cùng với Kurosaki Ichigo, thay thế tao thể nội kim sắc thần lực u ám năng lượng. Bước đầu cảm giác tựa hồ sen vào hắc hóa sau từ Đảo Âu cho phép phản niệm chi lực cùng cự độ sạ kỳ ý chí gỗ yên diện chi lực ở giữa, không sánh được cự độ sạ kỳ lực lượng thuần túy, nhưng cũng mạnh hơn từ Đảo Âu cho phép hỗn tạp. Vì cái gì loại lực lượng này liên tiếp tại hai cái vị diện gặp phải? La Tiên cũng không cảm thấy đây là một loại trùng hợp. Hai cái không có một kia quan hệ vị diện thế giới, thế mà đều xuất hiện sức mạnh tương tự, bất giác ở giữa, một ít cảm giác xấu từ La Tiên tâm thức chất buộc lên 6. Cực kỳ bị ai thét giải một hồi, tao bỗng nhiên có động tác. Tại La Tiên phòng bị trong ánh mắt, hắn nhẹ nhàng thả xuống chết đi cơ giáp chiến sĩ. cũng không quay đầu lại lạnh lùng hướng mặt các 11 cái cơ giáp chiến sĩ nói, "Các ngươi, đi về trước." Hồi Thiên giới, tiến tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. La Thiên cảm giác được một cách rõ ràng, 11 cái cơ giáp chiến sĩ toàn thân đều ở đây run rẩy kịch liệt, hột to hột to mồ hôi từ trong lỗ chân lông thấm ra, điên cuồng đi xuống rơi, đó là sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Không thể ngăn cản, như vực sâu biển lớn sợ hãi chiếm cứ bọn hắn toàn bộ tâm thần. Cái kia 11 cái cơ giáp chiến sĩ đều ở đây sợ hãi. Sợ hãi không phải La Thiên, mà là, tao, phóng, phóng, phóng sáu. Chúng xuất ra Run run trong môi đất quáng tử ngữ bị phun ra, trong nữ điểu tràn đầy sợ hãi cùng với không dám tin. Nếu biết, còn không mau cứ đi. Tao ngữ điểu đương nhiên trở nên quỷ quật tà dị đứng lên, chẳng lẽ là muốn chết sao? Đi, đi mau. Đi. Hồi thiên giới, một cái hơi trầm ổn những cái kia một điểm cơ giáp chiến sĩ khó khăn gào to một tiếng, không chút do dự quay đầu chạy. Tách tách tách, một hồi cơ quan vận động, 11 người biến mất trong nháy mắt không thấy. Nhìn rau tại biến thành cái gọi là trùng xuất giả sau đó, tính tình đại biến, sát tính 10 phần. Nhưng mà, từ La Thiên cái góc độ này đến xem, lại có thể tình tưởng bắt được hán dạ người khắp khuôn mặt lạ, khổ thông, bị thương, đau đầu tim gan bị thương. Mặc dù tao đã biến thành ngũ lỏa, nhưng mà La Thiên lại phảng phất có thể trông thấy sâu tận xương tủy bị thương ánh mắt từ cái kia không có con mắt đồng tử trong hốc mắt bắn ra mà ra. Nguyên nhân chính là như thế, La Thiên chỉ là yên tĩnh chờ đợi, không có chút nào ý tứ động thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem ngươi tao. Đã ngươi còn có người tính chất, như vậy, liền cho ngươi một cái cơ hội a. Cứ việc tao thực lực lại chướng, La Thiên tâm bên trong lại không có mấy may lo nghĩ. Bằng đau trước mắt sức mạnh, chỉ cần mình không phải đột nhiên động kinh, Tao không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tao lại phảng phất giống như hoàn toàn không có phát giác được La Thiên nhất giống như, chỉ là bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đặt mông ngồi ở kiệt khắp thi thể một bên, rũa ra cái kia hai tay khẽ run, không ngừng tại cơ giác bóng loáng cương giáp thượng du động, khóe miệng hơi hơi bà, giống như đang lễ tế một thứ dạng. Thời gian, chậm rãi trôi qua 15. Phần 9. Cắt 9. Truyện 9. Á dạ đại lục, thông thiên tháp. Bã lo năm người tổ đang từng bước một đi lên leo lên. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, mọi người đã liên tục leo trèo gần tới một giờ, không nói trước trên thân thể mệt mỏi, bây giờ năm người trong mắt Trong lòng đã hoàn toàn bị từng bậc từng bậc màu xám trắng bạc than chiếm giữ tràn ngập, toàn bộ não hải cũng là trống rỗng, cả người đều đã mất cảm giác. A, không được, không được. Theo khắc Hy Nhĩ tứ nhất tuyên bố đầu hàng, tại lần nữa đi tới một cái bỉnh đài một dạng chỗ sau đó lập tức cơ thể mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như một đoàn đống bùn nhão một dạng, cũng không tiếp tục nguyện đứng lên. A, a không có hình tượng chút nào mà rũi dài màu hồng đỏ lưỡi, theo khắc Hy Nhĩ khoa chương thật dài thổ khí hắc khí, không đi, kiên quyết không đi. Không đi được, lại bỏ xuống đến liền chết. A bạ lọn nghiêm mặt phải lão trưởng Trất lặng nhìn ỉ lại trên đất theo khắc hy nhĩ, vô lực nói: "Theo khắc hy nhĩ, ngươi không cần như vậy, ngươi làm thành như vậy chúng ta cũng có khí lực gì? Tính toán, bác lọn, chúng ta hay là trước nghỉ ngơi một hồi a. Thật sự quá mệt mỏi, đi không được rồi." Tác bản sịt trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà thoáng qua vẻ hư vấn, nói tiếp: "Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp." "Ai, tốt a." Cơ rời quay đầu, gặp các đồng bạn đều mặt đầy mồ hôi, một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, bác lọn thể nội cuối cùng một tia sức mạnh lập tức cát ra, đồng dạng một cái ngửa ra sau, hiện lên hình chữ đại ngã xuống mặt đất, thật dài hơi thở. Tiếp xuống một phút Trên bình đài chỉ có thể nghe thấy năm cái liên tiếp tiếng thở dốc, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tạp âm. "Uy, ta nói, Tạp Bản Sít, trước ngươi tại sao không có nói cho chúng ta biết tòa này Thông Thiên Tháp thế mà cao đến loại trình độ này?" "Chính là chính là, bên trong còn cái gì cũng không có, buồn đè nhàm chán, coi như tới chỉ tiểu quái cũng to ta." Theo khắc Hi nhĩ phàn là nói, "Ta làm sao biết xấu? Tạp Bản Sít một mặt cười khổ, ta lúc đầu cũng không phải từ Thông Thiên Tháp xuống. Sớm biết như vậy, ta liền, ta liền chế tạo một chút leo trèo công cụ." "Thông Thiên Tháp, quả nhiên Thông Thiên a." "Nếu Mai tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy thể nội mỗi một khỏa tế bào đều ở đây hướng mình kháng nghị. "Uy, các ngươi nói, thế giới thật sự sẽ có trị liệu tạm khen nguyên rủa đồ vật đi." Bẽ khẽ một nức mắt, "Loại đồ vật này, thật tồn tại sao sáu?" Liên tiếp nhàn nhạt trong tiếng thở dốc, bạ lọn thanh âm đột nhiên vang lên, từ thanh âm kia bên trong, bốn người rõ ràng lần thứ nhất cảm thấy ẩn sâu bạ lọn đấy lòng mềm yếu sáu. Chấm mắc tiếng thở dốc lập tức gián đoạn, trên bình đài bị trọng không khí bao quạ. Cuối cùng, cũng chỉ là một hài tử a. Bạ lọn quân sáu. Đại thúc kiệt đặt niết miệng lên một tia nhu hòa cười, lập tức ha ha cười nói, "Bạ lọn tang, không cần phải lo lắng." Tại ta yêu vây quần dưới, tất cả phiền não đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đến đây đi, đến trong lòng của ta tới, cảm thụ ta vô biên vô tận đi a. Lan. Bá Lãn lập tức sạm mặt lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng, một cước hướng hèn mọn đại thúc đã tới, đem hắn đạp lập tức trên mặt đất liên tiếp lộn mấy vòng. Kiệt đạt một cái như vậy nói trên trọc cười, trọng không khí vì đó vừa mất, cái kia kiên cường lạc quan thanh niên tốt bạ lộn lần nữa trở về. Cảm ơn các ngươi. Một hồi lâu chơi đùa vui cười đi qua, tại sắp lần nữa xuất phát một khắc trước, Bá Lãn đột nhiên buốc lên một câu như vậy. Mấy người lần nữa cho mặc, nụ cười ấm áp lặng yên leo lên mọi người khuôn mặt, khí tức ôn hòa tràn ngập tại này. Nhưng mà, cặp bạn xịt trong mắt bỗng nhiên tràn đầy dãy rủa, vẻ thống khổ, điểm điểm thủy quang nổi lên, biến mất trong đáy mắt. Không có người chú ý tới, một tia như được giải thoát kiên định chợt dâng lên, thay thế cái kia thống khổ dãy rủa, lặng lẽ ẩn tàng tại người nào đó sâu trong đáy lòng. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Chờ đợi gần tới 10 phút, sau cái kia kỳ quái y tế điện nghi thức cuối cùng hoàn thành, chậm rãi đứng lên, mù mắt hai mắt thẳng tắp đối mặt La Thiên cái phương hướng này, một chút xíu không khí gần trương lặng yên mà sống. Chúng ta vứt bỏ thần, cũng là thần vứt bỏ. Chỉ vì trong lòng oán hận, bất diệt chấp niệm, chúng ta nguyện hóa thân thành ma, sa đọa vực sâu, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắc ám là chúng ta trô nên thần, sắt lục là chúng ta khơ giáp, chúng ta trôi chảy qua, bạch cốt bạc tờ, phía trước chúng ta, máu chảy thành sông. Chúng sinh khóc, quỷ thần sợ, đồn rằng đệ vị may cơ gì. Một đoạn sa sam thê lương âm sướng từ tao khánh viết trong miệng vương già, nhưng mà, từ sát ý kia ngút trời trong giọng nói, La Thiên nghe được, cũng chỉ có bi ai. Thâm trầm như vực sâu bi ai. Trong đầu, một cái áo đen nặng nề, cầm trong tay lưỡi dao, một đường đi. Một dòng máu cô tịch thân ảnh sôi nổi mà ra. Đấu Dương, La Tiên Tâm bên trong đau sót, không biết vì ai. Bây giờ, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cái thân ảnh kia, có một ngày thế mà lại cùng mình cái bóng trùng hợp sáu. Một loại kỳ dị, thần bí khó lường, cao cao tại thượng, vô cùng kinh khủng hạt giống sức mạnh dũng nhiên bỗng nức ních. Hạt giống này, giấu sâu ở La Tiên Tâm thực chất, có lẽ sau một khắc liền sẽ thức tỉnh, cũng có thể là mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh. Cùng một thời khắc, thiên giới, thần điện. Cái kia là trời giới chúng sinh sùng bái chiến thần pho tượng bỗng nhiên kim quang đại tác, ráng rác ai cũng không có phát hiện, một đạo cộng tóc như vậy nhỏ bé vết rách lặng yên xuất hiện. 171 thứ 171 chương cân đấu vân thứ 171 chương cân đấu vân chương 7, cân đấu vân ta không phải là đối thủ của ngươi. Một hồi nhẹ nhàng ngân vịnh đi qua, tao sắc mặt không thay đổi, lư khí bình tĩnh, trần thuật một sự thật. Hơn nữa, ta toán hận cũng không phải là nhằm vào ngươi phát ra, cho nên ta không dự định cùng ngươi chiến đấu. Người kia rõ ràng chết trong tay ta, ngươi thế mà toán hận gì cũng không có. La Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức sắc mặt chợt lạnh lẽo, lại hoặc là ngươi tham sống sợ chết, không dám ra tay với ta. Nghe Liễu La Thiên Vũ nụ ý vị nồng đậm lời nói, Dao thần sắc không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ lãnh đạm lẩm bẩm, ta sở dĩ sẽ xuất hiện nơi này, là bởi vì tiên giới trưởng khống giả muốn dò xét một chút lai lịch của ngươi. Lập tức, Dao Mơ hồ đem tiên giới quyền hạn khung nói một phen, nhượng La Thiên tâm lý năm chắc. Cứ như vậy, tại một chút cao tầng lục đục với nhau phía dưới, chúng ta 13 người liền thành lần này tham dò hành động kẻ chết thay. Đang nói đến kẻ chết thay mấy chữ thời điểm, tao cái kia tính mình hốc mắt trống rỗng bên trong chợt thú quang đại tác, một cú không che giấu chút nào sát ý bắn ra mà ra, cuối cùng tạo thành hai quả con mắt một dạng ở vào khoảng hư thực ở giữa hình cầu, đen kịt. Sâu không thấy nãy, ngươi nghĩ cho ta mượn tay vị người kia báo thù?" La Thiên kéo ra một tia cười lạnh, rõ ràng như vậy mà phép khích tướng, quá coi thường mình. "Không, tao ngứa điệu đột nhiên đề cao, có chút thanh âm chói tai trên không trung vang lên, tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng. Dĩ nhiên không phải. Thanh âm của hắn âm trầm lại lạnh lẽo, kẻ khác thủ ta tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác tại người. Thứ này, ta sẽ chính mình tự tay từng chút từng chút tìm trở về. Món ta gì? Đinh cách nhĩ sáu." Khí sâu một hơi, tao ngứa điệu hơi hơi bình phục, đến nỗi đem đây hết thảy nói cho ngươi, tự nhiên là vì phá hư bọn họ tính toán. Ta mặc dù không tin tưởng ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đã đặt thành cái gì rơ bận giao dịch, nhưng mà, chỉ cần bọn hắn muốn có được, chính là ta phải phá hư. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ âm mưu được như ý. Tuy ta, hủy đi địch nhân muốn có được hết thảy, ý nghĩ này cũng không tệ. La Thiên nhún vai, tuyệt đối đã biết lần là tại quá vô tội, vô duyên vô cớ liền tiến vào người khác tính toán, trở thành vũ trụ ma kỉ trung tâm. Cắt, tốt nhất đừng tới trêu chọc ta, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái quyết định âm thầm rơi xuống, La Thiên cũng không phải là một người sợ chuyện. Bất quá, ngươi cứ như vậy chắc chắn ta sẽ không giết ngươi. Suy nghĩ nhất định, La Tiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên hung ác, một chút xíu sát khí ra bên ngoài khuếch tán, dù sao người kia thế, nhưng là chết tại trong tay ta, nếu như nói trong lòng của ngươi không có một tia oán hận lời nói chính ngươi tin tưởng sao? Ta cũng không giống như về sau có người tìm ta báo thù cái gì. Không sai, trong lòng ta quả thật có oán hận. Thâm trầm ánh mắt rơi tại La Tiên trên thân, tao hào phóng gật gật đầu, nếu như giải quyết hết mấy người kia ta còn không có chết mà nói, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nghe xong lời nói này, La Tiên thả ra sát ý lập tức nồng đậm lên, giống như vô số chấm nhỏ đâm vào da người Đào Nhược. Bây giờ giết ta đối với ngươi không có một chút chỗ tốt." Đao giống như chưa tỉnh, thẳng thắn nói, "Ta mặc dù không có chạy trốn chắc chắn, ít nhất tuyệt đối có thể cho ngươi tạo thành nhất định tổn thương. Trái lại, tạm thời buông tha ta, ta còn có thể đem càng nhiều tình báo hơn nói cho ngươi, ta phía trước dù sao cũng là một cái tiểu lộ mục, có nhiều thứ tuyệt đối đối với ngươi có chỗ tốt. Còn nữa, xem như liên chiến thần cũng muốn thỏa hiệp vực ngoại cường giả, ngươi sẽ không liền thả đi một nhân vật nhỏ lòng tin cũng không có a." Đao một phen, vừa đập vừa cảo, lại làm mưu cao, lại là uy <cười> hiếp. chính xác rất có sức thuyết phục, đáng tiếc đối với La Thiên, cái này khách qua đường tới nói lại vẫn cứ không có nửa điểm tác dụng, hoàn toàn nói vô ích. Thế nhưng là tất nhiên rằng này, để cho ngươi đi a." La Thiên vừa đúng chính là biểu hiện ra vẻ đắc ý, một tia kiêu kỳ, trong giọng nói hơi hơi lộ ra chút bất đắc dĩ. Sáng suốt quyết định, tao thoải mái mà gật gật đầu, đúng hẹn nói ra đại lượng mình biết liên quan tới thiên giới tin tức, tiếp đó, chậm rãi quay người, sải bước mà hướng một phương hướng nào đó tiến lên, không bao lâu liền biến mất tại La Thiên trong tầm mắt. Xem ra, lần này thiên giới hành trình sẽ phi thường đặc sắc a. Ánh mắt nghiền ngẫm tử tao thân ảnh đi xa bên trên rồi, La Thiên rất là nhìn chằm chằm bị chính mình một cái đại hỏa thiêu đến có chút biến thành màu đen thông thiên tháp đại môn một đoạn thời gian, tiếp đó ý vị thông trưởng cười khẽ vài tiếng, tán đi quanh thân sắc khí, sửa sang lại áo bào, bước nhanh chân hướng trong tháp đi đến. Xoa, đây là cái nào thất đức quỷ thiết kế đồ vật, cũng quá hô cha đi. Nhất cổ tác khí xông lên tầng 16, La Thiên nhìn một chút phía trên hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh điểm tháp cao, lích đích cô cô gầm trách. Người phi thường quả nhiên vẫn là không thể đi đường thường a. La Thiên bỗng nhiên râm đãng nở nụ cười, bày một bản thân cảm giác tốt đẹp, bột, cực kỳ tao bao mà hô to một tiếng. Cân Đậu Vân, gọi đến. Theo một tiếng này lôi nhân la lên, một đóa 2 mét vuông màu trắng đám mây trống rỗng xuất hiện, tức thì đem La Thiên hai chân bao quải trong đó, lập tức lão đạo mà bay lên cùng, dừng lại ở cách mặt đất chừng 2 mét rưỡi không trung. Không tệ, không tệ, cảm giác rất không tệ. Nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng bước lên dưới chân đám mây, mềm nún, tính bền dẻo mười phần, mặc dù coi như tuyệt không đáng tin, kỳ thực lại rất bên chắc. Đoá này nào đó là trong miệng cái gọi là Cân Đậu Vân, kỳ thực là cái nào đó nắm giữ luyện kim thuật bản lĩnh kết thần giả rảnh rỗi cực nhàm chán bên trong ý nghĩ nông nổi nhất thời chế tạo ra đồ vật. Tốc độ chậm, không linh hoạt. Cái đồ chơi này ngoại trừ dạng lây thơ, liền dùng để chơi đùa chơi trò chơi đều ngại quá cứng nhắc. La Thiên ban đầu ở thị trường thấy thời điểm đơn thuần nhất thời xúc động, đem hắn mua xuống, không muốn bây giờ thế mà cũng phát huy tác dụng. Điều này không khỏi làm cho nào đó la một loại nào đó tên là tự lyên cảm xúc tức thì cực độ bành trướng, ánh mắt của ta quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây sắc bén a. Mây lệnh đám mây chuyển lên trên, La Thiên giống đầu mềm mặt rắn chết một dạng đè ở phía trên, hướng về trên người mình tăng thêm mấy cái lồng phòng ngự sau đó, nhàm chán đánh lên ngủ gật. Cái này đám mây mặc dù nói tốc độ chậm, đó cũng là so ra mà nói Đối với tình huống trước mắt ở dưới thẳng từ trên xuống dưới, ít nhất đạt đến 70 mã cái gì không có áp lực chút nào. Căn từ tao nói tới, chứng này Đao Thông Thiên Tháp có 99 tầng, gánh nặng đường xa a6. Một bên khác, bã lọn bọn người ở tại bỏ ra vô số mồ hôi, nước mắt, nước bọn chờ đông đảo đại giới sau đó, cuối cùng đạt tới tầng cao nhất. A, cuối cùng đã tới. Dù cho trấn định như Nữ Mai, giờ khắc này cũng cảm thấy có vui quá mà khóc xúc động. Nhìn xem xuyên thấu qua mở miệng cái kia phiến cổng gầm khe hở truyền vào qua mang, mấy người không khỏi sinh ra một loại cuối cùng thành công xúc động. Dữ Vĩnh Tinh lần tới. Bã lọn hét dài một tiếng. Nhướng mắt tinh mang tại trong con mắt lấp loé, đẩy ra cánh cửa này, chúng ta sáu. Kẹt kẹt nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang đem bạ lọn lời nói hùng hồn đánh gãy môn, mở. Bạ lọn bọn người hơi hơi xuất thần nhìn xem cái kia từ từ mở ra kim sắc cung võng, chiếu vào mấy người mi mắt, là một trương giản mua gương mặt. Chính là Đinh Cách Nghị. Đinh Cách Nghị bên cạnh, hơn mấy chục cái khí tức mạnh mẽ chiến sĩ, thống nhất tán mặc, kia sáng bắn ra bốn phía chiến đến giáp, cho người ta một loại nhanh nhẹn dũng mãnh cảm giác. Đây là, chuyện gì xảy ra sáu? Tiến lên mấy bước, nhìn xem tấm kia trải rộng nếp nhăn trên mặt nụ cười ấm áp, bạ lọn cảm thấy mình đầu não có chút không đủ dùng. Những người này hình như là tới đón tiếp mình sáu. Đinh Cách Nghị đại nhân, tập bạn xít báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người ở đây đều lơ ngơ thời điểm, một bên nguyên bản bản mãn khuôn mặt dáng tươi cười tạm bạn xít trợ sửa sang lại sắc mặt, kính cẩn đi nhanh tiến lên, túi lầu bỏ tay, hướng cái kia dưới một người trên vạn người lão giả Đinh Cách Nghị hành lễ, công thức hoa cứng nhắc lời nói từ trong miệng hắn phun ra. Tập bạn xít, ngươi làm được rất không tệ. Lạp Đa đại nhân sẽ không quên công lao của ngươi. Đinh Cách Nghị ý cười ngừng lại thu, đưa khí bình thản, tiếp đó vung tay lên, ra hiệu hắn đi đến một bên, lần nữa đem ánh mắt rơi xuống bà lọn trên thân. Các hạ Chính là bà Lọn A. Cứ việc trên mặt cười tủm tỉm, ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng là từ lâu tại cao vị đĩnh cách nghị trong miệng nói ra, như thế nào đều có thể nghe ra cái kia nhàn nhạt, nhạt cao cao tại thượng, đó là một loại mệnh lệnh ngữ. Rõ ràng hẳn là lảm nhảm việc nhà một dạng hỏi thăm, rơi vào trong tai mọi người, liền biến thành chất vấn. Tạp Bạn Xịt, ngươi xấu? Tạp Bạn Xịt hành vi giống như một cái bom, nổ bốn người đầu một hồi anh minh, trước mắt tức thì trở nên trống rỗng, trong lòng tràn đầy khổ sợ tư vị. Nguy Lai, like, đây chính là hắn một mực giấu giếm chúng ta sự tình xấu. Liên tưởng đến Tạp Bạn Xịt trong đoạn thời gian gần nhất khác thường hành vi, ba người bừng tỉnh đại ngộ. Tập Bản Sít, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Theo Khắc Hưu tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một cái xông lên trước, nắm chặt hắn cổ áo ngữ khí tức giận chất vấn. Bị Theo Khắc Hưu hung hăng nắm chặt cổ áo lúc gần lúc hiện, Tập Bản Sít vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, không có phát ra cái gì cái lại câu nói. Nhưng mà, ai cũng không nhìn thấy, cái tia thật sâu rũ xuống trong mắt tràn đầy đau đớn cùng với kiên quyết. Tiểu cô nương, không nên làm có hắn. Đinh Cách nhí khẽ mắt quét nhìn tại Theo Khắc Hưu ba người trên thân qua, thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, liền để lão phu vì mấy vị giảng giải một phen a. Căn cứ vào đinh cách nhị thuyết pháp, Bạo Lọn là chiến thần vi giải cứu chúng sinh điều động phủ xuống xứ giả, mà được biết cái này một dụ lệnh thiên giới đám người vi kịp thời tiếp dẫn Bạo Lọn lên thiên giới, mau chóng hồi phục sức mạnh, hoàn thành chiến thần dụ lệnh, thế là phái tạm bản xít hạ giới tìm kiếm Bạo Lọn, thế là xong. Bạo Lọn xin các hạ không muốn trách cứ tạm bản xít, hắn cũng là nhiệm vụ yêu cầu mà thôi, không cần quá để ý. Thôi giải thích bình luận một phen, đinh cách nhị không mặn không lời nói. Tự nhiên, đối với hắn người của tầng thứ này tới nói, tạm bản xít chẳng là cái thá gì. Biết trước mắt một đám cường giả ý đồ đến, Minh Bạch dựa vào bản thân đám người sức mạnh hoàn toàn không cách nào chống cự, Bạc Loan mấy người mặc dù trong lòng không uấn, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đàn hoàng đi theo đinh cách nghị sau lưng, tâm tư thấp phòng hướng đi không biết, có lẽ chỉ có đoạt lại cái gọi là thần sứ chí lực mới có thể tốt hơn thủ hộ mấy người đồng bạn a. Làm rõ suy nghĩ, Bạc Loan trong mắt một sợi tinh quang vẩn qua, âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thiếp thân bảo hộ tại chính mình mấy người bên cạnh mười mấy cường giả. Cảm thấy những người này thể nội toát ra cường hành khí tức, Bạc Loan một trái tim chìm vào vực sâu bóng đêm vô tận. Tắc Bạc Sít, ngươi quá xem nhẹ chúng ta, vì cái gì không nói ra đâu? Có cái gì không thể cùng một chỗ gánh nổi đâu. Ánh mắt đảo qua bờ lật cờ rằng một dạng đi ở mấy người phía trước tạp bản sid, bã lọn trong lòng không có một tia bán hận. Người khác có lẽ cảm giác không thấy, mình tại sao sẽ không rõ đâu. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Bã lọn một đoàn người chậm rãi hướng trước thần điện tiến, mà ghé vào cân đậu vân lên La Thiên mượn nhờ bảy mươi mã vô địch như thế, nhưng chỉ là không cần mấy giờ đã đến tiên giới. Không giống với bị ôm cây đợi thỏ bã lọn mấy người, thông thiên tháp chung quanh bình thường đều là không có người nào, cho nên La Thiên vô kinh vô hiểm mở ra phủ đùi đã lâu cầm vòn, đặt tới tiên giới. Đây chính là thiên giới sao sáu. Một cước đạp vào kiên cố thổ địa, thật sâu một cái hô hấp, La Thiên tâm bên trong khẽ động. So với cảnh giới nhân giới, thiên giới thật không phụ thiên cái tên này. Không nói những cái khác, cũng chỉ là trong không khí tự do nồng độ năng lượng, thiên giới liền ít nhất là ẩn đại lục gấp ba. Khó trách trước đây lưu bước họ Hết Hoàng Kim bốn tộc một trong yêu tinh sẽ rơi xuống hôm nay mức độ này, khách quan điều kiện vật chất quá kém, cũng không thể chỉ đổ thừa yêu tinh không cố gắng a. Tôi động linh lực hơi che giấu thân hình của mình, La Thiên nhất cái vọt lên dừng lại giữa không trung, đưa mắt nhìn một phía, đem ánh mắt quét qua địa vực cùng tao trô báo cho biết đem so sánh. không bao lâu liền xác định chính mình vị trí. Nếu như tao không có nói sai mà nói, không dùng đến mấy giờ, chính mình liền có thể đạt đến một cái quân giới vội vàng. Nơi đó, có chính mình thèm chạy nước miếng chiến giáp cỡ rời 6. Để cho ta làm đầu trộm đuôi cướp, áp lực rất lớn a 6. Laudy khệ miệng muốn trốn chạy nước bọn, nào đó La Phi thường bình tĩnh mà tỏ vẻ chính mình đang đứng ở trong dãy rùa. 172 thứ 172 chương trộm cướp hành động gặp ngăn thứ 172 chương trộm cướp hành động gặp ngăn chương 8, trộm cướp hành động gặp ngăn trong lòng đem tao báo cho biết con đường mơ hồ ôn tập hồi, La Thiên thôi động thủy hệ linh lực, cho mình dịch dụng Tôi cải biến phía dưới mình tại người bình thường hình tượng. Mọi người đều biết, xuyên thấu qua nước trong veo mặt nhìn đồ vật, cùng vật thật lúc nào cũng có chênh lệch chút ít, mà chút chính là bởi vì sóng nước dạo dục cùng tia sáng khúc chiết tạo thành. La Thiên cái gọi là dị dung, chính là căn cứ vào loại nguyên lý này. Tự nhiên, dạng này thủ đoạn nhỏ rơi vào trong mắt cường giả hoàn toàn không có tác dụng, bất quá dùng để lừa gạt một chút người bình thường tuyệt đối đầy đủ. Thế là, tại người bình thường trong mắt, La Thiên lập tức liền biến thành một cái mọc ra một đầu màu vàng nhạt tóc phát, một đôi màu làm con mắt đồng tử, làn da hơi lộ trắng non tiểu thanh niên. Loại này hình tượng chính là đồng dạng thiên giới nhân tộc đặc điểm. Dân cư thưa thớt chỗ, La Thiên bên cạnh linh lực lan loạn, từng mảnh từng mảnh gọn sóng dạo dự, thân hình vụ sáng vụ sáng, sáng tối chập chờn, một cái nháy mắt liền biến mất tại ngoài mấy chu thước, chỉ lưu lại cái tiếp theo cái hư ảnh, theo gió phiêu tán. Tại dạng này gấp rút lên đường phương tức phía dưới, không bao lâu La Thiên liền chính thức đi tới thiên giới biên giới thành thị Sơ Namạn. Sơ Namạn, thiên giới biên giới thành thị, ở vào thiên giới đại lục phía tây nhất, đồng dạng là một tòa đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh thành uy. Thiên giới tất cả mọi người, liền non nớt tiểu đồng cũng biết, nếu như Sơ Nạo Mạn bị ma tộc xâm phá, thiên giới thành phố trọng yếu, được xưng là chiến thần ban ân, nhân tộc trí tuệ lạc lan liền sẽ trực tiếp đối mặt đạo binh hai hương. Đến lúc đó, toàn bộ thiên giới đại lục đều sẽ máu chảy thành sông, máu chảy thành sông. Sơ Nã Mạn, đây chính là sơ náo mạn sao sáu. Khi này tòa hung danh hiển hách thành thị xa xa chiếu vào La Thiên mi mắt thời điểm, dù là La Thiên tâm tính, cũng cảm thấy thật dài hít một hơi khí lạnh, một cố kính sợ, đối với nhân loại trí khôn kính sợ, thật sâu tràn ngập tại La Thiên lòng ngực. Cả tòa thành phố, từ La Thiên cái góc độ này đến xem, giống như một đầu mọc ra một đôi chọc trời xương to, há miệng máu điên cuồng gào thét quái thú. Một đôi sừng to căn cứ vào đạo thuyết pháp, là hai tòa tập kết nhân tộc ngàn năm chí khôn đáng sợ ma pháp tháp nô gia tưởng thành chỗ cao nhất khoảng chừng hơn 100 mét. Thường nghĩ, tại dạng này độ cao phía dưới, còn có cái gì lén lút có thể đảo thoát dự cảnh chiến sĩ hai mắt đâu? Sự thật cũng đúng như này, cơ hồ mỗi một lần ma tộc đại triều trước đây thăm dò đánh lén, cũng là bị ma pháp tháp bên trong chiến sĩ phát giác. Sừng to phía dưới, bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ sẫm cao lớn tưởng thành cũng phi thường gặp thẳng đứng hình dạng, mà là hơi có vẻ nhô ra hình cung. Hình tượng một điểm nói, toàn bộ tường thành nhìn liền như là một đầu mãnh hổ đầu, một đầu mọc ra sừng to mãnh hổ. Dưới Tuần Thành, một đầu sóng lớn quần quật sông hộ thành độ rộng chừng 560 mét. Nước sông chảy xiết, cuộn bạo đụng vào rắn như thép thạch bờ rồng, lan lộn lên từng đống sóng bạc, nát sóng vang khắp nơi, như sấm sét ầm ầm gào thét. Đầu này sông hộ thành, nhìn giống như một chỗ phong cảnh, nhưng mà, sự thật như là, mỗi một ngày đều sẽ có người tại hạ lưu phát hiện từng cây trắng liễu bị dòng nước xiết sông đến mượt mà gì cốt. Cái kia bạc phơ bạc cốt, chính là vô số ma thú, ma tộc, thậm chí nhân tộc thi hải. Sơ nămạn, bắt trước trước kia hoàng kim bán thú nhân trong tộc chi nhánh bạ tổ út nhất tộc tiêu ngạo lôi đỉnh chiến pháo đại tiến tạo cường đại thành lũy 6. Đương nhiên, La Thiên trong đầu hiện lên tạp địch luân địa lạn trong lúc vô tình nhắc lên một vài câu. Năm đó chúng tộc, đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì a? La Thiên tâm bên trong không khỏi cảm khái lên thời gian chi uy, nhẹ nhàng lắc đầu, sáng ngời đi vừa bọn suy nghĩ, bình phục lại tâm tình, mang một ít mục đích không thể cho người biết, La Thiên bình tĩnh chậm rãi đi vào Sơ Nam Mạn, tòa này nhuộm đầy tiên huyết, khắp nơi mã cốt, tràn đầy cố sự, thành tựu vô số truyền thuyết vĩ đại thành thị. Phồn Hoa, Quỷ dị Phồn Hoa. Đi vào thành nội, La Thiên cảm giác đầu tiên chính là như thế. Hình quái dị Phồn Hoa Khoảng cách lần trước ma tộc đại quy mô tiến công mới trôi qua hơn 30 năm, mà thông thường quy luật là 100 năm một lần, vì vậy, liền luôn luôn lấy sâm nghiêm nội dành sơ náo loạn cũng bắt đầu trở nên xa hoa lãng phí đứng lên. Trên đường cái người đến người đi, đầu máy, xe thú, đủ loại đủ kiểu máy móc, La Thiên chợt cảm thấy tầm mắt mở rộng. Thiên giới đối với máy móc lực lượng nghiên cứu đã đến cực kỳ cao minh tình cảnh, liền một số phương diện mà nói, tuyệt đối không thua La Thiên trước đây sinh hoạt địa cầu. Ngoài ra, kết hợp lực lượng thần bí cùng sức mạnh khoa học kỹ thuật luyện kim máy móc, không có chút nào địa cầu khoa học kỹ thuật ô nhiễm vấn đề, sơ náo loạn không khí tương đối tốt. Bởi vì ngay từ đầu chính là vì chiến tranh phục vụ, sở náo mạn đường đi rộng đến để cho người ta không giáng tin. A gia không có chiến đấu trên đường phố khái niệm, vì vậy nơi này đường đi cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp 10 chiếc chiến xa song hành. Vào cửa, phía bên trái, trực tiếp đi 500m, tiếp đó rẽ phải, gặp phải ngã tư đường lại tiếp tục rẽ phải, một mực đi lên phía trước đã đến. Giơ sét một fan phương vị của mình, La Thiên Hiệp hai mắt, trong lòng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Cao tới nhóm, ta tới, a ha ha ha xấu. Tại mấy người đi đường ánh mắt cổ quái bên trong lao đi khệ miệng không tồn tại nước bọn, La Thiên bước nhanh chân, hướng về một nơi nào đó bước nhanh tới. Người đang trên đường, nào đó La Tiểu Tâm Tư đã chen vào cái nhỏ, run rẩy run rẩy lấy bay đến cái nào đó để phòng xâm nghiêm địa phương 15. Phần 9, Các 9, Truyện 9. Một bên khác, bách lọn mấy người đang đinh cách nghị dưới sự hộ tống, đi tới một thành phố nhỏ, tiếp đó thông qua truyền tống trận, rốt cuộc đã tới chuyến này điểm kết thúc, thiên giới tôn giáo chính trị kinh tế trung tâm văn hóa Lạc Lan. Lạc Lan, tại vô số thi từ bên trong, bị khen là chiến thần ở nhân gian hành cùng, cách thần chi gần nhất chỗ. Đây là một tòa tám thần ân thành thị. Tất cả mọi người đều như thế ca tộc lấy, tiến vào bên trong thành Lạc Ta cả đời vinh quang. Lạc Lan chưa làm nội thành cùng ngoại thành. Xem như thiên giới kinh tế trung tâm văn hóa, Lạc Lan ngoại thành chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nó phồn hoa hưng thịnh, cho dù là thế gian xuất sắc nhất ngâm du thi nhân cũng khó có thể hình dung vạn nhất. Ngoài ra, bởi vì vào ở người thực sự quá nhiều, nó mỗi một khắc đều ở đây ra bên ngoài xây dựng thêm. Cũng chính bởi vì như thế, Lạc Lan là không có có thành tường. Đối với ngoại thành tới nói, Lạc Lan nội thành cũng chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Thấp lùn tương thành, độ nát đá xế lộ, cỏ dại khắp nơi sáu. Trên thực tế, Lạc Lan ngay từ đầu chỉ là một tòa cực kỳ nhỏ vắng vẻ và lạc hậu thành thị. Hôm nay Lạc Lan nội thành chính là ban đầu Lạc Lan thành. Loại tình huống này, mãi cho đến chiến thần bùng xuống họa giạt mới có thể thay đổi. Quan phương ghi chép, đám chìm trong chiến thần thần uy phía dưới, nhân tộc tiên hiện tại trả giá vô tận tiên huyết hy sinh sau đó, cuối cùng đem tàn nhẫn hung ác bốn cái thống trị chủng tộc đội ra thiên nhân giới, tiên dương chiến thần bình quang, duy trì chiến thần uy nghiêm. Đương nhiên, nhất định xem như phúc lợi, nhân tộc cũng chiếm linh kinh giới cho tới bây giờ. Lạc Lan trong ngoại thành bản giao một tòa đề phòng xâm nghiêm căn phòng lớn bên trong. Đây là một gian truyền thống phòng. Mặt đất bằng phẳng bên trên cái kia phức tạp đường cong bỗng nhiên tia sáng đại tác, tia sáng dừng. Xuất hiện ở nguyên địa là mười mấy người ảnh, chính là bạ lọn năm người, Đinh Cách Nghị cùng với mấy cái mặt không thay đổi bìu hàn chiến sĩ. Thần sứ đại nhân, lập tức phải đến chiến thần thần điện, ngài cảm thấy sao? Có mặt ở khắp nơi hạo đạm thần uy. Đinh Cách Nghị biểu lộ chợt trở nên hèn mọn đứng lên, đối đãi bạ lọn thái độ cũng vô cùng hữu hảo. Dù cho những thứ này cả ngày hục học với nhau ra hỏa, tại đối mặt chiến thần thời điểm, cái kia toàn tâm toàn ý thành kính cùng cuồng nhiệt cũng không phải giả vở. Kỳ thực, không cần Đinh Cách Nghị nhiều lời, từ truyền tống trận đi ra ngoài sau một khắc, bạ lọn lập tức đã cảm thấy chính mình giống như về nhà mở dạng, không chỗ nào không có mặt ấm áp khí tức bao quanh chính mình. Bách Lãn cũng cảm giác được một cách rõ ràng, tại nơi vô biên noãn quang bên trong, một đoàn hào quang vàng lóng giống như thái dương mở rộng, ánh sáng vô tận chiếu rọi tứ phương, hủy đi thế gian hết thảy uế hế âm u chi vật. Cảm thấy kim quang kia rực rỡ chi vật, Bách Lãn lập tức liền như là nhìn thấy xa cách từ lâu phụ thân nhi đồng mở rộng, một cô ấm áp ở trong lòng dạo dục, một đạo nhu hòa khí lưu chạy qua thể nội, dọn dẹp tất cả mọi mệt mỏi cùng tâm tình tiêu cực. Trong mắt người ngoài, Bách Lãn nhưng là hai mắt nhắm nghiền, từng đạo kim sắc quang mang từ hắn thể bà ra, giống như thiên thần buông xuống đồng rộng. Bái Kiến thần sứ đại nhân Đinh Cách Nghị sắc mặt đột biến, một khối chấm đất, lực khí vô cùng tính cận. Bái Kiến Thần Sư đại nhân, gặp Đinh Cách Nghị như thế, phía sau hắn một đám chiến sĩ lập tức cũng cùng nhau quỳ xuống đất, thần thái nghiêm nghị. Bã Lọn, Bã Lọn, nếu Lưu Mai thần sắc kỳ biến, Bã Lọn lạ lẫm biểu hiện để cho nàng trong lòng một hồi co rút đau đớn, không khỏi một cái bước xa xông lên trước, nắm chặt bã Lọn quần áo liều mạng lay động, tỉnh lại cho ta a. Làm cản. Trong thấy Lưu Mai bất tính hành vi, Đinh Cách Nghị đột nhiên biến sắc, mấy cái chiến sĩ chợt đứng lên, liền muốn đem Lưu Mai bắt lại. Giương tay. Bã Lọn mở hai mắt ra, nhỏ bé không thể nhận ra hào quang màu vàng sắp sẽ qua, hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Thần sứ đại nhân lên tiếng, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Bác Lọn, ngươi xấu. Nữu Mai trong mắt lệ quang lẩn ẩn, lưỡi khí run rẩy, liền nắm chặt bạo Lọn tay cũng không khỏi buông ra. Yên tâm. Bác Lọn hạ giọng, từng bước đi qua, thân hình đang cùng Nữu Mai giao thoa mà quá hạ, nhỏ dĩu luôn ngữ tại bên tai nàng vang lên. Nữu Mai rõ ràng tình tưởng trông thấy, Bác Lọn còn hoạt bát hướng chính mình trước mắt, cảm thấy truyền đến chính mình phần cổ trên da ấm áp khí ẩm, Nữu Mai lập tức sắc mặt đỏ lên, liền cổ đều trở nên một mảnh màu hồng. Lặng lẽ vô vô kiệt đạt cùng theo khất hựu, Bạc Loan bước nhanh đến phía trước, Ngự Khí cứng rắn nói đối với Đinh Cách Nghị phân phó nói, "Dẫn đường." Đối với Bạc Loan giọng nói như vậy, Đinh Cách Nghị không có chút nào không vui, ngược lại kính cẩn vô cùng khẽ gật đầu, cẩn thận tại phía trước dẫn đường. Trong lòng của hắn cảm thấy, nạp đa thời đại, có thể đã qua 6. Đi ngang qua một mực lạnh nhạt không có một câu nói sợi tổng hợp bạn xịt, Bạc Loan không để lại dấu vết mà đưa tay phải ra, ngón tay gảy liên tục, tại tập bạn xịt trên thân gõ mấy lần. Hắn tin tưởng, tập bạn xịt sẽ minh bạch chính mình ý tứ mà. 9. Phần 9. Các 9. Chương 9. Bước nhanh chân một hồi lao vụt, La Thiên cuối cùng đã tới eo tao nói tới tòa kia quân giới thương khu cách đó không xa. Tòa này kho quân giới là sở náo mạn ba tòa chủ yếu kho quân giới một chồng, chiếm diện tích chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy. Kho quân giới vết tượng là dùng thiên giới bền chắc nhất vật liệu đá thanh thiết thạch kiến tạo mà thành. Thanh thiết thạch độ cứng làm cho người tấp lưỡi, chiến sĩ tinh nhuệ một kích toàn lực cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đầu bệnh vấn. Liên xếp như thiên giới nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài chiến sĩ cơ giáp, cũng muốn ít nhất 10 phút mới có thể phá đi một khối thanh thiết thạch. Mà ở trong khoảng thời gian này, người tới sớm đã bị phòng thủ vệ sĩ cho bắt được. Toàn thân thanh thiết thạch, sông nghiêm phòng giữ, lại thêm đại lượng cảm bẫy, kho quân giới, không gì phản nổi. Đương nhiên, đây là đang gặp phải nào đó là phía trước sáu. Ân, phòng bị phải rất nghiêm đi. Xem ra muốn điểm biện pháp. Hóa thân người qua đường giáp chậm rãi đi qua, tướng quân giới kho trạng hướng trung quanh mơ hồ hiểu rõ sau đó, La Thiên Tâm bên trong suy nghĩ đứng lên. Không biết dạng này được hay không sáu. Trong mắt ung ngủ cục chuyển lên vài vòng, La Thiên gian đảo ánh mắt dừng lại ở cái kia phủ lên thanh thiết thạch gạch mặt đất. Mặc dù tao nói qua dưới mặt đất cũng có luyện kim đại sư lưu lại cảm bẫy, nhưng là từ trước mắt đến xem, phương pháp này vẫn là đáng giá thử một lần. Mimi, La Thiên cảm thấy cái chủ ý này đáng giá thử một lần, tức thì liền hành động đứng lên. 6. Mấy chục phút đi qua 6. Xoa. Đến tận cùng cái kia luyện kim sư muốn nhức cả trứng đến mức nào mới có thể ở đây lưu lại cảm bấy á hỗn đản. Dưới mặt đất mười mấy thước một cái hoạt động bên trong, nào đó la chính khí cấp bách làm ố hế mà trồi ầm lên. 3. Mặc dù 11 trong lòng minh bạch lên nhanh thành tích cũng là tiểu biên cái kia phân loại tiểu phong thôi tác dụng, nhưng vẫn là nhịn không được thú huyết sôi trào sáu. Cho nên, hai canh dâng lên, chúc các vị thư hữu nỗi ngày có sách hay nhìn. 173 thứ 173 chương kẻ trộn ngu ngốc thứ 173 chương kẻ trộn ngu ngốc chương 9, kẻ trộn ngu ngốc có lầm hay không áo đoán. Cách xa mặt đất mười mấy thước dưới mặt đất, La Thiên thấp người núp ở một cái hụy động bên trong, phẫn nộ gào thét. Cái hụy động này là La Thiên đào ra, đến nơi này cấp bậc đã không cần hít thở, cho nên hang động hầu phương bị hoàn toàn phá hỏng, mà hang động phía trước ước chừng 30 cm khoảng cách, một mặt kiên cường vô cùng tường đá đang phát ra yếu ớt thanh quang. Chính là bức tường này ngăn trở Liễu La Thiên đường đi. Nếu như chỉ chỉ là thanh sắt đá mà nói, La Thiên ngược lại là rất dễ dàng đưa nó đánh xuyên qua, nhưng mà vấn đề không ở nơi này. Luân kim thuật cạm bẫy, đến không hết luyện kim thuật cạm bẫy. Cái gọi là luyện kim thuật cạm bẫy, kỳ thực cũng là cấm chế trận pháp một loại, chỉ bất qua ạ giật đại lục người là xương hô như vậy mà thôi. Bây giờ, La Thiên phẫn nộ và không thể làm gì khác hơn phát hiện trước mặt bức tường này bên trên hiện đầy cạm bẫy. Đọc được, xem cũng hiểu, loạn thất bát tao một đồng lớn, lít nhá lít nhít, hoàn toàn không cách nào phân rõ ràng. Cắn răng nghiến lợi nói thầm một hồi, La Thiên bất đắc dĩ thở dài, ngồi dưới đất bắt đầu chuyển động đầu óc nghĩ biện pháp. Lần trước đi kế thần giả không gian thông thiên tháp, ngoại trừ mấy cái phi thường mạnh mẽ đạo cụ bên ngoài, La Thiên trà tận có thể mà vơ vét một đống lớn có khả năng dùng được đồ chơi nhỏ, một chút rất rẻ cũng rất gần gà đồ chơi nhỏ. Cái này, không được 6. Cái này, cũng không được 6. Từng cái bài trừ, La Thiên ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một cái bình nhỏ bên trên, a, đây là vật gì, ta như thế nào không nhớ rõ tự có sưu tập qua cái này. Đây là một bình màu đỏ nhạt dược thủy một dạng đồ vật, dung thủy tinh trong suốt cái bình chứa. Tập trung nhìn vào, có vẻ như thân bình bên trên còn có một số phi thường nhỏ vân tự. Lại nhìn kỹ một chút, La Thiên hai mắt lập tức giống 1000 ngói bóng đèn một dạng phát sáng lên. Hắc <cười> hắc, Liêu Mạc La Thiên tặc tặc mà một hồi cười quá dị, cắn răng một cái, trên mặt hiện ra biểu tình kiên quyết. Bình này thần bí nhìn vô cùng dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy màu đỏ nhạt dư thủy, tác dụng của nó trên thực chất là thu nhỏ. Uống xong chai nước thuốc này, bất luận cái gì sinh mạng thể đều có thể trong nháy mắt thu nhỏ, nhỏ nhất thậm chí có thể trở nên chỉ có nửa viên hạt vừng hơi lớn như vậy. La Thiên ý nghĩ là, đem hết toàn lực, ở chỗ này tường đổ bên trên làm ra một cái lỗ nhỏ, tiếp đó 6, H6. Bất quá, đã có dạng này thần hiệu, vì cái gì nói nó là gần gà đâu? Đơn giản là uống xong chai nước thuốc này sau đó, theo thân thể thu nhỏ Người này hết thể năng lực đều sẽ dần biến nhỏ lại. Phiên toái hơn chính là, muốn hồi phục như cũ hình thể, ít nhất đều phải một phút. Thường nghĩ, tại vị diện khác bên trong Đả Sinh Đả Tử kế thần giả, lại có ai sẽ vì một điểm công hiệu mà dồn chính mình cũng không thể khống chế hiểm cảnh đâu. Hoàn cảnh an toàn con tốt, nếu là có địch nhân đến đến, vậy thì thật sự bị chết bị quất. Đến nơi trước mắt, La Tiên cho rằng, tất nhiên phía ngoài phòng giữ cư như vậy sơ nghiêm, tăng thêm kể từ xây thành đến nay cũng không có mất trộm qua, như vậy kho quân giới bên trong phòng ngự tất nhiên sẽ không quá mức khắc nghiệt, cho nên, như chính mình dạng này tiểu tật thì có cơ hội xấu. Nói làm liền làm. La Thiên tôi động linh lực, dựa theo Quỷ Đạo cấm thuật Quỷ Đồng tự phương thức vận hành, cho mình ra chỉ một cái yếu bất bạn tương tự với Thẫm nhuần chi đồng Quỷ Đạo thuật pháp. Nguyên bản Quỷ Đạo Thẫm nhuần chi đồng chỉ có thể nhìn xuyên huyết thuật, mà La Thiên trước mắt cái này lại có thể thấy rõ ràng năng lượng phương thức lưu động cùng vận chuyển quy tắc. Lập tức chỉ thấy La Thiên đồng tử bên trong u quang lóe lên, một loại quỷ dị khí chất thần bí lặng yên quét tán. La Thiên trong mắt thế giới chợt biến hóa. Không có bùn đất, không có thanh sắc đá vỡ tượng, thậm chí không có không khí, bây giờ La Thiên trong mắt của, thế giới cái khái niệm này hoàn toàn không có vật chất hình thái, có, chỉ là vô tận các loại năng lượng. Màu vàng Màu đen, lục sắc sáu. Màu sắc khác nhau hạt năng lượng giống như bướm bình hài đồng đồng dạng mẹ cười, thỏa thích vui đùa ầm ĩ, một khắc trước còn tại bên này, sau một khắc đã đến không biết bao xa một bên khác. Sáng lạng hạt năng lượng hội tụ một chỗ, ngưng kết thành nhất từng cái từng cái dây lụa, từng khối con sáng, thậm chí còn có vô số hình dạng kỳ lạ giống như quái thú một dạng đoàn năng lượng, năng lượng khối sáu. Những năng lượng này tập kết thể va chạm lẫn nhau, dây dưa, dung hợp, tạm thành từng cái mịt mờ vận chuyển quy tắc. Những thứ này quy tắc, truyền đại bộ phận chính là thiên giới luyện kim thuật sư khắc ấn tại thanh sắt đá trên vách tường chập dòng năng lượng động phức. Mà La Thiên nhiệm vụ, chính là đem một chút năng lượng vận chuyển quy tích phân biệt ra được cũng tăng thêm phân tích, thậm chí phá giải. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này, La Thiên liền có thể ở trên vách tường đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ, tiếp đó sau. Cái này, chính là thế giới chân tướng a. Hơi hơi cảm thán vài câu, La Thiên hoàn toàn chìm đến trận pháp cấm chế thế giới. Từng cái quy tích, từng cái cạm bẫy, La Thiên không ngừng mà đem hắn cùng mình tại thế giới bợ lĩnh học được quỷ đạo trận pháp đem tương đối, bản thân hồn phách cảnh giới, kèm theo lượng kiến thức tăng trưởng, cũng tại chậm rãi tăng lên. 9. Thời gian trôi qua 9. Hô một tiếng kéo dài hô hấp, La Thiên dú quang lóng lánh cặp mắt mang một hơi, tối lui ra khỏi tấm nhuần chi đồng gia chỉ trạng thái. Mà lúc này, đã qua gần tới 10 tiếng. Mặc dù vây vùng tại cấm chế thế giới bên trong vô cùng thoải mái, La Thiên vẫn là lấy đại nghị lực sinh sinh chặt đứt cái kia phiêu phiêu dục tiên cảm thụ, từ loại cảnh giới đó bên trong cưỡng ép ra khỏi. La Thiên rất lo lắng, nếu như lại tiếp tục xâm nhập, rất có thể thật sự liền hoàn toàn chìm luân trong đó. Mặc dù kết quả có thể chỉ là bế quan một đoạn thời gian rất dài, nhưng là mình nhưng không có thể gian ở đây lãng phí. Khó trách những cường giả kia động một tí chính là hàng trăm hàng ngàn năm bế quan, nguyên lai, like, tu luyện Thật sự như thế để cho người ta trầm mê a sáu. La Thiên bỗng nhiên lắc đầu, vung đi trong đầu những cái kia mỹ hảo ký ức, cấm chế chính mình không suy nghĩ thêm nữa. Ở nơi này gần tới 10 tiếng trong tu luyện, La Thiên không chỉ có thuận lợi phá giải một chút tằm bẫy, tự thân cảnh giới cũng tiều bực dâng lên. Khởi công, kiên định ý niệm, La Thiên nghiêm sắc mặt, thấp giọng vừa quát, lập tức đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trước mắt thiên tính không nói mà thành sắt đá trên vết tượng. Xem như 10 tiếng tu hành thành quả, bây giờ coi như không cần thấm nhuần chi động, đối với cái này chút xa lạ cả bẫy, La Thiên cũng có thể chắc chắn một chút quý tích. Đương nhiên, bây giờ cũng không phải thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Lần nữa phát động quy đạo, La Thiên hai mắt yêu đất, mười ngón liên động, huyền hóa ra một mảnh chỉ ảnh, từng đạo linh lực theo chỉ quyết đánh ra mã bay xạ, vô cùng tinh chuẩn rơi vào cái nào đó cạm bẫy lên cái nào đó điểm. Ngón tay biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh, ngón tay giống như biến mất một dạng, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn hư ảnh đang không ngừng biến động, mà La Thiên nhắm trúng mấy cái kia cạm bẫy cũng ở đây hư ảnh tung bay bên trong, chậm rãi sụp đổ, cuối cùng, tiêu tan. Không, không phải tiêu tan. So với sụp đổ tiêu tan, Mấy cái này cạm bẫy càng giống là bị nhét vào tạp vật đến mức không cách nào vận chuyển máy móc một dạng, công năng bị tướng ép tạm ngừng. Hai người kết quả mặc dù giống nhau, nhưng mà, người sau hoàn thành là xây dựng ở đối với cạm bẫy hiểu vô cùng trên cơ sở, người bình thường là không làm được, chỉ có thực sự hiểu rõ trắc bản chất mới có thể làm được. Cuối cùng làm xong, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, La Thiên Thở dài một hơi, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên hèn mọn đứng lên. Như vậy, kế tiếp, cao tới nhóm, ha ha xấu, một ngụm uống vào thu nhỏ dư thủy, La Thiên tức thì biến thành hạt vụn nhỏ, từ chắp khe hở bên trong điện xạ mà vào. Giơ đi cạm bẫy Phạm Vi một khắc này, La Thiên nhẹ nhàng một cái búng tay, cái kia đỉnh trệ cạm bẫy lần nữa vận chuyển, giống như lúc. Trước mắt tối sầm lại, La Thiên tiến nhập sở nào mạn khó con giới. Không ngoài dự liệu, kho quân giới bên trong phòng bị quả nhiên cực kỳ bất lòng, thậm chí có thể nói không có. Thế là, nào đó La liền bắt đầu càn quét công tắc 6. Cái này không tệ, lấy đi. Cái này cũng không tệ, lấy đi. A, cái kia vô cùng phong cách a, tuyệt đối phải lấy đi. 12. Nửa giờ. Sau nửa giờ, càn quét xong siêu cấp zona doze e giờ thiên lắc lư đến rồi kho quân giới đại môn bên cạnh, muốn tìm một cơ hội chuẩn đi. Suy tưởng phương pháp chỉ thích hợp từ bên ngoài mà bên trong muốn ra ngoài, lại muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Không có cách nào, chỉ có thể xông vào. Giống con côn rồi một dạng long long long bay một hồi, La Thiên không thể không bất đắc dĩ đến cực điểm mà khai thác cái này bạo lực biện pháp. "Ân, để cho ta suy nghĩ một chút, sở náo loạn chuyển tống trận ở nơi nào tới 6?" Rõ ràng, cửa ra vào cái kia một đống lớn hộ vệ sự ở nơi đó, đừng nói La Thiên viên này hạt vụ nhỏ, liền xem như một sợi tóc, cũng muốn đi qua 18 đạo cửa ải mới có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nhưng mà, có thể sao? Kỳ thực, ta thật sự không muốn dùng bạo lực cả 6. La Thiên trách trời thương dân mà một hồi gật gù đất ý, tiếp đó khôi phục bình thường hình thể, bắt đầu gõ một côn. Đong đong đong. Tại La Thiên xét đánh không kịp bưng thai trộm trung linh nhị văng định đường việc nhân đức không nhường ai chi thế, lén lén, theo liên tiếp vài tiếng vật nặng ngã xuống đất âm thanh, ánh mắt quét qua hộ vệ tức thì đều bị La Thiên đánh ngã. Hô nhưng mà, La Thiên rõ ràng khinh thị sợ náo mạn bốn chữ này trọng lượng. Ngay tại hắn một hơi không có nôn ra thỏa đám nhị, kho quân giới báo hiệu tiếng chuông điên cuồng gầm hét lên. Xoa. La Thiên tức thì nhấc cả trứng mà một hồi nhè răng chớp mắt, ánh mắt phi tốc một cái xoay tròn, lập tức quyết định, chạy. Toàn lực tôi động lăng ba thuần độ, mấy cái lập loé, La Thiên thân hình biến mất ở trong thước bên ngoài. Chính là hắn. Đừng để hắn chạy. Sở Nạo Mạn giới nghiêm đẳng cấp xa tại La Thiên ngoài tưởng tượng, ngay tại cảnh báo chung reo lên sau một khắc, mấy cái chiến sĩ võ trang đầy đủ như thiểm điện xuất hiện, La Thiên còn tại trong tầm mắt thân ảnh lập tức bị bắt đến, vài tiếng hét to vang lên. Một thạch thủ dọa ngàn cơn sóng. Cái kia thủ vệ hét to giống như ném vào bình tĩnh hồ một khối đá lớn, dẫn động sóng lớn bay trên không. Sở Nạo Mạn giống như một đầu bị đánh thức ngủ gần mảnh thu đồng dạng, cự nhãn chừng chừng, đột nhiên rít lên một tiếng, toàn bộ Sở Nạo Mạn lập tức bắt đầu chuyển động. nguyên bản rộn ràng đường cái, lập tức giới nghiêm, vết chân không còn một lống, từng hàng từng đội từng đội chiến sĩ võ trang đầy đủ nghiêm nhiên có thứ tự má la vụt, sau lưng lưu lại một chuỗi bụi mù. Sờ náo loạn mạn giống như lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển máy móc, không động thì thôi, một khi động, uy thế vô song. Từ cành báo tiếng chuông vang lên đến toàn bộ động, chỉ dùng 30 giây. Từng đạo khí tức mạnh mẽ bắn ra, phương hướng chính là La Thiên lóe lên thân ảnh. Chiến sĩ giới nghiêm, cường giả xuất động. Toàn bộ tứ, má la thiên, giống như một cái khắp nơi bay loạn con ron rồi, đang từ từ bị bao vây, bị triệt để vây khốn. Bất quá La Thiên cũng không phải một cái nhỏ yếu con rồi, tùy ý bọn hắn bóp tròn xoa làm thịt. Hừ, phản ứng cũng thật là nhanh, bất quá, chỉ có loại trình độ này lời nói, còn chưa đủ a. Một bên hướng truyền tống phòng chạy vội, La Thiên ánh mắt bắn phá, đem chúng quanh phản ứng thu vào trong mắt, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Vốn cho rằng là cừu non, ai ngờ, đạo mắt liền thành sói đói. Sở nào mạng thật là chiến tranh thành lưới sao, như thế nào cường giả lại ở trình độ này? Cảm ứng một fan truy đuổi ở sau lưng mình mấy đạo hơi thở cường độ, La Thiên tâm bên trong nổi lên nghi hoặc. Can tư chính mình cảm ứng? Người mạnh nhất bất quá cũng chính là trở thành đệ vịu may cơ dị phía sau tao loại trình độ kia. Truyền Tống Phòng đã gần ngay trước mắt, nhưng mà cách mình gần nhất một đạo khí tức, cách mình ít nhất còn có 10 cái hô hấp khoảng cách. Mà tiến vào Truyền Tống Phòng, mở ra truyền Tống trận, chỉ cần năm hơi. Như vậy, gặp lại sau, các vị. Đứng tại trên truyền Tống trận, trong bạch quang la thiên âm thanh hài hước truyền vào một đám quân coi giữ thủ lĩnh trong hai, tức giận đến mấy người sắc mặt một hồi xanh xám. A, cái kia đặc nhân như thế nào hướng về lạc lan chạy? Đương nhiên, một cái tinh thông trận pháp thủ lĩnh phát ra nghi vấn. Mặc kệ nó Có thể hắn vốn chính là dự định mượn nhờ nơi đó dạy đặc nhân khẩu tới đạt thoát. Một cái khắc thủ lĩnh một mặt sắc khí, mẹ nó, lần này mất mặt ném về tận nhà. Nhất định sẽ bị những tên kia chết cười. Mà đổi thành một bên, Lạc Lan truyền tống trong phòng, La Thiên đang cùng mấy cái thoạt nhìn như là chiến sĩ ba mắt chừng đối mắt nhỏ. Hôn đàn a, thế mà truyền tống sai rồi a6s, bởi vì canh một, cho nên 11 bình thường đều không có ý tứ 36. Cho nên, cầu vé mời, cầu rất phiếu, cầu 3, cầu like, cầu bình luận, cầu ban vui. 174 thứ 174 chương chờ đợi thứ 174 chương chờ đợi chương thứ 10 chờ đợi lạc lan truyền tống trong phòng, một cái đánh số là sơ náo loạn mạn truyền tống trận bỗng nhiên quang mang lấp lánh, một bóng người tùy theo xuất hiện. À, cái kia số hiệu là sơ náo loạn mạn quân dụng truyền tống trận, thế nhưng là chuyện gì trước tiên không có nhận đến thông tri đâu. Phụ trách quản lý truyền tống trận một người thủ vệ đầu mục trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Xuất phát từ bình thường tư duy, cho nên hắn cũng không có hướng về không tốt phương diện suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Kia sáng táng đi, La Thiên Tinh tường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi không có mặc bên trên chiến đấu phục, ngươi không phải sở náo loạn ở địch chiến sĩ. Đầu lĩnh kia bộ dáng chiến sĩ sắc mặt chợt biến hóa, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại sử dụng quân dụng truyền tổng trận? Lập tức nói rõ ràng. Theo đầu nụ kia quát chói tai, mấy cái chiến sĩ võ trang đầy đủ lập tức trở nên trận trường, nhao nhao rút vũ khí ra, nhắm ngay La Tiên, năng lượng trong cơ thể mãnh liệt dực lên, giống như kéo căng cứng dây cung đồng dạng, tùy thời chuẩn bị bắn ra một kích toàn lực. Xoa. Thật là xui xẻo. Ta gần nhất cũng không làm cái gì chuyện xấu a6. La Thiên sạm mặt lại, cảm thấy mình gần nhất có phải hay không trong lúc vô tình chọc giận vận mệnh nữ thần, như thế nào vận khí cong đến loại trình độ này sao? Không có biện pháp, cưỡng ép phá vây a. Thấy kia cái tiểu đầu mục móc ra một cái thoạt nhìn như là mấy truyền tin hoặc cảnh báo khí thứ đồ thông thường, La Thiên ánh mắt mẫm liệt, cơ thể tại chỗ biến mất. "No." Tiêu đau một tiếng, mấy cái chiến sĩ chỉ nhìn thấy thủ lĩnh của mình cơ thể cong thành nhất dương cùng, trên mặt vẻ thống khổ vừa hiện, lập tức bị sinh sinh đánh bay, trọng trọng đâm vào trên vách tường, sau đó cái hốt nghiêng một cái, hôn mê sủi lơ trên mặt đất. Đâu mục giống như một bãi bùn nhão giống như có rúc ở cùng nhau cơ thể bê bệ, La Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Hưu Quỷ nắm chặt, hơi nhô ra, còn Bảo Lưu lấy hắc hổ đảo tâm tư thế. Rõ ràng, chính là cái này một cái con rùa quỷ, đem muốn báo hiệu tiểu đầu mục đánh bất tỉnh nhân sự. Tốc chiến tốc thắng. Thân hình mới hiển lộ, La Thiên lại là lóe lên một cái, tả hữu khai cùng, không có chút nào hàm lượng kỹ thuật mà một hồi quỷ đấm cứ đá, trong nháy mắt liền đem này một đám thiếu khuyết thực chiến tâm thần bị đoạt thủ vệ cho toàn bộ đánh ngã, lại không lực phản kích. Lạc Lan Hỏa bình hoàn cảnh cùng với đối với sự náo loạn mạng các vùng sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. khiến cho những thứ này, nguyên bản chiến sĩ ưu tú đã biến thành một đống công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được, không có chút nào phản kháng mà liền bị La Thiên nhất thông con rùa quyền đả độ. Nhưng mà, mặc dù cũng là phế vật, Lạc Lan hệ thống phòng ngự tuyệt đối không thể nói, cho nên bất hạnh à. Một khắc đồng hồ phía sau, Lạc Lan ngoại thành nào đó cái hẻm nhỏ bên trong một cái hắc quyền đem một cái tuần thú chiến sĩ đánh mất xỉu tiếp đó thuận lợi dẫn xuất một cái nhỏ đội La Thiên hóa thân muội tử huyễn tưởng sát thủ, bị phấn vô cùng một hồi lâu sói tru. Nhờ Lạc Lan đáng sợ hệ thống phòng ngự phúc, nào đó La Tại đem mấy cái thủ vệ đánh bất tỉnh sau đó, lập tức liền kinh động đến toàn bộ hệ thống phòng ngự, tiếp đó liền như là phía trên một đoạn miêu tả như thế, trở thành một cái vinh quang tội phạm truy nã. Baoanh baoanh bình tình tình. Lại làm một trận quyền đấm cứ đá, La Thiên xoa xoa trên trán tràn ra mồ hôi, nhìn xem dưới chân lũ thành nhất chồng mấy cái chiến sĩ, tự lẩm bẩm, không thể không thể tiếp tục như vậy nữa, phải tìm an toàn phương tạm thời tránh né một chút mới được. Thông qua cái này mười mấy phút truy đuổi chống chốn, La Thiên tâm bên trong có hiểu ra, khí tức của mình hơn phân nửa đã bị phong tỏa. Vốn là bằng vào La Thiên khoa chương tốc độ cùng với Lạc Lan ngoại thành khủng lồ kia đoàn người, muốn trốn ra đuổi bắt là hoàn toàn không có vấn đề. Mà chính là bởi vì bị tập trung khí tức mới có thể rơi xuống loại tình trạng này. Mấy cái nhảy lên, không chút nào lịch sự mà xuyên qua mấy con phố, La Thiên lần nữa biến hóa dung mạo, hơn nữa đi tới một đầu vô cùng đường phố phồn hoa bên trong. Tiếp đó, nhờ nhờ trên đường thuận tới một chút tiền tài, La Thiên thuận lợi vào ở một gian cực kỳ tiểu lâu sang trọng. Tại loại này vô số thượng lưu nhân sĩ ra vào chỗ, bọn hắn chắc chắn sẽ có chút cố kỵ a. Đứng tại hoa mỹ bên cạnh cửa sổ, La Thiên nhìn xem mấy cái đã tụ tập đến cửa tiểu lâu chiến sĩ, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Thời gian có hạn, phải nắm chặt. A, người đâu? Hỗn đản, đều là ngươi trách nhiệm. Sau mười mấy phút, Ở một cái địa vị khá cao thủ lãnh dẫn đầu dưới, một đám chiến sĩ tinh nhuệ đối mặt gian phòng trống rỗng, chỉ có thể đem lửa giận toàn bộ dơi tại tiểu lâu quán sự trên thân. Bây giờ, La Thiên chính nhất tay một cái đồ ăn vặt, tại trên đường cái vui vẻ du dãng. Đương nhiên, những cái kia mua đồ ăn vặt tiền cũng đều là thu tới. Che giấu khí tức của mình sau đó, La Thiên cũng thuận tiện dịch dung cải biến bên ngoài, bây giờ là một thiếu niên 15-16 tuổi, một bộ phóng đãng quý công tử trang phục. Tất nhiên trong lúc vô tình đi tới Lật Lan, như vậy rước quát đâm lao phải theo lao, ở đây tìm một chút xem phải chăng có thông hướng ma giới truyền thống trận a. La Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng, hai cái đối địch nhiều năm như vậy thế lực sẽ không có thẳng tới đối phương lãnh địa thủ lọn nhỏ. Coi như không thể thẳng tới Ma giới đại lục, ít nhất cũng phải có có thể tiết kiệm phía dưới một đoạn đường rất dài truyền tống phương pháp. Đã nói Lạc Lan nội thành có một nội bộ nhân viên mới có thể ra vào thư viện, tin tưởng tới đó thử xem nhất định sẽ có thu hoạch. Suy xét một phen, La Thiên cảm thấy đây cũng là bản thân có thể tìm được phương pháp nhanh nhất, nhất. Mặc dù nói bạ lọn một đoàn người nhất định sẽ đến đó, nhưng mà có trời mới biết bọn hắn phải chờ tới lúc nào mới đi, hơn nữa, La Thiên cũng không biết bọn hắn ở nơi nào a. Lạc Lan nội thành Cho dù đối với người lui tới viên nhất định có hạn chế, nhưng mà đi tới nơi đó tham viếng Chiến thần Thánh Quỹ tiến đồ còn có thể tiến vào, thế là mấy phút sau, Chiến thần liền còn có thêm một người mặc mộc mặc vải bảo tên là La Thiên tiến đồ 6. Cái này lạc Lan nội thành, thực sự là so trong tiến đồ còn muốn một bậc a. Thuận lợi tiến vào bên trong thành sau đó, nhìn xem cùng ngoại thành có khác biệt trời vực nội thành một đám tiến trúc, La Thiên không khỏi nói một câu xúc động. Cung phồn hoa sáng lạng ngoại thành đặt chung một chỗ, hình hình lại là thời đại đá mới cùng tin tức thời đại trên kia. Tìm một cơ hội, La Thiên phát ly hành hương giả đại bộ đội mặc vào một bộ từ nào đó kho quân giới bên trong sở tới chiến giáp, chậm rãi hoàn đãng. Ngươi là ai? Ta không nhớ kỹ khối khu vực này, bên trong tuần thú bên trong có ngươi nhân vật như vậy a. Nội thành phòng vệ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, mới hoàng đãng không đến một phút, La Thiên cái này Lý Quỷ liền gặp Lý Quỷ. Lý Quỷ huynh cực kỳ kinh nghiệm, tốc độ ánh sáng quét hình La Thiên sau đó, lập tức đề phòng, không khách khí chút nào chất vấn hắn. Nhìn hắn biểu lộ, rõ ràng nếu là La Thiên lộ ra sơ hở gì mà nói, lập tức liền sẽ lần nữa biến thành chuột chạy qua đường. Suýt ba La Thiên nghe được Lý Quỷ huynh lên tiếng, vội vàng rũi ra một ngón tay Làm ra ra dấu trở có lên tiếng, cái kia thận trọng biểu lộ, cái kia sinh động biểu diễn, cầm một cái thần mã như cục sịt đua màn ảnh tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi ở đây làm gì? Quả nhiên, Lý Quý huynh cũng cảm thấy bị không khí này lây nhiễm, liền bất thiện ngữ điệu cũng không tự giác giảm thấp xuống. Tới, tới, đừng để người nhìn thấy. La Thiên đệ thấp cúi họng, dùng vô cùng thanh âm trầm thấp đáp. Tiếp đó chỉ chỉ cái nào đó mở tối sô so sảnh, tự ý nhẹ nhàng từng bước chạy đi nơi đâu đi. Lý Quý huynh mặc dù cảm thấy La Thiên thật sự là vô cùng khả nghi, nhưng mà hơi do dự sau đó vẫn là chột dạ nhìn sang xung quanh, tiếp đó cẩn thận cùng tại La Thiên sau lưng hướng cái kia xó xỉnh bên trong đi tới. Người rốt cuộc là ai? Lý Quý huynh không có chú ý, mình ngữ điệu cũng không tự giác trở nên trầm thấp. Ta gọi Âu Đức. Đúng. Đường. La Thiên như tên trùng đáp, cưỡng ép nhịn xuống cười to xúc động. Sau đó thì sao? Lý Quý huynh cảm thấy đầu có chút nhức đi, dần độn tiếp tục dò hỏi. Ai, tính toán, lãng phí ta muốn đi ra ngoài tên rất hay. La Thiên nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, thẳng đến chằm chằm đến hắn toàn thân run rẩy sau đó, mới tiếp dè lắc đầu, một bộ người đã không có chút chứa biểu lộ. Người sáu Lý Quỷ Hinh lập tức nổi giận, nhưng mà đột nhiên cảm giác được trước mắt u quang lóe lên, lập tức đã mất đi ý thức. Một lát sau, vô ý thức xoa tay phải, La Thiên chuyển động trong mắt liếc nhìn bốn phía, đem tình huống chung quanh cùng Lý Quỷ Hinh cáo chi mình đem so sánh. Vừa rồi, La Thiên vận dụng gà mờ vi thuật, từ Lý Quỷ Hinh trong miệng biết được mình muốn hết thảy, hơn nữa, tại cuối cùng, còn không có chút nhân tính nào mà cho hắn một điều con rùa quyền, nhường hắn hảo hảo mà ngủ mơ giấc. Đương nhiên, đến nơi Lý Quỷ Hinh sau khi tỉnh lại đỉnh đầu cái kia bao lớn, La Thiên là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thư viện mà nói, hẳn là ở chỗ này sao? Nhắm mắt lại suy xét một hồi, La Thiên có phán đoán, xem ra ta đổi vận à, thế mà cách ta khoảng cách gần như vậy. Đã biết chỗ cần đến, La Thiên cũng không cần lại muốn ngụy trang, dùng thủy hệ linh lực bao phủ toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí hướng Tư viện Phương hướng đi đến. Không biết phải chăng là ảo giác của mình, kể từ tiến vào Lạc Lan nội thành sau đó, La Thiên lúc nào cũng cảm thấy mình mọi cử động bị một cái tồn tại nào đó rõ ràng nhìn ở trong mắt, loại cảm giác này nhượng La Thiên vô cùng không thoải mái. Chỉ mong là của mình ảo giác a. Mặc dù biết khả năng này tiểu nhân cơ hồ là linh, La Thiên vẫn là cầm cái này tự an ủi mình. Bây giờ La Thiên chỉ muốn sớm một chút giải quyết hết thảy, tiếp đó chạy đến ma giới đi, giải quyết đi nhiệm vụ sau đó thuận lợi xéo đi. Thế nhưng là, sự tình thật sự sẽ như vậy thuận lợi không 15. Phần 9, Các 9, Truyện 9. Ngay tại nào đó La còn tại trên đường cái bị đuổi theo nhận được chỗ tán loạn thời điểm, bác lọn một đoàn người đi qua một hồi lâu cao tầng ở giữa tất yếu nói nhảm sau đó, cuối cùng đón mặt trời mới mọc, đi vào thần điện. Thiên giới bên trong, đêm tối tại một ngày thời gian bên trong chiếm đoạt tỉ lệ đối với nhân giới muốn ngắn hơn mấy giờ, hơn nữa cho dù là đêm tối, cũng có sáng trong ánh trăng chằng ngợp, vô số tinh quang chiếu rọi. chỉ là so ban ngày tia sáng ảm đạm một chút. Ở chỗ này chờ ta. Khoác lên một khối vải bọc giáp, tại sắp bước vào thần điện phía trước, Bạc Lọn bỗng nhiên xoay người, đối với trong lòng bất ổn một mực cực kỳ thấp phẩm lưu Mai Ba người gào to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vạn năm không rời kiên định. "Ta, Bạc Lọn, A Ben, tuyệt đối sẽ trở về. Tin tưởng ta." Bỗng nhiên xoay người một cái, Bạc Lọn lưu cho mấy người một cái bóng lưng tiêu sái, theo mấy cái như linh chém sát tâm, bước nhanh chân bước vào cái tia cao lớn thăm thú địa đường. Bạc Lọn tiến vào một khắc này, thần điện chưa bao giờ đóng kín cửa chính bỗng nhiên cót két một tiếng lật lự. tiếng đó bành một tiếng gắt gao khép lại, đánh rơi xuống đầy đất nhiều năm đội trận. Bạc Lọn. Theo Khắc Hưu nhịn không được hô lớn một tiếng, âm thanh run rẩy, kia đôi màu đỏ càng con mắt đồng tử không tự chủ đã chứa đầy nước mắt, từng viên lớn mà thẳng hướng phía dưới nhỏ xuống. Nữ Mai, đột nhiên xoay người một cái, theo Khắc Hưu nhào vào Nữ Mai trong lực, "Ô ô khóc to tí, không cần lo lắng, Bạc Lọn chưa từng có để chúng ta thất bại qua, không phải sao?" Nữ Mai mỉm cười an ủi theo Khắc Hưu, lại không có phát hiện mình thanh em không biết lúc nào cũng run rẩy lên, đang giống như thân thể của nàng một dạ. Thánh chức giả đại thúc kiệt đạn, một mặt nghiêm túc thủ vệ tại hai nữ bên cạnh, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Nhưng mà, trên trán hắn cái kia tinh tế giầy đập mồ hôi lại bán rẻ nội tâm của hắn. Ở lưng gánh chịu cái tia giá chữ thập một khắc này, lão giáo sĩ liền nói cho hắn biết thánh chức giả chức trách là thủ hộ cùng cứu vớt, nhưng mà hôm nay xấu. Xoẹt. Một tiếng nhỏ xíu châm đục, bởi vì bị theo khắc hưu tiếng ngẹt nào che giấu, vì vậy không có chú ý tới đại thúc cái kia đứng trang nghiêm hai bên nắm đấm bên trong lòng bàn tay da thịt đã bị không dài bóng tay thật sâu đâm vào, dòng máu đỏ sẫm muốn chảy ra, lại bị lóe lên bạch quang cho ngăn trở. Bởi vì phải thủ hộ, cho nên thánh chức giả Vĩnh viễn không thể để cho người ta trông thấy chật vật một mặt. Đến nội dính bạ lọn quan cùng nhau tới chỗ này tạp bạn gì, vẫn như cũ bạn trừ khuôn mặt, tính cần đứng ở mỗi bên, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nạp Đa, Lâm Cách Nghĩ, bọn tạp gì chờ cùng vào ăn đi cao tầng, thì tâm tư dị biệt nhìn xem cái kia cánh cửa đóng chặt. Làm cánh cửa kia mở ra thời điểm, thiên giới lại sẽ biến thành của người nào thiên giới đâu? Tất cả mọi người đều đang đợi. Chờ đợi thần điện cửa mở ra, chờ đợi cái kia tên là bạ lọn người trẻ tuổi đi ra thần điện một khắc này. Đương nhiên, nếu là khi đó hắn còn gọi, còn nguyện ý gọi bạ lọn mà nói xấu. 175 thứ 175 chương A tu la bùng xuống thứ 175 chương A tu la bùng xuống chương thứ 11 A tu la bùng xuống lạc lan nội thành, thần điện bên ngoài. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngoài điện đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm đóng chặt cửa điện, bầu không khí càng ngày càng nặng trĩu. Bành! Đột nhiên, vừa dậy vừa nặng đại môn liền giống bị công thành truy đập một cái đồng, trạng chầm muộn tiếng vang chấn lạc một tầng nhiều năm nội trận, cũng chấn động đến mức chờ đợi đám người cảm xúc bành trướng, thật vất vả mới nhịn xuống xô cửa vọt vào dục vọng. Tiểu Tiêu sau một khắc, một hồi thanh niên kỳ quái chuyển ra, phản phất một loại nào đó nhạc khí đang tại diễn tấu khúc phổ. Đó là cái gì?" Một người thị vệ thủ lĩnh một dạng chiến sĩ bỗng nhiên hoảng sợ hét lên. Theo ánh mắt của hắn, đám người lúc này mới phát hiện thần điện tóc kia tí vậy trong khe cửa chẳng biết lúc nào thế mà liên tục không ngừng mà hướng tràn ra ngoài giá hắc sắc quạ mang. Cái chiến sĩ này là Nạp Đa thiếp thân thị vệ, tại thiên giới trong cường giả cũng là có tiếng tuổi, nhưng mà lại vẹn vẹn bởi vì vài tia tia sáng mà cực kỳ hoảng sợ, Nạp Đa sắc mặt lập tức chìm sụt dưới. "Áo liệt, thần điện bên ngoài, kêu la om sòm còn thể thống gì?" Nạp Đa trong mắt tinh mang thoáng qua, chính là bởi vì biết mình thị vệ tinh khí, biết hắn không phải sốc nội nhân, Nạp Đa mới càng thêm kinh ngạc. để cho người ta tuyệt không thoải mái khí tức sáu. Mặc dù Kiệt đạt cấp bậc sức mạnh còn không có đạt đến có thể cảm ứng được Hắc Mang trình độ khủng bố, nhưng mà giống như cảm thấy miêu hơi thở con chuột nhỏ, cái đạt chợt nhiên nhất cái khoa chương dùng mình, trong cơ thể thánh khiết linh khí phát cuồng đồng dạng mà bốn phía tán loạn, càng sâu hơn trong lòng của hắn bất an. Chỉ là mấy trùng giây, Hắc Mang kia hư không tiêu thất, dấu vết gì cũng không có lưu lại, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một hình dạng. Hắn bạ lọn muốn ra tới. Không khỏi, một cái ý niệm cùng nhau tại mọi người trong lòng dâng lên. Cốt kết đại môn một tiếng không chịu nổi gánh nặng oa oa, từ từ mở ra. Đón Dương Quang Một thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. 9, phân 9, các 9, tuyến 9. Lạc Lan Nội thành thư viện, La Thiên đang tại vất vả cần cù mà lật sách tìm tư liệu. Làm sao tìm được lâu như vậy hay là tìm không đến phương diện này tư liệu đâu? Tiện tay đem một bản vàng ố sách vợ vứt xuống một bên, La Thiên tâm tình càng ngày càng nóng nảy, chẳng lẽ ở đây căn bản cũng không có loại tài liệu này, chẳng lẽ thật muốn bắt lấy một người tướng lãnh đến bức hỏi tin tức. Kẻ từ tiến vào khoảng cách này thần điện không xa thư viện sau đó, loại kia cảm giác bị giám thị cũng càng dày đặc, mặc dù ở giữa biến mất 10 mấy giây, Nhưng sau đó tên hắn kia lại càng thêm trắng trợn, liền cơ bản che giấu đều chẳng muốn làm. Dạng này không còn che giấu hành vi nhượng La Thiên cảm thấy rất khó chịu, luôn cảm thấy lập tức liền sẽ phát sinh cái gì tựa như. Tốt mất linh hư linh, liền tại La Thiên lật ra một quyển khác cục gạch một dạng sách thời điểm, một đạo mạnh mẽ tinh thần ba động đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền xâm nhập liễu La Thiên năm em mở bên trong. Khoảnh khắc này, La Thiên đã có thể tin tưởng giải đọc tinh thần ba động bên trong tin tức. Thật có chuyện tốt như vậy. Hoàn toàn hấp thu ba động bên trong mang theo tin tức sau đó, La Thiên thật có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn là, Tuân Theo có không phải hàng rẻ triếm vương bắt đạn thái độ. Dạng này đưa tới tới cửa tới tiện nghi là tuyệt đối không bỏ qua, nhưng mà, lằng cái kia tiện nghi quá lớn đến mức để cho người ta lo lắng thời điểm, La Thiên cũng không khỏi có chút giở cờ bất định sáu. Đi, vẫn là không đi sáu. Quả nhiên, hay không phải không đi a. Ngắn ngủi suy xét đi qua, La Thiên vẫn là quyết định tiếp nhận cái này cái gọi là điều kiện. Vung tay lên, sắp tán rơi đầy đất sách vợ quy về tại chỗ sau đó, La Thiên thân hình khẽ nhúc nhích, mấy cái lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Người kia là ai? Khi cửa mở rộng Một bóng người khoác lên kim sắc dương quang xuất hiện tại điểm, tất cả mọi người đều biến sắc. Mấy khối màu nâu vải thô miễn cưỡng che giấu, người này cái kia một thân cơ bắp, cho tất cả mọi người một loại nguyên lai nam nhân lóa thể cũng có thể đẹp đến loại trình độ này cảm khái. Giống như điêu khắc đại sư hao hết tâm lực đi tác, trên người người này mỗi một khối hơi hơi gồ lên bất định, đều cho người ta một loại cảm giác cường đại. Không có khoa trương đô lên, cái kia tự như nước chảy đường cong liên kết lên thân thể, sinh động trình bày cái gì gọi là lực cùng sinh đẹp kết hợp hoàn mỹ. Một đầu cùng giá sở vai loát phát, một đôi tối tăm con ngươi thăm thú, thẳng mũi, hơi có vẻ gầy gò cái cảm. phối hợp tại nơi có thể sư hoàn mỹ trên người, lại cho người một loại trí tuệ cao nhã cảm giác, không, có nửa phần xa lạ. 3, 3, bà lọn. Theo Khắc Hữu đem người trước mắt này cùng trong trí nhớ bà lọn sau khi so sánh, không có chút nào tự tin hô một câu. Dáng người, không giống. Ánh mắt, không giống. Khí chất, không giống. Duy nhất có điểm tương tự, cũng chỉ có gương mặt kia. Nếu như không phải biết thần điện bên trong vừa rồi chỉ có bà lọn một người ở bên trong, không có ai sẽ đem hai người liên hệ với nhau. Bị theo Khắc Hữu thanh âm hấp dẫn, người kia ánh mắt hơi động một chút, rơi xuống ba người trên thân. Lạnh nhạt, bình tĩnh. không có tình cảm chút nào. Mấy mấy giây ánh mắt dày dưa bên trong, ba người tâm nặng nghề mà chầm xuống, chầm xuống, chỉ thiếu chút nữa liền muốn rơi vào vô tận vực sâu sáu. Cái này không giống như loài người con mắt, cùng người hiền lành kia bà lọn nào có một tia liên quan. Ngay tại ba người cơ hồ lúc tuyệt vọng, người kia chợt nhiên nhấc người, lộ ra mẩu trắng lóe sáng đại môn nha. Cái nụ cười này sáu, giống như vô tận hắc ám ba phát hiện một điểm qua mình, ba người cái kia cơ hồ liền muốn chầm xuống địa ngục trái tim chợt bị một cái kéo lại, vô hạn vui sướng đem ba người lòng dạ lấp đầy. Là bà lọn, lại hỉ lại bi. Tại tuyệt vọng nhất thời điểm nhận được hy vọng ba người cao hứng không biết nên như thế nào cho phải, lập tức giống như đều trúng ma pháp một dạng, chỉ là ngây người tại chỗ, một mặt cười ngây ngô, bờ môi không ngừng lúp lức, không biết tại nói thầm những thứ gì. Các vị, tại đại ma, không hề cố kỵ tại chỗ những người khác, bạo lọn làm một cái khoa trương mặt quỷ, nếp miệng mỉm cười to. Bạo lọn tang, tốt. Tiên đạt mấy bước bước ra, trọng trọng một quyền đánh vào bạo lọn cái kia bên chắc cơ ngực bên trên, thô trọng lông mày che đậy không được phát ra từ nội tâm vô tận vui sướng. Bạo lọn ngơi một cái đại hớn đản, để cho ngươi làm ta sợ. Theo các hữu quân mặt tung tăng, dống nhiên nghĩ đến cái gì đó biến sắc, mấy bước nhảy lên phía trước, hung hăng cắn một cái. A đau đau đau đau đầu. Bác Lọn Khoa Trương hung lấy cánh tay, nhè răng trợn mắt mà hướng mất tự nhiên Lữ Mai hô to cầu cứu, "Lữ Mai, nhanh lên đem con này chó con bắt đi a, cắn mất máu a." Thật sự mất máu a. "Ừ, đáng đợi." Lữ Mai mặt mũi ở giữa tất cả đều là ý cười, nhìn trước mắt cái này một màn quen thuộc, dống nhiên khốc một tiếng, "Hay đầu, biểu thị chính mình không có nhìn thấy cái gì cả." Bác Lọn Tang lại nói, "Ngươi một thân này cơ bắp thực sự là xấu." A a a a. Hèn bọn đại thúc kiệt đạt con mắt bỗng nhiên híp mắt thành nhất đường nét, hai tay tại bạ lọn lạn ra phát ra nhẹ nhàng sáng bóng trên lồng ngực từ trên xuống dưới đứng lên. "Nữ Mai, cứu mạng a." Bạ lọn một bên linh hoạt tránh né tấm kia miệng đầy răng nhọn miệng nhỏ cùng với cặp kia không chỗ nào không có mặt há thủ, một bên khoa trương hô to, ba người nhảy thành nhất cái vòng phi tốc chạy, thoáng chốc đuổi mù quần quần sáo. Khô khô khục. Bị trước mắt cái này xung sướng tràn cảnh kinh ngạc đến ngây người nạp đa tử đang thử người lấy lại tinh thần, liên tục ho nhẹ đứng lên. Lâm vào một loại nào đó, cổ quái thông thường mấy người lập tức phản ứng lại, theo khắc hưu phấn lượi phun một cái, một bộ bé ngoan bộ dáng tức thì trốn núu mai sau lưng. Nhưng mà, Bách Loan đến tụt cùng vẫn là kế thừa thần sứ uy nghiêm, không khách khí chút nào hướng về Nạp Đa trước người vừa đứng, ngữ khí bình hẳn, thần chi từ Nạp Đa đúng không? Có chuyện gì cứ hỏi đi, không nên trễ mãi bản thần sứ thời gian. Ách. Bách Loan khí tức ngoại phóng, nguồn gốc từ chiến thần lực lượng khí tức lập tức khiến cho Nạp Đa tại mở miệng phía trước liền vô cớ thấp một đoạn. Cái kia, thần sứ đại nhân Nạp Đa trong mắt vẻ kính sợ bốc lên, ngữ khí không tự giác xen lẫn vẻ lĩnh hót. Xin hỏi Chiến Thần Bệ Hạ có thể hay không hạ xuống thánh dụ, mượn thần sứ đại nhân miệng cáo tri chúng ta tiến độ một chút giải bạo. Đúng. Bạo Lẫn lộ ra nguyên hình, bừng tỉnh đại ngộ giống như một quyền đánh vào trong lòng bàn tay, tiếp đó rũa ra tay phải, lòng bàn tay tia sáng lóe lên, một quyển thánh chỉ một dạng sách lụa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái kia, hách, Chiến Thần để cho ta đem người này giao cho ngươi, ân, hắn nói để cho ngươi đem, có thể đối với cái này cuốn độ vật sinh ra phản ứng, cái kia đến từ ngoại vực cường giả đưa đến trong thần điện đi. Hẳn là chỉ những thứ này không có sai. Kiếp Mạt suy nghĩ một hồi, Bạo Lẫn nói bổ sung. Không cần, ta tới. Ngay tại Nạp Đa chờ ba mắt trùng đối mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau thời điểm, một âm thanh trong trẻo vang lên. Ân. Bác Lọn sắc mặt kỳ biến, bản bà năng bày ra một cái phòng ngự tính tư thế, nỗi lòng một hồi lâu quẩn quẩn. Đã thức tỉnh lực lượng cường đại sau đó, mặc dù không có ý thức được, bác Lọn trong lòng vẫn là không tự chủ phát sinh tiêu ngạo cảm xúc. Cảm thụ được thể nội dâng trào sức mạnh, bác Lọn cảm thấy thiên giới bên trong đã không có mấy người có thể cùng mình tương đề địch luận, nhưng mà, ý nghĩ này tại sinh ra không đến vài phút liền bị người tới cho sinh sinh đánh vỡ. Ta thế mà hoàn toàn không có phát giác được người này khi tức. Bác Lọn trong lòng tràn đầy cảnh rối. cái kia vừa mới lũ đầu tiêu nạo cảm xúc web sạch xanh xanh. Nếu là người này muốn đánh lén mình đồng bạn sáu. Bác Lọn nghĩ đến đây cái có thể, trái tim liền một hồi run rẩy. Thương thương thương. La Thiên thanh âm mới vang lên, cái kia bảo vệ ở một bên chân thành bọn thị vệ lập tức cùng nhau rút kiếm, vây thành nhất cái vòng tròn, đem mười mấy lao nhân bảo hộ ở ở giữa, trong mắt lo chuyện, muốn đem lên tiếng La Thiên tìm ra. Không cần khẩn trương như vậy, ta nhưng không có cái gì ác ý a. Không khí hơi động một chút, La Thiên thân hình hiện lộ, mỉm cười giang hai tay ra biểu thị thiện ý của mình. Một đám xuẩn tài đều lùi xuống cho ta. thoát ly bạ lọn trên thân thần chi khí tức hiệp, so lão hồ ly còn già hơn hồ ly Nạp Đa đầu hốc hơi chút thay đổi, chân tướng liền trên cơ bản biết rõ, uy nghiêm toàn bộ chiến khai, lập tức gầm lên một tiếng. Bọn thị vệ cười khổ trao đổi một phen ánh mắt, về kiếm vào vỏ, hơi hướng về hai bên ra khỏi mấy bước, nhưng vẫn như cũ duy trì tùy thời đều có thể tư thái công kích. Các hạ chắc hẳn chính là chiến thần bệ hạ nói tới vực ngoại cường giả a. Nạp Đa tiến lên mấy bước, ánh mắt thâm thúy bên trong tinh mang lấp lóe, ở lâu thượng vị dưỡng thành khí thế mạnh mẽ phô thiên cái điệu đệ xuống, ép tới thị vệ trùng quanh thở không nổi. Không sai, La Thiên theo nhiên nhất khuôn mặt bình thản. Trợ hồ hoàn toàn không có cảm giác được cố uy áp này. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua một loạt vô cùng cảnh giác nhìn mình trằm trằm thị vệ, La Thiên trong mắt xẹt qua một nụ cười. Bọn này thị vệ, ngoại trừ dẫn đầu ba người bên ngoài, những người khác năng lượng cường độ phần lớn xen vào tam giai cùng tứ giai ở giữa, cơ bản đối với mình không có uy hiếp. Nghĩ đến tiên giới chiến sĩ sức chiến đấu đều thể hiện tại cái gọi là thức tỉnh cùng với trên cơ giáp. Tất nhiên nạp liên tiếp nhiều dạng này, số một thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh cũng chỉ là trình độ này, La Thiên ngờ tới thiên giới chân thực chiến lực hẳn là có khác bí mật. Không biết các hạ đến đây cần làm chuyện gì, phải chăng như chiến thần bệ hạ nói tới, là đến đây tương trợ chúng ta? Mặc dù đối với La Thiên không có bị khí thế của mình đè xuống cảm thấy có chút tiếc nuối, nạp đa trong mắt kia sáng lóe lên, lại di chuyển về phía trước một bước nhỏ, ngữ điệu đề cao, phản phất chất vấn đổng dạng. Dưới người vô số nạp đa tin tưởng, một cường giả, mặc kệ hắn đến từ nơi nào, gặp phải loại tình huống này đều sẽ phẫn nộ. Đáng tiếc, La Thiên cái kia ôn ôn nuốt phản ứng nhường hắn bất đắc dĩ. DS, ngoài nghề chính là ngoài nghề, vẫn luôn cho là đệ bịu may cỡ gì là mù lòa, kết quả xấu. Tính toán, đâm lao phải theo lao a6. Xin lỗi a các vị 176 Thứ 176 chương 176 sau cùng Thánh kỵ sĩ thứ 176 chương sau cùng Thánh kỵ sĩ chương thứ 12 sau cùng Thánh kỵ sĩ ân, nói lời như vậy cũng không sai. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Ánh mắt tại nạp đa trên thân khẽ quét mà qua, đối với cái này cái giả yếu lưng còn thần chi tử không có quá mức để ý, mặc dù cái kia giả mua yếu đối trong thân thể cất giấu như vực sâu biển lớn lực lượng cường đại, La Thiên nhiều hơn đem lực chú ý rơi xuống bà lọn trên thân. Cái tên này gọi bà lọn. A bện người trẻ tuổi, chính là a giật vị diện cái này một lần nhân vật chính, thiên mệnh người. Vị diện chi tử. Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Hoàn toàn không có làm mùng một bảo hộ, như vậy có đặc điểm nói xấu. Thô nhìn vài lần, La Thiên âm thầm chửi bậy. Lông mày nhíu lại, Nạp Đa lập tức đem La Thiên đưa về không dễ đối phó một loại kia, âm điệu lần nữa dương lên, đã như vậy, xin hỏi các hạ lão phu phải chẳng có thể hiểu thành các hạ nguyện ý cùng bọn ta cùng nhau hành động, tiếp nhận lão phu mấy người điều kiện. A. La Thiên hiểu được, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, chờ ớ đáp, có thể a, tùy ngươi. Ân. Nạp Đa ánh mắt lóe lên một tia ý mừng, ngữ điệu trầm xuống, tất nhiên các hạ nói như vậy, chắc hẳn lấy các hạ vực ngoại cường giả thân phận. Tất nhiên là sẽ không nửa lời, như vậy, chuyện lần này còn nhiều hơn làm phiền phiền các hạ rồi. Đã biết đã biết. Bại hội mà phất phất tay, La Thiên bước ra mấy bước, vòng quan đạc đà, đi đến vẫn như cũ đối với mình vô cùng phòng bị bạ luận trước người, mỉm cười chào hỏi hắn, "Chào ngươi, tên của ta là Âu Đức." "Đúc, Đường, ngươi có thể xưng hô ta Âu Đức. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là bạ luận a." Âu Đức các hạ cảm thấy La Thiên thiện ý, bạ luận hơi buông lỏng mấy phần cảnh giác, ngự khí chợt nên hòa thuận đứng lên, nhưng vẫn như cũ vô cùng xa lạ, "Xin hỏi các hạ tìm ta có chuyện gì không?" "Sự tình sao?" La Thiên đối với bạ lọn cảnh giác cũng không có cái gì biện pháp tốt, Bất Đắc Dĩ cười nói, chính xác không có chuyện gì, chỉ bất quá tiền, a, Chiến Thần muốn ta cùng bạ lọn các hạ hợp tác, muốn nhận chút một chút, cũng thuận tiện phía sau ở chung, không phải sao? Ân, bất quá tại hạ trước mắt còn có chút sự tình phải xử lý, đội thiên nhất định chuyên môn bái phòng Âu Đức các hạ, cho nên xấu. Bạ lọn dừng một chút, ánh mắt rơi tại La Thiên Chiến Thần, ý tứ hết sức rõ ràng, ta bây giờ có việc, không đếm xỉa tới ngươi, ngươi vẫn là trước tiên đi một bên a. Cảm nhận được bạ lọn rõ ràng ý từ tuyệt, La Thiên lúng túng hắc nhiên nhấc người, tối lui đến một bên. Trong lòng không khỏi tự bọ cùng bạn lọn chấp nối ý nghĩ. Bác lọn đến tốt cùng không phải nhất hộ loại kia nhiệt huyết thiếu niên, đối với một cái người lai lịch không rõ, muốn trong khoảng thời gian ngắn biến thành sinh tử cần nhờ đồng bạn, độ khó cũng không tránh khỏi quá lớn, không đáng. Liên tại La Thiên trong lòng lẩm bẩm thời điểm, bác lọn mới bước đi đến nạp đà trước mặt, chỉ chỉ nữu mai mấy người, nói: "Nạp đà các hạ, chiến thần bệ hạ đã đáp ứng yêu cầu của ta, vì ta mấy vị đồng bạn chúc phúc thức tỉnh, bây giờ cáo tri các hạ, hy vọng các hạ có thể cho phép đồng bạn của ta tiến vào thần điện." Mặc dù nói là tình cẩu Nhưng mà bã lọn giọng của bên trong nghe không ra một điểm tỉnh cầu ý vị, nếu là cứng rắn nữa một chút, liền thành xích lỏa lỏa ra lệ. Lão phu minh bạch, thần sứ các hạ các đồng bạn tự nhiên có thể tự do ra vào thần điện. Nạp đa đống kia tích tại một nơi mí mắt khe hở bên trong một tia lén quang thoáng qua, thần sứ hai chữ bị hắn cắn rất nặng. Rất ý tứ rõ ràng, nếu như không phải thần sứ mà nói xấu. Đương nhiên, Nạp đa dám nói những lời này, tự nhiên cũng là bã lọn trên thân vẻ này uy hiếp đột nhiên biến mất nguyên nhân. Đúng, ta quên nói. Bã lọn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như vỗ xuống cái trán, khóe miệng lại làm giấy lên cười lạnh, còn có tạp bạn sĩ đâu? Nạp Đa các hạ chớ quên, tập bạn Sít cũng là của ta đồng bạn a. Đối với cái này cái Nạp Đa cùng với bọn ta gì, đinh cách nghĩ bọn người, bạ lọn không có hảo cảm chút nào. Nếu như là trước kia người hiền lành kia bạ lọn, có lẽ cũng sẽ không như thế hùng hổ dọa người, nhưng mà bây giờ bạ lọn đã không chỉ là cái kia bạ lọn. A Ben, Minh Bạch. Nạp Đa sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống, lạnh lùng hai chữ phun ra, cất tay áo một cái liền muốn rời khỏi. Tất nhiên cái này thần sứ bày ra cái này tư thái, ta Nạp Đa cũng không phải dễ đối phó. Tập bạn Sít đứng thẳng lưng lên. Bạ lọn lời nói xong, cũng không để ý nạp đa phản ứng, mấy bước đi đến một mực hơi hơi túi thấp đầu sợi tổng hợp bạn xịt trước người, trọng trọng một trưởng vô ở trên vai hắn, "Tập bạn xịt, ta bạ lọn đã trở về. Ta nói đến làm đến, ngươi đây, không để cho chúng ta thất vọng, đồng bạn đều ở đây nhìn xem ngươi, lúc đầu cái kia tập bạn xịt đâu, nên trở về tới." A tập bạn xịt bỗng nhiên ngẩng đầu hét dài một tiếng, cao giọng nói, "Ta tập bạn xịt vẫn luôn tại a. Tập bạn tập bạn." Yên lặng hai ngày người máy nhỏ tập bạn tiểu bỗng nhiên run rẩy cánh, vòng quanh tập bạn xịt bay tới bay lui, rõ ràng chủ nhân biến hồi nguyên dạng khiến cho nó vô cùng vui vẻ. "Đại thúc, ngươi trước đi thôi." Đồng bạn lần nữa quay về, bản lọn lộ ra cực kỳ cao hứng, cũng minh bạch chỉ có thực lực cường đại mới có thể cam đoan chính mình mấy người tự do, chỉ chỉ rộng mở thần điện, đối với Kiệt Đạt nói, "Ân." Đại thúc Kiệt Đạt trên mặt thoáng qua vẻ vui sướng, trọng trọng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia ẩn ẩn lộ ra cao quý không thể leo tới hơi thở thần điện, trong lòng dâng lên vô tận chờ đợi. Nhớ ký cái kia lão giáo sư si đã từng nói tiểu Kiệt Đạt, ngươi không nên nhìn chúng ta thánh chức giả bây giờ vô cùng rách nát nhỏ yếu, không người hỏi thăm, tại rất lâu phía trước chúng ta thánh chức giả cũng là huy hoàng qua. Lão giáo sư si gương mặt nhớ lại, lúc kia thánh chức giả nhất mạch cường đại là ngươi. Đương nhiên cũng là ta không cách nào tưởng tượng. Lúc kia à, thánh chức giả giáo đường trải rộng đại lục, cường giả vô số, á giạn đại lục người trẻ tuổi nguyện vọng lớn nhất chính là gia nhập vào giáo đường, trở thành một tiên vinh quang thánh chức giả. Nhưng đại đó, tại bảy vị trung cực thánh kỵ sĩ thủ hộ phía dưới, toàn bộ đại lục đều bao phủ thánh khiết phía dưới ánh sáng đâu sáu. Người nói rất nhiều người muốn trở thành thánh chức giả ta ngược lại thật ra tin tưởng, thế nhưng là, thánh chức giả sẽ có lực lượng như vậy sao? Tiểu Kiệt đạt vô cùng thông minh, lập tức liền tóm lấy lao giáo sĩ trong lời nói thiếu sót, câu nói này cùng hắn trước kia thuyết giáo thế nhưng là tự mâu thuẫn. Người trước đó không phải thường nói Thánh chức giả sức mạnh bản chất là yêu, là trị liệu, thủ hộ cùng cứu vớt sao? Loại lực lượng này tại sao có thể có dạng như duy nhất đâu? Hừ, lại là người. Tiểu Kiệt Đạt thoáng chốc quay đầu, giả ra tức giận bộ dáng, kinh nghiệm nói với mình, như vậy, cơn hôm nay thái lại sẽ thay đổi tốt hơn. Lao giáo sư vì giúp mình mở tâm, nhất định sẽ làm một trận hảo cơm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng ngay Tiểu Kiệt Đạt quỷ kế lần nữa được như ý, đêm đó lại lấy được một trận hảo cơm. Bất quá, Kiệt Đạt mãi mãi cũng quên không được, đêm hôm đó coi là mình vui vẻ lùa cắp lúc, Lao giáo sư đột nhiên lóe ra những lời kia. Tiểu Kiệt Đạt à, ngươi còn không hiểu Muốn thủ hộ mình trọng yếu chi vật, chỉ có yêu là không đủ sáu. Thánh chức giả a, bọn họ là thần kỵ sĩ đâu, thần cũng có lựa trận sáu. Thánh chức giả, chính là thần thủ bên trong kiếm a 6. Đã nhiều năm như vậy, kết đạc vẫn là rõ ràng như ký, lão giáo sư nói ra lời nói kia lúc biểu tình trên mặt. Hoài niệm, sùng bái, kích động, bi thương, hỏa hốt, mờ mịt, cùng với rất lâu sau đó kết đạc mới hiểu ra, giải thoát vui sướng sáu. Ta không nghĩ trọng trấn thánh chức giả, nhưng mà, lão gia hòa a, nếu như ngay cả đồng bạn đều không thể bảo vệ lời nói, tương lai nhìn tới ta, ngươi nhất định sẽ hung hăng đánh ta đi sáu. Trong đầu tràn ngập một chút kỳ kỳ quái quái ý niệm, Tiên Đạt lầu bầu ai cũng nghe không hiểu nói nhỏ, kiên định từng bước một đi vào cái kia sâu thẳm thần điện. Vành, đại môn lần nữa đóng chặt, ngoài cửa bạ lọn mấy người sớm đã ngừng đùa giỡn, một trái tim lặng yên nhấc lên, nếu chật, Nạp Đa các hạ, chờ một chút. Một bên khác, La Thiên gặp Nạp Đa bỗng nhiên xuất lĩnh một đám người muốn rời khỏi cái này để cho mình nhìn xem khó chịu chỗ, lập tức tiến lên mấy bước, ngăn trở con đường của hắn. Âu Đức các hạ, có chuyện gì không? Nạp Đa tâm tình rất là không tốt, mặc dù cũng không cầm La Thiên phát cáu, nhưng mà ngữ khí tự nhiên cũng không có gì. Nếu như ta không có nhớ lẩm Chiến thần cũng đáp ứng vì ta làm kia cái gì thức tỉnh ý thức, cho nên, muốn trưng cầu một chút các hạ đồng ý. Mặc dù lớn bột lên tiếng, La Thiên vẫn lễ phép cùng Nạp Đa nói một chút, miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề. Các hạ tùy tiện. Nạp Đa trên mặt hiện lên biểu tình hài lòng, nội khí cũng khá một chút, xin hỏi Âu Đức các hạ còn có việc sao? Không có vấn đề. La Thiên lắc đầu, đơn nhiên cười hắc hắc nói, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở Nạp Đa các hạ vài câu, niên khí cũng lớn như vậy, không muốn nặng như vậy nội khí, rất dễ dàng phải lão niên xỉ ngốc. Làm càn. La Thiên lở ra khỏi miệng, nạp đà bị cái này một cái đột nhiên xuất hiện muộn côn đánh còn chưa phản ứng kịp lúc, thì vệ thủ lĩnh, một người trung niên nam tử bộ dáng chiến sĩ lập tức vừa giận lại sợ, hét lớn một tiếng, tay phải ấn ở chu kiếm, liền muốn rút ra đại kiếm, cho La Thiên nhất cái dạy dỗ khó quên. Lan. La Thiên hai mắt trợn lên, một cái lạnh rết ánh mắt chường đi qua, khổng lồ linh áp húc đầu đè xuống. Phúc liền giống bị người ở trước mặt một quyền đánh vào trên lồng ngực, thủ lĩnh kia lúc này một cái nửa mặt, búng máu tươi lớn phun ra, vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung, vang khắp nơi vầy xuống, bắn tung tóe nạp đà chờ cao tầng một thân, vô cùng chật vật. Ngươi, ngươi cũng dám làm càn như vậy. Nạp đa rồi mới từ kịch biến bên trong lấy lại tinh thần, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều có chút nói không hết cả, ngón tay run run giãy giãy chỉ vào La Thiên, gương mặt không dám tin. Chính là trước mắt cái này, phía trước còn cung kính cẩn cẩn đấu đức, vậy mà, vậy mà sao? Chớ quên, La Thiên uy áp toàn bộ chiến hay, đem tất cả thị vệ khí thế toàn bộ áp chế, lạnh giọng nói, liền các ngươi cái kia cái gọi là chí cao chiến thần đều phải mời ta tới trợ giúp, các ngươi, đây tính toán là cái gì? Các ngươi những thứ này bị cái kia buồn cười quyền hạn che đôi mắt cái gọi là cao tầng. Xem ra là cựu tư cao vị, trưởng không vô số người sinh tử kinh lịch để các ngươi đã thấy không rõ địa vị của mình. Biết rõ ràng." La Thiên hai mắt híp lại, một chút xíu lạnh lùng ánh sáng lóe lên trong đó, thật tốt biết rõ ràng. "Các ngươi vì đó tự hào quyền hạn, tại bản tọa trong mắt, chẳng là cái thá gì? Đừng tưởng rằng bản tọa không giết người." Quát lạnh đồng thời, La Thiên thể nội tích lũy kinh khủng sát khí đập vào mặt nện xuống, hồn tạng đập phớt sờ giống như thực chất ám hồng sắc sát, sát khí giống như viễn cổ hung thú giống như gào thét la loạn, hung uy nhất thời có 102. Một đám thị vệ cùng với Lambda, bọn đa dị mấy người còn tốt một chút. Những cái kia chưa bao giờ trải qua kinh khủng như vậy khiếp người sát khí quan văn nhóm lập tức hai chân một hồi phát run, bệnh một tiếng thế mà dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toát ra mồ hôi lạnh. Thần điện đại môn cách đó không xa, gặp La Thiên bỗng nhiên bão nổi, mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, bạ loạn mấy người bắt đầu vẫn là một mặt hài hước chế giễu, nhưng khi La Thiên cái kia bảng bạc sát khí đè xuống thời điểm, bạ loạn mấy người cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Ngoại trừ thời khắc này bạ loạn, nếu mai mấy người cũng chỉ là người bình thường, bị La Thiên kinh khủng sát khí xông lên, mặc dù không có nhắm vào mình, mấy người cũng không chịu được một hồi sắc mặt trắng bệ. Ba động khắc tấn Bá Lôn thân sắc biến đổi, một cỗ lực lượng kỳ dị từ thể nội phun ra, một cái hư thực không trường đại trận lập tức hiện lên, đem bốn người bao quả trong đó. Ba động hấp vấn, A tu la kỹ năng, hình thành nhất cái thủ hộ kết giới, không chỉ có thể hấp thu phòng ngự vật lý năng lượng công kích, còn có thể phòng ngự la thiên loại này cùng loại tại linh hồn, ý chí công kích. Giở Ne ép người chơi không nhìn đáng giận, tự tìm cái chết. Nạp Đa khuôn mặt lựa giận, cái kia trong con người thâm thúy tất cả đều là sát ý, cái kia nhìn như giản mua yếu đuối trong thân thể chợt mãnh liệt ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Không thể công kích, cũng không thể phòng ngự, nhưng mà, cỗ lực lượng này, cực kỳ khủng bố. La Thiên Tinh Tường cảm thấy, khi này có lực lượng từ Nạp Đa thể nội tuôn ra lúc, Nạp Đa cùng phiến tiên điệu này đột nhiên nhiều hơn một loại liên hệ kỳ diệu. Thật giống như, Nạp Đa bỗng nhiên trở thành mảnh không gian này chúa tể mở rộng, hắn mỗi một cái ý niệm đều biến thành tiên điệu ý chí. Nếu như trong không gian người không cách nào chống cự cổ áp lực này mà nói, Nạp Đa đem hoàn toàn chúa tể sinh tử của hắn, thậm chí, hết thảy. Đại dự môn thuật. La Thiên tâm bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Miết miệng lên một tia cười lạnh, La Thiên khẽ quát một tiếng, hồn kiếm ra khỏi vỏ. 12. Phần 9. Các 9 Tuyền 9. Trong thần điện, trên đế đàn chiến thần tượng thần kim quang long lảnh. Tượng thần cách đó không xa, Bạch Quang ngông ngông kiệt đạt hai mắt nhắm nghiền, hư lập cùng trên không, đối diện tượng thần lồng lực bộ vị. Chợt, Bạch Quang đại tác. Bom nổ tung giống như, bạch quang điên cuồng khuyết tán đến đỉnh điểm sau đó bỗng nhiên dừng, không đến một cái hô hấp lập tức co lại thành nhất cái lớn chừng quả đấm quân đoàn, phiêu phù ở kiệt đạt đỉnh đầu. Kiệt đạt chậm rãi hạ xuống, hai chân giẫm lên kiên cố mặt đất phía sau hai mắt chợt mở ra, thần quang trống rẹo. Quang cầu tại kiệt đạt mở mắt một khắc này, một cái phiêu hốt, chui vào hắn trong bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Lao gia hỏa Ngươi nhất định rất thất vọng a sáu. Xoay người một cái hướng đi ra ngoài điện, Tiết Đạt thì thào nói nhỏ, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn Thánh Kỵ Sĩ chi độ 6. 177 thứ 177 chương bờ ở cỡ, Thánh Kỵ Sĩ thứ 177 chương bờ ở cỡ, Thánh Kỵ Sĩ chương thứ 13 bờ ở cỡ, Thánh Kỵ Sĩ ngược lại là có chút lớn thuật tiên đoán hư vị, đáng tiếc, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a. Thô sơ giản lược cảm thụ một phen, La Tiên cảm thấy có chút vô vị, quát khẽ một tiếng, hồn kiếm ra khỏi vỏ. Hồn kiếm, La Tiên tử gần dự hữu sai nơi đó lấy được gọi mở, thông qua linh vương đề điểm, tham khảo thêm một bức dung hợp sửa đổi hồn phách thuật tu luyện. Phân hóa hồn phách bản nguyên, nương kết thành nhất tay cầm hồn kiếm, chịu thượng tiên địa chi lực tẩy lễ, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, chờ hồn kiếm đại thành sau đó, lần nữa cùng hồn phách dung hợp, lập tức để thăng hồn phách cảnh giới uy năng. Bởi vì phân hóa hồn phách không chỉ có đau đớn bản phần, hơn nữa nguy hiểm cũng rất lớn, lấy La Thiên trước mắt hồn phách sức mạnh, còn chỉ có thể phân hóa ra một cái hồn kiếm. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng khiến cho La Thiên chiến lực tăng nhiều. Nguồn gốc từ bản nguyên hồn phách rơi ra, không chỉ có điều khiển tùy tâm, mượt mà tự nhiên, hơn nữa thưởng nhân căn bản không nhìn thấy, quả thực là âm người đánh lén tuyệt hảo pháp bảo. La Thiên đánh giá Tréo tình huống bình thường, như không phải hồn phách sức mạnh khác hẳn với thường nhân hoặc có thiên địa phù hộ, tính nhắm vào pháp bảo, địch nhân ít nhất cũng phải cao hơn chính mình một đoạn sức mạnh mới có thể phát giác được chính mình hồn kiếm tồn tại. Quả nhiên, ngoại trừ Nạp Đa cùng với bạ lọn bên ngoài, những người khác đều không có phát giác được cái tia hư lập tại La Thiên đỉnh đầu hồn kiếm. Trảm! Tâm niệm vừa động, dài bằng bàn tay rộng bằng hai đốt ngón tay hồn phách lưới giao chuyển động theo, mấy đạo vô hình chẳng kích, Nạp Đa cùng thiên điệu giữa liên hệ lập tức bị chém đứt nó nữa. Lỗ Nạp Đa nếp nhăn răng đẩy mặt già bên trên tức thì ẩn hiện đỏ ửng, thân hình khẽ run lên, một tia thần sát thống khổ từ trong mắt xẹt qua. Bị La Thiên Hồn kiếm chém tới đại bộ phận liên hệ, Nạp Đa lúc này liền thụ thương không nặng không nhẹ thế, mà ở trong mắt người khác, lại chỉ trông thấy La Thiên thấp giọng vừa quát, tiếp đó Nạp Đa khí thế trên người lập tức yếu bớt một nửa. Chưa từng giao thủ, Nạp Đa liền đã bại trận. Chiến thần Vinh Quang. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh tinh tường phát giác được Nạp Đa thân hình run lên dậy, lập tức lửa giận giống như điệu tâm nham tương giống như phun ra, trong tay đại kiếm trọng trọng nhất kích nền ở mặt đất, giống to một tiếng, thứ tỉnh, bở ở cỡ. Khí tức tăng vọt. Nương theo cái kia trọng kiếm đập đất tiếng vang, một hồi tựa như gió mạnh điên cuồng gào thét hô hô âm thanh, hầu vệ thủ lĩnh lực lượng trong cơ thể ba động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bạo tăng. Tứ giai sơ đoạn, tứ giai trung đoạn, tứ giai cao đoạn, tứ giai đỉnh phong. Nguyên bản bị La Thiên nhất nhớ linh áp đánh miệng phun máu tươi hầu vệ thủ lĩnh nhập môn tứ giai sức mạnh lập tức bạo tăng đến tứ giai đỉnh phong. "Rống!" Hầu vệ thủ lĩnh tựa như không thể chịu đựng cái này, sức mạnh mạnh mẽ giống như nội giận gầm lên một tiếng, một cú cuồng sư giống như hung hãn ngỗ ngược khí tức đập vào mặt, giống như ngạo khiếu thảo nguyên hùng sư, ngủ say tỉnh lại, hung hăng hừ ngực. Các hạ khinh người quá đáng. Cao giai bở ở cỡ, o, oh, trưởng các hạ linh giáo. Hầu vệ thủ linh o oh hai mắt hiện ra quỷ dị khiếp người hường quang, trọng trọng bước ra một bước, sàn nhà lập tức phát ra không chịu nổi chu chéo, vết rách dần hiện, khí tức cuồng bạo dẫn động một hồi không khí vỗ sóng, giống như cuồng phong thổi qua, mang đến quỷ dị hàn ý khinh người quá đáng. La Thiên trên dưới dò xét một phen đo, oh, cười lạnh liên tục, loại lời này nguyên nên đối với lão nhân già kia nạp đa các hạ nói đi. Nếu như không hiện ra một điểm đủ để tự vệ thực lực, ta lo lắng đến lúc đó sẽ mạo nhỏ khó đảm bảo a. Oh, Họ cao giai bở ở cỡ hình thái mặc dù coi như táo bạo vô cùng, Tâm tư lại không có bất kỳ yếu bớt, Nạp Đa biểu hiện hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình là La Thiên, cố kỵ cũng sẽ trong lòng khó chịu a thế nhưng là, chính mình trung quy là Nạp Đa thị vệ, La Thiên giới chiến sĩ. Đối mặt La Thiên cái này ngoại vực khách đến thăm, há có thể tỏ ra yếu kém. Nhiều lời vô ích, Âu Đức các hạ cẩn thận. Họ vòng qua cái đề tài này, nhắc nhở La Thiên nhắc câu, thường hực chiến ý bộc phát. Huyết chi cuồn bạo. Họ phát động bờ ở cơ năng lực thiên phú, mãnh liệt huyết khí từ trong cơ thể nổ phun ra, không chỉ có đem bên cạnh Nạp Đa bọn người đẩy lên một bên, Còn trong nháy mắt chữa khỏi nạp đa cùng với mấy cái bị La Thiên đánh bị thương thị vệ. Hung hậu nóng nảy huyết khí, vừa có thể chữa trị đồng bạn, tăng cường tự thân, đồng dạng có thể địch nhân công kích. La Thiên bên này, từ Ho thể nội xông ra huyết khí chợt ngưng kết thành nhất đầu huyết sát sư tử bài, liệt mao lay động, răng nhọn dữ tợn, miệng rộng mở ra, liền hướng La Thiên nhất miệng cắn xuống. Có ý tứ. La Thiên ánh mắt lóe lên hưng phấn tinh quang, ta đối với kế tiếp cái gọi là thức tỉnh nghi thức càng ngày càng mong đợi a. Tay phải giương lên, thiên liệt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Phụp. Một tiếng vang nhỏ, huyết sát sư tử bài bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành huyết khí tràn ra. Huyết khí quái vẻ, giống như một cái huyết sắc lĩnh vực giống như đem oa thủ hội trong đó, rõ ràng cũng là tương tự với tăng phúc kết giới đồ vật. Hạo Kiếm, oa tiến lên một bước, mắt đỏ bên trong tinh mang bắn mạnh, nhưng là gắt gao nhìn chăm chú vào La Thiên trong tay thiên liệt trường kiếm. "Ô đức các hạ Hạo Kiếm a, các hạ thực sự là số may, thế mà nắm giữ như thế thần binh. Người mời tốt tiệm." La Thiên nhìn sang cùng oa một dạng hai mắt tỏa sáng nhìn mình chằm chằm trong tay thiên liệt một đám thị vệ, chỉ có thể đem bị chửi bậy phiền muộn dấu ở trong lòng, thung hang một câu mắng lại. Hắc hắc gượng cười vài tiếng, La Thiên làm ra thu kiếm động tác. Tất nhiên dạng này ta vẫn thu hồi thiên liệt, miễn cho bị người khác nói thành ỉ vào binh khí sắc bén, đến lúc đó coi như thắng cũng không ý tứ. "Đừng." Ho sắc mặt kỳ biến, khoe tay lia liệng, cười híp mắt nói, "Nguyên Lai thần kiếm tên là Thiên Liệt a, tên thật là hay a." "Âu Đức các hạ làm như vậy cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta, thân là chiến sĩ, binh khí đồng dạng là thực lực một bộ phận, coi như thua tại hạ cũng không oán không hối hận." "Hú hô, có thể cùng bậc này thần binh giao thủ, thật sự là vận khí a." "Ách, vậy được rồi." Ho kiểu nói này, La Thiên cũng chỉ có thể vận dụng Thiên Liệt chiến đấu. Kỳ thực ngươi chân chính muốn nói là một câu cuối cùng a. La Thiên Âm thầm chửi bậy, trong lòng cũng không miễn cho ý suy nghĩ một chút cũng phải, liền nhân vật chính bạ lộn cũng chỉ có thể dùng một cái nhặt được đại kiếm, vị diện này rèn đúc công nghệ cũng không cao được đi đâu. Cuồn bạo băng sơn kích, họ gặp La Thiên lần nữa rút ra thiên liệt, lập tức nghiêm sắc mặt, mũi chân điểm một cái, nhảy lên thật cao, đại kiếm huyết quang lập lòe, đón đầu chém dữ. Cự sơn vỡ nát, từ trên trời giáng xuống. Không giống với sơ giai thức tỉnh tao, họ một kiếm này chém xuống, cuồn bạo huyết khí lập tức ngưng tụ thành một tòa giống như thực chất huyết sắc sơn phong. Sơn Phong phảng phất giống như bị người từ thiên đệ xuống, mang theo một đầu huyết sắc đuôi dài, lấy không thể chống cự cường đại uy thế hướng La Thiên đệ xuống. Hoàng Quyên đột lãng, La Thiên nhất âm thanh thép rải, hai tay nắm chặt chu kiếm, từ đôi đến đầu, vạch ra một đầu lạnh lẽo đường vàng cùng, không tiến ngược lại thụ lùi, đón đầu một kiếm. Thôi thôi gồ lên thân kiếm bên trên, u u lam kia sáng rạo rực, giống như vô tận chừng hà, thao thao bất tuyệt. Kiếm quang lóe sáng, sóng lớn chỉ, răng hà đẫm gãy. Chặt đứt răng hà một kiếm mang theo vô tận sắc bén, dọc theo huyết sắc trong ngọn núi rương chém tới. Một kiếm này, liền muốn đem từ trên trời giáng xuống Sơn Phong một kiếm hai nửa. Lệ Phong lóe sáng, Lam La Thiên Thiên liệt chém ra sau một khắc, họ trong lòng liền có hiểu ra, một kiếm này, không tiếc nổi. Nhưng mà, coi như như thế, thì tính sao? Chiến sĩ kiêu ngạo là vĩnh viễn không lui lại. Họ cái kia yên lặng đã lâu trái tim hào khí bành trướng, đột nhiên nhiên nhất âm thanh thế giải, dâng cử bạc đồng dạng đem tự do tinh lực ở bên trong tất cả lực lượng toàn bộ ra trì tại băng sơn đánh lên, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, càng tăng mạnh hơn thế mã chém xuống. Làm hai kiếm chạm vào nhau, một tiếng kéo dài kiếm minh vang vọng lạc lan nội thành, kinh động vô số ngũ đồng tu luyện chiến sĩ, dẫn xuất một hồi hỗn loạn, gà bay chó chạy. Thần điện bên ngoài, hai kiếm chạm nhau chỗ, cái kia năng lượng bảng bạc hoàn toàn không thấy tăng hơi, thật giống như hư không tiêu thất lại hình như chống đỡ tiêu một cái giống như. Nhưng đã đến giai đoạn nhất định chiến sĩ cường giả cũng hiểu được, đây rõ ràng là giao chiến hai người đối với lực lượng không chế tới cực điểm, đã cơ hồ không có năng lượng tràn ra ngoài, hao tổn. Chiếu vào trong mắt mọi người, chỉ có hai người, hai thanh kiếm. Chăm mặc, bành bành bành. Đương nhiên, trên mặt đất cổ xưa bàn đá xanh chợt nhiên nhất trận nổ tung, mười mấy miếng đất tấm nổ thành phân vụt, bụi tràn ngập. Xem phân vị, những thứ này vô tội nền đá tấm, nhưng lại ở vào là thiên sau lưng. Rõ ràng Đây là trong chiến đấu người nào đó không cách nào khống chế năng lượng biểu hiện. Thủ lĩnh nhỏ thua, hơi có chút ánh mắt, lập tức thì nhìn đi ra, trận này ngắn ngủi giao đấu bên trong, họ chiến bại. Một đám thị vệ khắp khuôn mặt là khổ tâm, tính mệnh, Nạp Đa chờ cao tầng sắc mặt thì chợt âm trầm xuống. Họ thân là thị vệ thống lĩnh tối cao nhất, thế nhưng là đại biểu thiên giới mà nguội, thế mà bại bởi một ngoại nhân sáu. Cái này khiến Nạp Đa bọn người làm sao chịu nổi? Thu kiếm vào vỏ, La Thiên trên mặt không có một tia thần sắc cười nhạo, có, chỉ có đối chiến sĩ họ tôn trọng. Cũng chính bởi vì như thế, La Thiên không có đưa tay, mặc cho họ rơi xuống đất. Cái này cũng là một loại tôn trọng. Làm, đại kiếm cắt ra, máu trong mắt đều là thống khoế chi sắc, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tái nhợt trên mặt đỏ ửng ẩn hiện, miệng rộng mở ra, một ngụm máu lớn khối phun ra, rơi xuống nước một chỗ. Tút tút tút. Hắn liên tục phun ra mấy ngụm mang nội tạng mạnh vụn huyết đoàn, bỗng nhiên cất tiếng cười to, đánh thắng được nghiện. Rất lâu không có như thế quá ẩn. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Đa tạ Âu Đức các hạ rồi. Hắn tụ nội thương rất nặng, bị thương vô cùng nghiêm trọng, mặc dù coi như liền phải chết một dạng, thế nhưng là không, có gì đáng ngại. Dù sao có thể khống chế huyết khí năng lượng bờ ở cỡ cũng là đánh không chết tiểu cường. Điểm này, cho dù ở ma giới cũng là cực kỳ nổi danh. Đương nhiên, loại này danh tiếng cũng là từ từng chương cắn răng nghiến lợi trong miệng truyền tới. Bất quá, đối với cái này cái tiếng xấu, bờ ở cỡ nhóm là phi thường tiêu ngạo. Tất cả mọi người ở đây tất cả trầm mặc, không có gì ngôn ngữ lúc, một cái tiếng vang truyền đến. Thần điện đại môn lần nữa mở ra. Cục cục cục. Tiếng bước chân từ xa đến gần, một người con cực lớn giá chứa thập bóng người xuất hiện. Chính là Kỵ đà. Hèn mộ đại thúc, thánh chức giả, a, hẳn là thánh kỵ sĩ Kỵ đà, Già Sơn. trên giối, thậm chí là ạ giật vị diện cái cuối cùng thánh kỵ sĩ, đột nhiên xuất hiện. Đại thúc, ngươi cảm giác thế nào? Tiệt Đạt còn chưa mở miệng, theo khắc Hựu đã vội vã không nhịn nổi mà mở miệng hỏi thăm. Kia cái gì thức tỉnh nghe tựa hồ thật lợi hại a? Trong lời nói, tràn đầy không che giấu chút nào chờ mong. Dù sao, theo khắc Hựu bởi vì trước đây quá mức nhỏ yếu bị đồng bạn vứt bỏ vốn là cũng là cực kỳ mong mỏi lực lượng cường đại, nhất là tại mắt thấy Liễu La Thiên hai người sau khi chiến đấu, viên kia khao khát lòng cường đại tưởng nhớ cũng càng mãnh liệt. Ha ha, cảm giác chưa bao giờ dễ chịu như vậy. Tiệt Đạt cất tiếng cười to, âm thanh cực kỳ dâm đãng. Nguyên bản nụ cười bị hủy, tại nơi trương râu rịa kéo mảnh gọn mặt nổi bật, lộ ra càng thêm bị hủy. Cắt, tối khoé khoang. Theo khắc Hựu quân mặt nhỏ chưa phải nhăn thành nét đoản, miệng môi nói, liền sẽ nói, lấy ra xem a. Hắc hắc, liền để ngươi xem một chút. Kiệt Đạt ánh mắt đảo qua, rơi vào trọng thương ngã xuống đất o trên thân, lập tức niết miệng nở nụ cười, hướng o đi đến. Ngươi muốn làm gì? Một người thị vệ lập tức cảnh giác ngăn trở Kiệt Đạt, không để hắn tới gần cố gắng chữa thương o cháy ra, hắn sẽ không tổn thương o. Thân sứ bạ lọn lên tiếng, thị vệ kia châm trước phút chốc, cứ việc vẫn là có chút không yên lòng, cũng không có làm tiếp ngăn cản. Thần chi ban ân. Kiệt Đạt đi đến nhắm mắt chữa thương áo bên cạnh, bày ra một cái phong tao trí cực tư thế, ngựa đầu lên, tóc dài bay xuống, dùng cực kỳ khoa trương lớn tiếng hô một tiếng, nhanh chóng khép lại. Thoại âm rơi xuống, trên thập tự giá bạch quang nở rộ, một cái mơ hồ hai cánh thiên sứ hình tượng tùy theo hiện ra. Thiên sứ đưa hai tay ra, song trưởng hư nắm, vây thành nhất cái bất quy tắc vòng tròn. Vòng tròn bên trong, lập tức xuất hiện một cái quả đấm lớn bạch sắc quang cầu. Quang cầu chợt vừa xuất hiện, tức thì hóa thành một đạo quan trụ, chui vào hở thể nội. Cô sáng tiêu thất, hở hai mắt tùy theo mở ra, tinh mang bắn ra bốn phía. Nào còn có một kia bị thương bộ dáng 178 thứ 178 chương ta là tộc trưởng thứ 178 chương ta là tộc trưởng chương thứ 14 ta là tộc trưởng. O. Ngươi cảm giác thế nào xấu? Gặp Phó chợt đứng lên, khí tức hùng hồn không có một tia trước đây hề bại chi thái, Lạc Đa thực sự nhịn không được trong lòng ngạc nhiên, mở miệng hỏi thăm. Miễn hạ, tại hạ đã hoàn toàn thôi phục, không có bất cứ vấn đề gì. Hóa hơi hơi thôi động năng lượng trong cơ thể, đồng dạng kinh hỉ vạn phần hồi đáp. Nếu như không phải phát sinh ở trên người mình, họ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng thế gian lại có năng lực kinh khủng như vậy. Lấy được o câu trả lời khẳng định, mọi người nhất thời châu đầu kể thải ong nóng sốt ruột nghĩ luồn lên. Có thể muốn đến cái địa vị này, tự nhiên không phải là đồng đốc, khi đạt địa vị trong lòng bọn họ thoáng chốc tăng lên vô số cấp độ, đạt đến cùng bạo lòn đồng dạng độ cao. Ánh mắt nóng bỏng. Đông Đào ánh mắt nóng bỏng rơi xuống Kiệt Đạt trên thân, tới tới lui lui mà liếc nhìn, phản phất làm như vậy liền có thể nhìn ra loại năng lực này đầu nguồn một dạng. Da mặt dày thực như Kiệt Đạt, cũng lập tức ở nơi này ánh mắt nóng bỏng phía dưới thua trận, ngượng ngùng nở nụ cười, thu hồi tiên sứ hư ảnh bản năng lui về sau một bước. Khụ khụ. Bạo lòn không nhìn nổi, lập tức ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở một chút bọn này cường nhiệt dạ hỏa. Bị bạo lòn lần này đánh gãy. Đám người chợt nhớ tới kiệt đạt cùng thần sứ quan hệ, cùng nhiệt tâm tư lập tức lạnh đi. Bất quá, mọi người thấy chúng chính là loại năng lực này, mà không phải là kiệt đạt bản thân, cho nên tâm tư cũng chỉ là thoáng hạ nhiệt độ mà thôi. Nếu như, nếu như loại năng lực này có thể được thiên giới chiến sĩ năm giữ lời nói sáu. Khi thời Ho hoàn toàn khôi phục một khắc này, tất cả lão nhân trong lòng đồng thời bước lên ý nghĩ này, luôn luôn tỉnh táo tâm tư lập tức nham tương đồng dạng điên cuồng cuộn cuộn, nếu quả như thật nếu có thể, đánh ngã đại quân ma giới ở đây còn không phải là phân phân miểu miểu sự tình. Kiệt đạt các hạ, không nạm đa sửa sang lại tâm tình. Cương ép đè xuống trong lòng trầm trùng, mặt mũi tràn đầy chỉnh trọng nghiêm túc đối với kiện đã nói, không biết các hạ có thể hay không báo cho ta biết chờ các hạ loại năng lực này chân tướng. Nạp Đa giam thể, từ nhỏ đến lớn, giọng của mình từ mở không có giống giờ khắc này như vậy thành thận, thậm chí khiêm tốn. Thế giới trong cao tầng mặc dù lục đục với nhau chính là chuyện thường ngày, nhưng mà tất cả mọi người đều có một cái tín niệm, đánh bại ma giới, hủy diệt ma giới. Vì cái này chí cao mục tiêu, bọn hắn có thể hy sinh hết thảy. Vô cùng xin lỗi, Nạp Đa các hạ. Trên đường kiệt đạt cũng nghe Đinh Cách Nghị nói qua thiên giới hiện trạng, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ bọn hắn lời nói này ý đồ. Nhưng mà xấu, cái đạc mặt mũi tràn đầy hối nay không lường, ngự khí chân thành tha thiết, nếu như có thể làm được lời nói, tại hạ tuyệt đối sẽ đem hết thảy đều cáo tri chư vị, đáng tiếc, ta cũng không quá rõ. Thật sự, xin lỗi. Từ tràn ngập hy vọng đến tuyệt vọng, bất đắc dĩ nhìn xem một đám cao tầng cái kia cho tàn một dạng biểu lộ, kia đạc dừng một chút, lại nói, nói như vậy, những năng lực này là thánh chức giả nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối năng lực hạt tụ, bất quá đã thất truyền cực kỳ lâu, lần này nếu như không phải chiến thần thức tỉnh nghi thức lời nói, ta cũng không thể nào những thứ này, cho nên xấu. Các hạ ý là năng lực này chỉ có thánh chức giả có thể nắm giữ? Trong lòng lần nữa sinh ra một tia hy vọng, Nạp Đa vội vàng hỏi thăm: "Ách, có thể nói như vậy?" Đối mặt nhiều như vậy song tràn ngập khao khát trong mắt, Tiệt Đạt trong lòng không biết là tư vị gì, bất quá thánh chức giả truyền thừa đã đoạn tuyệt rất lâu, á giạt đại lục ở bên trên giáo đường đã sơn có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ còn bảo lưu lại một chút truyền thừa giáo đường, cố kỵ cũng không thừa nổi bao nhiêu, cho nên các vị cũng không cần ôm hy vọng lớn bao nhiêu tốt 6 12. Nghe xong Tiệt Đạt cái kia có chút chần chờ lại nói, Nạp Đa bọn hắn làm sao lại không rõ, nhưng mà có hy vọng liền tốt. Nạp Đa bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, giống như đang vị mình độc viên, vô luận kết quả như thế nào cũng nên đi thử một lần. Chầm ngâm trong ngâm chốc lát, Nạp Đa quay đầu cùng Đinh Cách Nhĩ, mượn tạm gì tập giọng thương lượng vài câu, lập tức hướng La Thiên bạ lọn bọn người cáo tử. "Âu Đức các hạ, chuyện lúc trước là lão phu không đúng, lão phu ở đây xin lỗi ngươi, hi vọng các hạ tha thứ." Lúc gần đi, Nạp Đa đột nhiên hướng La Thiên xin lỗi, "Chiến thần bệ hạ đáp ứng các hạ sự tình, chúng ta đương nhiên sẽ không đổi ý, xin các hạ tùy tiện a." "Chuyện lúc trước ta cũng có sai, hãy để cho nó qua đi." La Thiên cũng không phải người không nói phải trái, hơn nữa bây giờ Nạp Đa đám người cảm xúc vô cùng không ổn định, cũng không có tất yếu lại đi tận lực trêu chọc, làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Đại tộc Ngươi vừa rồi rất đẹp trai a." Nạp Đa chân trước mới rời khỏi, trọng bầu không khí hơi bùng lỏng một chút, theo Khắc Hựu tần lúc mấy cái chạy nhảy nhảy đến kiệt Đạt bên cạnh, kéo lay hắn quần áo, hai mắt sáng lên đung đưa trái phải, điển hình một cái 10 phần hoa si thiếu nữ. Không chỉ theo Khắc Hựu, Nữ Mai, tập bạn xịt đồng dạng 7 phần sợ, 2 tháng phục, 2 phần vui sướng, 1 phần hâm mộ nhìn xem kiệt Đạt. "A, phải không? A ah, ha ha ha ha sáu." Lần thứ nhất bị mấy người đồng bạn dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, kiệt Đạt cũng có chút thẹn thùng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ha hả. "Cái kia thức tỉnh nghi thức thật sự có lợi hại như vậy sao?" Nữ Mai bỗng nhiên lên tiếng, Hội tạp bạn xít cùng theo khắc Hưu muốn hỏi, nhưng có chút không dám hỏi mà nói. Cái kia nghi thức thật sự có thể lớn như thế biên độ mà tăng lên sức mạnh. Đương nhiên, nói đến chính sự, Tiên Đạt cũng đang trải qua rồi một lần, dùng lư khí rất chắc chắn nói, các ngươi không phải cũng có cơ hội sao, thử một chút đi, không cần sợ hãi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Ân. Ba người ánh mắt giao lưu một hồi, đồng thời chọm chọm gật đầu. 9. Phần 9. Các 9. Chương 9. Aiên Đại Lục, yêu tinh rừng rậm, tập địch luân đi lạn trong cung điện. Từ vô số cự thạch xếp thành hùng vĩ cung điện bây giờ thay đổi thường ngày hơi có lờ mờ, bây giờ nhưng là đèn đốt sáng trưng, một mảnh sáng sủa. Đây hết thảy đều là bởi vì trong cung điện đang ngồi mấy người, à, không thể nói người, bọn hắn không phải là người. Hôm nay, là Hoàng Kim bốn tộc thủ lĩnh hiếm thấy tụ hội thời gian, đương nhiên, là ứng tạm địch luân đi lạn mời mới tới. Bốn phối đại lục, mặc dù nói không phải xa tới lệch trời đồng dạng, lui tới một lần cũng là rất phiền toái. Trong đại điện, bay sáu hình dạng không đồng nhất cự hình chậu ngồi. Vì cái gì hình dạng không giống nhau đâu? Đó là bởi vì đang ngồi sáu cái thủ lĩnh hình thể trên lệch thực sự quá lớn. Sáu thành chỗ ngồi đại khái trình viên ban hình, đại gia địa vị bằng nhau, không có tận lực nhô ra ai. Tập địch Luân Đĩ lạn xem như chủ nhà, chỗ ngồi của hắn đối diện đại điện mở miệng. Bên tay trái, ba cái thủ lĩnh, bên tay phải, hai cái. Đức Che đại lục, địa tinh lãnh chúa Khải Nặc. Sắt. Cờ Giát đại lục, nguyên tố tinh linh hai cái lãnh chúa tiền nặc tu. Liệt Diễm. Cạ Giác Hách. Vang Sương. Alpha đại lục, bán thú nhân hai cái lãnh chúa tạm Nhĩ Giác. Đầu Châu. Kila. Độc. Khải Nặc. Sắt, thống lĩnh Đức Che đại lục tất cả địa tinh trí cao thủ lĩnh. Địa tinh cùng yêu tinh dáng dấp giống nhau đến mấy phần, bất quá làn da là màu nâu xám, lỗ tai càng gần giống nhân loại, dáng người càng thêm thấp bé, bình quân nước chừng 1m50. Khai nặc dáng dấp dung mạo không đáng để ý, chập nhìn chính là một cái bình thường địa tinh, nhưng mà cặp kia con ngươi màu tím lại tràn đầy uy nghiêm và chớp nháy. Tiên Nặc Tu, Liệt Diễm, Cạ Giác Hách, Băng Sương, một trường hỏa, một trường băng, hai người cùng là cỡ jit đại lục nguyên tố tinh linh chủ thể. gợi cảm xinh đẹp, tư sắc vô song, như không phải kia đối đầy lỗ tai cùng với mơ hồ hiện lộ răng nanh, giống như song bảo thai hai nữ đặt ở thế giới loài người tuyệt đối là vô thượng một cấp, hồng nhan họa thủy một dạng tồn tại. Tạp Nhĩ Dặc, Đầu Châu, Kila, độc, cái trước là án phạ đại lục bạo tổ ô thủ lĩnh, cái sau là miêu yêu thủ lĩnh. Bởi vì trước kia nhân tộc đối bắt dạo sát, bán thú nhân nhất tộc bên trong những cái kia cường đại chi nhánh tỷ như sư nhân, hổ nhân trở đều đã triệt để diệt tuyệt, bây giờ chỉ còn lại hai cái sức sinh sản khá mạnh chiến lực cũng không tệ chúng tộc tại giữa mã bên ngoài. Tạp Nhĩ Dặc thân thể cực kỳ to lớn, co như ngồi ở kia khoa trương vô cùng trên chỗ ngồi, cũng có ít nhất 3 M độ cao. Màu vàng nhạt mang chút chấm xanh màu da, từng khối cùng dã toàn tâm toàn ý cơ bắp, một đôi thẳng tắp đâm thẳng bầu trời sử to, vẹn vẹn ngần cái kia to con cao lớn thân thể, tập nhĩ rắc sẽ cho người một loại không có gì sánh kịp cảm giác các bác. Đứng ở hắn trước người, giống như Thái Sơn cái khác một gò núi nhỏ một dạng, cái kia to như vậy uy thế để cho người ta không tự giác liền sẽ thấp hắn một đoạn. Hila, một M7 xung quanh chiều cao, cổ quái phấn hồng màu da, một đầu đu ám tóc dài tán loạn rủ xuống, xuân ca một dạng phong cách khuôn mặt, nếu không phải một thân da thú cùng một đôi kia khả ái lộ thai mèo Nhìn thế nào cũng là lấy phi chủ lưu nữ, ách, nam. Bây giờ, sáu cái thủ lĩnh giống như mở hội nghị bàn tròn một dạng ngồi ở một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ sáu. Các vị, đề nghị của ta, các ngươi đến tụt cùng có đồng ý hay không? Cuối cùng, xem như chủ nhà sợi tổng hợp địch Luân Đỉ Lạn thực sự chịu không được cái này cổ quái trơ mặc, mở miệng ép hỏi lên năm cái khác thủ lĩnh. Tập địch Luân Đỉ Lạn, ta biết ngươi ý nghĩ năm cái thủ lĩnh lại là một hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau phía sau, Địa tinh lánh chúa khải nặc mở miệng, gương mặt bất đắc dĩ, tâm tư của chúng ta không kém ngươi, nhưng mà, chúng ta thực sự cũng lại chịu không được rằng có a. Những năm này chúng ta mấy tộc tình huống tin tưởng ngươi cũng biết khái nặc thở dài một hơi, bán thú nhân nhất tộc còn tốt một chút, đất của ta tinh nhất tộc cùng kia nặc tu các nàng nguyên tố tinh linh nhất tộc đã bị nhân tộc áp chế chỉ có thể lui vào rừng sâu núi thẳm. Tái phát phát động chiến tranh, liền thật muốn diệt tộc ta. Ta biết, ta đều biết. Tạp địch luân đi lãng trong mắt buồn sắc lóe lên, đánh gãy khái nặc mà nói, những lời này ta đều biết. Thế nhưng mà, mặc dù rằng này Tin tưởng các ngươi trong lòng càng rõ ràng hơn, nếu như chúng ta mấy tộc lại tiếp như vậy, lại như thế ngơ ngác ngác ngác vượt qua mấy chục năm, tại sự kiêu ngạo của chúng ta hoàn toàn biến mất một khắc này, chính là chúng ta mấy tộc chân chính ở cái thế giới này biến mất thời điểm a. Loại chuyện này, phát sinh còn thiếu sao? Tạp Địch Luân Địch lạnh âm điệu chợt lên cao, bén nhọn điệu thứ hai, mà nữ nhất tộc. Ngày xưa cường đại ma nữ nhất tộc các ngươi hẳn còn nhớ chứ? Các nàng bây giờ biến thành bộ dạng gì các ngươi hẳn là càng rõ ràng hơn a? Ần. Nô lệ. Nô lệ a. Tạp Địch Luân Địch lạn nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm điên cuồng nắm chặt, một bộ phẫn nộ muốn điên dáng vẻ. cấm nàng đã hoàn toàn trở thành loài người nô lệ a. Chúng tộc dung hợp. Ta nổi vào. Tập địch Luân Đĩ lẳng chợt đứng lên, trọng trọng phun một bãi nước miếng, lệ đến sàn nhà thỉnh thịch vang dội. Hoặc là tại yên lặng tử vong, hoặc là đang chảy máu trong chấn. Các ngươi, thật sự liền cuối cùng liều mạng dũng khí cũng không có sao. Minh Bạch nói cho các ngươi biết, hôm nay kế hoạch coi như các ngươi không đồng ý, anh ta bổ lĩnh nhất tộc cũng sẽ thực hành. Tập địch Luân Đĩ lẳng chợt nhiên nhất nghe rằng, lại như cời lạnh lại như cuống hống, coi như thất bại, ít nhất cũng phải nhường những cái kia người dê hèn loại tại trong sử sách vĩnh viễn ghi nhớ ngày xưa, yêu tinh nhất tộc từng đệ bọn hắn máu chảy thành sông. máu chảy thành sông máu chảy thành sông bốn tạp địch luân đỉ lạn cuối cùng hét ra bốn chữ vang vọng tại cổ xưa trong đại điện, dư âm ung dung, thật lâu không tiêu tan. Chương 6. Năm cái khác lánh chúa bị kẹt địch luân đỉ lạn mà nói kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà các lánh chúa gắt gao cắn môi, đem đầu đè xuống, không để cho mình nhìn thấy tạp địch luân đỉ lạn tâm kia cuồng bạo khuôn mặt. Nhịn xuống, phải nhẫn ở a. Vì bộ tộc kéo dài, phải nhẫn ở a. A a a a. Tạp nhĩ dực bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, mấy quyền đệm xuống, đem ghế trưởng chỗ ngồi đập nát bấy, đá vụn bay loạn. Các vị tổ tiên, ta tạp nhĩ dực có lỗi với các ngươi a. Tập Nhĩ Dặc đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, điên cuồng đập mã, đập ra một cái dưới mét sâu hố to. Chẳng lẽ, hắn phải cải biến chú ý. Năm cái khác lãnh chúa cùng nhau nhìn chằm chằm Tập Nhĩ Dặc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bây giờ, áp chế một cách cưỡng ép đấy lòng dục vọng chúng lãnh chúa chỉ muốn một cái người dẫn đầu. Dù là, một câu nói cũng tốt. Bá. Một tiếng vang lên vào rồi. Một cái đỏ bừng phát xương trưởng ấn xuất hiện ở Tập Nhĩ Dặc cái kia thô quần trên mặt. Ta là phế vật. Tập Nhĩ Dặc đột nhiên đứng dậy, hướng ngoài điện nhanh chân đi đi, ta Tập Nhĩ Dặc là một cái phế vật. Là bạo tổ ổ út nhất tộc bên trong rắc rưởi. Xin lỗi, thế nhưng là ta là tộc trưởng A6. 179 thứ 179 chương tạm khen huyền rựa thứ 179 chương tạm tán nguyên rựa chương thứ 15 tạm tán nguyên rựa bên ngoài thần điện. Cái đạt tới công thức tỉnh vì thánh kỵ sĩ sau đó, lũ mấy mấy người cũng lần lượt đi vào thần điện, lấy được lực lượng mới. Bởi vì cùng bã lọn bọn người không phải như vậy quen thuộc, bã lọn cũng tựa hồ có ý định cùng La Thiên giữ một khoảng cách, thẳng đến mấy người hưng cao thái liệt đi ra thần điện, La Thiên cũng không có cùng bọn hắn nói lên lời gì. Tiếp tiếp, đến phiên ta a. Từng bước một hướng đại môn mở ra thần điện đi đến. La Thiên Tâm bên trong tràn đầy sen lẫn chờ mong cùng thấp thỏm cảm xúc. Chỉ lát nữa là phải vượt bước một bước vào thân điện, La Thiên đột nhiên từ chào nở nụ cười, tâm thần một rõ ràng, bài trí tâm tính. Không biết lại có đồ vật gì đang chờ ta đây. Ánh mắt thanh tĩnh, La Thiên vô cùng bình tĩnh đi đến chiến thần cái kia uy nghiêm kiếp người trước tượng thần, đứng vững. Tựa như biết La Thiên đã chuẩn bị xong một dạng, tượng thần bỗng nhiên kim quang lập lòe, một tia kim sắc kia sáng từ tượng thần tìm bắn ra, rơi vào đứng lặng lặng La Thiên cái trán. Đây là một cổ tin tức lưu, La Thiên có khả năng truyền tựa lực lượng tin tức. Kiếm sĩ mấy dưỡng lớn nhận hệ thống sức mạnh ý chí cường đại, trưởng không quỷ thần chi lực tồn tại Atula. Thẳng tiến công lùi, cuồng bạo huyết khí lực lượng trưởng không giả bờ ở cỡ. Tâm linh bị quỷ thần thôn phệ, cam nguyện rơi vào hắc ám vũ linh đệ vịu may cơ gi. Ý niệm trưởng không tiến địa, tâm tu luyện giả, chân chính kiếm sĩ kiếp hồn. 12. Cẩn thận tỉ mỉ mấy cái truyền thừa khác biệt liên hệ, La Thiên nụ cười trên mặt tận hiện, quả nhiên, vẫn là cái nghề nghiệp này thích hợp ta A6. La Thiên tâm tư kết thúc, cái kia chiến thần lập tức cảm ứng được, uy mãnh tượng thần đột nhiên kim quang đại tác. một cây trường đầu lớn bằng cổ sáng thoáng chốc từ hắn trong cặp mắt ngưng kết bắn ra, trực tiếp rơi xuống La Thiên đỉnh đầu, lập tức như nước chảy dung nhập trong đó. Kim quang trong vắt cổ sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được trong suốt, giống như như thạch dao câu đồ vật, những thứ này mới là kiếm hồn nghề nghiệp chân chính chỗ tinh tú. Không sai, La Thiên lựa chọn chính là kiếm hồn sức mạnh truyền thừa. Kiếm hồn, tên như ý nghĩa, không như bình thường kiếm sĩ rựa vào kiếm khí cùng với bản thân năng lượng đả thương người, nó càng nhiều hơn chính là một loại ý niệm sức mạnh. Kiếm hồn tu luyện, có thể nói là khó khăn nhất, cũng tối dường dà. Dễ học khó tinh thâm. Kiếm hồn tu luyện vô cùng khó mà đạt đến cao siêu cảnh giới. Là một kiếm hồn, hắn không chỉ cần có ma luyện bản thân mình ý chí tinh thần, còn muốn cảm ngộ kiếm ý chí. Chỉ có cả hai đều đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể xưng là một cái hợp cách kiếm hồn. Lấy bản thân ý chí khống chế kiếm ý chí, lấy kiếm ý chí khu động lực lượng trong cơ thể, thậm chí trong thiên địa sức mạnh, cái này chính là kiếm hồn. Cái trước, có thể tạo thành cái gọi là kiếm khí, thần trước kiếm chi ý chí kiếm khí sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn mà cái sau, như có thể tu luyện vậy cái kia giống như cảnh giới, liền có thể khu động thiên địa chi lực cho mình dùng, nhất cử nhất động đều có dị tượng. cường đại đến tột đỉnh. Đương nhiên, đây là ạ giật vị diện thuyết pháp. Dựa theo La Thiên lý giải, cái gọi là kiếm hồn hẳn là tu luyện hồn phách, làm cho trở nên càng thêm tinh thuần cường đại, tăng thêm lĩnh vực cấp độ phá tỉ lệ một loại phương pháp tu luyện. Đến nơi kiếm khí thiên địa chi lực cái gì thì hoàn toàn là một loại tặng phẩm phụ. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể đem kiếm hồn tu luyện tới đỉnh phong trình độ, lĩnh vực cấp một chút cũng liền cơ bản không có cái gì đối thủ. Đây hoàn toàn chính là vì ta đo thân mà làm công pháp a. Làm La Thiên đem kiếm hồn hết thảy tin tức khắc sâu vào não hải sau đó, cơ hồ nhịn không được muốn sói chu một hồi, ôm lấy chiến thần tượng thần mãnh liệt hôn mấy cái. La Thiên chủ tu phương hướng là tu pháp, kiếm đối với hắn mà nói chỉ là một loại tu hành lực lượng mua giới, cũng không có trọng yếu như vậy. Sở dĩ phí hết tâm tư chế tạo thiên liệt, cũng chỉ bất quá bởi vì Hoàng truyền quỷ dạ xoa bản chất không thích hợp cứng chọi cứng chiến đấu, nhưng mà hết lần này tới lần khác Hoàng truyền quỷ dạ xoa đối với hồn phách tu luyện lại phi thường trọng yếu, cho nên mới đặng nghĩ ra cái này tu hú chiếm tổ chim khách phương pháp. Mà, cũng vì La Thiên kiếm hồn con đường tu luyện dọn sạch hết cơ bản tất cả chướng ngại. Kiếm hồn tu luyện, đầu tiên là muốn cảm ngộ kiếm chi ý chí. La Thiên cho dù đối với kiếm ý chí không có nửa phần lĩnh ngộ, thế nhưng là Hoàng Tiên Quỷ Dạ xoa bản thân liền là hắn hồn phách một bộ phận. Cứ như vậy kiếm chi ý chí có thể nói chính là La Thiên bản thân ý chí. Long Nghiên tính an bình, ý niệm thông suốt. Chưa từng có từ trước đến nay kiên định quyết tâm, cái này, bản thân liền là vô cùng ý chí. Làm được một bước này, phía sau, đối với La Thiên tới nói, chính là mài nước cơ vu. Quả nhiên, ta liền là trong truyền thuyết thiên mệnh nhân vật chính a. Lau quẻ miệng bất nhã một tia nước bọt, La Thiên cực kỳ phong tao bày một tư thế, khuôn mặt dâm cởi phóng đã cho, tự liên tới cực điểm. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Ma giới đại lục, hoặc có lẽ là chủ xuất giả đại lục. So với phía trước một cái tên mà nói, Sa Đoạ các kiếm sĩ càng muốn xưng hô dưới chân mình khối thổ địa này vì chủ xuất giả đại lục. Bất quá, vì nào đó mười một hành văn thuận tiện, vẫn là gọi nó Ma giới đại lục Ca Ân, quyết định như vậy đi. Cái gọi là Sa Đoạ kiếm sĩ cũng không phải chỉ để Dụ Mai Cơ gì. Trên thực tế, Dệ Dụ Mai Cơ gì cùng Sa Đoạ kiếm sĩ không có nửa xu quan hệ. Sở dĩ xưng hô bọn họ là Sa Đoạ kiếm sĩ, là bởi vì những người này bị quỷ thần chi lực hoàn toàn thôn vẽ tâm trí, chỉ còn lại cơ bản nhất sát lục dục vọng, đã biến thành hoàn toàn cô máy giết chóc. Mà Dệ Dụ Mai Cơ gì Từ tao cái này ví dụ liền có thể nhìn ra, bọn họ là có được chính mình tâm trí, thậm chí tín niệm. Chỉ bất quá, niềm tin của bọn họ phần lớn là cừu hận, không cam lòng trở tâm tình tiêu cực, hơn nữa dựa vào bản thân sức mạnh cũng không có cách nào đạt tới, lúc này mới đem linh hồn bán cho tổ ma quỷ thần, từ bộ nguyên bản hết thảy, trở thành đệ vị may cơ gì, trong bóng tối đồ sắt giả. Ma giới đại lục diện tích cùng thiên giới không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm hoang vu, đầy thô hung vu, tràn đầy thổ kết hùng hãn khí tức. Nghe nói, vốn là ma giới đại lục cùng thiên giới đại lục là liền tại cùng nhau, lúc kia, chỉ có thiên giới, không, có ma giới xứng hô thế này. mà kết nối hai người, là một mảnh thế hơi thấp lùn đại bình nguyên, cổ tích lên cân hô nó vì phong nhiêu bình nguyên. Ban đầu phong nhiêu bình nguyên, nơi vô số sinh linh chủng tộc phong nhiêu bình nguyên, tại một hồi kinh thế chi chiến bên trong, bị đánh nát. Thời gian trôi qua, trước đây bị vô số chủng tộc xem như thánh địa phong nhiêu bình nguyên trở thành hôm nay huyết tinh eo biển. Tại không hiểu lực lượng công chế, thiên giới đại lục cùng ma giới đại lục rơ khe hở càng ngày càng rộng, cách trở hai người huyết tinh eo biển cũng theo đó mở rộng, cơ hồ trở thành lãnh trời một dạng tồn tại. Nhưng mà, nguyên nhân chính là có trước đây phong nhiêu bình nguyên tồn tại, mới khiến cho cả hai một mực ngẫu đứt tơ còn liền, một mực có lui tới Đương nhiên, cái này lui tới tất cả thiên giới sinh linh đều vô cùng mãn hận. Mỗi 100 năm, huyết tinh eo biển thủy vị liền sẽ chợt hạ xuống, ma giới đại quân cũng sẽ theo tới, như thủy triều điên cuồng tràn vào tiên giới. Cái này chính là thiên giới mỗi 100 năm mà hai. Tục Xưng, quái vật công thành câu nói này, ngươi làm như không nhìn thấy a tại ma giới đại lục phía bắc Sa Sôi, có một đầu liên miên xuyên qua cả khối đại lục siêu cấp sơn mạch giá mại điểm sơn mạch. Bởi vì này dạng núi quanh năm tuyết động, bởi vậy lại bị hình tượng xưng là núi tuyết vạn năm. Tại núi tuyết vạn năm đỉnh cao nhất, một cái bị tên là lợi kho sân vườn chỗ Toạ lạc một tòa toàn thành, một tòa cực lớn đến làm cho không người nào có thể hô hấp kinh khủng tòa thành. Tòa pháo đài này lớn đến trình độ gì đâu? Dù cho bị trùng điệp tuyệt động chôn cất tuyệt đại bộ phận, riêng là lộ ra tuyệt động mặt đất bộ phận, cũng có thể cùng Lạc Lan so sánh. Không phải nội thành, mà là toàn bộ Lạc Lan. Toàn thành toàn thân u ám, mang theo màu đen, mơ hồ có thể thấy được vết máu khô khốc. Chỉ là nhìn lần đầu tiên, liền cho người ta một loại không cách nào hình dung cổ pháp, hung hãn, giống như một đầu ngủ say hoang dã cổ hung thú, một khi thức tỉnh, toàn bộ đại lục chắc chắn máu chảy thành sông. Bây giờ, nếu là La Thiên ở trên trời nhìn xuống, Thông qua chủng điệp núi tuyết hình dạng, tất nhiên sẽ lòng sinh mỹ hoặc cái này địa hình, rất giống một cái sao 6 cánh a6. Không sai, tòa pháo đài này, tòa này bị xem như ma giới thế lực lớn bản doanh toàn thành, tác dụng chân chính của nó là phong ấn. Kiến tạo như thế to lớn công trình, tiêu phí kinh khủng như vậy tất viết, tất nhiên không phải là vì phong ấn cái gì tiểu miêu tiểu cầu tồn tại, trên thực tế, bị phong ấn ở đây, chính là La Thiên mục tiêu của chuyến này mà khí cột luôn. Dựa theo hạ giật bản thổ ý kiến, cũng chính là tổ ma, hoặc có lẽ là quỷ thần tạp tán. Dài dòng phong ấn tối nguyệt, khiến cho tạp tán sức mạnh càng ngày càng yếu. So sánh với ngay từ đầu đã bị suy yếu ít nhất năm thành, lực lượng kịch liệt yếu bớt khiến cho Tập Tán rất là hoảng sợ, lập tức đã nghĩ ra một ý kiến, một cái ấp tổn, phủ đề trừu Tân chủ ý các ngươi không phải là muốn làm hao mòn lực lượng của ta sao, tốt lắm, ta liền chủ động phối hợp các ngươi. Tập Tán con người đảo một vòng, một ý kiến trong đầu thành hình. Tập Tán chủ động thả ra chính mình lúc ấy bảy thành sức mạnh, tan trong khắp mặt đất và nhân giới năm khối đại lục dung hợp. Thế là, Tập Tán nguyên rủa, chế tạo nhân giới vô số bi kịch quỷ kiếm sĩ God Sser gật mãn nguyên rủa, xuất hiện. Tập Tán nguyên rủa, một mực lan tràn đến bây giờ, chẳng đến, một cái tên là bạo loạn nhân xuất hiện. Họ có lẽ là thẳng đến hắn thức tỉnh. Tại bãi lòn thức tỉnh ngày thứ 2, phong vân tạp tán lâu đài một gian trong đại sảnh. Ma thần bệ hạ, không biết ngài đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây, có dặn dò gì? Một người mặc áo bào đen, mang theo đấu bổng màu đen, đem tự thân cháu phải cực kỳ chặt chẽ một điểm không lọt người dùng thanh âm giản mua vấn đạo. Lão giả sau lưng, còn có đồng dạng ăn mặc năm sáu người, những người này giống như cũng không muyến bị người trông thấy diện mạo của bọn hắn, bộc vô cùng kín đáo, kín không kẽ hở. Theo lão giả mở miệng, đám người đầu nhấc lên một chút, nhìn lấy phía trước lơ lửng một cái to lớn màu đen hỏa cầu. Nói là hỏa cầu kỳ thực không quá thỏa đáng. Mọn lựa lời nói càng thêm rõ ràng. Cái này đoàn đũ hắc hỏa diễm, cháy dừng thực lại không có một tia nhiệt độ, có, chỉ là băng lãnh thấu xương làm người ta sợ hãi hàn ý hỏa diễm phía dưới, vô số cổ xưa đường cong giao hội nơi này, mặc dù trải qua tang thương, lại như cũng vô cùng rõ ràng. Cái này đoàn hỏa diễm, chính là tạp tán, hoặc có lẽ là nó ý thức môi giới. Những thứ này đảo đen bao khởi người, phần lớn đều là bởi vì một ít nguyên nhân mà tự nguyện đầu nhập tạp tán một phe này. Nay liền có thể giảng giải, vừa mới đó lão giả đối với tạp tán rộng của cũng không có như vậy cùng tính nguyên nhân. Ủy kiếm sĩ Gottser ở màn Có thể chân chính trưởng không quỷ thần chi lực quỷ kiếm sĩ có sở sở ở màn, xuất hiện. U ám hỏa diễm một hồi điên cuồng sôi trào, hiển lộ ra tạp tán cái kia cuồng loạn phập phồng tâm tình. Cái gì? Tất cả hắc bảo nhân đều toàn thân cứng đờ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ma thần bệ hạ, tin tức này là thật sao? Lão giả dẫn đầu ngữ điệu tiêu ngoạo, âm thanh mười phần gấp rút. Xuyên thấu qua mầu đen kia khẩu trang, cái kia tiếng thở dốc dồn dập còn rõ ràng có thể nghe. Bản ma thần cần lựa gạt các ngươi sao? Tạp tán ngữ điệu chợt nhấc lên cao, thần hiện nội khí. Ma thần bệ hạ, chúng ta không phải ý tứ này. Lão giả vội vàng giảng giải, chỉ là Chúng ta thực sự quá kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, cho đến 6. Tính toán, tập tán ngự điệu rơi xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Các ngươi, đi chuẩn bị đi. Là, xin nghe dụ lệnh. 180 thứ 180 chương trăm vạn chiến tranh thứ 180 chương trăm vạn chiến tranh chương thứ 16 trăm vạn chiến tranh đi tới ạ giật vị diện ngày thứ tư, thức tỉnh mi tức sau đó, lại qua 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, thiên giới tại Nạp Đa đám người khống chế, bắt đầu điều binh khiển tướng, ngoại trừ cơ bản nhất duy trì trật tự binh lực bên ngoài, cơ hồ tất cả có thể chiến đấu chiến sĩ đều ở đây trong vòng 2 ngày tập kết hoàn tất. Trên giối binh lực biến động chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, thiên giới bên trong nhân tâm lưu động, bầu không khí bất an lặng lẽ lan tràn. Lạc Lan ngoại thành, mấy ngày trước phồn hoa tựa như là thế kỷ trước, trước ký ức, trên đường cái dòng người trở nên vô cùng thưa thớt, nếu như không tất yếu, không có người nguyện ý đi ra. Chiến tranh mới trôi qua 30 năm, huyết sắc đau đớn còn rõ ràng mà lưu lại thiên giới trong lòng mọi người. Bây giờ, nghe được lại muốn tiến hành chiến tranh hơn nữa còn là thiên giới chủ động đánh ra tin tức, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy không hiểu, bất an, sợ hãi sáu. Chuyện này khủng hoảng Mãi cho đến lan tràn đến hôm nay buổi sáng, tự thân điện bên trong truyền ra tin tức đoạn tuyệt những thứ này tâm tình tiêu cực. Chiến thần hạ xuống thánh dụ, cho tới nay thiên giới chúng sinh gặp ma thai chi hại, chiến thần không đành lòng, cho nên mệnh lệnh thần sứ hành thế, trợ giúp nhân tộc diệt ma. Bây giờ, hết thảy sẵn sàng, phản công thời cơ đã đến tới. Hôm nay, tất cả thiên giới chiến sĩ tập kết, phản công ma giới, tiêu diệt ma giới, còn nhân tộc một cái hòa bình hạnh phúc thiên giới. Trong thần điện dụ lệnh vừa ra, tất cả nghị luận im bặt mà dừng, yên lặng ngắn ngủi sau đó, là Hải Triều vậy giễu họ. Uy Ngươi có nghe nói hay không, Chiến thần Bệ Hạ dùng thần lực hiến cho Huetingle biển con đường lộ ra mặt nước, bây giờ ta thiên giới phản công đã gần trong gang tấc. Đường Nhiên biết, tin tức của ngươi quá là hầu, tin tức này đã sớm truyền ra. Chiến thần Bệ Hạ còn chuyên môn phái ra dưới trướng cường đại nhất thần sứ bương xuống, trợ giúp chúng ta nhân tộc tiêu diệt ma giới. Lần này tốt, sau trận này đi qua, ma giới giết hết, thiên giới về sau cũng không còn chiến tranh, cảm tạ Chiến thần Bệ Hạ. Đúng vậy a, như không phải Chiến thần thần ân, chúng ta có thể nào nắm giữ hôm nay của sống hạnh phúc đâu. Chúng ta có thể làm, chỉ có càng thêm thành kính tín ngưỡng Chiến thần. Chỉ có dạng này mới có thể biểu thị chúng ta đối với chiến thần cảm kích. 12. Thiên giới lúc đầu sốc nổi, bối rối tại thần điện dụ lệnh sau khi đi ra lập tức một rõ ràng, một cỗ tiêu sát bầu không khí tùy theo xuất hiện, bao phủ toàn bộ thiên giới. Không có ai hoài nghi chiến thần thần uy, cho nên, đám người thảo luận cũng là ma giới bị tiêu diệt về sau làm sao như thế nào, cùng với đối với chiến thần càng thành kính tín ngưỡng. Mà thần điện phô diện, tại đại quân tập kết sau đó, thì vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Cung nhất tín đồ cũng là đáng sợ. Cung thiên giới bình dân một dạng, tất cả mọi người đều cho rằng chiến tranh lần này người thắng tất nhiên là thiên giới một phương. Cho nên, vì sau này gia tộc phồn thịnh, lần này chiến tranh sau đó nhất định muốn mỏ được đầy đủ quân công. Thế là, trải qua đủ loại rơ bận không thấy được ánh sáng thực lực đánh cửa, đại quân thống soái cùng với một đống sĩ quan bị đã chọn được. Cần nói rõ một chút, thiên giới quân đoàn bởi vì ma giới sinh vật đặc tính, cũng là phân thành nhất cái một cái quy mô nhỏ tác chiến. Đánh cái so sánh, mặc dù thiên giới đại quân bên trong cũng có tương tự với lữ sư trở cao cấp phân chia, nhưng mà cơ bản đơn vị tác chiến nhưng là đoàn. Theo lý thuyết Mặc dù thần điện những cao tầng kia bỗng nhiên tăng lên một đống lớn như là sư trưởng, phó sư trưởng, lư trưởng, phó lư trưởng các chức vị, đối với thiên giới chiến sĩ chiến đấu lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà những cái này sĩ quan cao cấp trong lòng cũng thấy, sẽ không nốc đến muốn nhúng tay quân đội quản lý vận hành, nếu như làm như vậy lời nói, sẽ chết rất thảm. Trải qua 2 ngày điều tiết, thiên giới đại quân đã hoàn toàn chỉnh bị sẵn sàng, liền chờ ra lệnh một tiếng. Sơn Namạn, trưởng quân đội trưởng, trên đài cao, đứng nạm đa cùng một đám thần điện đại lão, vạn lọn tiểu đội, cùng với La Thiên, cái này nhân viên ngoài biên chế. Đây chính là thiên giới quân đội thực lực. Ánh mắt chiếu tới cũng là thành nhất sắc binh sĩ, trang bị hoàn hảo, hàn quang loé lên binh khí, thần sắc khang khái, cùng nhiệt biểu lộ, trên giáo trường khoảng không tràn ngập một cỗ cường đại sức mạnh, đó là tất cả binh sĩ phát ra sát khí tụ tập thể. Cho dù là La Thiên, tại này cỗ khủng lô sát khí áp bức dưới, cũng không khỏi có chút khí nượn. Bây giờ đứng tại giáo trường, chính là một cái hoàn chỉnh quân đoàn, 10 vạn người quân đoàn. Binh sĩ hơn vạn, không biên giới không có số theo. Bây giờ 10 vạn binh lính tinh nhuệ đứng trang nghiêm nơi này, khí thế cường đại đè tại La Thiên trong lòng, lại khiến cho hắn tự nhiên sinh ra một cỗ tức thấy nặng đồng thời. cũng khiến cho hắn tầm mắt mở rộng, trong lòng một cổ vô hình đồ vật lặng yên phát sinh. Giống như vậy quân đoàn, thiên giới tổng cộng có 10 cái, cũng chính là trăm vạn đại quân. Thế nhưng mà, tại lần đầu nghe được ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, La Thiên Tâm bên trong càng nhiều dâng lên vô tận nghi hoặc. Chỉ những thứ này, chỉ bằng những thứ này phổ biến thực lực nhị giai xung quanh chiến sĩ thông thường, thiên giới đỡ được ma giới nhiều năm như vậy công kích, không có khả năng. La Thiên căn bản cũng không tin tưởng đây chính là thiên giới tinh huyễn, chân chính nội tình. Nham chán chiến tranh động viên sau đó, 10 vạn binh sĩ quân đoàn chậm rãi mở ra, đi tới sở náo loạn màn bên ngoài thành, ở đây chỉ một cái quân đoàn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ Nạp Đa ra lệnh một tiếng, toàn bộ lái hướng ma giới. A, quả nhiên. Xem lẫn tại Nạp Đa trong đám người đi ra sợ ma nạn, La Thiên tự do ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trăm vạn đại quân ra một cái quân trận bên trên. Xem ra đây chính là thiên giới chiến sĩ chân chính tinh huyễn. Trăm vạn đại quân bên ngoài, còn có ước chừng 7 vạn quân đoàn, toàn bộ từ sau khi giác tỉnh kiếm sĩ tạo thành quân đoàn lợi kiếm quân đoàn. Như cùng tên chữ như thế, cái này mấy vạn người chính là thiên giới lưỡi dao, phụ trách ma giới cao thủ, thanh trừ hết thảy đại quân trên con đường phía trước trở ngại. Chứ cái này cái quân đoàn La Thiên còn nhìn thấy một chi cơ giáp quân đoàn, năm và người, năm vạn cố cơ giáp. Đây là một chi hoàn toàn do cơ giáp tạo thành đại quân. Đồ tốt ra 6. Nhìn thấy cái kia uy mãnh cơ giáp quân đoàn, La Thiên không khỏi nhớ tới trên cánh tay không gian chứa vật trong kia mấy trăm cố cường đại hơn cơ giáp, trên mặt lập tức hiện lên phức tạp nụ cười. Xuất phát. Lạp đa lớn tiếng vừa quát, trang nghiêm âm thanh truyền khắp quân quân. Đại quân động, trăm vạn binh sĩ tiến lên, lập tức giống như tiếng sấm cuốn quận, chấn người biến thành, kẻ điếc tiếng vang liên miên bất tuyệt, nương theo một gói thuốc lá trần cự lòng, uy thế ngập trời, chấn động tâm hồn. lấy lực lượng một người chống cự trăm vạn đại quân, không biết ta lúc nào mới có thể nắm giữ như vậy sức mạnh đâu sáu. Mắt thấy trăm vạn đại quân hành quân uy thế vô biên, La Thiên Tâm bên trong hào khí càng thêm bành trướng, tâm tình vô cùng phấn động, trên mặt hồng quang ẩn hiện, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Ước chừng một canh giờ đi qua, đại quân đi tới Huetinge biển bên cạnh. Tại một loại nào đó lực lượng cường đại quan hệ phía dưới, vốn là bị ba nước biển sét kéo biển bây giờ, nhưng không thấy mảy may màu lam, chỉ là cái kiếp như bị thủy thời gian dại ngâm mà buồn sình mặt đất nói cho đáng người, ở đây trước đây không lâu vẫn một mảnh hải dương. Giạng này mặt đất, ngươi phải nên làm như thế nào đi tới đâu? tinh thần lực tản ra, La Thiên phát hiện cái kia khe rãnh ngang dọc nguyên bản eo biển dưới đáy sụp nước bùn chừng một người cao. Tình huống như vậy, rõ ràng căn bản không biện pháp hành quân. Chiến xa, chuẩn bị. Phản phất đáp lại La Thiên tâm bên trong suy nghĩ giống như, nạp đa lại là một tiếng hét to. Tiếp đó, tại La Thiên bị lôi phải gần chết kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên bản ba cái 10 vạn quân trận binh sĩ dưới trướng chiến xa, đồng nhiên biến hình. Không sai, ngươi không có nhị lầm. Biến hình, chính là biến hình. Giống như những cái này ô tô buộc một dạng Cái tự quái mô quái dạng chiến xa tại chói mắt linh quang bên trong, chậm rãi biến hình, biến thành nhất người người linh kiện, tiếp đó tổ hợp thành nhất cái vô cùng to lớn xe ba gác một dạng bình đại. La Thiên thoáng nhìn ra, trên một chút cái bình đại này, tuyệt đối có thể dung hạ một cái 10 vạn người quân đoàn. Ta sớm nên nghĩ tới, liền cơ giáp đều có, tổ tổ bọn như thế nào lại xa đâu sáu? Ba cái quân trận một tổ, trăm vạn đại quân mấy canh giờ liền bị toàn bộ vận đến huyết tinh thung lũng phần cuối, một cái đầy đất cự thạch thạch bãi. Ma mắt thấy đây hết thảy nào đó la, không khỏi nước mắt hiện ra vẻ trâu bò. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới sáu. Âu Đức các hạ, ngươi, không có sao chứ? Một cái thần điện cao tầng lại gần, không hiểu hỏi thăm, không có việc gì không có việc gì, hắn cắt tiến trong mắt đi. Nào đó là ánh mắt thăm thú, biểu thị không có áp lực chút nào. Chờ tất cả đại quân bình an sau khi rơi xuống đất, nạp đa lần nữa ra lệnh, lợi kiếm quân đoàn, xuất động. Thanh trừ phủ cần tất cả ma giới quái vật, hơi lớn quân đang lục dọn dẹp ra một khối địa phương. Ta cũng đi xem. Gặp tiên phong quân đoàn xuất động, La Thiên nhịn không được lòng ngưỡng ngáy, đối với một cái thần điện cao tầng nói một câu, bay người lên phía trước, mấy cái lấp lóe, đi theo lợi kiếm quân đoàn. Âu Đức các hạ, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần làm phiền ngài đốc thủ. Lại kiếm quân đoàn thủ lĩnh cũng nhận biết La Tiên, biết hắn vượt ngoại cường giả thân phận, lập tức mở miệng ngăn cản hắn, hy vọng La Tiên đem khí lực giữ lại đánh buốt, không nên lãng phí tại tiểu quái chiến thân. "Yên tâm, ta tự có chừng mực." La Tiên bày ra cao nhân phong phạm, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, liền không nói thêm gì nữa, mắt nhìn bốn phía đứng lên. Thủ lĩnh không cách nào, khẽ cắn môi cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, chỉ hy vọng La Tiên đừng làm loạn mấy nhiều hắn quân đoàn bố trí. Mà trên thực tế, La Tiên bỗng nhiên chạy đến tiền tuyến, chỉ là vì quan sát một chút ma giới tình huống căn bản. Nhẹ nhàng nhảy lên, La Tiên hư lập trên không, phóng nhãn tứ phương. Thủ lĩnh Hắn làm như vậy không phải bại lộ sự hiện hữu của chúng ta sao?" Gặp La Thiên dừng lại ở trên không, cực kỳ bắt mắt, thủ lĩnh kia bên người một cái chiến sĩ lập tức hô "Quá làm loạn, đây không phải cho chúng ta gây phiền phải sao?" "A, Gô Típ, ngươi kiếp như thế nào bỗng nhiên không thấy?" "Bỗng nhiên?" Thủ lĩnh thân vệ bên trong một cái kiếm sĩ bỗng nhiên thất thanh kêu lên, kinh ngạc vô cùng dùng tay run rẩy chỉ chỉ lấy La Thiên nguyên bản tồn tại chỗ. Hắn cũng không có tiêu thất, chỉ là dùng một loại nào đó chúng ta không hiểu phương pháp che giấu thân hình của mình mà thôi. Thủ lĩnh tinh tế cảm ứng, thở phào một hơi, lắc đầu lường kết quả kinh ngạc thân vệ giải thích. túc không cần đi cùng hắn, chuyên tâm làm tốt công việc của chúng ta. Thủ Linh chỉ huy dưới trướng kiếm sĩ tản ra bốn phía, ánh mắt đảo qua La Thiên nơi biến mất, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là vực ngoại cường giả a bầu trời. La Thiên không để ý đến dưới chân kiếm sĩ đối với mình nghị luận, dùng thủy linh lực che giấu thân hình của mình sau đó, lập tức chậm rãi phiêu dãng, cẩn thận quan sát dưới chân ma giới đại lục. So với thiên giới khắp nơi sinh động, một mảnh sinh cơ bừng bừng, ma giới lộ ra vô cùng hoang vu, cực kỳ cần tối. Lớn lên tại ma giới trên đất cổ cây, phần lớn tương đối thô bé, phiến La thiếu, cơ hồ cũng là cảnh cây. Ở giữa không trung phiêu dãng mười phút, ánh mắt quét qua chỗ, La Thiên Thế mà không có phát hiện dù là một cái động vật, cái này không từ nhượng trong lòng của hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ ma giới vậy mà oang vu đến trình độ này? Còn có, không biết phải chăng là ảo giác của mình, kể từ đi tới ma giới đại lục phía sau, La Thiên Luân có một loại nhàn nhạt cảm giác đè nén, một cú không thích trứng khó chịu gắt gao quanh quần bên cạnh, khiến cho chính mình một hồi khí mượn. Loại cảm giác này, thật giống như tu luyện hỏa hệ công pháp, đi tới một cái toàn bộ đều là đại dương vị diện, hỏa hệ nguyên khí vô cùng triệt tất, toàn bộ vị diện bị thủy hệ nguyên khí tràn ngập, từ đó toàn thân không được tự nhiên. Nhiệm vụ bên trong nói muốn ta phong ấn ma khí cội nguồn 6 Ma khí, ma khí 6. Liên tưởng đến kế thần giả không gian cho mình nhiệm vụ, La Thiên sắc mặt chợt trầm xuống, chẳng lẽ, tràn ngập ma giới, thực sự là loại kia trong truyền thuyết, ma khí. Hạo quân truyền thừa cho mình trong trí nhớ, đồ vật rất tạm, nhưng mà đối với ma cũng rất ít, dường như đang tận lực tránh đi đồng dạng. La Thiên chỉ biết là, thần địch nhân, liền đổi xương là ma. 181 thứ 181 chương đi tới phương hướng thứ 181 chương đi tới phương hướng chương thứ 17 đi tới phương hướng thiên giới đại quân giống như diệt thế như phong bạo quần quật hướng về phía trước, đem tất cả người ngăn cản thôn vệ tiêu diệt. Từ chính thức leo lên ma giới đại lục bắt đầu, đã qua thời gian một ngày. Trong ngày này, ba tòa thành nhỏ bị đại quân phá hủy, toàn bộ sinh linh bị tiêu diệt không còn một mống. Hơn nữa, ngoại trừ tại tòa thứ 2 trên thành gặp một chút trở ngại bên ngoài, đại quân trên cơ bản không có đụng tới cái gì dáng dấp giống như chống cự. Loại này không hợp với lẽ thường tình huống nhượng La Tiên có chút bất an, lập tức hỏi Tham Nạp Đa, nhưng mà lấy được trả lời lại khiến cho hắn vô cùng im lặng. Cái này rất bình thường Nạp Đa bình tĩnh trả lời, ma giới cùng thiên giới khác biệt, địa vực rộng khoát nhưng mà sinh linh thưa thớt, cho nên mặc dù thành thị số lượng không thiếu, nhưng đều là tiểu thành thị, chỉ có hai tòa cự hình thành thị. Triều tình huống bình thường, ma giới chiến sĩ đều sẽ tụ tập đến cái kia hai tòa bên trong tòa thành lớn, chờ đợi cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Căn cứ vào nạp đa thuyết pháp, ma giới chỉ có hai tòa đại thành tiên duy thành cùng Hắc ám thành. Tiên giới chủ yếu địch nhân, xa đọa kiếm sĩ bình thường đều tập trung ở cái này hai tòa trong thành thị, dị vãng ma giới đánh tới quân chủ lực nhưng là ma giới những cái kia điên cuồng sinh vật. Trên thực tế, đối với ma giới quy luật tính chất xâm phạm tiên giới thượng tầng một mực có một mịt mờ ngờ tới, một cái không thể đem ra công khai ngờ tới. Căn cứ vào nhiều năm qua đối với ma giới tình huống giở xét, tiên giới cao tầng đều biết kỳ thực tại ma giới đại lục ở bên trên Chủ thể chân chính hẳn là những cái kia điên cuồng háo cám sinh vật. Ma giới quyền hạn không đại khái là dạng này, mà khi ý thức Tapken trùng xuất giả tại trước đây trong nhân tộc Hồng bên trong người thất bại đệ Vĩ Mayco gì, Sa Đoạ kiếm sĩ. Tapken như thế tộc bên trong giáo hoàng, quỷ thần chi lực diễn sinh ý thức thể, chỉ là một lãnh tụ tinh thần, mặc dù cơ hồ tất cả mọi người sức mạnh đều đến từ cùng nó, Tapken bản thân lại không lớn như vậy uy tín, dù sao nó không phải chân chính quỷ thần. Sa Đoạ kiếm sĩ là một chút cố máy rứt róc, tự nhiên không có gì bà có thể nói. Như vậy, ma giới chân chính trưởng khống giả ngược lại là trùng xuất giả cùng với về sau gia nhập một chút đệ Vĩ Mayco gì. Nhưng mà, cái quần thể này số lượng cực kỳ có hạn, nếu không phải trong cơ thể của bọn họ sức mạnh ký tức, đoán chừng sớm đã bị ma giới đói bị điên ngang ngược nhóm sinh vật tàn sạch. Mà chân tướng của sự thật chính là, 100 năm một lần ma giới tập kích, là tập khen cùng với ma thần dạy những người kia vì mục đích nào đó, cố ý đem số lượng vượt qua ma giới đại lục chịu tải cực hạn nhóm sinh vật hướng về tiên giới rồi. Ma giới nhân hẳn là cũng đã biết tiên giới nắm giữ trăm vạn đại quân, vì cái gì còn chờ ở trong thành, chẳng lẽ bọn hắn không biết dạng này rất dễ dàng bị vây chết sao? Nghe xong giảng giải, La Thiên Tâm bên trong nghi hoặc càng nhiều. Vây chết? Nạp Đa nghe được câu này, trên mặt rõ ràng nổi lên vi diệu độ cười, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng. Chính xác, lại qua một ngày, trên đường tiêu diệt mấy đợt tự hộ ở vào di chuyển trong ma giới sinh vật sau đó, xa xa có thể trông thấy Thiên Duy thành thành quách lúc, La Thiên lập tức minh bạch nạp đa trên mặt lộ ra như thế vi diệu biểu tình nguyên nhân. Đi tới ạ, giặt ngày thứ sáu, đại quân cuối cùng lại đến cách ma giới tòa thứ nhất cự thành Thiên Duy thành bên ngoài thành ước chừng 10 km chỗ. Khoảng cách này, công thành lời nói quả thật có chút xa, thế nhưng là, thực sự không qua được. Ma giới sinh vật. Vô biên vô tận ma giới sinh vật. Lít nha lít nhít, một mắt nhìn sang, đèn thắm một mạnh. Vô số ma giới sinh vật chen tại một chỗ, hoặc ngồi xổm, hoặc đứng, hoặc căng dài, hoặc gầm nhẹ, một cú để cho người ta ra đầu tê dại khí tức thật xa liền có thể cảm nhận được, thấm người toàn thân phát lạnh. Thật giống như một người đứng tại một cái hồ nước phía trước, một mắt không nhìn tới bờ, mà trước mắt chen chen nhốn nháo tất cả đều là con rắn. Giờ khắc này, La Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhỏ yếu ma giới có thể mỗi 100 năm một lần phát động chiến tranh, hơn nữa mỗi lần cũng có thể làm cho thiên giới máu chảy thành sông môn nhân. Nhiều như vậy ma vật, coi như cũng là nhất giai, chồng đều có thể đệ chết. La Thiên vị trí là chủ soái. Nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy nồng đậm đến đáng sợ ma khí. Hơn ngàn vạn, hơn nước ma vật chồng chất một chỗ, tán phát ma khí hội tụ, nhuộm đen toàn bộ bầu trời, nguyên bản là hơi u ám bầu trời lập tức phản phất giống như mưa to tới một dạng, ha cám một mảnh, đều là lăn lộn gầm thét mây đen. Âm ục trong mây đen, sen lẫn ma vật tản mát ra khí tức hung ác, khát máu dục vọng, mây đen bao trùm chỗ, phản phất tạo thành một cái vô hình hự trường, ở đây bên trong, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị cố này ngang ngược ảnh hưởng, trở nên thị sắt tàn bạo. La Thiên rõ ràng trông thấy, phía trước nhất một cái trong quân đoàn, đã có binh sĩ không khống chế nổi. Từng đôi đỏ nhạt con mắt, run rẩy cơ thể, bang lang vang dội binh khí phô giáp, một cỗ sát lục khí tức từ trong cơ thể của bọn họ phun ra ngoài. Nếu không phải đái lòng cái kia sau cùng thanh minh đang áp chế giết hại dục vọng, bây giờ bọn hắn đã lao ra, thẳng hướng ma vật. Đại quân triệt thoái phía sau, lui về phía sau rút lui 500m. Nạp đa cũng chú ý tới tình huống này, thân sắc thận trọng phát ra cái này bất đắc dĩ mệnh lệnh. Không có cách nào, đại quân còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nếu là lúc này ra nhiễu loạn, tạo thành lớn hơn nữa hy sinh đồng thời, càng có có thể tạo thành quân trận sụp đổ. Đến nơi này, La Thiên đã minh bạch Cái này cái gọi là trăm vạn đại quân kỳ thực chính là dùng để đối phó cái kia vô biên vô tận ma vật. Nói tàn khốc một chút, bọn họ đều là vật tiêu hao. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nếu là quân trận sụp đổ, liền thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Không chỉ có hy sinh vô ích, sơ ý một chút, thiên giới đều sẽ xong đời. Kỳ luật nghiêm minh, thiên giới quân quy nghiêm, không đến 5 phút, đại quân liền rút lui 500m. 1 triệu người đồng loạt chạy, đại quân chỗ ở hôm nay duy ngoài thành bình nguyên cũng theo đó mãnh liệt rung động, giống như dẫn động chấn động một hạng, chấn động đến mức đối diện ma vật rối loạn tứ mừng. Không dùng được K6 La Thiên gặp phía trước ma vật thế mà đi theo đại quân hướng về bên này di động, dẫn đến đỉnh đầu mây đen chuyển động theo lúc, lập tức nhíu chặt lông mày. Bây giờ mình và thiên giới cột vào một sợi dây tường bên trên, nếu là thiên giới đại bại, mình cũng xui xẻo theo, tuyệt đối không thể nhìn loại tình huống này xuất hiện. Ta tới thử một lần. Đại Thúc Kiệt Đạt cũng vô cùng rõ ràng tình thế trước mắt, lập tức đứng ra, thể nội thánh khiết bạch quang phun trào, lực lượng của ta khắt chế ma vật đại quân ma khí, ta tới thử thử xem có thể hay không khu trừ bầu trời mây đen. Không được. Một người tướng lãnh ăn mặc người không cần suy nghĩ liền cự tuyệt đề nghị này. Phương pháp này không an toàn. Tướng lĩnh lắc đầu. Giải thích nói, coi như ngươi có thể xua tan những cái kia đáng chết mây đen, nhưng mà lực lượng của ngươi thuộc tính ta cũng biết, nếu là sơ ý một chút, chêu đến đối diện ma vật càng thêm cuồng bạo, sớm tiến công, chúng ta liền xong rồi. Hoàn toàn chính xác, khắc tinh sức mạnh mặc dù hiệu quả tuyệt đối không thể nói, cũng càng dễ dàng kích động phía trước những cái kia ma vật. Ta tới thử xem a." La Tiên nói, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen vậy năng lượng. Loại năng lượng này cùng ma khí có chút giống, coi như không thành công, cũng sẽ không kích động những cái kia xúc sinh. Cái này đoàn năng lượng chính là La Tiên thể nội chưa hoàn toàn phân ly đặc foster. Nỗ tư tính, lấy an ổn, thôn vệ làm chủ. Thả ra tinh thần lực cảm ứng một hồi, một đám cao tầng gật gật đầu, biểu thị đồng ý tuân bộ phát động. La Thiên lập tức xuất hiện ở đại quân phía trước, phù phiếm vũ thượng khoảng không. Tình huống, tuyệt không lạ quân a. Gặp càng nhiều binh sĩ bị lây nhiễm, La Thiên không để ý tới làm cái gì thí nghiệm, trực tiếp phóng xuất ra trong cơ thể Hắc ám linh lực, hình thành nhất tầng khổng lồ vô hình kết giới màn mỏng, sắp tối mây ngăn tại bên ngoài kết giới. Quả nhiên hữu hiệu. Hắc ám linh lực thả ra, La Thiên lập tức cũng cảm giác được hiệu quả. Tầng này kết giới thứ đồ thông thường giống như loại bỏ giấy mỏng dạ. Trong mây đen khí tức hung ác đại bộ phận bị ngăn cách bên ngoài, những cái kia hai mắt phiếm hồng binh sĩ lập tức đầu não một rõ ràng, khôi phục bình thường. Nhanh lên chỉnh đốn quân trận, ta cầm cự không được bao lâu. Nhưng mà, vẫn chưa tới nửa phút, La Thiên chợt sắc mặt kỳ biến, lo lắng truyền âm cho Narda. Ngay tại chống lên mặt này kết giới không lâu, La Thiên đột nhiên cảm giác được cái này hơi mỏng giấy trắng vậy kết giới giống như đã biến thành thép tấm, nặng nề vô cùng. Giờ khắc này, La Thiên cảm thấy mình liền giống bị đặt ở núi chỉ sơn ở dưới con phỉ kia, không lồ trọng lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể mỗi một tấc trên da, rót vào thể nội. muỗi một tốc cơ bắp đều biến thành sắt thép, ép tới mình xương cốt cốt két va rồi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy vỡ nát. Cắn chặt hàm răng, La Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, thôi động mỗi một phần sức mạnh, chống cự không chỗ nào không có mật áp lực. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đến từ đỉnh đầu trọng lượng càng ngày càng đáng sợ, La Thiên cơ thể chậm rãi ép xuống, từng cái dữ tợn gần xanh nổ tung giống như trầm ra, giống như vô số rắn độc tại dưới làn da du động. Theo trọng lượng tăng thêm, La Thiên cả người đều bắt đầu ba run rẩy lên, hột to hột to mồ hôi quần quần chảy xuống, giống như trời mưa mồ hạo dạng. Nhanh lên a, liền muốn không tiếp tục kiên trì được 6 La Thiên ở trong lòng cuồng hống, cảm thấy mình răng đều muốn bị chính mình cắn nát đi. Tất La Thiên quấn hình dáng bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, quân trận cả tụ tập xong sau một khắc, một người tướng lãnh lập tức gào to. Nghe thế tự nhiên vậy âm thanh, La Thiên bản năng cắt ra kết giới cùng mình liên hệ, lập tức toàn thân một rõ ràng, khoa trương trọng lượng toàn bộ tiêu thất, thoải mái suite chút nữa ba đi ra. Giờ khắc này, La Thiên cảm thấy mình trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều giống như tại mùa hè nóng bức bên trong đột nhiên uống một bình nước đá đồng dạng, vô số cảm giác sảng khoái điệp ra cùng một chỗ, thoải mái tự mình nghĩ chết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ra liên hệ, La Thiên báo tin bình an, không có đi để ý tới đại quân động tác, tinh thần lực toàn bộ triển khai, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm vừa mới phát sinh sự kiện nguyên do. Kết giới vô duyên vô cớ trở nên nặng nề như vậy, La Thiên bản năng cảm thấy, trong này tất nhiên có cái gì ẩn tàng sâu đậm đồ vật. Đây là sao? Tinh thần lực phát giác được còn chưa tiêu tán kết giới, La Thiên tính thăm dò mã trôi đi vào xem xét, lập tức mê dạ. Đây là vật gì? La Thiên kinh ngạc phát hiện, kết giới kết cấu bên trong đột nhiên nhiều một chút màu đen tuyển hạt nhỏ. La Thiên vô cùng rõ ràng mà nhờ kỹ, mình trong kết giới là tuyệt đối không có loại này đồ vật. Không giống với La Thiên bản thân màu đen nhạt hắc ám linh tử, những vi hạt này không chỉ có màu sắc vô cùng thăm thú, càng là từ trong đệ lộ ra một cố khí tức cực kỳ hùng mạnh. Cố khí tức này là một loại càng thêm bản nguyên sức mạnh. Cùng nó so sánh, La Thiên đạc phó sở giống như đặt tại đá kim cương trước mặt than tủi một dạng. Mặc dù cơ bản cấu thành giống nhau, lại không có cùng kết cấu, mà nhỏ xíu kết cấu phức tạp, tạo thành hiệu quả, nhưng là khác nhau một trời một vực. Cái này hẳn là ta hắc ám linh lực tiến giai phương hướng a. Cẩn thận cảm ứng mấy phút, La Thiên cuối cùng mừng rỡ như điên đích xác nhận sự thật này, những thứ này năng lượng hắc ám hạt, đích xác có thể xem như chính mình hắc ám linh lực lên cấp tham chiếu. Tinh thần lực toàn bộ triển khai, La Thiên đem các loại hắc ám hạt kết cấu hoàn toàn nhớ kỹ dưới đáy lòng, thở phào một hơi, cắt ra liên hệ. Ngắn ngủi một phút, lại hao phí liều La Thiên cực lớn tâm lực, khiến cho hắn vô cùng mỏi mệt mỏi. Nhưng mà, mặc dù như thế, La Thiên tâm đầu lại bị mênh mông tâm tình vui sướng bao phủ, thật vất vả kềm chế hù ở tay múa chân xúc động. Chỉ cần có thể hoàn thành hắc ám linh lực tiến giai, thực lực của mình tất nhiên sẽ xuất hiện một lần bay vọt. Đến lúc đó Lĩnh bậc cấp, đoán chừng cũng liền cái một đường. Nhưng mà, kỳ quái là, mặc dù từ nơi này chút Hắc ám hạt bên trong La Thiên thấy được chính mình đi tới phương hướng, lại bản năng không muốn hoàn toàn dựa theo những thứ này hạt kết cấu tiến lên dai. Đây cũng không phải là cái gì tiêm lực hoặc hoàn toàn phòng theo người khác cùng mình tính cách không hợp các loại vấn đề, Vạn Lưu Quy Tông, vấn đề này không ảnh hưởng toàn cục, mà là, mà là La Thiên trong lòng cảm thấy làm như vậy không tốt xấu. Trực giác. Hoặc đem hắn quy tội trực giác càng thêm phò đáng. Nhưng mà, ở trong lòng, La Thiên đối với mình cái này không giải thích được trực giác cũng cảm thấy không hiểu thấu xấu. không biết nghĩ như thế nào, La Tiên hơi sững số thần phúc chốc, vẫn là lựa chọn tu hồi chưa tiêu tán kết giới, kèm thêm tự nhiên đem những cái kia xa lạ năng lượng hắc ám hạt cũng thu vào thể nội. Phía dưới, tại La Tiên chỉ hoàn thời gian qua một lát bên trong, chiến tranh bắt đầu. 182 thứ 182 chương quỷ quật chiến trường thứ 182 chương quỷ quật chiến trường chương 18, quỷ quật chiến trường thiên giới đại quân, giết. Tiêu Ngạo hùng dũng tiếng giống dũng nhiên từ nạp đa trong miệng chừa ra, nương theo một hồi quá kích động mà sinh ra hừ hổng. Nạp đa cái kia thâm thúy tính mật trong con người, bây giờ cũng tràn đầy cuồng bạo nhiệt huyết, nham tương đồng dạng phun ra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 Giữ cổ lên nhìn chằm chằm 17 căn họng pháo động tĩnh. Mấy giây đi qua, cái kia vạn chúng trúc mục họng pháo quản trên thân đột nhiên thả ra tia sáng chói mắt. Tia sáng hiện lên thất thải chi sắc, dọc theo một chút đặc biệt quy tích dù tẩu không chắc, lúc cao lúc thấp, tựa hồ cũng có đặc định tần suất. Tia sáng giật tắt, một cú cực lớn đến làm người run sợ năng lượng ba động chợt từ họng pháo bên trong tràn ra. Tiếp đó hưu hưu hưu, La Thiên Chỉ cảm thấy trước mắt mãnh liệt nhân nhất hiện ra, bên hai xẹt qua vài tiếng bén nhọn tiếng gào, tại hắn bị choáng váng thị lực còn chưa khôi phục thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến phảng phất giống như thiên địa băng liệt một dạng vang rội. Rầm rầm rầm.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 lại hình như bị nã gần như hỏng mất đồ sứ, ở nơi này một vùng tâm tối mây khu, vô cùng chói mắt, cường độ không đủ, đáng tiếc. Thấy kia chuốt khác xôn màu trắng vết tích từ đầu đến cuối không có chuyển hóa làm vết rách huy hướng, La Thiên thở dài trong lòng. Nếu là mình hồn phách sức mạnh cường thịnh trở lại một chút, tất nhiên có thể đánh nát mạnh không gian này, trực tiếp đem hắc động chủ suất tới hư không. Hiện tại La Thiên hơi sững sờ một sát na, đầu rồng đã cùng hắc động chạm vào nhau. Oen. Ở phía dưới thiên giới bên trong người trong mắt của, lập tức chỉ thấy phía trước giả thiên trong mây đen đột nhiên nhất âm thanh vang dội, vô số đạo bạch quang lấp lóe trong đó đâm thùng hắc ám.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 La Thiên lập tức kinh ngạc phát hiện trùng quanh năng lượng ý chí nồng độ so sánh với phía trước thế mà cao ít nhất gấp đôi. Không thể lại để cho những tên khốn kiếp kia làm như vậy đi xuống. La Thiên chau mày, bang một tiếng tiên liệt ra khỏi vỏ, đồng thời lạnh giọng nói, "Hoàng Quyên Quỷ Dạ Xoa." Hoàng Quyên Quỷ Dạ Xoa bám vào đi lên đồng thời, mãnh liệt hoàng quyền linh lực dung hợp hắc ám hệ cùng thủy hệ linh lực từ thể nội phun ra, ngưng kết đến tiên liệt phía trên. Hoàng Quyên chi lửa, thiêu đốt. Hô một tiếng, trên trường kiếm chợt giấy lên yếu ớt hòa diễm, để cho người ta xem xét đã cảm thấy hồn phách đều phải bị đông.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 Nhất là làm Tạp Địch Luân Đỉ Lạn thân ảnh xuất hiện một khắc này, yêu tinh chiến sĩ cuồng nhiệt lập tức đến rồi đỉnh điểm, bàng bạc đến khiến người sợ hai chiến ý hội tụ thành vô biên hải dương, vô căn cứ dẫn động tiếng sấm cuộn, chấn động toàn bộ rừng rậm. Giờ khắc này, rừng rậm tất cả động vật, sinh linh, dù là thổ nhũng ở dưới con run, đều lập tức lạnh dung mà co lại thành nhất đoàn, bị ngập trời chiến ý chấn nhiếp không dám có mảy may chuyển động. Trầm rãi bước đi thong thả đến trên đài cao, Tạp Địch Luân Đỉ Lạn uy nghiêm ánh mắt đảo qua năm mươi vạn đứng thật chỉnh tề trang bị lại cơ hồ không có yêu tinh chiến sĩ, đem vắt ra cái kia một kia bi thương đẻ đến đáy lòng, quắt khẽ một tiếng, xuất phát. Không có bất kỳ cái gì nói năng rườm rà nói nhảm, chuẩn bị lâu như vậy, tác địch luân đỉ lạn trong lòng vô cùng rõ ràng, bây giờ căn bản vốn không cần gì cổ vũ quân tâm. Là 9, phân 9, cắt 9, tiến 9. Ma rơi đại lục, chiến trường. Soa, chơi lớn rồi. Bị vạn chúng chúc mục La Tiên bây giờ lại một điểm tiêu ngạo tâm tư đều xinh không nổi tới, bởi vì không còn khí lực sáu. Điên cuồng sát lục 300 vạn ma vật, cấm thuật liên phát, làm giá, La Tiên thể nội linh lực hoàn toàn thiếu hụt. Xạch xệ. La Tiên thể nội liền một giọt linh lực cũng ép không ra ngoài, triệt để echo. Nếu không phải Hoàng Tiên Quỷ Dạ xoa tại tự thân vị diện cuộc chiến cuối cùng bên trong chứa đựng đại lượng căn nuốt linh lực, lúc này La Thiên đã sớm ngã lộn chồng vỏ xuống. Uy đạo cấm thuật phóng thích, không chỉ cần có khủng lỗ linh lực ủng hộ, đồng dạng đối với tinh thần cũng là một đại khảo nghiệm. La Thiên trước đây một hồi điên cuồng phóng ra, tinh thần lực cũng tương tự khô cạn hầu như không còn, bây giờ choáng váng, nặng nề một mảnh, giống như liên tục lên mười mấy suất đêm một hạng, toàn thân như nổ lớn ra. Mệt mỏi ánh mắt đảo qua, thu vào mi mắt là hơn trăm vạn tràn đầy sủng bái cuồng nhiệt khuôn mặt cùng với gắt gao rúc vào một chỗ sợ hai hương chính mình gào thét mấy trăm vạn ma vật.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 Ta 9. Còn 9. Cắt 9. Nhân giới, ải ẹn đại lục, yêu tinh bên ngoài đại điện. Chống rộng yêu tinh rừng rậm, đúng nhiên tới mấy cái khách không ngợi mà đến. 30. 3. Vì cái gì năm nay cảm tạ tế, sẽ xuất hiện đại ca, vì cái, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì 12. Hồn đạm A hồn đạm. Đại ca đi chết. 186 thứ 186 chương U ám rừng rậm thay đổi thứ 186 chương U ám rừng rậm thay đổi chương 22. U ám rừng rậm thay đổi ma giới đại lục, thiên duy bên ngoài thành. Chiến tranh, vẫn còn tiếp tục.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 Sinh sinh cắn nát một cái răng, đỏ đến nhức mắt huyết châu hợp thành thành nhất đường nét, từ hắn lòng bàn tay chạy ra, lặng lẽ rơi đập, nên ở tất cả mọi người trong lòng, nên đến tâm thần mọi người run rẩy. Miện hạ tướng lẫng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Chúng ta, thắng." "Thắng a?" "Đúng vậy a, thắng." Nạp Đa nếp nhăn trên mặt trong vòng một đêm càng sâu hơn, tăng thêm một đầu kia trắng như tuyết tóc, Nạp Đa nhìn cực kỳ gian mua. "Ha ha, ha ha sao?" Nạp Đa khô khốc cổ họng gạt ra liên tiếp nhặt nheo tiếng cười, rất là thét thét.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 Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, trung quanh chợt biến hóa, cự kiếm chặt xuống, mặc dù vẫn như cũ còn có thể mang theo một mùi truyền ô trọc tiên huyết, nhưng mà, căn cứ vào bản năng của thân thể, Phong Ma Tháp Lạc Tư cũng cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ, tất cả ma vật đều đã chết? Ý nghĩ này sinh ra, lập tức có dại giống như điên cuồng phát sinh, lan tràn, thay thế bị rễ trọc ý thức chiếm cứ náo loạn. Làm trong đầu sắt lục ý thức bị thay thế ước chừng một nửa thời điểm, Tháp Lạc Tư hận nút thần trí lý trí dần dần quay về, tiếp quản cơ thể. Bang lang vài tiếng miếng sắt tiếng va đập, tiếp quản cơ thể khống chế cùng một thời khắc, vô tận cảm giác mệt mỏi tuôn ra, tràn ngập cả viên đại não.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 Run lẩy bẩy có lại thành nhất đoàn, không dám có bất kỳ vận động. Căn cắn cắn lại là một hồi cơ quan chuyển động, tinh cương luyện chế bình đại vô cùng tinh chuẩn mức ra, phân thành tám cánh, hướng về bốn phía tản ra, lộ ra một chương ngân sắc màn mỏng, giống như tách ra đóa hoa. Bình đại khối vụn di động, lan quang chiếu đất, lập tức vụn băng văng khắp nơi, chói lọi. Bình đại đột nhiên đình trệ, tám đạo màu u lam cổ sáng đồng loạt phóng lên trời, ánh sáng yếu ớt mang chiếu lên phương viên một mảnh lớn khu vực đều trở nên yêu dị đứng lên. Chúng tia sáng này cũng không phải là thẳng đứng hướng về phía trước, mà lại đại khái hiện lên 45 góc độ hướng về trung ương bắn ra. Thế là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 Yêu tinh. Nơi này, u ám chỗ rừng sâu, được xưng là Thập Đại Bí ẩn Kính Nguyệt Hồ lại là yêu tinh nhất tộc tiên tổ lưu lại hậu chiêu. Nhóm đầu tiên xuất hiện là tạp địch Luân Đỉ lạn cùng với cận vệ của hắn quân đoàn. Tế Ti quân đoàn, ném mạnh Ca Bố Lâm quân đoàn, Thanh Ca Bố Lâm quân đoàn, Đỏ Ca Bố Lâm quân đoàn, phổ thông Ca Bố Lâm quân đoàn, tám khối mảnh vụn tập lại, mỗi một lần nức chừng có thể chuyển tống một vài người, 50 lần xuống, tất cả yêu tinh trở thành, lần nữa tập kích thể quân. Đứng tại trên mặt băng, 50 vạn Ca Bố Lâm quân kỵ nghiêm khắc, không có đi chú ý cái kia cao lớn cự lòng, mà là yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi bọn hắn vương gia ra lệnh một khắc này.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 Cái này, chỉ là nó thể xác. Má Khắc, nghe Tạp Địch Luân Đỉ lạn lời nói, tên này vì cùng cắt lô hỏa hệ cự long lại còn trở thành phương tiện chuyên chở. Đắc tội. Tạp Địch Luân Đỉ lạn thoát khỏi mê mang yêu thương cảm xúc, toé kim sắc con mắt một rõ rạng, khẽ một hơi dài, khẽ quát một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái long hình tấm bản gỗ, đồng nhiên áp vào cự long lạnh như băng trên người. Tấm bản gỗ đụng chạm thân rồng, đồng nhiên như nước chảy rớt vào, vốn đã chết đến mức không thể chết thêm cùng cắt lô kia đối lớn chừng quả đấm long nhãn bỗng nhiên mở ra, hai đạo hỏa hồng tia sáng chạy ra mà ra, bắn nhanh mười mấy mét, uy áp kinh người. địch Luân Đĩ lạn tâm nghiệm vượt động, cùng cắt lô kia đối gián tại trên người cự hình long rực dung động đùng đùng, mở ra hoàn toàn, dài đến trăm mét. Nhưng mà, cứ việc cái này thân rồng đã đầy đủ lớn, nhưng mà trang bị 50 vạn yêu tinh chiến sĩ rõ ràng không đủ. Đại, nhẹ nhàng vượt quát, vô số sợi tóc một dạng hỏa diễm từ lạnh như băng thân rồng bên trong phun ra, đem hoàn toàn bao khỏa, chỉ còn lại một đoạn hồn quang. Hỏa diễm tản đi, cùng cắt lô thân thể phóng đại hơn trăm lần. To đến khi người. Toàn quân bên trên lưng rồng, thẳng hướng tiên giới nhân tộc. Ra lệnh một tiếng, đại quân vận động, sau đó không lâu một đầu tre khuất bầu trời hỏa long cự long bay lên.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 Trong nháy mắt kích hoạt sinh linh trong cơ thể vô số tiết thiếu, cuối cùng thông qua đại lượng tiết thiếu liên thông, tỉnh lại ngủ say huyết mạch trong cơ thể chi lực. Sếp gia đã nói, những thứ này tiết thiếu, sở dĩ có thể tỉnh lại huyết mạch là bởi vì tại kích hoạt tiết thiếu quá trình bên trong, năng lượng mãnh liệt kia còn có thể đưa đến gột rửa nhục thân, câu thông năng lượng tiên điệu tác dụng. Mà, vừa vận chính là La Tiên coi trọng nhất. Kích hoạt tiết thiếu, gột rửa nhục thân, mang ý nghĩa trong cơ thể hắn có thể chứa đựng nhiều năng lượng hơn. Xem như phổ thông nhân tộc, chịu chủng tộc có hạn, lục thân có thể chứa đựng năng lượng là có hạn.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 khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị, đây vẫn chỉ là kích hoạt lên một cái đại thể khiếu cùng mười mấy tiểu tiết khiếu hiệu quả 6. Như vậy, nếu là toàn bộ kích hoạt thành công đâu 6. La Thiên Tinh tưởng nghe thấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Tạp dịch luân đi loạn, yêu tinh nhất tộc, ta chắc chắn bảo vệ